tên r trước rồi trưởng. ư ớ c 1057, ngày thứ 222 năm trước không xong thứ t 222 đội trưởng. Tên đội viên vừa Vô vậy viên cao mới tâm nói. người nói đội chạy chuyện hấp thấy như thì mày đến Trần nọt Tên gì. kia kinh hoàng nói là quái vật quái vật ngày hôm qua lại xuất hiện vô trần nghe vậy thì xua tay nói đã biết tránh đường tên đội viên kia nghe vô trần dường như không quan tâm thì lại nói quái vật kia rất mạnh sau khi giết chết ba người bên chúng ta liền cứu đi nữ nhân có tên l a n g phỉ nghe nói l a n g phỉ được quái vật cứu đi thì vô trần thoáng cảm thấy hoang đường cực độ hắn cố gắng áp chế cơn xúc động dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể hỏi tên kia ngươi xác định là quái vật cứu đi mà không phải người cứu đi chứ tên đội viên gật đầu như giã tỏi nói xác định là một con quỷ băng có đôi mắt xanh lục không những ta nhìn thấy mà những người khác đều nhìn thấy không tin đội trưởng có thể hỏi bọn họ vô trần lúc này sắc mặt âm trầm nói đi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của vô trần thì tên đội viên kia cũng không dám nhiều lời mà lặng yên túi đầu đi theo phía sau ho không ho cũng vào lúc này nhưng ở một nơi khác bên trong nơi lẩn trốn lúc trước của xuân đức lúc này đây lại xuất hiện thêm một người người này không ai khác chính là mờ vân xuân đức sau khi khôi phục đến năm sáu thành thì liền đi tìm mờ vân dù sao nàng ta lúc này vẫn có tác dụng vô cùng lớn nhìn n g ọ vân xuân đức hỏi thăm ngươi hồ chứ n g ọ vân lúc này nhìn xuân đức thì trong ánh mắt xuất hiện một tia phức tạp nàng nhẹ gật đầu nói không chết được xuân đức cũng khẽ gật đầu ừm vậy ngươi tự mình trị thương đi ta vẫn cần phải tiếp tục khôi phục thương thế nói xong thì xuân đức lại bắt đầu lâm vào trạng thái giả chết để tiến hành khôi phục thương thế n g ọ vân thấy vậy vốn còn đang định nói cái gì nhưng lúc này lại thôi tiếp sau đó nàng cũng tìm một vị trí sau đó nằm xuống tiến hành trị thương ngày hôm qua lúc chiến đấu với nữ hoàng băng vì sử dụng bí thuật huyết tế sinh mệnh khiến cho nguyên khí nàng đại thương bây giờ nếu không muốn làm vướng tay vướng chân xuân đức thì nàng cũng phải nhanh chóng khôi phục trở lại thời kỳ toàn thịnh vì nắm giữ được phương pháp né tránh đám quỷ băng nên kể cả xuân đức cùng mậu vân đều không lo lắng gì nhưng mấy kẻ khác thì lại không may mắn như vậy rồi ho không ho ở tại nơi đám người vô trần đang dừng chân lúc này đây đội ngũ hai mươi năm người chết ba người gia nhập thêm ba người tìm được chín người tổng số hai mươi năm người đang phải thay phiên nhau chống trả lại từng đợt công k í c h mãnh liệt từ đám quỷ băng đám quỷ băng tuy nhiều nhưng so với số lượng ngày hôm qua thì không đáng nhắc tới vì vậy đám người vô trần vẫn có thể thoải mái ứng phó mà không gặp phải vấn đề gì quá lớn có điều rất nhanh thì bọn họ sẽ gặp phải vấn đề vấn đề kia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi khi nào xuân đức khôi phục chính là lúc đám kia gặp phải vấn đề trí mạng khoảng đến gần ba giờ chiều thì xuân đức một lần nữa từ trạng thái chết giả tỉnh lại khi hắn tỉnh lại thì cả người hắn liền xuất hiện huyết quang trùng thiên nhưng huyết quang kia chỉ thoáng hiện lên liền biến mất ngay khi hắn tỉnh lại thì một âm thanh tuy khô khốc nhưng lại xen lẫn sự vui mừng trong đó vang lên đại ca tỉnh lại rồi nhìn về một góc tối xuân đức lúc này mỉm cười hắn biết môi lên k h é cười đã khôi phục cũng là đến lúc nên đi tìm những người bạn cũ hàn huyên rồi nghe được xuân đức nói thì bóng ảnh cũng cười lên giữ tợt. p ha ha ha ha. Ha ha ha ha. cả hai đồng thời cười lên tiếng cười tràn ngập tả khí khiến cho không gian nơi đây cũng âm u lạnh leo đi vài phần tiếp sau đó bóng ảnh một lần nữa hợp thể cùng với xuân đức rồi cả hai cùng rời đi lên, trên một ngọn cây cao xuân đức lúc này đang nhìn về phía một cửa hang động cách nơi hắn đứng không qua xa nơi kia được bao phủ bởi một cái đại trận đại trận kia liên tục giải phóng ngọn lửa màu tím thiêu đốt tất cả những con quỷ băng đi vào phạm vi công kích đa phần những con quỷ băng thông thường sau khi bị ngọn lửa p h u n c h ú n g thì liền bị hòa tan hóa thành hơi nước chỉ có một bộ phận nhỏ quỷ băng thông thường có thể vượt qua được đại trận mà tiến đến gần cửa hàng động nhưng còn chưa đến nơi thì liền đã bị c h é m g i ế t đám tu sĩ ở trước cửa động lúc này đang vừa nói vừa cười với nhau đôi khi còn chỉ chỉ trỏ trỏ đám quỷ băng bộ dạng tên nào tên nấy đắc t í vô cùng một màn như vậy lọt vào trong mắt xuân đức thì hắn liền cười lạnh hắn lúc này vung tay lên một cái thoáng cái bầu trời nơi đây xuất hiện hàng ngàn cây cốt mâu dài hai m trên thân in đủ loại hoa văn tà ác phát ra ánh sáng đỏ l é t cố gắng mà cười đi xuân đức k h ẽ n i ế t môi sau đó thì phất tay một cái ngay lập tức mười thanh cốt mâu liền bay đi hóa thành ánh sáng bắn về phía đại trận mỗi lần mười thanh không nhiều không ít nếu ở xa xa thì có thể nhìn thấy từ nơi xuân đức đang đứng liên tục có từng chùm ánh sáng bắn về phía đại trận nơi đám tu sĩ đang đứng ầm ầm ầm ầm ngay lập tức từng tiếng nổ đinh thai nước cóc vang lên cái đại trận cách nơi xuân đức đang đứng không xa trong nháy mắt bị phá hư một phần. xuân đức cũng là một người có nghiên cứu về trận pháp cao siêu vì vậy đối với trận pháp của đối phương hắn vừa nhìn đã nhìn ra kết cấu của trận pháp đã nhìn ra được kết cấu thì việc phá hư chỉ là vấn đề nhỏ một phần đại trận bị phá hư cả đại trận bắt đầu gặp trục t r ặ t bùn đại trận địch chuyển thẳng cái nổ tung cả cái hang động gần đó trong nháy mắt cũng sập xuống mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước thứ 1058, ngày thứ 232 năm、trước. gần như trong nháy mắt lúc hang động bị sập xuống thì có hàng loạt thân ảnh từ bên trong phi ra bên ngoài ở nơi xa xuân đức cũng nhìn thấy cảnh này hắn lại tiếp tục phất tay một cái lần này liền có một trăm thanh cốt mô bay bắn về phía đám người kia xoẹt xoẹt xoẹt như những chùm laser bắn đi nhìn vô cùng đẹp mắt không những đẹp mắt mà còn có uy lực cực cao không những uy lực cực cao mà độ chính xác cũng không phải bàn ầm ầm ầm á m á trong những tiếng nổ lớn còn kèm theo không ít tiếng kêu thảm thiết xuân đức ở nơi xa nghe được những tiếng kêu thảm này thì liền nở nụ cười vui vẻ trong lòng hắng đánh lấy ta hôm nay ta cho đám các ngươi lãnh đủ không giết các nghĩ vậy xuân đức lại một lần nữa vung tay lên lúc này lại có hàng vạn cốt mâu hiện ra những cốt mâu này không có độc chú cùng nguyền rủa vì vậy không có tiêu hao bổn nguyên t r i lực lẫn linh hồn lực mà chi tiêu hao pháp nguyên mà thôi mà pháp nguyên đối với hắn thì chưa bao giờ là vấn đề thích bao nhiêu có bấy nhiêu dám đánh lấy ta dám nhân lúc ta bị thương mà ám toàn ta con mẹ các ngươi đều có bản lĩnh ta xem không có đại trận phòng ngự thì đám các ngươi lại có chiêu số gì đấu lại với ta xuân đức mỗi lần quát một tiếng thì lại phất tay một cái lúc đầu chỉ có một trăm thanh nhưng sau đó là cả mấy trăm thanh cốt mâu tiếp sau là cả ngàn thanh hoặc mấy ngàn thanh đồng thời bắn về phía mấy chục người ở nơi xa nhưng ngay vào lúc xuân đức q u ấ t t ứ c tăng cao muốn giết chết cả đám bên dưới cho hạ giận thì hắn chợt nhớ đến mục đích ban đầu là hành hạ đám người kia cho đến lúc thất loạn nghĩ đến đây thì hắn liền thu tay lại trong lòng thì thầm nghĩ mới công kích có chút như vậy hẳn đám kia đang còn sống cả dù sao bọn chúng đều là tinh anh của các đại thế lực xuân đức thu tay lại không tiếp tục công kích nữa thì cảnh tượng mưa ánh sáng cũng kết thúc ngay khi cảnh tượng mưa ánh sáng kết thúc thì xuân đức lúc này cũng đã nhìn rõ cảnh tượng phía bên dưới mặt băng đâu đâu cũng là những lỗ tròn sâu không thấy đáy có nhiều ngọn núi đá bị đục lỗ chỗ nhiều đại thụ bị gây nát trên mặt tuyết kia còn có bảy tám bộ thi thể không hoàn chỉnh cả người đều là những lô máu to như nắm tay nhìn thấy mà h ã i hùng kiếp vía nhưng ánh mắt của xuân đức lúc này đang nhanh chóng nhìn về một phương hướng nơi kia đang có một cái lồng ánh sáng b é b é xinh xinh bên trong còn có mười bảy người nhìn những người kia thì xuân đức liền thấy được khá nhiều gương mặt quen thuộc ba tên đồng đội đã rời bỏ hắn một đạt i ệ n nhân trước kia bị hắn hủy đi hai mắt một tên mặt trắng bộ dáng cao tầm mặt trắc xuân đức nhìn thấy những người kia thì những người kia cũng nhìn thấy hắn lúc này đây tên đê tiện vô trần hướng về phía hắn lên tiếng xu có gì từ từ nói chuyện không nên động thủ chuyện khi t r ư ớ c chẳng qua chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi xuân đức nghe vậy thì cũng cười nói quả thực là hiểu lầm ta vừa rồi cũng chỉ là muốn giúp các người tiêu diệt một chút quái vật xung quanh mà thôi ai bảo các ngươi không có việc gì lại từ bên trong động phủ chạy ra ngoài làm gì một tay vân vê cầm xuân đức lại nhìn vô trần nói tiếp đạo hữu đứng trong nơi đó nói chuyện rất có ý tứ sao vì sao không ra ngoài này nói chuyện dù sao cũng chỉ là hiểu lầm ta cũng sẽ không chấp nhận việc nhỏ nhặt kia xuân đức lúc này biểu hiện ra một bộ rộng lượng không thèm để ý việc nhỏ hắn nói như vậy mà trên mặt hắn không có chút biểu lộ gì không tự nhiên cả giống như là hắn đang nói lời chân tâm vậy nếu như cách đây không lâu xuân đức nói như vậy thì hẳn là có người sẽ tin nhưng lúc này nhìn khung cảnh xung quanh rộng lớn bị tàn phá không còn cái gì lại nhìn gần chục bộ thi thể không hoàn chỉnh ở trên mặt tuyết thì kẻ nào tin lời xuân đức nói đó mới là thần kinh có vấn đề vô trần đang ở bên trong lồng ánh sáng nghe được xuân đức nói như vậy thì thoáng cái s ừ n g sốt nhưng ngay sau đó thì khỏe miệng hắn liền co giật mấy cái hắn cũng không tin lời xuân đức nói nhưng lúc này đây nếu như hắn không ra bên ngoài nói chuyện thì cũng không được mà đứng ở bên trong cũng không được ngay lúc hắn đang chưa biết nên làm sao cho phải thì tên đại hán phổ hoàng lúc này lại nhìn về phía xuân đức quát lạnh hừ. chẳng qua ủy vào một chút bảng môn tà đạo mà thôi nếu có gan thì cùng v ớ i phổ hoàng ta chiến một trận đánh lén người khác như vậy rất có ý tứ sao xuân đức nghe vậy thì liền nhịn không được cười lên ha h a vị huynh đệ này nói sai rồi ta nào có bao giờ làm cái cho đánh lén đê tiện gì đó đâu chẳng phải lúc trước ta nói đó chỉ là hiểu lầm rồi sao ta đang công kích đang quỷ vật nơi đây thì mọi người tự dưng chạy ra đó chứ bây giờ sao lại hoàng ta nhìn đại hán đang trừng mắt với mình thêm vài lần xuân、đức、đột ứ c đ nhiên nói nếu như đạo hữu thích thì tôi tại hạ tuy không giỏi đánh, đánh giết giết nhưng cũng chưa ngắn ai bao giờ mời vừa nói xong thì xuân đức liền từ phương xa bay đến gần đám ánh mắt hắn vẫn nhìn tên đại hán trên mặt hắn lúc này cũng đang treo một nụ cười ấm áp như do xuân có điều tất cả mọi người ở nơi đây khi nhìn thấy nụ cười của xuân đức thì chẳng cảm thấy ấm áp chút nào mà chỉ cảm thấy khí lạnh liên tục chạy dọc sống lưng mà thôi lúc này đây đến lượt tên phổ hoàng bối rối lúc trước hắn chỉ là nhìn không được cái biểu hiện vô sỉ của xuân đức nên mới nói ra như vậy chứ đ ầ u hắn có bị vào nước đi nữa cũng không điên tới mức một mình đi ra khiêu chiến xuân đức đúng lúc này mặt tuyết đông nhiên ầm ầm chấn động lúc mọi người nhìn lại thì thấy vô số quỷ băng từ bốn phương tám hướng bị động tĩnh cùng mùi máuôi nơi đây thu h thấy đàn quỷ băng với số lượng lên đến hàng vạn con đang lao đến đây thì trong lòng đám người vô trần một mảnh vui mừng dù sao bọn họ đang ở bên trong lồng phòng ngự cũng không cần lo nhưng xuân đức đang một mình ở bên ngoài thì phải xui xẻo rồi dù sao đối mặt với nhiều như vậy quỷ vật dù là tu sĩ cường đại tới đâu nhưng chưa đạt tới hàng vương tiên cảnh đều phải bỏ chạy ngay lúc đám người nghĩ xuân đức sẽ bỏ chạy thuộc mạng thì hắn lại bất ngờ nhìn mọi người cười nói phiền bái của các ngươi đến rồi n g h e hắn nói vậy thì mọi người đầu tiên nghĩ rằng xuân đức bị điên rồi nhưng ngay sau đó một cảnh làm bọn họ há hốc n h ư ợ khi đàn quái vật tràn đến thì xuân đức đ ỗ n g nhiên biến thành một con biến dị quỷ băng có đôi mắt màu xanh lục đàn quỷ vật đang chạy đến tấn công hắn đông chốc dừng lại sau đó thì lại chuyển hướng sang đám người vô trần đang ở bên trong lồng ánh sáng mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân l ã o siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo o Trước 1059, ngày thứ năm trước có ngày không、o. ngay khi xuân đức vừa rời đi thì đàn đàn lũ lũ quỷ băng liền vây quanh lồng phòng ngự của đám người vô trần trật như nêm tối do cái đám thiểu năng này cũng chẳng có thủ đoạn gì công kích đáng kể ngoại trừ phun hàn khí cùng dùng móng vuốt tấn công nên mặc dù số lượng rất đông nhưng chỉ có một bộ phận nhỏ trong đó có thể tấn công lên lồng phòng ngự mà thôi đám còn lại thì đứng bên ngoài chen lấn hoặc gào rú mà cái lồng phòng ngự kia lại thuộc về tiên bảo thượng phẩm thần quân tiên cảnh đánh lên tiên bảo thượng phẩm thì cũng chẳng khác gì mỗi đốt ỷ l u t làm ấy nhìn đến cảnh này thì xuân đức liền cảm thấy chán nản đã biết đám này thiểu năng nhưng mà không ngờ lại thiếu chất xám đến trình độ này ngay lúc xuân đức cho rằng đám quỷ băng này chính là một đám không có đ ầ u ó c là một đám hốc hại thì một chuyện bất ngờ phát sinh ở bên trong đàn quỷ băng có một con quỷ nước rất đặc thủ người nó bẩy n h ầ y nhìn giống như là một khối chất lỏng màu lam vậy lúc này đây con quỷ nước quái dị này đ ỗ n g nhiên kêu lên một âm thanh âm thanh k i a giống như tiếng nước n ở khi một cô gái k h ó c vậy n g h e được âm thanh này thì đám quỷ băng ở xung quanh ngay lập tức dừng lại hành động đang làm sau đó cả đám đồng loạt lao về phía con quỷ nước nhưng một màn tiếp theo chính thức khiến cho xuân đức cùng những người nơi lây ha hốc việc ra vô số quỷ băng thông thường hay tinh anh hoặc là biến dị sau khi đụng vào người con quỷ nước thì giống như bị hòa tan ra vậy. sau khi bị h ò a tan thì liền dung nhập vào bên trong con quỷ nước mỗi khi h ò a tan một con quỷ băng thì hình thể của con quỷ nước này lại lớn hơn một chút cứ như vậy không qua bao lâu thì hình thể của con quỷ nước kia đã đạt tới độ cao năm mươi mét toàn thân nó là những cơn sóng gợn nhìn rất quá i dị nhìn nó không khác một con mọc l ì h cả ngay khi nó vừa hình thành thì huy động hai tay đẩy ra một cái từ bên trong hai bàn tay to lớn kia phóng ra hai luồng nước hai luồng nước kia bắn thẳng đến lồng ánh sáng bảo vệ của đám người vô trần tất cả quỷ băng cản đường đều bị hai luồng nước kia đồng hóa thành một bộ phận của nó không có tiếng nổ ầm hay gì cả hai luồng nước kia không nhìn lồng ánh sáng bảo hộ mà trực tiếp đi xuyên qua cuốn lấy bảy tám người ở bên trong đi ra bên ngoài đi xuyên qua lồng ánh sáng còn không để cho mấy người kia kịp làm ra phản ứng gì thì hai luồng nước kia đã mang theo bọn họ chui vào trong miệng con quỷ nước vì con quỷ nước có hình thể trong suốt nên xuân đức cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng những gì diễn ra ở bên trong nó bảy tám tên tu sĩ tinh vương tiên cảnh sau khi bị nó nuốt vào bên trong thì lập tức bị phân hủy đầu tiên là quần áo ở bên ngoài thoang cái bị ăn mòn sạch sau đó chính là đến da thịt lớp da bị ăn mòn nhanh trong khiến cho những kẻ kia biến thành huyết nhân máu tươi từ bên trong cơ thể của bọn họ điên quần phun ra nhuộn bọn họ rẽ rủa càng mạnh thì quá trình phân hủy càng nhanh không qua mấy cái hô hấp thì bảy tám người kia chỉ còn là mấy bộ xương trắng đang rơi xuống phía dưới đáy của con quỷ nước cứ đơn giản như vậy bảy tám tên i tinh vương tiên cảnh liền đã mất mạng một cái chết đầy đau đớn cùng bất ngờ xuân đức đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này thì liền đứng hình trong dây l ắ t nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp sau đó hắn liền trốn đi hắn cảm thấy con quỷ nước này còn nguy hiểm hơn cả nữ hoàng băng nữa tốt nhất cách càng xa càng tốt không những hắn nghĩ như vậy mà những người còn sống khác cũng nghĩ như vậy cả đám sau khi lấy lại tinh thần thì cũng ngay lập tức bỏ chạy do con quỷ nước đã thôn vệ gần hết đám quỷ băng gần đó rồi nên cũng không có kẻ nào cản trở đám người bọn họ bỏ chạy vèo vèo vèo chín người bay về chín hướng khác nhau tốc độ bọn họ cực nhanh thoáng cái đã đi xa cả vài chục dặm nhưng vào lúc này con quỷ nước lại giống lên giận dữ gào gừ tiếng gào rú của nó không khác gì tiếng những cơn sóng lớn đập vào vách đá tiếp sau đó cả người con quỷ nước thoáng cái chuyển qua màu đỏ như máu rồi nó bỗng nhiên l ư ớ t nhanh ào hào khi con quỷ nước di chuyển tạo nên tiếng sóng vỡ bờ nghe cực kỳ dụ dị nhưng điều dụ dị nhất chính là tốc độ của nó tốc độ của nó nhìn như không nhanh nhưng trên thực tế lại nhanh đến không hợp t h ó i thưởng nó chỉ cần lướt nhẹ một cái liền đã đuổi theo được một người trong số chín người bỏ chạy nhẹ nhàng hút một cái tên xấu số kia liền đã bị nó hút vào bên trong cơ thể còn chưa hết nhìn thấy tám người khác đã bỏ chạy ra được rất xa thì nó bỗng dưng phân thân từ cơ thể cao hơn 50 m m ư nó phân thành tám cơ thể giống nhau có chiều cao chưa đầy 10 m ư ơ cả tám phân thân cùng một lúc tách ra đuổi theo tám người nhìn theo tám con quỷ nước đang lao đi thì trong lòng xuân đức có chút do dự hắn lúc này đang do dự là có tên cứu n g ộ tức hay không dù sao nàng ta cũng là mội mội của m ộ n g vân mà hắn với m ộ n g vân lúc này lại là đang hợp tác với nhau đôi bên cũng không hoàn toàn thật lòng với nhau nên nhiều việc rất không thuận lợi nếu như bây giờ hắn cứu được m ộ n g tức thì mối quan hệ song phương rất có thể tiến thêm một bước đại não cấp tốc suy tính lợi và hại sau vài giây thì hắn quyết định nên cứu m ộ n g t ứ c dù sao lợi vẫn nhiều hơn hại nghĩ liền làm lúc này đây hắn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo phương hướng của m ộ n g t ứ c không qua bao lâu hắn đã liền đổi u kịp mậu t ư c lúc này đây nàng ta đang chạy trốn con quỷ nước quanh một mặt núi con quỷ nước kia có lẽ do mới hình thành nên đầu ó c cũng không được linh mẫn cho lắm nó chỉ biết cắm đầu đuổi theo mục tiêu mà lại không biết công kích mục tiêu nếu nó mà liên tục công kích ngộng tức đang chạy phía trước thì nàng ta sớm đã chết đâu còn sống đến lúc này ngay lúc xuân đức đang định ra tay cứu giúp ngộng tức thì âm thanh của hệ thống phụ trợ lâu ngày chưa vang lên lúc này lại xuất hiện trong đầu hắn phát hiện sinh vật có chứa hỗn độn thiên thủy nồng độ thấp cách vị trí đang đứng ba mươi hai dặm về phía tây bắc nghe được âm thanh này thì xuân đức thoáng cái dừng lại trong lòng hắn thì kinh nghi bất định mặc dù hắn chẳng biết hỗn độn, độn thì mặc định thứ kia bất phàm hắn lúc này do hỏi lại hệ thống phụ trợ hỗn độn thiên thủ xuân đức hỏi liền một lúc ba vấn đề vốn dĩ hắn nghĩ hệ thống phụ trợ sẽ không trả lời vì không có đủ tư liệu nhưng bất ngờ hệ thống phụ trợ hôm nay thông minh đ ộ t x u ấ t nó ngay lập tức đáp lời hỗn độn tiên thủy thứ nước đầu tiên xuất hiện trong thiên địa có được linh trí của bản thân hỗn độn tiên thủy có vô vàn công dụng nhưng trọng yếu nhất nó là nguyên liệu để gia trì nâng cấp cho bảo vệ hệ hỗn độn hỗn độn tiên thủy có được linh trí nhất định có khả năng thôn phệ có được s ứ c phòng ngự gần như vô cực chỉ có thể áp dụng biện pháp phong ấn do tư liệu không đầy đủ nên tạm thời chưa thể có được những tư liệu chi tiết mà chủ nhân cần xuân đức nghe được công dụng của hỗn độ lúc nhìn về con quỷ nước màu đỏ đang truy đuổi theo mộng tức thì hắn khẽ liếm môi con quỷ nước này chính là cơ duyên lớn thứ ba trong cuộc đời tu tiên của hắn chỉ cần bắt được nó sau đó dung luyện vào bản bệnh trí bảo thì sau này hắn liền có thể đi qua ma giới rồi mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo Trước 1060, độn thiên thủy trước trước ta không học nhiều thêm một vài phương pháp từ phương có học địch chứ, 1060, hôn không pháp phong không nhiều pháp vô độn năm biện ấn ngày vài giờ bây o sao, sao vì hắn nắm giữ rất nhiều sát chiêu nhưng về thủ đoạn phong cấm chỉ có một điều này khiến cho hắn không khỏi có chút lo được lo mất h í h một hơi sâu để bình lặng lại sự kích động trong lòng sau khi đã bình ổn lại tâm tình xuân đức bắt đầu ra tay toàn thân hắn phát nguyên vận chuyển đến cực hạn tay hắn bắt động phát ấn linh hồn lực từ bên trong thế giới linh hồn cũng ầm ầm tuôn ra cũng vào lúc đó một tấm bia đá huyết sắc bị dây xích quấn quanh dần dần hiện ra bắt một cái phát ấn cuối cùng xuân đức khen nói thiên xích huyết bích ma bia giải ngay khi hắn vừa niệm xong chữ giải thì cả tòa ma bia ầm bạo phát huyết quang từ ma bia phát ra ánh sáng nhuộm đỏ bầu、trời. dù là mặt tuyết hay là những đ ô n g tuyết cũng đều bị nhuộm thành màu huyết sắc cùng lúc đó những sợi xích màu đen đang quấn quanh ma bia đ ỗ n g nhiên cách rời khỏi ma bia hình thành những đầu mãng xà hung tợn cũng vào lúc này trên tấm ma bia hiện lên hai chữ đỏ như máu mang theo sát ý kinh thiên t à c ấ m chỉ là hai chữ nhưng lại bao hàm gần như tất cả mọi loại tà ác hội tụ mà hình thành đến cả xuân đức mỗi lần nhìn thấy hai chữ này đều cảm thấy lông tơ dựng đứng ngay khi thiên xích huyết bích ma bia vừa giải xong thì xuân đức liền chỉ tay một cái về con quỷ nước đang truy đuổi theo mẫu tước gần như trong nháy mắt vô số đầu hung xà đáng sợ từ thiên xích huyết bích con quỷ nước giống như là cảm nhận được nguy hiểm trí mạng nó không lựa chọn cứng đối cứng mà lại tự phân giải bản thân sau đó ẩn vào trong lớp tuyết thoáng cái đã không thấy đâu xuân đức ở nơi cách đó không xa nhìn thấy như vậy thì trên mặt hiện nên vẻ lạnh lùng miệng hắn khẽ nói thiên long chi tâm xuân đức từ từ nhắm mắt lại sau đó dùng tâm của mình cảm nhận nhận thiên địa nơi đây rất nhanh thì hắn liền đã thấy con quỷ nước kia nó lúc này đã tụ lại một thể đang ở phía dưới lòng đất gần ngàn mét nó lúc này đang điên cuồng kêu gào âm thanh của nó rất đặc biệt chỉ có thể dùng tâm mà cảm ứng không thể dùng thai mà phân biệt xuân đức biết con quỷ nước này đang gọi về những phân thân khác hắn lúc này quyết định phải hành động thật nhanh bằng không chút nữa bảy phân thân khác đến đây thì hắn nguy rồi cấm hắn thốt lên một tiếng ngay lập tức không gian xung quanh con quỷ nước lúc này liền bị phong ấn lại cùng lúc đó hơn ba mươi đầu hung xà bản thể là tà xích từ trên cao lao xuống đâm xuyên qua mặt băng tuyết đâm sâu xuống lòng đất thẳng hướng con quỷ nước mà lao đến phập phập phập những con hung xà kia nhanh chóng lao đến nơi con quỷ nước đang bị giam cầm sau đó cắn lên người nó ngay khi mấy chục đầu hung xà đồng thời cắn lên người con quỷ nước thì xuân đức liền cảm thấy phát nguyên cùng linh hồn lực của bản thân đang bị sói mòn đi mã trong lòng xuân đức không khỏi kinh t h ắ n một tiếng nhưng hắn cũng không có từ bỏ dù sao miếng ăn đã tới miệng đời nào hắn nhã ra bị như vậy không khiến cho hắn từ bỏ mà càng khiến cho hắn trở nên h u n g á c xuân đức lúc này vận dụng cả buồn nguyên hỗn độn chi lực của tự thân thay thế cho phát nguyên ngay lập tức tốc độ sói mòn lực lượng liền bị giảm xuống cùng lúc này mấy chục đầu hung xà cũng lôi con quỷ nước từ trong mặt đất đi ra ngoài con quỷ nước kia mặc dù rất cố gắng vùng vẫy nhưng lại không thể thoát ra khỏi ba mươi đầu hung xà k h ô n g chế nếu như lúc này nhìn kỹ thì có thể phát hiện trên người con quỷ nước đang có hàng tỷ cấm chú nguyền rụa hình thành một tấm lưới bao l khiến cho nó chỉ có thể d â y r u a mà không cách nào thoát ra dần dần con quỷ nước bị lôi kéo về gần thiên s í c h huyết bích ma bia khi con quỷ nước cách thiên s í c h huyết bích ma bia một dặm thì từ hai chữ tà cấm ở trên thiên s í c h huyết bích ma bia liên tục phát ra ánh sáng màu đỏ đậm chiếu lên cơ thể con quỷ nước bị quan g mang màu đỏ từ hai chữ tà cấm kia chiếu lên người thì con quỷ nước nhanh chóng không còn d â y r u a n ữ a chỉ sau vài chục cái hô hấp thì nó liền bất động cùng lúc đó thân thể nó nhanh chóng co lại không qua bao lâu thì từ thân thể cao mười m bây giờ chỉ còn là một quả cầu to bằng nắm tay một quả cầu màu đỏ nhìn rất để mắt xuân đức nhìn thấy kết quả như vậy thì mừng như xuân đức chửi xong một câu thì liền dùng bủn nguyên lực bao lấy viên cầu sau đó cất đi ngay khi hắn vừa cất viên cầu đi thì từ nhiều phương hướng khác nhau liên tiếp chuyển đến tiếng giống giận xuân đức nghe được tiếng giống giận kia lập tức cảm thấy trái tim nhảy lên bịch nếu là một trong tám phân thân của con quỷ nước hắn còn có thể đối phó được chứ đồng thời đối phó với hai cái hắn nắm chắc phần thua trong tay không tiếp tục do dự một giây một khắc nào hắn nhanh chóng chạy đến vị trí của mộng tức kéo tay nàng ta chạy đi còn n gây ra đó cái gì nữa sao còn không biết đường mà chạy đi muốn đầu thai sơ hả bị xuân đức nắm tay kéo đi lại c ò n bị hắn quắt nhưng mộng tức vẫn n gây ra nàng cứ chân chân nhìn xuân đức nàng cũng hy vọng sẽ có người đến cứu nàng nhưng không ngờ người kia lại là xuân đức trong trí nhớ của nàng xuân đức là kẻ máu lạnh vô tình không có chuyện nhưng lúc này đây mọi thứ đều bị đảo ngược người bị nàng cho rằng là kẻ máu lạnh vô tình là người nàng phản bội thì lại ra tay cứu giúp nàng trong lòng nàng lúc này phức tạp vô cùng mãi sau một lúc lâu thì nàng mới thốt ra được hai từ cảm ơn xuân đức đang lo bỏ chạy nghe được mậu tức nói vậy thì liền nói ơn nghĩa quỷ gì lo mà lấy thân báo đáp đi mậu tức nghe vậy thì không khỏi trận tròn mắt lên mà nhìn mời đọc s ờ trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy s ờ trạ tồn mở thần hào trước 1061, xuân đức không qua bao lâu thì liền đã cắt đôi u được mấy con quỷ nước lúc này đây hắn lại quay về động một nơi mà m ộ n g v â n đang ở lại đi theo phía sau hắn còn có m ộ n g tước cô nàng này đi theo phía sau nhưng ánh mắt thì liên tục láo liên nhìn xung quanh thấy xuân đức càng ngày càng đi càng vào sâu bên trong thì nàng ta kéo áo hắn này này chúng ta đang đi đâu vậy nghe được m ộ n g tước hỏi thì xuân đức vẫn tiếp tục đi tiếp hắn không có quay đầu lại mà nói thì quay về nơi ẩn trốn chứ đi đâu nữa chẳng lẽ cô thích ra bên ngoài cho mấy con quái vật kia đuổi dây t ả mậu tước vẫn tiếp tục nắm lấy góc áo của xuân đức nàng ta hình như có chút không được tự nhiên nói nhưng nơi xuân đức chẳng buồn quan tâm cảm xúc không đúng của mộng tước hán bình thản nói thì ở sâu bên trong lòng đất hỏi sao chả vậy ánh sáng không chiếu tới thì tối thôi nước từ bên n g ầ m xuống thì nơi này ấm ức vậy mà cũng hỏi toàn hỏi thừa chẳng lẽ đám thiên hướng tiêu xuất thân từ đại thế lực đều là đám bại nào hết cả hạ bị nói là bại nào thì mộng t ư ớ c có nho nhỏ tức giận lúc này nàng chống chế nói ngơi ư mới bại nào ấy ta chẳng qua là muốn tạo không khí tốt một chút nên tìm để tài nói chuyện chứ ai mà không biết việc kia hử. xuân đức lúc này tâm tình không tệ hắn nún vai nói vậy thì tìm cái để tài gì có chất dinh dưỡng một chút đi ví dụ như bây giờ làm sao để mà sống chẳng hạn bây giờ cô cũng không phải thành viên của ta việc phía sau ta không nói thì cô cũng biết rồi đấy ngay khi hai người đang nói chuyện thì ở phía trước xuất hiện một thân ảnh người này không ai khác chính là m ộ c vân lúc nàng nhìn thấy xuân đức dẫn theo mộng tức đi tới thì trong mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc xuân đức lúc này cũng đã nhìn thấy m ộ c vân thấy nàng ta cứ đứng ngây ra đó không biết làm gì thì khi hắn đi qua liền khẽ nói vào thai nàng ta thấy cô cùng với mội mội của mình hình như có chút gì đó không tiện nên ta đã giút cô nói ra thân phận rồi ở lại từ từ nói chuyện với mội mội đi không cần cảm ơn đâu nói xong lời này thì xuân đức lại tiếp tục đi sâu vào bên trong để lại mậu vân lúc này như bị sét đánh đứng ngây ra đó phải sau mấy giây thì nàng mới hồi thần lại lúc nàng hồi thần lại định nói cái gì đó với xuân đức nhưng lúc này hắn đã đi xa ngay vào lúc nàng ta đang bối rối thì một âm thanh có phần bối rối vang lên tỷ o không o trong lúc hai tỷ mỗi nhà mậu đang có những giây phút bên nhau thì xuân đức lúc này đây đã chui vào bên trong kết giới sau đó lấy ra hỗn độn thiên thủy nghiên cứu bóng ảnh lúc này cũng hiện ra ngồi đối diện với xuân đức cũng đang quan sát cùng đánh giá hỗn độn thiên thủy đại ca thứ này có năng lượng thật tinh thuần nếu có thể hấp thụ được hẳn là sẽ g i ú p í c h rất lớn xuân đức gật gú tán đồng đương nhiên ca cũng biết điều đó có điều thứ quỷ này cũng không phải dạng dễ hấp thụ hấp thụ thứ này cũng chẳng khác gì việc uống thuốc độc giải k h á c cả bóng ảnh hỏi vậy đại ca tính làm gì với thứ này xuân đức vân v ê c ầ m nói ca đang suy tính nếu như dùng ý chí của bản thân thay thế ý chí của thứ nước này thì có thể khống chế được nó không nếu mà được thì không còn gì tốt hơn nghe vậy bóng ảnh liền nói vậy lập tức thử đi đại ca biết đâu lại được xuân đức lắc đầu nói bình tình nào việc gì phải nóng cái thứ nước này có thể cắn mất lẫn vật chất lẫn linh hồn ấy làm không kéo lại bị tổn thương linh hồn thì h ỏ n g bét bóng ảnh nghe vậy thì c a o mày vậy làm sao bây giờ xuân đức cười nói không cần lo việc này cứ để tiểu mộng mộng ma khí linh của mộng bị ma chào lo con bé có khả năng thiêu đốt linh hồn mà xuân đức vừa nói thì cũng không có chờ đợi mà lập tức câu thông cùng với tiểu mộng ở bên trong thế giới linh hồn ngay khi hắn vừa câu thông thì tiểu mộng liền xuất hiện ba ba xuân đức khẽ dùng một ngón tay chọc nhẹ vào má của tiểu mộng rồi nói ngoan tiểu hồng cùng tiểu phong sao rồi hai đứa nó bị thương nặng không tiểu mộng gật đầu nói dạ cũng nặng có điều cũng không quá mức nghiêm trọng chỉ cần một thời gian ngắn nữa liền sẽ khôi phục xuân đức nghe vậy thì liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều hắn nhẹ gật đầu ôn hòa nói vậy là tốt rồi không sao cả đợi khi nào xong nhiệm vụ lần này ba ba sẽ đi đổi một chút thức ăn cho mấy đứa được rồi tiểu mộng giúp ba ba xử lý cái thư cứng đầu này thủy diệt linh trí của nó giúp ba ba xuân đức lúc này chỉ tay về phía hôn đ ộ n thiên thủy tiểu mộng lúc này cũng nhìn theo tay hắn khi con bé nhìn thấy hôn đ ộ n thiên thủy thì hai mắt liền sáng lên thứ này có vẻ ăn rất ngon vừa nói thì tiểu mộng liền bay lại gần hôn đ ộ n thiên thủy sau đó ôm lấy mà gặm tiếng y ê u k á t k c t c h cách ngay lập tức vang lên có điều dù tiểu mộng g ặ m nhiều nấy chứ nhiều nữa thì cũng không cách nào làm cho viên cầu do hôn độn thiên thủy để lại một vết xước giống như bị đau răng tiểu mộng không tiếp tục g ặ m nữa nhìn viên cầu đang ôm con bé có chút bất mãn nói cứng quá đi sơ thì mềm vì sao lúc cắn lại cứng như vậy vậy cũng đừng trách ta xem chiêu vừa nói thì tiểu mộng liền huy động xong quyền liên tục đánh lên viên cầu cùng lúc đó một ngọn lửa màu tím từ cơ thể của tiểu mộng thông qua hai bàn tay bé tí chuyển sang viên cầu viên cầu kia ngay lập tức vặt mèo biến hình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 đồng thời tán phát ra sát khí kinh người không những sát khí mà còn có oán khí nhưng oán khí cùng sát khí này đều là do việc giết chóc vô số sinh linh hình thành sát khí cùng oán khí mà hai người đồng thời phát ra mạnh mẽ đến mức kết giới ở bên ngoài ngay lập tức dạn nứt từng tiếng rắc rắc vang lên thoáng một cái cả kết giới đã bị dạn nứt giống như mạng đ ệ n qua thêm ba bốn lần hô hấp thì kết giới liền không chịu đổi cả kết giới ầm ầm sụp đổ từng luồng sát khí đỏ ngòm cùng với vô số oán khí hình thành những khuôn mặt g ữ tợn bộ phát đi ra bao trùm hết khu vực bên trong động quật đang đứng ở bên ngoài cùng nhau nói chuyện hai tỷ mọi mậu tước đột nhiên thấy cảnh tượng như vậy thì cả hai đều th ngay khi hai người còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì bỗng nhiên sát khí cùng bán khí bỗng chốc tiêu tán nói đúng hơn là nó được hai người xuân đức cùng bóng ảnh thu về ngay khi sát khí cùng bán khí được thu lại thì cái kết giới lúc trước cũng một lần nữa được dựng lên ngăn cách giữa bên trong với bên ngoài ở bên trong kết giới xuân đức nhìn bóng ảnh nói thứ kia vậy mà có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta quả là thiên địa tạo hóa có khác bóng ảnh gật đầu quả thực bất phàm đến ngay cả đệ mà cũng bị ảnh hưởng thật khó tin lại có một thứ như vậy tồn tại xuân đức cũng gật đầu sau đó hắn nhìn qua tiểu mộng hỏi làm sao rồi mộng、đậu. tiểu ngộng lúc này đang ôm viên câu còn to hơn cả cơ thể của cô bé bay đến trước mắt xuân đức khoe khoang hỉ m ộ n g nhi đã ra tay thì không gì là không thể giải quyết ba ba nhìn xem thứ này đã hoàn toàn bị hủy đi linh trí bây giờ chỉ cần ba ba dùng hồn niệm mình xâm nhập vào trong là có thể k h ô n g chế được nó mà thứ này ăn ngon quá vừa nói tiểu ngộng lại nhịn không được mà lại g ặ m một miếng thật lớn do h ô n độn thiên thủy đã mất đi linh trí nên nó không còn khả năng phòng ngự như lúc ban đầu nữa dễ dàng bị tiểu ngộng gắm mất một miếng lớn xuân đức thấy vậy thì ngay lập tức lấy lại viên cầu màu đỏ kia dùng một ngón tay trọt trọt má của tiểu ngộng xuân đức dăn dậy không được tùy tiện ăn lung tung như vậy thứ này không phải để ă n nghe chưa thứ này ba ba còn cần dùng đến tiểu ngộng giống như là không nghe thấy lời xuân đức nói sau khi nuốt xuống một miếng kia thì liền gương đôi mắt to tròn lên nhìn xuân đức manh manh nói ba ba xin cho thêm một miếng nữa đi nhìn bộ dạng khả ái của tiểu ngộng lại nhìn hôn độn thiên thủy ở trong tay xuân đức lúc này có phân vân nhưng lúc sau hắn vẫn là cho tiểu n g ộ một phần cũng coi như là trả công cho con bé tiểu nộng sau khi nhận lấy phần thưởng mà xuân đức đưa cho thì cũng không có xin thêm nữa con bé ngay lập tức bay vào lại bên trong thế giới linh hồn của hắn sau khi tiểu nộng đi rồi xuân đức ngay lập tức dùng hồn niệm của mình xâm nhập vào bên trong h ố n độn thiên thủy hồn niệm của hắn vừa vào h ố n độn thiên thủy thì giống như trâu đất xuống biển vậy không thấy t ă m hơi có điều hắn cũng không có kinh hoàng sự việc như vậy hắn đã liệu định từ trước rồi lúc này đây hắn vẫn tiếp tục truyền hồn niệm vào bên trong h ố n độn thiên thủy ở bên cạnh bóng ảnh lúc này cũng giút hắn một tay hai người chung sức đồng lòng luyện hóa hỗn đ thiên thủy một giờ đi qua, hai giờ đi qua. t r ờ i quả không phụ người có lòng sau hơn hai giờ liên tục dùng hồn niệm lạc ấn tinh thần ấn kỳ vào bên trong viên cầu hỗn độn thiên thủy thì rốt c u ộ c xuân đức cũng đã thành công thở ra một hơi lao đi mồ hôi ở trên c h á n xuân đức lúc này tung tung viên cầu trên tay một cách vui vẻ tâm niệm vừa động hắn liền chuyển đổi hình thái của hỗn độn thiên thủy biến thành quỷ nước nào xuân đức tung quả cầu ra xa ngay lập tức quả cầu liền biến đổi hình thái thoáng cái đã biến thành một con quỷ nước cao m ộ mươi mét tấn h công xuân đức lại tiếp tục ra lệnh cho quỷ nước tấn công vào kết giới con quỷ nước ngay lập tức đánh mạnh vào kết giới cả kết giới trong nháy mắt vỡ tan xuân đức lúc này nhìn qua bóng ảnh nói để thử dùng ngọn giáo bóng tối tấn công nó xem nào để xem lực phòng ngự của nó biến thái đến mức nào bóng ảnh gật gật đầu sau đó đứng dậy tay hắn khẽ nắm vào hư không một cái một ngọn giáo tà ác đ ỗ n g nhiên xuất hiện trong tay hắn tiếp sau đó bóng ảnh vận dụng vài phần sức mạnh ném thẳng ngọn giáo vào con quỷ nước e m một âm thanh chát chúa vang lên ngọn giáo bóng tối vậy mà không thể đâm xuyên vào cơ thể con quỷ nước sau khi ngọn giáo bóng tối bắn lên người con quỷ nước thì liền bị bắn ngược về phía sau thấy vậy một màn thì xuân đức cùng bóng ảnh đồng thời kinh ngạc bóng ảnh lúc này lại khẽ vung tay một cái. ngọn giáo bóng tôi đang rơi trên mặt đất lại bay vào trong tay hắn để xem lần này còn đỡ được không cả người bóng ảnh lúc này b ư ớ c lên t à khí n mùn g ụ t hắn vận dụng đến tám thành lực lượng ném ra một giáo xuân đức thấy bóng ảnh quyết ăn thua đủ với con quỷ nước thì không khỏi cười cười nhưng xuân đức quên rằng hắn đang ở sâu bên trong lòng đất mà nơi đây nếu gặp chấn động lớn thì rất có thể s ậ p xuống nhưng lúc hắn kịp nhớ ra thì cũng đã m u ộ n ngọn giáo bóng tôi mang theo hy lực khủng bố bắn đến giữa ngực con quỷ nước bình một âm thanh nổ mạnh vang lên cùng lúc đó một lồn sóng xung kích khủng bố quyết tán ra mọi nơi không gian nơi này thoáng cái không chịu nổi lực tác động như vậy bắt đầu có dấu hiệu bất ổn đất đá ở phía trên bắt đầu sụt xuống mặt đất thì nứt ra xuân đức vừa nhìn thấy cảnh này thì theo bản năng liền bỏ chạy tốc độ bỏ chạy của hắn cực nhanh thoáng cái đã vọt ra ngoài vừa ra bên ngoài thì hắn liền đã thấy hai người mộng tức cùng mộng vân đang trận tròn mắt mà nhìn vào trong này không một lời giải thích xuân đức tú m á o của hai nàng kia đồng thời kéo đi về phân bóng ảnh khi thấy xuân đức bỏ chạy thì liền đã hóa thành khói đen dung nhập vào cơ thể hắn ba xuân đức vừa chạy ra khỏi cái động q ậ t bên dưới lòng đất thì cả cái động q ậ t lúc này ấm ấm nếu như hắn mà chạy không nhanh thì rất có thể lại bị trôn sống dưới đó rồi tuy vẫn có thể thoát ra ngoài nhưng cái quá trình kia hắn chẳng muốn trải nghiệm chút nào ngay khi xuân đức vừa ra bên ngoài thì con quỷ nước cũng chạy ra theo tuy ăn một kích gần như toàn lực của bóng ảnh nhưng nó chẳng có chút bị thương hay gì cả mọi thứ vẫn bình thường như lúc ban đầu một lần nữa chứng kiến sự cường hãn về lực phòng ngự của con quỷ nước thì trong lòng xuân đức không khỏi kinh thán mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo á n hai mắt c ủ h người mậu tước mậu vân lúc này cũng đã phát hiện ra hai con quỷ nước mậu vân thì lần đầu tiên nhìn thấy quỷ nước nên thần tình nàng ta vẫn bình thường đã vậy con sen lẫn sự hiếu kỳ duy chỉ có mậu tước đã từng nếm sự lợi hại của quỷ nước sau khi nhìn thấy hai con quỷ nước to lớn kia thì mặt cắt không da dầm máu theo bản năng nàng ta hướng về xuân đức bên cạnh để tìm cảm giác an toàn nhưng khi nhìn thấy sắc mặt xuân đức cũng không tốt thì trái tim nàng ta thoáng cái đập nhanh lên vài lần về phần xuân đức lúc này thì đang suy tư làm sao đối phó với hai con quỷ nước đại não của hắn cấp tốc suy nghĩ đông nhiên l i n h quan g t r ậ t lóe hắn đột nhiên nghĩ ra một cách có phần không được khả thi cho lắm có điều hắn cũng không quá quan tâm đến việc kế kia có khả thi hay không trước hết cứ thử cái đã được thì tốt mà không được thì chạy hắn lúc này dùng hồn nhiệm khống chế cho con quỷ nước biến thành hai sợi dây to lớn dài hàng dặm sau đó lại lệnh cho quỷ nước tấn công hai con quỷ nước khác đang lao đến đây đi xuân đức khét quát một tiếng hai sợi dây khổng lồ được hình thành từ con quỷ nước của hắn lấy tốc độ nhanh như chấp giật bắn tới hai con quỷ nước khác hai con quỷ nước khác linh trí không cao nhìn thấy hai sợi dây bay đến thì cứ trơ mắt ra mà nhìn để mặc hai sợi dây quấn quanh cơ thể bọc chúng nhưng ngay khi xuân đức vừa điều k h i ể n cho hai sợi dây q u ấ quanh c thể b c chúng n ư n g ngay khi xuân đức v a i ề u k h i n cho hai sợi dây quấn vô cùng cường đại đến từ hai con quỷ nước nó khiến cho linh hồn lực cùng phát nguyên nhanh chóng tiêu nhưng vào lúc này hắn đ ố n g nhiên lại nghĩ đến một biện pháp hắn lúc này nhìn qua hai người m ộ n g vân cùng m ộ n g tức nói chuyển tiên lực của các ngươi vào cái này xuân đức vừa nói thì liền điểm vào hư không năm cái một vòng tròn thật lớn với một ngôi sao màu đỏ chính giữa hiện ra trên cả vòng tròn cùng ngôi sao kia liền tụ có những hoa văn đồ án phức tạp c h ấ p động nhìn vô cùng thần bí nhất là khi vòng tròn cùng ngôi sao lại quay ngược chiều với nhau hình thành nên một cái gì đó vô cùng huyền diệu m ộ n g vân cùng m ộ n g tức lúc này nhìn thấy vòng tròn cùng ngôi sao trước mắt thì thoáng do dự nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của xuân đức đang nhìn hai nàng thì cả hai đều khe cắn răng ngà sau đó đặt bàn t vừa chạm vào vòng tròn kỳ bí thì sắc mặt của cả hai người đồng thời trắng bệnh bọn họ cảm thấy một lực hốt khủng bố đang rút đi tiên lực bên trong cơ thể bọn họ tiên lực bên trong cơ thể bọn họ cứ như nước tràn bờ đê không thể khống chế thoát ra ngoài bọn họ lập tức muốn rút tay ra khỏi cái vòng tròn kỳ bí k i a nhưng lại phát hiện làm cách nào cũng không thể rút ra khỏi nhưng ngay vào lúc hai người hoảng loạn thì xuân đức lại nói bình tâm tình trí hai người các ngươi không chết được thôi cùng làm chỉ thành phế nhân là cùng cứ yên tâm ở ta xuân đức không nói thì thôi vừa nói ra thì tí nữa làm cho hai người mậu vân cùng mậu tức, tức phun máu cái gì mà không chết cùng lắm chỉ thành phế nhân ở tiên giới phế nhân so với chết thì còn đáng sợ hơn nhiều vậy mà xuân đức cũng có thể nói ra được nếu không phải không thể phân tâm cùng cử động thì hai người m ộ n g vân cùng mộng tức đã sớm xông lên l i ề u mạng cùng với xuân đức rồi hoặc ít nhất cũng phải chửi hắn vài câu cho đỡ tức xuân đức cũng mặc kệ hai người nghĩ gì hắn lúc này không có nhiều tâm tư để ý đến hai người ngay khi r ả n h tay thì hắn liền dùng hồn niệm gọi ra sát hồn cùng ma hồn đương nhiên là không thể thiếu được tiểu mộng ngay khi hắn vừa dùng hồn niệm triệu hồi ba người thì ngay lập tức cả ba đồng thời xuất hiện ba ba đại ca đại ca khi ba người vừa xuất hiện nhìn thấy xuân đức thì liền lên tiếng chào hỏi xuân đức thấy ba người xuất hiện thì liền gật gật đầu sau đó nói nhanh phương án mình vừa nghĩ ra chúng ta đang đối mặt với một thứ cực kỳ khó chơi chúng ta cần phải làm thế này thế này mọi người trước hết phải làm thế này tiểu ngộng cùng với bóng ảnh sẽ làm như vậy như vậy nghe chưa sau đó long sắt cùng nguyên ma sẽ làm như vậy đã rõ chưa ba người nghe xong thì đồng thời gật đầu đã rõ xuân đức cũng gật đầu hắn nhìn bóng ảnh cùng tiểu ngộng nói bắt đầu đi trước hết hủy đi linh hồn hai t h ứ kia tiểu n g ộ lúc này lại nói ba ba gọi thêm a manh nữa tên kia vừa lĩnh nộ được băng hồn thuật cùng với độc hồng xuân đức nghe được tiểu ngộng như vậy thì thoáng sửng sốt nhưng cũng không hỏi nhiều thêm hắn lập tức triệu hồi a manh đi ra ngay khi hắn vừa liên hệ với a manh thì liền được phản hồi ngay sau đó một con quái vật mười hai đầu hùng tợn xuất hiện không có thời gian giải thích cho a manh nữa hắn nói a manh nhớ làm theo tiểu ngộng chỉ cần làm giống tiểu ngộng là được biết chưa a manh gật đầu dạ biết tiếp sau đó bóng ảnh a manh cùng với tiểu ngộng đồng thời đi tới sát vòng tròn huyền ảo đang ở gần đó truyền lực lượng vào trong tiểu ngộng truyền lực lượng thiêu đốt linh hồn bóng ảnh thì là ma diện thậm chí còn a manh là đóng băng linh hồn ba lực lượng bất đồng nhưng thông qua đồng tâm trận lại hình thành một thể sau đó được chuyển đến cho con quỷ nước của xuân đức hai con quỷ nước khác không biết được mưu kế âm hiểm của xuân đức nên lúc này vẫn đang vô tư cắn nuốt lực lượng từ sợi dây đang quấn quanh trên cơ thể nhưng rất nhanh thì hai con quỷ nước kia liền bắt đầu gào rú thế lương toàn thân bọn chúng b ư ớ c lên ngọn lửa màu tím rừng rực đôi khi lại đ à n sen một chút hắc khí nhưng đáng sợ nhất hẳn là băng hồn thuật của a manh băng hồn thuật này không chỉ đóng băng linh hồn mà còn đóng băng luôn cả thân thể hai con quỷ nước ở phần đầu của hai con quỷ nước tại sâu bên trong có một khối băng lớn đang lấy tốc độ mắt t ư ờ n g có thể thấy được hình thành và phát triển ra xung quanh mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo Trước Sát trước thủ tiểu thì tục tiếng trời. thân trước phát tình tiếng thì mặt bất một chút thiên vọt một rú ra ra người nước phương nước được có Đức cùng cố con có các còn lại của con quỷ nước lúc của Đức sắc lúc cánh con 1064, Long liên lại liền o. do Nguyên năm không Ngay Xuân đang gắng văng Hiện nhiên phân hiện huống không ổn của đồng bọn. Xuân、Đức、nghe được tiếng gầm kia thì sắc mặt bất biến, hắn lúc này không một chút do dự liền mở ra thiên huyến gầm gầm sau đó bay vọt về một con quỷ quỷ qu� bay Ma mọi mở xa kia đó khi đã ở về dự hắn chỉ muốn dụ bọn chúng rời xa nơi đây mà thôi đợi đến lúc sát hồn cùng ma hồn có thể đoạt xá được hai phân thân kia thì đến lúc đó lại tính tiếp ba đúng như xuân đức dự kiến do đám quỷ nước này mới hình thành chưa bao lâu nên linh trí cực kỳ có hạn chỉ cần hắn vận dụng vài thủ đoạn nho nhỏ liền có thể dẫn dụ năm phân thân còn lại có điều dẫn dụ đám này cũng không phải là một cái gì đó thú vị trên đường dẫn dụ hắn thi thoảng lại bị một lần công kích linh hồn của đám chết kia công kích linh hồn của đám này còn dụ dị hơn cả nữ hoàng băng nữa công kích linh hồn của nữ hoàng băng ít ra thì còn có thể đỡ được nhưng đám này công kích thì lại xuyên qua tất cả trực tiếp tấn công vào linh hồn tuy không gây sát thương gì lớn nhưng nó lại vô cùng ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn của xuân đức mấy lần tí nữa thì bị đám kia đ ổ i kịp nếu mà không may bị đám này nuốt vào bên trong thì hắn cảm thấy mình chắc cũng không sống được bao lâu nhớ đến cảnh tượng lúc trước mấy tên tinh vương tiên cảnh bị nuốt vào bên trong thì liền biến thành bộ xương mà lòng hắn không khỏi ớn lạnh hắn cũng không muốn chết một cách đầy đau đớn như vậy đâu nghĩ như vậy thì hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ của bản thân kéo dài khoảng cách của hai bên ba trong khi xuân đức đang dẫn dụ năm phân thân khác của con quỷ nước thì ở bên này đám này bóng ảnh cũng đã hạ gục được hai phân thân khác Nhìn hai phân thân đã hoàn toàn không ngay h ì n khi ma hồn cùng sát hồn chui vào bên trong hai phân thân thì hai phân thân kia bắt đầu có những thay đổi vi diệu một phân thân thì bước lên sát khí màu đỏ n h ạ t nhạt một cái thì lại bước lên ma mà khí màu đen nhìn khá là r ụ dị thấy cảnh này thì tiểu mộng nhìn qua bóng ảnh hỏi anh thúc vì sao ba ba lại muốn cho hai tên này thân thể để hai tên kia làm nô bục cho m ộ n g nhi không phải tốt hơn sao hai tên kia ngoại trừ vẻ mặt hung ác thì chẳng được tích sự gì cho bọn chúng nhục thân cũng bằng thừa để bọn chúng làm nô bục cho m ộ n g nhi còn hai cái thân thể kia làm thức ăn cho m ộ n g nhi mới là tốt nhất tá ba ba chẳng biết tính toán gì cả bóng ảnh đang theo dõi biến đổi hai phân thân quỷ nước nghe được tiểu mộng nói như vậy thì khỏe miệng hắn không khỏi co giật mấy lần nhìn cái bộ dạng thèm nhỏ dãi của tiểu mộng thì hắn liền biết con bé đang suy nghĩ cái gì rồi hắn lúc này thầm nghĩ trong lòng nếu để cho tiểu mộng ăn một ít thì hẳn đại ca không nói gì đâu dù sao con bé cũng có công lớn trong việc thu phục hai phân thân kia nghĩ vậy thì hắn liền hướng tiểu mộng nói mộng mộng muốn ăn phải không được rồi cho mộng mộng ăn một tí đấy nhưng nhớ chỉ là được ăn một ít thôi đấy không được ăn nhiều đâu bằng không ảnh t h ú c rất khó bàn giao với ba bà của tiểu mộng tiểu mộng đang lau nước miếng nghe vậy thì theo bản năng hỏi ảnh thức nói thật c bóng ảnh gật đầu nói thật nghe được bóng ảnh xác định tiểu n g u liền không một chút do dự bay đến con quỷ nước của xuân đức sau đó lấy đi một phần làm của riêng tiểu n g u cũng không có ăn một mình mà mang về phân cho a manh một ít con bé nói cho này cầm lấy a manh thấy được chia phần thì lúc này cũng nhận lấy sau đó cảm ơn cảm ơn một tỷ tiểu nậu gật đầu nói ừm ăn đi ngon l ắ m á còn phần này là để cho mấy người phong phong hồng hồng cùng tiểu thiên tiểu cốt tiểu n g u lại phân ra bốn phần khác cất đi bộ dạng đại tỷ đầu để dành kẹo cho đám em út ở nhà ở cạnh đó hai người mập vân mậu tước nhìn thấy một màn như vậy thì hai mặt chợ to tí nữa không khỏi cắn n ư ớ đầu lưỡi bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy khí linh có thể rời bỏ đi bảo vật mà vẫn có thể hoạt động như bình thường cái này lật đổ hết thưởng thức cơ bản của hai người bình thường khí linh dù có mạnh đến đâu cũng không thể tự rời bỏ đi bảo vật mà nó ký gửi giống như khí linh của thần võ nguyên tháp vậy mặc dù nó vô cùng cường đại nhưng cũng chỉ có thể quanh quẩn bên trong tháp mà không thể tự mình đi ra ngoài ở bên trong tháp nó có thể là thiên hạ vô địch nhưng một khi đi ra ngoài thì liền giống như sâu kiến tu sĩ tinh quân tiên cảnh liền có thể dùng một ngón tay dí chết nó nhưng bây giờ m ậ ma cùng với a manh rõ ràng là hai khí linh nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể rời xa vật chủ hơn thế nữa thực lực lại rất mạnh hai nàng suy tính một chút nếu như hai nàng mà ở thời kỳ toàn thịnh liên t h ủ lại với nhau thì có thể chiến thẳng một trong hai tiểu khí linh nhưng nếu như hai tiểu khí linh này cùng nhau liên t h ủ thì hai người chắc chắn là kẻ chiến bại còn nếu như hai khí linh này mà kết hợp cùng với bảo vật bản mệnh thì hai người không cần đánh nữa làm gì nhưng vào lúc này hai tiếng cười man dại vang lên làm cho tất cả mọi người nơi đây giật cả mình ha ha thân thể ta có thân thể thật mạnh ha ha ha khắc khắc cuối cùng cũng không cần chờ đến ngày kia nữa rồi bây giờ ta cũng có thân thể hai âm thanh này phát ra từ bên trong miệng của hai phân thân quỷ nước bóng ảnh nghe được hai tiếng cười điên cuồng này thì cũng nết môi lên nói thành công rồi xem ra lần này đã không ngừng công ở xa xa hai phân thân của quỷ nước lúc này từ từ thu nhỏ lại cuối cùng biến thành hai thanh niên bộ dạng na ná như xuân đức thì liền dừng lại một người thì sát khí lang thiên đôi mắt đỏ rực như máu cả người phát ra khí tức cuồng bạo khát máu kẻ còn lại thì cả người lại phát ra khí tức âm t r ầ m như từ nghĩa địa vậy đôi mắt trắng giã vô cảm đánh giá mọi thứ một đầu tóc trắng rối mù nhìn khá là kinh dị kẻ này có bộ dạng khá giống bóng ảnh có điều so với bóng ảnh thì âm chầm hơn rất nhiều cả hai lúc này đồng thời bay đến trước mặt đám người bóng ảnh nhìn bóng ảnh. long sát hỏi nhị ca chúng ta bây giờ làm gì tiếp theo bóng ảnh nhìn hai người nói còn làm gì nữa đi hiệp trợ đại ca bắt nốt năm phân thân còn lại nếu hai tên các ngươi có thể cắn nuốt được năm phân thân còn lại thì hẳn là sẽ mạnh lên rất nhiều đấy long sát cùng nguyên ma lúc này đều gật đầu tiểu n ộ n g cùng a manh cũng vậy tiếp sau đó cả đám người bắt đầu chạy đi tìm kiếm xuân đức mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo vừa chạy hắn vừa l ầ m b ầ m sao đám tiểu mộng còn chưa đổi tới nữa chắc là do hai tên ăn hại kia làm chậm c h ễ hai tên kia cũng quá vô dụng đi chứ cả mấy tiếng rồi còn chưa đoạt xá xong hai cái phân thân nữa à nuôi các ngươi quả thực tốn cơm à đang lý phải bóp chết các ngươi từ nhỏ cho rồi thùng cơm nhìn ra phía sau thấy năm phân thân của con quỷ nước tốc độ càng lúc càng nhanh đuổi theo bản thân thì xuân đức không khỏi cảm thấy nhức đầu ngay lúc hắn đang cảm thấy phiền muộn vô cùng thì bất chợt cảm thấy nguy hiểm đến từ phía bên trái ngay khi hắn còn chưa kịp làm ra động tác né tránh chỉ vừa vận chuyển hộ thân phát nguyên thì liền cảm thấy một thứ gì đó đâm phải xuân đức bị lực đạo phản chấn khiến cho phải chậm lại và i nhịp ngay khi hắn vừa chậm lại và i nhịp thì liền ăn liên hoàn trưởng từ năm phân thân quỷ nước đành tới bị năm luồng hỗn độn thiên thủy bắn chúng xuân đức ngay lập tức như d i ì u đứt dây bay về xa xa vừa bay hắn vừa phun ra không ít máu tươi may m à có thiên cốt giáp bảo vệ bằng không hắn cũng không phải chỉ bị thương có chút như vậy trong quá trình bay n g ư ợ c thì liền nhìn thấy hai thân ả n h quen thuộc đang dùng đôi mắt toán độc nhìn hắn hai người này hắn đều biết một người tên là vô trần kẻ còn lại tên là h ư ơ liên hai người này hắn đều biết được từ trong miệng của mộng tước khi vừa nhìn thấy hai người kia thì xuân đức có đôi chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó chính là tức giận bị người đánh lén không tức giận mới là lạ hắn lúc này tranh thủ bấm vải ấn quyết máu tươi vừa bị hắn phun ra lúc trước ngay lập tức bốc cháy giữa không trung làm xong điều này thì xuân đức cũng không có do dự nán lại mà ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về phần hai tên kia thì xuân đức xem như không nhìn thấy Nhìn thấy xuân đức cùng với năm phân thân của quỷ nước đã đi xa thì hồng liên liền nhìn qua vô trần nói vô trần sư huynh chúng ta giờ làm sao vô trần lúc này nhìn theo phương hướng nơi xuân đức biến mất thì không khỏi nhăn chặt mày lần trước sư mội đánh lén người này không thành bây giờ chúng ta lại một lần nữa a m toán hắn hai bên đã kết tử t h ủ bây giờ chỉ có thể nhân lúc hắn đang bị năm con quái vật kia truy sát mà giết hắn có như vậy chúng ta mới có một con đường sống hồng liên nghe vậy thì gật đầu trong mắt nàng ta liên tục lóe lên ánh sáng lạnh nhưng sau một lúc thì nàng ta lại c a o mày nói nhưng tên kia tốc độ quá nhanh đã thế lúc này còn cảnh giác hai người chúng ta vậy làm sao để giết hắn vô trần lúc này âm l ã n h cười cười hử không cần chúng ta ra tay năm con quái vật kia sẽ thay chúng ta giết hắn ta cũng không tin hắn có thể chạy mãi được vô trần nói như vậy cũng chỉ là v ã hồi mặt mũi thực tế hắn cũng không có cách nào đối phó với xuân đức cả nếu không phải vì lúc này đây xuân đức không hiểu vì sao lại bị năm con quái vật truy sát thì hắn cũng không dám đi đánh lén xuân đức nhưng hắn cũng không ngờ xuân đức bị hắn đánh lén vì năm con quái vật kia đánh lên người vậy mà chỉ bị phun răng ba ngụm máu tươi sau đó lại vẫn khỏe mạnh như thường lại còn dùng tốc độ nhanh hơn cả lúc trước bỏ chạy điều này khiến cho tảng đá trong lòng hắn càng lúc càng nặng o không o thời gian lại đi qua gần một giờ xuân đức lúc này bỏ chạy cũng đã cảm thấy có chút mệt chờ mãi mà không thấy có tiếp viện đến hắn có chút mất kiên nhẫn lúc trước hắn bị đánh lén lại bị năm con quái vật đánh trúng nhìn giống như là không bị thương gì nhưng trên thực tế hắn lại bị thương không nhẹ chẳng qua là hắn đang cố gắng chống cự mà thôi ngay lúc hắn định tăng tốc độ cắt đuôi năm con quái vật thì bỗng nhiên cảm ứng được từ hướng đông bắc có dao động quen thuộc cảm nhận được mấy luồng dao động quen thuộc này thì xuân đức cũng nhẹ thở ra một hơi đợi nửa năm mới đến tiếp sau đó long sắt cùng nguyên ma phân ra kiềm chế hai phân thân quỷ nước còn con quỷ nước của xuân đức lúc này cũng tự mình ngăn cả một con qu hai p h â n thân khác thì lại bị bóng ảnh dùng phương pháp đặc thù dẫn dụ đi xuân đức thấy vậy thì lúc này mới dám dừng lại thở ra một hơi hắn nhìn qua phía n g ậ vân hỏi các người làm cái quỷ gì mà giờ này mới đến vậy n g ậ vân lúc này cũng rất là vô tội nói không phải mọi người không muốn tới sớm mà tốc độ của ngươi quá nhanh đã vậy còn không theo phương hướng nhất định cứ lúc một lại chuyển hướng khiến cho chúng ta không tài nào đội kịp lúc này tiểu n g ậ cùng a manh cũng bay lại gần xuân đức ngồi trên vai của hắn thấy hắn sắc mặt không tốt thì tiểu n g ậ hỏi ba ba bị thương sao xuân đức nghe được tiểu n g ậ hỏi thì lắc đầu nói không có chỉ là có chút m ệ n mà thôi việc này để sau đi nhanh hiệp trợ long sắt cùng với nguyên ma giết chết mấy phân thân ở nơi này sau đó còn phải đi giúp bóng ảnh nữa vân ba ba tiểu nộng cùng a manh đồng thời lên tiếng đáp lời đã có kinh nghiệm từ lần trước đó lúc này đây xuân đức lại làm giống như lúc trước sau khi tạo ra đồng tâm trận thì hắn liền cùng với những người khác bắt đầu công kích hai phân thân đang bị long sắt cùng nguyên ma dây dưa kể ra cũng may hỗn độn thiên thủy này vừa mới hình thành chưa bao lâu nên linh hồn có phần bạc l ự c nếu như mà có vài chục năm hay vài trăm năm thì xuân đức đừng hỏng có thể tiêu diệt được nó vì đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này chỉ cần một giờ thì xuân đức cùng với những người khác liền đã có thể hạ gục một lúc ba phân thân khác của con quỷ nước tiếp sau đó mọi người lại đi tìm bóng ảnh lần này thì mọi người cũng không cần phải tìm bao lâu thì liền đã thấy bóng ảnh đang cùng với con quỷ nước đánh nhau trận chiến này vô cùng kinh khủng hai bên liên tục đối cứng với nhau sóng xung kích liên tục huyết tán ra bốn phương tám hướng phá hủy gần như mọi thứ trong khu vực vạn dặm xung quanh một phần của hòn đảo trung tâm lúc này cũng vì vậy mà sụp đổ thấy vậy một màn thì xuân đức khỏe miệng liền giật giật một bên thì có thân thể khó lòng phán át một bên thì có khả năng tái sinh gần như vô hạn nếu không phá hủy linh hồn đối phương mà cứ đánh như thế này thì có tới mùa q u y ế t sang năm cũng không xong lấy tay xoa xoa hai h u y ệ t thái dương xuân đức cảm thấy đau đầu dã man có lẽ ngày hôm nay hắn tiêu hao hơi nhiều nhìn qua mọi người hắn nói giải quyết hai cái thứ này nữa là xong mọi người nhanh lên một chút để còn về nghỉ ngơi nào tiếp sau đó một màn trước kia lại lặp lại và sau không qua bao lâu thì hai cái phân thân cuối cùng của con quỷ nước c ũ n g bị tiêu diệt mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo ngày thứ hai cũng chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc bây giờ hẳn cũng đã gần mười giờ đêm lúc này đây xuân đức cùng với hai người mậu tước mậu vân đang ở bên trong một hang động lớn nằm sâu bên trong một ngọn núi cao của hòn đảo trung tâm mậu tước cùng mậu vân thì ở gần ngoài cửa hang vừa nói chuyện cùng với nhau vừa làm nhiệm vụ canh gác xuân đức cũng nói chuyện bản thân bị tập kích khi trước cho hai người nghe để cho cả hai cũng biết đường mà đề phòng về phần xuân đức lúc này thì đang nằm nghỉ ngơi lấy sức ở xung quanh hắn là bốn quả cầu màu đỏ trong đó có hai quả cầu màu đỏ to hơn hai quả còn lại rất nhiều hai quả cầu màu huyết sắc to lớn kia chính là long sắt cùng với nguyên ma sau khi thu nhỏ lại hết mức hai tên này dưới sự cho phép của xuân đức thì nhanh chóng hấp thu những phân thân của con quỷ nước còn lại và nhanh chóng lớn mạnh nhưng dù sao hỗn độn thiên thủy cũng không phải là cái gì dễ dàng hấp thụ vì vậy hai tên này sau bốn năm tiếng rồi mà chỉ mới hấp thu được bốn cái phân thân đến lúc này vẫn còn hai cái o không o một ngày nữa lại sắp bắt đầu bây giờ còn chưa đến một giờ nữa thì sẽ đến không giờ đang nằm ở trên giường đá xuân đức lúc này đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy đứng ở bên giường là long sắt cùng nguyên ma hai người thì hắn liền hỏi đã cắn vớt xong rồi hai người kia đồng thời đáp đã cắn nuốt xong rồi xuân đức tiếp tục hỏi bóng ảnh đâu long sát nói nhị ca nói đi ra ngoài săn hai tên dám đánh lén đại ca t h ờ i cao mày xuân đức lại hỏi vẫn chưa về sao xuân đức vừa mới dứt lời thì một bóng đen thoáng cái hiện ra bóng đen kia đứng cách giường đá nơi xuân đức đang nằm không q u á xa trong tay hắn còn xách theo hai cái đầu người bóng đen này không ai khác chính là bóng ảnh còn đầu người trên tay hắn cũng không phải là đầu của hai người hồng liên cùng vô trần mà là đầu của tề hạo cùng phổ hoàng đệ về rồi đây chủ mưu vẫn chưa bắt được nhưng lại đụng phải hai con tạp ngư c à n đường tiện thể đệ giết luôn rồi xuân đức nhìn thấy bóng ảnh xuất hiện lại còn mang theo hai cái đầu người còn dính máu thì không khỏi hiếu kỳ hỏi vậy là tốt rồi nhưng mà lão nhị ngươi mang theo đầu hai tên này làm gì vậy bóng ảnh lúc này cũng gãi đầu nói à cái này đệ cũng không biết nữa cũng không hiểu vì sao lại mang đầu hai tên kia về làm gì ha ha thôi cái này thường cho hai tên tiểu từ này nói xong thì hắn liền ném hai cái đầu cho long sắt cùng nguyên ma hai tên kia cũng không từ chối vừa tiếp được cái đầu mà bóng ảnh ném cho thì cả hai đồng thời há miệng n ư ớ t vào xuân đức thấy vậy thì chỉ n h ú n b a i sau đó thì nói thời gian hẳn là còn gần một tiếng nữa đi ra ngoài cùng với ca trước khi nữ hoàng băng xuất hiện thì tranh thủ giết chết hai con chuột kia cứ để bọn chúng ẩn nấp xung quanh thi thoảng bị cắn một miếng thì cũng không dễ chịu gì ba người bóng ảnh long s á t cùng nguyên ma nghe hắn nói vậy thì đồng thời gật đầu tiếp sau đó thì ba người đi theo xuân đức ra ngoài cửa hang động lúc đi ra ngoài nhìn thấy mậu vân thì xuân đức liền hỏi còn bao lâu nữa thì xuất hiện xác định được phương vị tương đối của nữ hoàng băng chưa mậu vân nghe hắn hỏi thì cũng liền nói chỉ còn chưa đến một giờ nữa thì nữ hoàng băng liền xuất hiện địa phương lần này nữ hoàng băng hạ xuống rất có thể lại tại bờ biển phía bắc của hòn đảo số hai chúng ta bây giờ xuất phát sao xuân đức nghe vậy thì trầm ngâm một chút sau đó liền nói đ ợ i ta kiểm tra một chút đã xuân đức sau khi nói xong thì liền cắn đầu ngón tay ba giọt máu màu xanh lục của hắn chạy ra ngay khi ba giọt máu kia vừa chạy ra thì xuân đức liền n i ệ m động chú ngựa bột cả ba giọt máu đồng thời nổ tung hóa thành vô số điểm tinh quang những điểm tinh quang kia nhanh chóng hợp thành một bức hình bên trong hình ảnh đầu tiên là vị trí có hòn đảo số bốn cùng số ba tiếp sau đó là cảnh tượng hai người vô trần cùng hồng liên sau đó những điểm, điểm tinh quang kia lại một lần nữa tiêu tán xuân đức lúc này sắc mặt có phần không tốt nói hai con chuột kia trốn được rất kỹ đợi giải quyết xong nữ hoàng băng lại đi tìm hai ngươi chúng ta đi thôi bóng ảnh nghe vậy thì nói việc này cũng chẳng có gì quan trọng cả cứ để cho bọn chúng sống thời gian vẫn còn dài mấy ngày sau cứ để cho đệ chơi với bọn chúng xuân đức nghe xong thì gật nhẹ đầu sau đó nói cũng phải chúng ta còn phải ở trên cái đảo này thêm năm ngày nữa năm ngày này không có việc gì làm thì chơi đùa với hai con chuột kia một chút đằng nào bọn chúng cũng phải chết chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi long sát nguyên ma cùng bóng ảnh nghe xong thì đều cười khắc khặc về phần hai tỷ mụi m ậ vân mậu tước thì cảm thấy gió lạnh thổi siêu, siêu. trong i người một mạch đi tới ế p sau đó một mạch t vị í tính, tính nơi mà Mộng Vân Xuân năng Mộng Vân nhưng hắn cũng không hiếu với hỏi, mà suy suy s tuy rất khả Đức của có kỳ a dù đây c ũ là giao người của ho ước khi ô n Trong g ho. k mấy người xuân đ ứ c đang tiến vị trí nữ hoàng băng thì trên hòn đảo số bốn cùng số ba hai người vô trần cùng hồng liên lúc này đang run lên từng trận cách đây không bao lâu thì bọn họ bị một người thần bí đuổi g i ế t liên tục mấy canh giờ may nhờ có bảo vật cùng với tu vi không yếu quan trọng là bọn họ tìm được hai con tốt thí mạng là tề hạo cùng với phổ hoàng thì cả hai mới nhặt về được cái mạng nhưng vừa rồi bọn họ liền cảm thấy có một ánh mắt từ nơi rất xa nhìn đến bọn họ cảm giác này mặc dù có chút hoang đường nhưng lại rất chân thật hai người cũng là kẻ già đời có kinh nghiệm tranh đấu với người nên cũng biết bản thân bị người ta hạ xuống truy tung ấn ký Lúc này đây cả cố này người đang cố gắng tìm ra truy tung ấn đây truy hai ra tìm ký ở trên người đồng thời ngay lập tức tìm nơi lẫn t r ố n mới mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào không nằm ngoài sự suy đoán của mậu vân lần này nữ hoàng băng tiếp tục xuất hiện tại vị trí mà nàng suy đoán trước đó rút ra kinh nghiệm từ lần trước sau khi nữ hoàng băng xuất hiện sau tầm năm giây thì mới bắt đầu tấn công trong khoảng thời gian này xuân đức liền sẽ trực tiếp vận dụng luân hồi nhất thiểm giải quyết luôn còn về phần an toàn của hắn lúc này đã không cần phải lo có được long s á t cùng nguyên ma bảo vệ trong thời kỳ suy yếu thì hắn không còn gì phải lo lắng hơn thế nữa lần này hắn cũng đã chuẩn bị thời kỳ suy yếu sẽ không quá lâu ba mọi thứ đúng như kịch bản mà xuân đức đã dựng sẵn ngay khi nữ hoàng băng xuất hiện thì hắn liền dùng quỷ cung bắn ra một cách vừa đủ để tiêu diệt nữ hoàng bang một tiếng nổ cực lớn vang lên cùng lúc đó là một tiếng hét không cam l ò n g của nữ hoàng băng sen lẫn bên trong đồng thời một cột sáng bắn thẳng lên trên bầu trời biểu hiện nữ hoàng băng đã chết mậu tước ở bên cạnh nhìn thấy cuộc chiến kết thúc chóng đánh như vậy thì cảm thấy có chút không quá thích ứng nàng vốn tưởng lại sẽ có một trận chiến gian khổ như lần đầu đối mặt với nữ hoàng băng cứ như vậy liền chết rồi sao mậu tước có phần m n g bức hỏi ra một câu nâ thơ xuân đức sau khi cất đi quỷ cung nhìn về phương xa thì thản nhiên nói chết rồi nữ hoàng băng có hai nhược điểm một là nó không thể di chuyển h a y là nó mắt trái của nó bắn nổ mắt trái của nó thì sẽ đơn giản tiêu diệt được nó sau này hai người có vào lại trong tháp làm lại nhiệm vụ này thì nhớ đấy được rồi đến xem nó có rất thứ gì quý giá không còn chưa nói hết câu thì x u â t nước đã bay đến vị trí nữ hoàng băng vừa chết khi đến nơi thì hắn liền nhìn thấy một g i ọ t nước màu xanh phát ra quang mang trói lọa cùng một cái túi nhỏ màu đỏ ngay khi hắn thu về g i ọ t nước màu xanh lam kia thì âm thanh của thần võ nguyên tháp liền vang lên trong đầu hắn nhiệm vụ thu thập nước mắt nữ hoàng thành công ba ba nhiệm vụ sống sót trên đảo hoàng bảy ngoài h o à n thành h a i bảy xuân đức lúc này thử hỏi hồn linh của thần võ nguyên tháp về cái túi nhỏ màu đỏ có thể giám định cái túi nhỏ màu đỏ này được không xuân đức vốn là hỏi chơi thôi không n g ờ lại được đáp lại có thể giám định có thể sử dụng công trạng để giám định mười điểm công trạng một lần giám định ngươi muốn giám định đồ vật này sao xuân đức ngay lập tức nói giám định nó giúp ta Hồn linh thần võ nguyên tháp hồi nguyên lập tức võ âm âm thanh có phần g dàn mua lại vang lên bên trong đầu hắn công trạng dùng để trao đổi vật phẩm thông tin nhiệm vụ tiếp á m đ sau đó hắn cùng với những người khác quay về nơi ở lúc trước bây giờ vẫn còn năm ngày nữa năm ngày này đối với hắn cũng không phải là cái gì thử thách nữa mà chẳng qua là thời gian hốt bạc hắn cũng đã lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo cả rồi ho không ho ngày thứ ba giữa trưa ngày thứ ba rất nhiều quái vật biển bò lên những hòn đảo càn quét mọi thứ có điều bọn chúng v ớ i gặp phải lòng sắt cùng nguyên ma với thân thân là hỗn độn tiên h thủy thì hai tên kia hầu như có thể thôn vệ được tất cả các dạng sinh vật sống vô số đầu quái vật có cấp bậc thần quân tiên cảnh hay tinh vương tiên cảnh đều bị hai người lòng sắt cùng nguyên ma thôn vệ càng thôn vệ nhiều thì sức mạnh nục thân của hai người càng gia tăng xuân đức cũng không rõ bọn họ gia tăng nhiều đến mức nào nhưng bọn họ để mặc cho bóng ảnh công kích cũng không bị tổn thương gì đáng kể chỉ có công kích hỏa hệ thì mới có lực sát thương nhưng sát thương cũng không phải quá lớn ngoài sức mạnh lục thân khủng bố ra thì sức mạnh linh hồn của hai người long sắt cùng nguyên ma cũng được cải thiện đáng kể nhưng điều làm xuân đức thất vọng nhất là hai tên kia chẳng thức tính thần thông mới gì ngoại trừ hai lĩnh vực vốn có từ chức là bách kếp i động minh cùng với thiên giới bà sa thì hai tên này bây giờ chỉ có thể phóng nước mà thôi tối hôm đó đúng hẹn lại lên nữ hoàng băng lại xuất thế và lại bị hắn bắn cho chết mất xác tối hôm nay hắn ngoại trừ nhận được hai giọt nước mắt ra thì chẳng nhận được gì cả o không o ngày thứ tư ngày hôm nay cũng giống như mấy lần trước lại có vô số quỷ băng xuất hiện nhưng trong vô số quỷ băng đó lại không có bất kỳ một con quỷ nước nào điều này khiến cho xuân đức cùng với hai người long sắt và nguyên ma thất vọng không thôi tiếp sau đó thì hai người long sắt và nguyên ma lại đi ra ngoài thôn vệ hết đ á m quỷ băng sau đó lại quay trở về ba buổi tối sau khi đánh g i ế t nữ hoàng băng thì xuân đức lần này nhận được khá nhiều vật phẩm một quyển sách vàng một giọt nước mắt cùng với một cái chìa khóa sau khi giám định thì xuân đức biết quyển sách vàng kia là một quyển sách ghi lại phương pháp tu luyện cho y sư còn cái chìa khóa đương nhiên là để mở quyển sách rồi o không o ngày thứ năm hôm nay khác biệt hơn hôm qua một chút long sắt cùng nguyên ma đồng thời tìm được một một con quỷ nước cả hai không một chút do dự liền đem cả hai con quỷ nước kia thôn vệ không còn nhờ thôn vệ một con quỷ nước này mà cả hai người đồng thời thức tỉnh một cái thần thông túi bắp nếu ở gần long sắt sẽ gia tăng khả năng hồi phục hết u y khí còn ở gần nguyên ma sẽ nhận được khả năng hồi phục t i ê n lực buổi tối sau khi đánh giết nữ hoàng băng thì xuân đức lại nhận được một lúc ba g i ọ t nước mắt ngoài ra thì chẳng có gì cả ho không ho ngày thứ sáu hôm nay quái vật biển lại lên bờ và long sắt cùng nguyên ma lại đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp quái vật biển cũng may hai tên này thể năng giống như là không bao giờ cạn nên làm công việc dọn dẹp từ mười hai giờ chưa đến hắn gần mười hai h ba buổi tối xuân đức lại tiếp tục đi đánh bụt có điều lần này hắn không nhất kích giết chết nữa mà câu kéo thời gian gần đủ m ư i phút mới giết nhưng mà kết quả cũng chẳng ra làm sao nữ hoàng băng vẫn chỉ r ứ t ra ba viên nước mắt ngoài ra chẳng còn gì khác sau lần này xuân đức thành ra đã mất niềm tin vào việc đi đánh bụt u mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo xuân đức lúc này đang buồn chán ngồi một mình ở trên một mỏm đá gần bờ biển ánh mắt hắn thì nhìn về phía chân trời xa xa bây giờ cũng đã quá giữa trưa rồi nhưng cũng không thấy có quỷ băng hay quái vật b i ể n gì xuất hiện điều này khiến cho xuân đức cảm thấy khá là kinh ngạc nhưng chỉ sau một lúc xuân đức liền cảm thấy bình thường dù sao quỷ băng hay quái vật b i ể n gì đó hắn cũng đã gặp nhiều bây giờ cũng chẳng hào hứng như lúc đầu xuất hiện thì xuất hiện không xuất hiện thì thôi ngay lúc xuân đức buồn chán ngồi trên bờ đá nhìn xuống biển ngắm cá thì bỗng dưng hắn cảm ứng được có người đến hắn lúc này quay người lại khi người nhìn thấy người đến là ai thì sắc mặt có phần thay đổi Người đến có 6 người trong đó, 4 người đó có xuân đức biết, vừa â n h u nói p vừa hời hợt vung tay lên ngay lập tức chi chít những cốt mâu liền được hình thành thấy hắn chưa nói mấy câu thì đã muốn động thủ thì sáu người đứng đối diện liền biến sắc lúc này đây vô trần vội lớn tiếng nói khoan động thủ đừng vội động thủ chẳng lẽ ngươi không cần đồng bạn của mình nữa vừa nói liền tên này liền nhìn qua vân huyền vân huyên lúc này không biết từ đầu mang ra hai người mộng tức cùng n g n g vân hai người kia lúc này đã hôn mê xuân đức nhìn thấy hai người mộng tức cùng n g n g vân không hiểu vì sao lại rơi vào trong tay đám người này thì có phần ngạc nhiên đám này cũng hạ thủ được quá nhanh đi chứ hắn nhớ cách đây vài tiếng hắn còn gặp qua hai tỷ bội nhà họ mộng này lúc này đây hắn cũng thật thu tay lại b i ể n cốt mâu trên đầu hắn ngay lập tức biến mất hắn lúc này xếp bằng trên mòng đá một tay trống cằm hai mắt híp híp nhìn mấy người đối diện bộ l ư ờ biếng đến cực điểm hẳn nhìn sáu người hỏi không có trò chơi nào thú vị hơn chút sao các ngươi nghĩ ta quan tâm đến hai thứ phế vật này nếu được thì các ngươi cứ r ế t luôn đi còn mang đến nơi đây làm gì mà thôi giờ ta cũng rảnh thôi thì nói chuyện một chút với các ngươi cũng được mấy người các ngươi muốn nói cái gì thì nói đi nghe được lời của hắn thì một tên nam tử có phần lạ mặt lên tiếng ngươi thật không quan tâm đến bọn họ xuân đức đưa tay che miệng hắn ngáp dài một cái nước mắt hắn cũng theo cái ngáp này mà chạy ra lấy tay xoa xoa đi nước mắt hắn lại nói thích thì cứ rét đi hỏi nhiều như vậy làm gì mà được rồi ta còn phải về đi ngủ nếu các ngươi đã không có lời gì muốn nói thì đều chết cả đi vừa nói xong thì hắn liền vỗ tay hai cái bút bút tiếng vỗ tay hắn vừa vang lên thì hai người long sắt cùng nguyên ma đang âm thầm đi theo hắn lập tức xuất hiện vừa xuất hiện thì ánh mắt của bọn họ liền nhìn về đám người vô trần ánh mắt như sói đói nhìn vào mấy con dê béo xuân đức lúc này cũng đứng dậy hắn vươn vai một cái rồi nói nói đi không nói là hối hận đấy các ngươi may mắn hôm nay ta không có tâm tình giết người bằng không các ngươi đã sớm chết nếu còn không nói nữa thì cũng đừng trách ta rồi xuân đức vừa nói hết câu thì vô trần cái tên chuyên gia âm người lúc này lại quỳ xuống dập đầu nói tiền bối lúc trước là bọn văn bối đui ô mù chọc vào tiền bối nhưng mong tiền bối không chấp nhận với đám tiểu bối chúng ta mấy người văn bối chúng ta cũng không xin gì hơn chỉ xin một cơ hội cuối cùng tên vô trần này vừa quỳ xuống thì mấy người khác cũng đồng thời quỳ xuống xuân đức quan sát thấy sắc mặt của những người này lúc quỳ xuống cũng không có biểu cảm miễn cưỡng gì cả mà giống như đã chuẩn bị từ trước rồi vậy nhìn sáu người xuân đức cười cười hắn lúc này cũng đã đoán được ý đồ của bọn họ hắn thản nhiên nói chứng minh cho ta thấy giá trị của các ngươi đi nào các ngươi muốn lấy cái gì để đền đáp lại ân tình này của ta vô trần nghe xuân đức nói vậy thì lập tức lên tiếng bọn văn bối tổng cộng còn ba mươi nghìn ba trăm điểm công trạng tất cả đều nguyện dâng lên cho tiền bối sau khi hoàn thành nhiệm vụ nơi đây tất cả điểm công trạng hay vật phẩm được thần võ nguyên tháp ban cho bọn văn bối cũng đều nguyện ý dâng lên tất cả cho tiền bối điểm công trạng chỉ có thể trao đổi giữa các người thí luyện có cùng đẳng cấp hoặc từ người có đẳng cấp cao hơn cho người có người có đẳng cấp thấp hơn đẳng cấp ở đây là chỉ tầng tháp mà người tham gia đã vượt qua xuân đức nghe xong thì không khỏi kinh ngạc hỏi các ngươi lấy ở đâu ra nhiều điểm công trạng như vậy vô trần cũng không có dấu giếm mà nói thưa tiền bối đ i ể xuân đức suy nghĩ một chút bỏ qua sáu con tạp ngư đổi lấy cả ba mươi ca điểm công trạng cũng xem như không lỗ thêm vào đó lại còn có thể cứu được mà vân dù sao cô nàng này vẫn còn giá trị lợi dụng thính ra vẫn có chút lời hắn lúc này gật đầu nói xem như cũng tạm được Đã vậy t hắn ì thì chuyển công cho cho chút nghe h vậy điểm toàn trạng sang trần liền ta do bộ đi. Vô dự. Hắn lúc này đang liên o Xuân đức sau Đức k h nhận xong điểm công trạng liền người. hắn nghĩ định đánh một lần. Hắn lúc này chỉ chút thì giết điểm điều i mặt một một Có cực lúc trở quyết l suy hệ với hồn linh của thần võ nguyên tháp tiến hành giao dịch cùng với xuân đức cũng vào lúc này âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp cũng vang lên trong đầu hắn nhận được ba mươi ba trăm điểm công trạng xuân đức nghe xong đã nhận được ba mươi ba trăm điểm công trạng thì liền nỡ nụ cười hắn lúc này lạnh lùng nói giết ngay khi hắn vừa thốt ra từ này thì liên tiếp những âm thanh phúc phúc phúc phúc vang lên bóng ảnh không biết từ khi nào đã đứng sau đám người khi xuân đức vừa nói giết thì hắn liền ra tay tốc độ hắn quá nhanh khiến cho đám người nơi đây không ai kịp phản kháng thì liền đã mất mạng cả sáu người đều bị một ngọn giáo màu đen trọc xuyên qua đầu lâu chết ngay lập tức trên khuôn mặt những người này vẫn còn động lại biểu tình lúc trước khi chết xuân đức vốn lúc trước cũng không muốn giết những kẻ này nhưng mới vài giây trước hắn đ ỗ n g nhiên lại đổi ý hắn cảm thấy thôi thì cứ giết quách cho rồi để lại mấy con rắn độc ở bên cạnh cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì sau đó hắn nhìn qua xuân đức hỏi đại ca bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo xuân đức lúc này lại ngáp một cái nói trở về tôi h mang theo hai nữ nhân kia về luôn rõ đại ca bóng ảnh gật đầu sau đó nhìn qua hai người long sắt cùng nguyên ma ra hiệu một cái long sắt cùng nguyên ma lúc này h i ể u ý mỗi người nắm lấy một người đang nằm trên mặt đất sau đó bước theo xuân đức cùng bóng ảnh trở về mời đọc sở trạ tồn mợ thần h à o đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mợ thần hảo Đối với việc buổi trưa thì xuân đức cũng k hơi ô n g có trầm âm sau một lúc hắn lại hỏi nếu như giết chết nữ hoàng thì hai hộ vệ kia có cùng không nhẹ gật đầu mậu vân đáp theo như tư liệu trước kia ta xem thì quả thực có ghi chép về việc này chỉ cần tiêu diệt được nữ hoàng thì hai hộ vệ của nàng cũng sẽ chết theo việc này ta cũng có tám thành nắm chắc một tay b ó bản xuân đức lúc này có chút suy tư nếu như chỉ cần tiêu diệt được nữ hoàng mà mọi thứ đều được giải quyết thì tốt chứ sau khi giết xong nữ hoàng mà hai hộ vệ của nàng vẫn tiếp tục chiến đấu thì hơi k h o i rồi thực ra mà nói hắn lúc này cũng không cần mạo hiểm đi săn g i ế t nữ hoàng băng làm gì dù sao thì nhiệm vụ đã thành đợi sau khi nữ hoàng băng biến mất thì hắn liền sẽ được đưa về không gian nghỉ ngơi của tần bốn nhưng hắn lại có chút không nợ dù sao giết chết nữ hoàng băng có xác xuất nhận được vật phẩm chân quý không nói lâu xa riêng cái huyết vũ cầm năng thôi vật phẩm có thể mang lại điểm lành mang lại may mắn cho chủ nhân rất ít vậy mà hắn lại chiếm được một cái cho bản thân sau khi đã suy nghĩ cẩn thận so sánh tương quan lực lượng của hai bên xuân đức quyết định vẫn l à n nên đi giết nữ hoàng băng biết đâu lại sẽ có vật phẩm chân quý xuất hiện đương nhiên hắn cũng dự phòng trường hợp xấu nhất rồi ngay khi hắn vừa làm ra quyết định thì đang ngồi phía đối diện mậu vân bỗng nhiên lên tiếng hỏi ta có thể hỏi một chuyện được sao nhẹ gật đầu xuân đức bình thản nói hỏi đi bọn họ còn sống sao mậu vân nói lắc đầu xuân đức đơn giản nói ra ba từ đều đã chết ngay được đáp án thì mậu vân lập tức trầm ặ c tiếp sau đó không ai nói với nhau lời nào nữa o không o không qua bao lâu thì đã đến thời điểm mà nữ hoàng băng xuất hiện nhưng lần này lại có việc phát sinh n g o à i ý xảy ra cũng giống như lúc trưa không có quái vật biển hay là quỷ băng xuất hiện đến thời khắc này cũng không có nữ hoàng băng xuất hiện luôn tất cả mọi thứ đều gió hêm sóng lặng đứng trên một ngọn núi cao tại hòn đảo trung tâm xuân đức nhìn thấy đã tới giờ mà không có bất kỳ dị tượng nào phát sinh thì trong lòng không khỏi kỳ quái ngay lúc hắn nghi ngờ đây phải chẳng là một cái bây thì dị tượng đột nhiên phát sinh ở giữa bầu trời đêm một hư ảnh bỗng chốc hiện ra nhưng khi nhìn rõ hư ảnh này thì xuân đức phát hiện ra hư ảnh kia chính là hồn linh của thần võ nguyên tháp ngay khi hiện ra thì chín cặp mắt của hồn linh thần võ nguyên tháp đồng thời nhìn về phía xuân ư ớ c cùng lúc đó một âm thanh giản mua vang lên chúc mừng n g ư ờ i cùng tổ đội của bản thân thành công thông qua nhiệm vụ lần này thành công thông qua nhiệm vụ lần này tất cả thành viên trong nhóm đều được thưởng ba trăm điểm công trạng nhiệm vụ chính tuyến thành công cả tổ đội được đưa đến khu vực chờ tại tầng bốn nghỉ ngơi thời gian nghỉ ngơi là một tháng ban thưởng nhiệm vụ mở rộng tổ đội thành công vượt qua sáu đợt quái vật tấn công mỗi người được nhận sáu trăm điểm công trạng tổ đội đánh giết sáu lần nữ hoàng băng nhận được sáu nghìn điểm công trạng giết chết hơn tám phần quái vật đợt hai mỗi người đạt được một nghìn điểm công trạng Rết chết h ơ người phần n quái mỗi vật đợt 3 mỗi người đạt được 1, điểm công trạng. Rết chết công 1.500 quái hơn phần vợ ậ t đ tải 4 mỗi người đạt được 2, điểm mỗi điểm mỗi điểm người quái người quái người Người công trạng. hơn phần công trạng. hơn phần công trạng. được được được đạt đợt đạt đợt đạt Rết chết vật Rết chết vật t 2.000 2.500 3.000 vừa 5 6 xuân đức liên sát 6 lần nữ hoàng băng khen thưởng một đi vào không gian trao đổi đặc biệt hạn định 3 giờ kể từ khi bước vào phần thưởng không được trao cho người khác và có hạn định 24 giờ sau khi đọc xong ban thưởng thì hồn linh của thần võ nguyên á p liền biến mất Cùng lúc đó xuân đức và hai tỷ bội m ộ vần mậu tước cũng được truyền tống đến không gian chờ tại tầng bốn nó không ó ánh sáng tắn đi xuân đức cùng với hai người khác lúc này đã xuất hiện tại không gian chờ tầng bốn lần này nơi xuất hiện cũng không phải là cả một quảng trường rộng lớn nữa mà chỉ là một căn phòng mà thôi căn phòng này vô cùng đơn sơ ngoài bốn vách tường cùng với vài cái ghế ra thì chẳng còn gì khác nơi này nhìn giống mấy cái công xưởng bỏ hoang vậy khi ba người xuất hiện nơi đây thì nơi này không ngờ đã có chín người đã ở nơi đây từ trước có lẽ do phần đọc ban thưởng của xuân đức khá dài nên mới đến chậm một bước đánh giá đối phương xuân đức phát hiện những người này trên người đầy dậy những vết thương quần áo r ấ t nát ánh mắt đỏ ngầu nhìn cứ như mấy con dạ thú lâu này g bị bỏ đói vậy khi xuân đức đánh giá những người kia thì những người kia cũng đánh giá lại hắn cùng hai người m ộ n g tức và mậu vân khi nhìn thấy hắn cùng với hai người khác không có vẻ gì là bị thương quần áo trên người cũng rất sạch sẽ đã vậy lại còn chỉ có ba người thì đám người kia đều không khỏi hiện ra vẻ k i n h sợ cả đám người lúc này nhanh chóng rời đi ánh mắt không còn kẻ nào dám nhìn ba người thêm cái nào mấy người đang ngồi ghế lúc này cũng tự động đứng lên đi qua nơi khác nhường ghế ngồi lại cho ba người xuân đức đối với hành động này xuân đức cũng không lấy gì làm kinh ngạc dù sao kẻ mạnh đi đến đâu cũng rất được tôn trọng có điều nhìn mấy cái ghế bám đ ầ y bụi kia thì xuân đức cũng lười ngồi lên chúng hắn cảm thấy ngồi trên cái ghế kia với ngồi trên mặt đất cũng chẳng khác biệt hơn là bao nhiêu vì vậy hắn lúc này kiếm một vị trí thích hợp sau đó thì ngồi xuống ngồi bậy xuống đất l ư n g t h ì dựa vách tường mậu tước cùng mậu vân nhìn thấy hắn như vậy thì hai mặt nhìn nhau sau đó thì đều học theo xuân đức mà ngồi xuống hai người phân ra mỗi người một bên sau khi ba người vừa yên vị thì liên tiếp có những cổ sáng truyền thống xuất hiện từ bên trong cổ sáng truyền thống kia đi ra rất nhiều người có nam có nữ Có giả, có có chung giả nhưng trẻ bọn họ đều có chung một đặc điểm, t r ê nghìn mặt tất cả n n h ữ kẻ vừa xuất i hiện r bảy mươi nhiệm vụ kết thúc một hai năm trước có không đau người xuất hiện nơi đây mỗi lúc một nhiều xuân đức lúc đầu còn nhìn xem những người kia ra làm sao nhưng sau một lúc thì hắn liền bỏ qua những người này mà nhắm mắt dưỡng thần nhưng ngay khi hắn chỉ mới vừa nhắm dưỡng thần thì một âm thanh cả kinh vang lên là ngươi ngay khi âm thanh kia vang lên thì xuân đức cảm nhận được ánh mắt của những người nơi đây đều đổ dồn lên người hắn hắn lúc này liền mở mắt ra vừa mở mắt ra thì hắn liền thấy có một nhóm người đang nhìn mình trong đó có một thanh niên thân mặc thanh y đang dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn nhìn thấy người thanh niên kia thì xuân đức cảm thấy kẻ này có chút quen mặt nhưng cũng chẳng nhớ ra là ai lông mày hắn lúc này hơi n h í u lại hắn n h í u lông mày cũng không phải vì đang suy nghĩ thân phận của thanh niên kia mà hắn cảm thấy người ở nơi này quá ồn ào trong con ngươi của hắn lúc này chớp lóe h à n quang hắn nhìn tất cả những kẻ nơi đây một lượt ánh mắt hắn quét đến đâu thì người nơi đó lập tức ngậm miệm đừng làm phiền ta cũng đừng ồn ào các ngươi thích nói chuyện thì dùng nói xong thì xuân đức lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần không có quan tâm đến những người khác nữa thấy hắn một lần nữa nhắm mắt thì những người nơi đây bắt đầu dùng truyền âm nhập mật với nhau có không ít người bất mãn với hành vi của xuân đức kẻ này thật kiêu ngạo vậy mà lại muốn tất cả mọi người im lặng để cho hắn nghỉ ngơi hừ nếu không phải ta đang bị thương thì đã sớm dạy cho tên này một bài học một thanh niên cao gầy mặc áo bào cho vẻ mặt rất không vui truyền âm cho người bạn bên cạnh hắn không chỉ có một mình thanh niên này mà rất nhiều người ở nơi đây đều giống vậy đa phần mọi người đều rất gai mắt với hành động cùng lời nói của xuân đức nhưng hết lần này tới lần khác lại không có ai dám đứng ra nói cái gì. lúc này đây có người bắt đầu truyền âm cho tên thanh niên m ặ c thanh ý hỏi tham đạo hưu hình như người rất rõ về người này có thể hay không nói cho chúng ta biết một h a i đối với những câu hỏi của mọi người thì thiếu niên kia luôn truyền âm đáp lại một câu tên này thủ đoạn tàn độc trước lúc đi vào nơi này hắn đã bắt giết rất nhiều tiêu h k i ê u của các châu tốt nhất đừng đụng đến hắn những người khác nghe được câu trả lời như vậy thì đều cả kinh sau đó tất cả mọi người đều âm thầm lặng lẽ đi qua một bên ở cùng với nhau cách xa nơi xuân đức đang ngồi ra ho không ho trong khi xuân đức đang làm mưa làm gió ở bên trong thần võ nguyên tháp thì ở bên ngoài vũ ý cũng đang hoành hành khắp nơi với số lượng hung thu cực k thêm vào đó là rất nhiều nô bột cao dai vũ y lúc này nắm trong tay lực lượng có thể sánh ngang với một đại thế lực cỡ lớn những ngày đầu tiên khi xuân đức vừa vào bên trong thần võ nguyên tháp thì vũ y vẫn một mực đứng chờ tại trước cửa thành không rời một bước về sau cảm thấy sốt ruột quán ê n vũ y cũng đã đi vào bên trong thành đi đến trước lối vào của thần võ nguyên tháp lúc đến trước lối vào thần võ nguyên tháp thì nàng đã định đi vào bên trong rồi nhưng lúc nàng định bước vào bên trong thì lại nhớ đến lời dặn dò trước đó của xuân đức vậy là nàng lại thôi vào cũng không được đứng chờ thì sốt ruột mà rời đi cũng không xong thành ra nàng lâm vào tình trạng tiến thoái lương nan nhưng dần dà nàng cũng đã bắt đầu làm quen với cái cảm giác không có xuân đức ở bên cạnh khi được hơn một tuần thì nàng bắt đầu dẫn đội quân hung thú cùng nô b ộ c của bản thân đi càn quét khắp nơi bất kỳ gặp phải tên thiên kiêu nào thì vũ y cũng đều phải còn đầu tên kiêu một trận thừa sống thiếu chết sau đó mới thu vào bên trong chiếc nhận chứa đồ đặc biệt mà xuân đức để lại trong đám thiên kiêu nàng bắt được không phải tên nào cũng cứng đầu có rất nhiều tên sau khi bị nàng hành hạ cho một trận thừa sống thiếu chết thì lại quay qua làm tay sai cho nàng với cái kiểu suy nghĩ ta đã bị như vậy thì các ngươi cũng đừng mong sống khá giả thì đám tay sai này rất được việc bao nhiêu địa điểm có đông người tu tập thì bọn họ đều dẫn vũ y đi qua một lần không những thế mấy tên này còn liên hợp lại với nhau sau đó tạo dựng một màn kịch lừa bịp những thiên kiêu của các châu khác đến cho vũ y bắt thành ra số lượng người mà vũ y bắt được còn nhiều hơn cả xuân đức lúc trước bắt được chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thì ba nơi tụ tập nhiều người nhất là đan tiên cổ tháp sách cổ hiên viên cùng trận linh đồ giám đều đã bị vũ y đi qua một lượn g nàng đi qua đến đâu thì nơi đó liền biến thành một nơi vắng vẻ đám thiên kiêu của các đại thế lực nếu không ở bên trong trận pháp bảo vệ thì đều bị nàng một mẹ hút gọn phương pháp của vũ y cũng vô cùng đơn giản chỉ cần khiêu khích đám người kia cho bọn chúng đi ra khỏi trận pháp bảo vệ sau đó bất ngờ đánh lén khiến cho những kẻ kia không kịp trở tay vậy là đơn giản có thể bắt được cả đám nếu như khiêu khích không được thì nàng lại cho người vào phá dối phá dối ở đây cũng không phải là cứ đi vào rồi đánh đánh giết giết mà là phá dối theo quy tắc người của nàng đi vào cạnh tranh với những kẻ ở trong kia sau khi đánh bại đối phương thì đối phương liền bị đào thải mà một khi đã bị đào thải thì liền sẽ bị c h u y ể n tống ra khỏi trận pháp bảo vệ đến lúc đó thì những kẻ kia liền trở thành con mồi béo cho vũ ý cùng đồng bọn rồi Chỉ có một số ít kẻ thông minh, với có thực thông minh, một ít số kẻ với lúc ự c chân chính vẫn bám được thì mới có độc của cản sách cổ thì thể tránh khỏi thủ thôi. khi thí hiên thì thẳng huyết thần vẫn lần nữa xong nơi luyện viên liền lên đường, đến Vũ Vũ bám bắt mới mà một trụ quét đầu Sau Y Y l này đây vũ y mang theo tứ đại hung thú mạnh nhất cùng với tám tên nô bộ c tinh vương tiên cảnh viên mãn đi tới huế y thần t chỉ đi ở phía trước còn có vài người nữ tử những nữ tử này đều là những người n g u y ệ n ý đầu nhập vào vũ y thì đối với những người tự động đầu nhập vào thế lực của bản thân thì vũ y cũng không có từ chối nhất là khi những người kia cũng không phải là người của đại thế lực gì mà chỉ là tán tu mua được danh lạch đi vào trong này đương nhiên vũ y cũng không có qua loa nhận người mà đã kiểm tra cẩn thận một phen thấy không có điểm gì khả nghi thì nàng mới đồng ý có điều chấp nhận thì chấp nhận như nàng vẫn dùng linh hồn ma chú không chế những người này đề phòng có kẻ sinh dị tâm đối với điều này thì những người đồng ý đi theo vũ y cũng không có ý kiến gì cả bọn họ đều tự nguyện để vũ y gieo chú ấn lên linh hồn bản thân tiểu thư phía trước đã là lối vào của hết u y thần trì chúng ta bây giờ nên làm gì tiếp theo một cô gái độ tuổi ngang với vũ y có khuôn mặt nhỏ nhắn dáng người u y ề n chuyển mặc một thanh hồng y lúc này chỉ tay về một cái cửa động cách đó khá xa nói vũ y lúc này đang ngồi trên lưng của một trong tứ đại hung thú nghe được cô gái mặc hồng y kia nói thì liền ngẩng đầu lên nhìn về nơi xa xa sau đó nàng khẽ nói mọi người dừng lại ngay lập tức cả đội ngũ liền dừng lại lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía vũ y kia chờ đợi nàng sai bảo vũ y lúc này nhìn qua thiếu nữ áo hồng ở gần đó hỏi t u y ế t kỳ mọi nói phía trước đã là cửa vào hết u y thần trì rồi sao vì sao lại không có ai qua lại tuyết kỳ lúc này suy nghĩ một chút liền nói những ngày này chúng ta liên tục bắt thiên kiêu của các đại thế lực h i ệ n nhiên là có kẻ đã tới nơi l ấ y truyền tin bọn chúng lúc này hắn là đã có đầu rút cổ vào bên trong trận pháp bảo vệ rồi vũ y gật đầu nói ta cũng nghĩ vậy được rồi nếu như bọn chúng đã đề phòng như vậy thì cứ để cho bọn chúng đề phòng mọi người thay đổi một chút chúng ta đi vào bên trong nơi kia nhìn xem nó là cái d ạ n gì g vâng t h i ể u thư mấy cô gái đồng thời ứng một tiếng tiếp sau đó vũ y thu lại bốn đại hung thú của mình cùng với bảy tên cường giả tinh vương tiên cảnh viên mãn nàng chỉ để lại năm người là tuyết kỳ tuyết tâm đ i ệ vũ thanh thành cùng ngọc điệp sáu người sau khi thay đổi một phen quần áo biến đổi một chút dung mạo cùng khí tức sau đó liền bình thản tiến đến lối vào của huyết thần trì mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo ở, ở cạnh、nhau. cả 4 hòn đảo kia lúc rực cao của đại nhau, hòn này đều đang sáng lên rực rỡ. ánh sáng từ 4 hòn đảo phóng thẳng lên cao hình thành hư ảnh hư kia đều đảo đảo rỡ, từ tứ tuy chỉ là hư ảnh nhưng khí tức cùng tiếng gầm của bọn chúng cũng làm cho những kẻ ở nơi đây cảm thấy sợ hãi nối liền với bốn hòn đảo là bốn con đường những con đường kia là hình thành từ vô số những tảng đá nổi trên mặt nước những tảng đá kia có hình dạng bất đồng có cái thì bằng phẳng có cái lại lẩm chợm những tảng đá kia cũng không có nối liền với nhau mà giữa hai tảng đá có một khoảng cách nhất định khoảng cách giữa những tảng đá lúc đầu thì rất ngắn càng về sau thì càng xa diện tích của những tảng đá nổi trên mặt nước cũng vậy lúc đầu rất lớn có thể cho cả vài trăm người cùng đứng cũng không thành vấn đề nhưng vàng về sau lại càng nhỏ nhỏ đến mức chỉ vừa vặn cho một người đứng nơi đây được bao phủ bởi cấm không chi lực vì vậy không thể phi hành ở dưới hồ thì có đủ loại huyết ngư một khi có ai không may rơi xuống thì liền xác định nhưng cái đáng sợ nhất chính là trọng lực nơi đây cùng với huyết thủy trong hồ càng về gần hòn đảo thì càng trọng lực càng mạnh huyết thủy nơi đó đặc tính ăn mòn cũng rất mạnh một khi rơi xuống nếu như không nhanh lên bờ thì chẳng mấy chốc sẽ biến thành sương trắng ở xung quanh bên bờ huyết thần trì lúc này đang có rất nhiều người đến từ vô số các thế lực khác nhau đa phần những người này đều đang xếp bằng khôi phục ở trên những phiến đá ở giữa hồ lúc này cũng có rất nhiều người có điều những kẻ kia đa phần chỉ đi được đến nửa đường đều dừng lại chỉ có không đầy mười người là đi được hai phần ba chặng đường khi vũ y mang theo những người khác đi vào trong này thì lập tức đưa tới sự chú ý của rất nhiều người ngay lập tức tiếng bàn tán liền vang lên vô số ánh mắt lập tức đổ dồn lên sáu người bọn vũ y thẻ nhìn nhìn lại có người tới hơn nữa đều là đại mị nữ dương tử n g ư ờ i nói chúng ta c ò nên n đi qua cùng các nàng làm quen một chút không một thanh niên có diện mạo tuân thủ lúc này vừa nhỏ giọng nói chuyện vừa dùng tuổi trò hít hít đồng bạn bên cạnh người bạn bên cạnh hắn cũng là một thanh niên trẻ tuổi người kêu khuôn mặt như đéo gọn mày kiếm mắt sáng cả người phát ra khí tức lăng lệ khó tưởng nghe được đồng bạn mình nói chuyện thì hắn vẫn tiếp tục nhắm mắt khôi phục hắn lạnh nhạt nói bất quá chỉ làm ấy nữ nhân mà thôi không cần thiết phải như vậy lưu phi theo ta thấy ngươi nên học đệ đệ vài phần đừng có thấy nữ nhân thì lại nhảy dựng lên như vậy lưu phi nghe vậy thì xem thường nói hai tên c u ầ n tu luyện các ngươi thì biết cái gì chứ sống ở trên đời mà thiếu đi nữ nhân thì còn gọi cái gì là vui vẻ nếu không đi thì một mình ta đi vậy đến lúc ta cùng với các nàng đã thành bằng hữu thì cũng đừng mặt dày đi qua nói xong thì lưu phi liền đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo cho nhìn có vẻ tươm tất nhất sau đó không nhìn hai người đồng bạn của mình mà quay người rời đi đ lúc, lúc này đây hai người đồng thời nhìn lại khi thấy mấy người vũ tuyết kỳ thanh thanh tuyết tâm ngọc điệp thì hai mắt cũng sáng lên nhưng lúc nhìn qua vũ y thì cả hai không khỏi bỗng dưng cảm thấy lạnh gáy tuy cái cảm giác này chỉ thoáng qua nhưng hai người biết cái cảm giác kia không phải giả lúc này hai người nhìn nhau một cái sau đó đều đứng dậy đi về phía mấy người vũ y kể lưu phi đi đến gần đám người vũ y thì liền tôi cười hướng mấy người nói tại hạ lưu phi có duyên gặp các vị tiên tử hình như các vị tiên tử là lần đầu tiên đi tới nơi đây nếu có gì không rõ thì có thể hỏi tại hạ tại hạ nhất định sẽ nói toàn bộ những gì mình biết tuyết kỳ lúc này lên tiếp đáp lời cái này không cần làm phiền lưu phi công tử rồi chúng ta cũng phải là lần đầu tiên đi tới nơi đây nên cũng rất quen thuộc làm phiền công tử đã nhọc lòng rồi lưu phi thấy đối phương từ chối thì cũng không có cảm thấy bất ngờ hắn chỉ sợ đối phương không thèm để ý mà thôi còn cái lý do lúc trước chẳng qua là hắn tùy tiện nêu ra mà thôi qua cách nói chuyện thì hắn thấy cô gái này cũng không phải dạng người đánh đá gì tướng mạo xinh đẹp giọng nói cử chỉ ôn nhu rất đúng khẩu vị của hắn hắn lúc này bắt đầu d ở công phu mặt d à y bằng không chúng ta kết thành đội ngũ đến lúc vừa tải hỗ trợ nhau cũng thuận tiện hơn tại hạ còn có hai đồng bạn tại hạ không phải nói k h o á c chứ hai đồng bạn kia của ta đều là thiên tài trong thiên tài cùng thế hệ đấy nếu như mấy vị tiên tử đi cùng với ba người chúng ta đảm bảo sẽ được an toàn thấy tên này dây dưa không dứt thì mấy cô gái lúc này đều len lén nhìn về phía tiểu thư của bọn họ thấy tiểu thư sắc mặt như thường trên mặt còn treo nụ cười như có như không thì cả đám không khỏi nhẹ thở ra một hơi đúng lúc này thì vũ y lại lên tiếng nói chuyện như vậy sao đã lưu phi công tử đây có lòng thì mấy tỷ bội bọn ta cũng không tiện từ chối đã vậy thì chúng ta đồng thời kết thành đội ngũ đi em m ở thanh của vũ y lúc này rất thanh đã vậy còn có phần ôn lu nghe vào hai liền cảm thấy thoải mái không thôi kết hợp với nụ cười như có như không của nàng thì càng khiến cho nàng trở nên xinh đẹp đừng nói lưu phi mà ngay cả mấy tùy tùng của vũ y thấy nàng như vậy thì cũng không khỏi ngạ trong lòng thì thầm than tiểu thư không hổ là tiểu thư thay đổi còn nhanh hơn cả là sách lưu phi sau giây l á t ngẩn ngơ trước vẻ đẹp cùng lời nói của vũ y thì liền gãi đầu hắn c ư ờ i trừ vài tiếng sau đó nói vậy để tại đi gọi hai người bằng hữu của ta đến đây hắn hai người bọn họ sẽ rất rất vui cho mà xem nói xong thì lưu phi liền quay người định đi gọi hai người bạn của mình nhưng khi hắn vừa quay người thì liền đã đụng phải một người phía sau lần va chạm này tí nữa thì khiến cho hắn ngã ngồi trên mặt đất đang muốn mắng chửi nhưng khi nhìn thấy người đụng phải mình là ai thì hắn liền vội mất lại vừa muốn phun ra khỏi miệng cũng không cần hắng i ớ i lúc này hai người dương tử cùng độc cô đều hướng về phía mấy người vũ y tự mình giới thiệu tại hạ độc cô kiếm là bằng hữu lưu phi rất vui được gặp các vị tại hạ dương tử quân cũng là bằng hữu của lưu phi rất vui được gặp các vị lời nói của hai tên này giống nhau như lúc từ nữ g điều cho đến sắc mặt nhất là cái nụ cười cứng ngắc kia chúng nữ nhìn thấy vậy thì lúc này đều che miệng cười u y ê n hai người độc cô kiếm cùng dương tử quân thấy mấy nàng che miệng cười vậy sắc mặt lúc này cũng có chút lung túng hai người vội ho khan vài tiếng để cho đỡ lung túng thấy hai người ho khan liên tục thì chúng nữ lúc này cũng biết ý mà n g ừ n cười tuyết kỳ lúc này cũng thay mặt chúng nữ giới thiệu hì hì ta có chút không hiểu làm sao ba người lại có thể thành bằng hữu được đây mà quên mất chưa giới thiệu ta tên là lục tuyết kỳ còn cô gái mặc áo trắng này là bội bội của ta lục tuyết tâm vừa nói nàng vừa chỉ lục tuyết tâm ở bên cạnh tiếp sau đó nàng bắt đầu chỉ từ người còn nàng ta tên là thanh thanh còn đây là ngọc điệp đây là điệp vũ tỷ tỷ còn đây là tiểu thư nhà chúng ta tiểu thư nhà chúng ta tên vũ y kỷ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo sau khi đã làm quen với nhau xong thì ba nam sáu nữ bắt đầu thương thảo việc tranh đoạt thần huyết do nơi đây có khá nhiều thế lực hỗn tạp tranh đoạt vô cùng kịch liệt nên việc có một tổ đội mạnh mẽ để hỗ trợ bản thân thì không còn gì tốt hơn lưu phi lúc này nhìn mọi người một lượt sau đó cười nói chúng ta cũng xem như là đã quen biết nhau nên có gì thì mọi người cũng nên thẳng thắn bày tỏ không cần ngại sắp đến chúng ta sẽ tham gia tranh đoạt thần huyết vì vậy mọi người có thể nói một chút về tu vi cùng sở trường của bản thân được không vì ta là người nêu ra đề nghị này nên sẽ là người tiên phong ta bây giờ đã là tu tinh vương tiên cảnh hậu kỳ chỉ một chút nữa thôi là có thể đột phá đến viên mãn sở trường của ta là cận chiến tiếp sau đó là dương tử đi giới thiệu xong bản thân thì lưu phi liền nhìn qua dương tử quân dương tử quân lúc này lại khẽ ho khan một tiếng sau đó nói tại hạ có được tu vi viên mãn một chân bước vào chuẩn hàng vương tiên cảnh sở trường cận chiến nói xong thì dương tử quân trên mặt cũng xuất hiện một chút nặng nế dù sao ở tuổi hắn bước vào viên mãn đã là rất không dễ dàng nhất là hắn lại còn đã chạm đến ngưỡng bán bộ hàng vương tiên cảnh thành tích như vậy khiến cho hắn có thể tự ngạo tiếp sau đó là đến đ ộ c cô kiếm đ ộ c cô kiếm lúc này cũng rất hào hứng nói tại hạ tuy không bằng được với dương tử nhưng cũng không kém bao nhiêu tu vi của tại hạ cũng đã là viên mãn sở trường kiếm đạo ngay ba người giới thiệu xong thì lúc tuyết tâm mội mội của lục tuyết kỳ lúc này cười nói ba vị đại ca tu vi quả thực thâm sâu khó lường tiểu mội tự nhận mình không bằng tiểu mội chỉ có tu vi hậu kỳ mà thôi khả năng phòng của tiểu mội cũng không được tốt lắm sau này mong ba vị đại ca chiếu cố thêm ba người dương tử quân đ ộ c cô kiếm lưu phi ngay vậy thì đều mỉm cười lúc này lưu phi hỏi tiểu tâm mội mội không cần lo lắng lúc đó đại ca sẽ bảo vệ mội nhưng đại ca vẫn còn chưa biết biết tuyết tâm tinh thông trường p h ả i nào lục tuyết tâm lúc này che miệng cười nàng có chút rụt rẽ nói cái này quả thực có chút không tiện nói ra tiểu mội là một quỷ đạo sư ba vị đại ca hẳn đã nghe qua vừa nghe đến quỷ đạo sư thì nụ cười trên mặt của lưu phi thoáng cái cứng gắc mồ hôi trên trán hắn không khỏi chảy ra không như n g hắn mà hai người bằng hữu của hắn cũng như vậy trong tu tiên giới thì ai mà không biết quỷ đạo sư chứ đám tia chính là đám người dã man giết người nhưng nóe thủ đoạn cực kỳ tàn độc những vụ thảm sát hàng loạt có đến ba phần đều là do đám này làm nên. tất cả những điều này đều được cả tu tiên giới công nhận lưu phi lúc này cũng cởi gượng nói hóa ra tiểu tâm là ạ không tuyết tâm cô nương là một quỷ đạo sư tại hạ lúc trước không biết có điều gì không phải mong cô nương bỏ qua cho tuyết tâm lúc này bộ dạng có chút thương tâm nói lưu phi đại ca làm sao lại biểu hiện thái độ như vậy chứ m ộ i biết danh tiếng của quỷ đạo sư có chút không tốt nhưng m ộ i khác bọn họ mà m ộ i là một cô gái lương thiện huynh không tin có thể hỏi mọi người nàng ta vừa nói vậy thì mấy nữ nhân khác cũng đều gật đầu lúc này thanh thanh tiết lời tiểu tâm nói không sai mỗi ấy là một thiếu nữ lương thiện mọi người tiếp xúc nhiều sẽ nhận ra thôi tiểu tâm đã giới thiệu thì tiếp theo là ta đi ta là một độc hồ n sư tu vi cũng chỉ mới bước vào viên mãn nói xong thì nàng liền nhìn qua tuyết kỳ tuyết kỳ lúc này gật đầu sau đó nói ta cũng giống mội mội cũng đều là quỷ đạo sư tu vi cũng không được cao cho lắm chỉ vừa bước vào viên mãn mà thôi tiếp sau đó là ngọc điệp nàng ta ôn nhu nói ta là một ý đạo sư tu vi cũng là tinh vương tiên cảnh viên mãn cuối cùng là đại vũ nàng ta lúc nói chuyện có chút lạnh sau khi đợi ngọc điệp nói xong thì nàng ta liền nói huyết đạo tiên tu bán bộ hàng vương tiên cảnh về phần vũ ý thì cô nàng này chỉ mỉm cười mà không nói một lời nào nhưng điều này cũng không có khiến cho ba tên nam nhân trong tổ đội quan tâm lúc này đây ba tên kia đang nuốt nước miếng ánh mắt nhìn về sáu người bọn vũ y đã hoàn toàn thay đổi bọn họ lần đầu tiên cảm thấy câu nói đánh giá một con người không thể nhìn bề ngoài lại chính xác đến như vậy sáu nữ nhân sinh như hoa như ngọc bộ dạng hoa nhường nguyệt thẹn liễu hờn kém xanh nhưng trên thực tế toàn là nữ m a đầu nếu như nói những người đi theo con đường quỷ đạo sư độc hồn sư huyết đạo là người lương thiện thì hẳn ở tu tiên giới sẽ không còn cảnh chém g h ế t sau khi đã biết là mình bị người ta trêu đuột h ì lưu phi lúc này cũng không còn cái vẻ mặt dương dương đắc y như lúc trước nữa rồi sắc mặt hắn lúc này tiêu dịu b u ồ n như cho cún hai bằng hữu của hắn cũng không khá hơn là bao nhìn thấy vẻ mặt của ba người thì lục t u y ế t kỳ liền che miệng cười duyên sau đó nói ba vị đại ca làm sao vậy đừng làm bộ dạng đó chứ dù sao chúng ta sau này là đồng đội của nhau hì hì mọi người sau này nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn mà phải rồi tiểu mội nghĩ lần tranh đoạt thần huyết lần này chúng ta sẽ hết lòng bảo vệ tiểu thư chúng ta sẽ ứng phó với những người khác còn tiểu thư sẽ giữ sức để leo lên đ ả o ba vị đại ca cảm thấy thế nào ba người lưu phi độc cô kiếm dương tử quân lúc này nhìn nhau một cái bọn họ đều nhìn thấy sự bất đắc gì trong mắt của nhau lúc này lưu phi quay lại nhìn tuyết kỳ nở một nụ cười có phần miễn cưỡng được ba người chúng ta không thành vấn đề mọi việc cứ theo như lời của mấy vị tỷ tỷ làm là được nghe lưu phi gọi mình là tỷ tỷ thì tuyết kỳ liền che miệng cười làm sao lại gọi người ta là tỷ tỷ rồi người ta còn không già tới mức đó đâu thôi cứ gọi là mội mội đi nghe như vậy cũng cảm thấy tốt hơn nhìn thấy bộ dạng lúc này của tuyết kỳ thì trong lòng ba người lưu phi đều thầm mắng một tiếng yêu t ì n h tuy chín người nói chuyện với nhau người khác không có nghe được nhưng lại nhìn thấy được thấy tuyết kỳ bộ dáng mê người liên tục nhìn ba người lưu phi cười duyên thì đám đang quan sát gần đó đều ước ao g h e tị một u Lưu nếu Tu ố n mình người.、Có、không ít người còn than thở nếu như tu vi của ta mạnh hơn thì cũng sinh nhập thì thế cho Phi thở được đ Có của trỗi ít ta Vi ba ra sẽ i ngũ bọn họ nếu như ngày nào cũng nhìn của họ h ấ mấy y mỉm người nàng cười các tên h khiến ì cũng mãn nguyện rồi. ta Một t thành niên tu vi trung kỳ ở cách đám người vũ y khá xa lúc này than v ã n ở bên cạnh hắn một tên nam tử nhỏ gầy bộ dạng h è n m ọ n nói đã ước thì ước lớn một chút nếu như có thể mang cả sáu người các nàng lên giường sau đó cùng một lúc hhh như vậy thì quả thực không còn gì tuyệt vời hơn một k h ắ c lúc này cũng góp lời h ắ h bằng không chúng ta đi tìm phong thần tuấn xem sao tên kia hẳn là sẽ có hứng thú với mấy người này hai người khác nghe tên này nói vậy thì ánh mắt đồng thời sáng lên mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào t r ư ớ c g một nghìn bảy mươi ba tranh đoạt bạch hổ thần huyết một hai năm trước go không o sau khi đã bàn bạc với nhau xong thì nhóm người của vũ y liền lập tức tiến hành tranh đoạt thần huyết mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là bạch hổ thần huyết những người đang ngồi khôi phục ở trên bờ nhìn thấy đám người vũ y bắt đầu có hành động thì cả đám đều không khỏi bàn tán nhìn xem bọn họ đi tới đầu cầu phía bắc các ngươi nói bọn họ đây là muốn tranh đoạt bạch hổ thần huyết hay chỉ là muốn thử sức bản thân một chút mà thôi một thanh niên thấp lùn khuôn mặt mập mạp sau khi nhìn thấy đám người vũ y tiến đến đầu cầu phía bắc thì liền quay qua nói chuyện với đồng bạn ở bên cạnh hắn lúc này có tám chín người những người kia sau khi nghe hắn nói thì đều lộ ra thần s ắ c suy nghĩ sau một lúc thì một cô gái trong số bọn họ lên tiếng ta nghĩ bọn họ hẳn chỉ là muốn thử sức của bản thân mà thôi ta nhìn bọn họ thấy thế nào cũng không phải quá mạnh mà các người biết rồi mạnh tử ngang sẽ không có người nào có quyền tranh đoạt thần huyết cùng hắn ngay khi cô gái này vừa nói xong thì một nam tử mặt dỗ liền phủ định nói cũng chưa chắc ta biết một người trong số bọn họ tên viên là dương tự quân kẻ này có tu vi kinh nhân là người mạnh nhất trong cùng thế hệ của đ ô n g phong châu hắn không thể nào đi tới đây chỉ vì muốn thử sức cho biết nữ tử lúc trước nghe vậy không phục nói vậy người nghĩ chỉ bằng mấy người bọn họ đủ sức ngăn cản lại đám người mạnh t ừ ngã sao thấy hai người bắt đầu có xu hướng muốn cãi nhau thì tên thanh niên thấp lùn lúc trước v ộ i căn ngăn ải hai người các ngươi tranh cãi với nhau làm gì cứ nhìn xem không phải liền biết sao đó nhanh nhìn đi bọn họ bắt đầu rồi nghe tên thanh niên thấp lùn nói vậy thì mấy người khác lúc này cũng đều tập trung nhìn về phía đầu cầu phía bắc đúng như thanh niên nói ở nơi kia đám người của vũ y đã bắt đầu vừa tải rồi nhóm người vũ y cũng không phải chỉ có chín người sau khi thương thảo xong thì vũ y liền gọi ra thêm bảy tên tinh vương tiên cảnh viên mãn nô buộc đi ra hiệp trợ thời điểm ban đầu đối với đám người vũ y rất dễ dàng lúc ban đầu những tảng đá ở gần nhau trọng lực lại không quá lớn vì vậy đơn giản có thể nhảy qua với cũng không có ai ngăn cản bọn họ nên việc nhảy qua giữa các phiến đá trên mặt hồ càng thêm thuận lợi vút vút vút thoáng cái đám người vũ y liền đã đi được một phần năm quãng đường những người khác ở bên bờ hồ thấy vậy cũng đều kinh ngạc lúc này đây rất nhiều người đều hướng ánh mắt nhìn về đám người vũ y không qua bao lâu thì đám người vũ y lại đi thêm được một đoạn không ngắn thoáng cái đã được gần nữa lộ trình nhưng khi đi tới phiến đá thứ bốn mươi chín thì bọn họ liền gặp phải ngăn cản từ đám người ở phiến đá kế đó ở trên phiến đá thứ năm mươi lúc này cũng đang đứng gần ba mươi người tất cả những người này đều tỏa ra khí tức vô cùng cường đại trong đó cũng không thiếu tinh vương tiên cảnh viên mãn lúc này đây ở trên phiến đá thứ năm mươi một ông lão mặc áo bảo s á m cho đang khoanh chân ngồi xếp bằng từ từ mở mắt ra ánh mắt của lao ta vô cùng tăng thương sau khi quan sát đám người vũ y thì lao ta nhàn nhạt, nhạt lên tiếng các ngươi rừng ở nơi đó là được rồi đợi khi nào thiếu chủ của ta lấy được thần huyết thì các người có thể tiếp tục đi còn bây giờ thì dừng lại ở đây thôi nếu còn cố ý tiến thêm thì cũng đừng trách lao phu ra tay g ắ t vũ y đứng bên này nghe được lao già kia nói chuyện thì ánh mắt nàng khẽ nhau lại nhìn qua điệp vũ nàng truyền âm nói điệp vũ ngươi đi trước mở đường điệp vũ nghe được vũ y truyền âm thì liền gật đầu đáp ứng rõ thưa tiểu thư vừa nói xong thì tay nàng liền bắt p h á t ấn miệng nàng lấm bẩm một đoạn dài chú ngữ tối nghĩa cùng lúc nàng ta đọc chú ngữ huyết thủy bên trong hồ thoáng cái bạo động vô số huyết thủy từ bên trong hồ không ngờ lại tách ra sau đó bay con bướm máu kia vô cùng khủng bố khi nó vừa hình thành thì đã phát ra linh áp khiến cho đám người bên phía phiến đá thứ năm mươi sắc mặt tái nhuận lao ra lúc trước còn một bộ cao thâm mặt chắc nhưng khi thấy huyết điệp thì khỏe miệng run dày bán bộ hàng vương tiên cảnh cái này không thể nào cảm nhận được linh áp khổng lồ đến từ huyết điệp thì nhưng kẻ ở đây gần như liền phán đoán ra tu vi chân thực của đệ vũ cũng vì biết được tu vi thật sự của nàng ta nên đám người này mới hoảng sợ nhanh rút cảm nhận được uy thế khó lòng chống đỡ thì một tên nhát gan liền kêu lên nhưng hắn vừa nói thì đã có một âm thanh gầm thép hoảng loạn cái gì nhanh bậy trận nghe được âm thanh này thì đám người bên trên phiến đá thứ năm mươi ngay lập tức ổn định lại cả đám lúc này nhanh chóng bày trận trận pháp rất nhanh thì liền đã hình thành một cái lồng ánh sáng giống như cái khiến được hình thành che chắn những người xung quanh vào bên trong đồng thời lúc này cũng có vô số công kích đánh về phía đám người vũ y bên này cái quá trình đi từ kinh ngạc tới kinh sợ sau đó bày ra trận pháp cũng chỉ trong thời gian rất ngắn không đến năm giây thời gian mà cũng với thời gian này thì huyết điệp do điệp vũ lúc này cũng mới hình thành đến trạng thái hoàn mỹ nhất nhìn thấy công kích đấy trời đánh về phía đám người bên mình thì điệp vũ khé quát nhẹ một tiếng huyết thiên ma âm nàng vừa dứt lời thì con huyết điệp to lớn đang bay bên trên huyết hồ đ ô n g dưng rung động hai cánh cùng lúc đó miệng nó hà lớn từ bên trong cái miệng đầy răng cùng dịch nhảy màu đỏ kia phát ra những âm thanh chói thai gào gào gào lấy mắt thường có thể thấy được từ bên trong miệng con huyết điệp kia liên tiếp phát ra những luồng sóng âm những luồng sóng âm kia làm cho không gian nơi đây vạt mẹo ngay khi những tiên thuật từ những tu sĩ kia va chạm phải sóng âm thì lập tức bị đồng hóa thành một bộ phận của sóng âm sóng âm kia trong nháy mắt khủng bố lên gấp mấy lần ầm ầm ầm kinh khủng ngay lập tức trùng kích lên đại trận mà đám người phía bên kia vũ ý nhìn thấy một màn như vậy thì liền nhìn qua những người khác nói tranh thủ thời gian đi qua bên kia điệp vũ cũng không có khả năng kiềm chế được đám người kia được quá lâu những người khác nghe nàng nói vậy thì lập tức gật đầu sau đó đồng thời nhảy sang phiến đá thứ năm mươi do nơi đây không gian đặc thù nên việc sử dụng bảo vật hay phủ lục đều hạn chế đến nay g cả công kích cự ly xa cũng bị hạn chế đi uy lực vì vậy cách duy nhất cũng chỉ có thể là cận thân chiến đấu tổ đội mười lăm người trong nháy mắt liền đã đi qua phiến đá thứ năm mươi đối thủ của bọn họ tuy đông hơn không ít nhưng lại không đủ gây cho bọn họ sợ hãi bởi vì đối phương tu vi kém bọn họ rất nhiều đại bộ phận những kẻ nơi này đều chỉ có trung kỳ cùng hậu kỳ mà thôi nếu muốn thì lúc trước vũ y chỉ cần để cho đám thủ hạ bộc lộ hết tu vi ra thì liền có thể dọa cho đám này bỏ chạy nhưng nàng lại không có làm như vậy nàng muốn làm một lần khỏe cả đời ẩm tiếng nổ mạnh văng lên huyết điệp bay thẳng vào đám người đối phương v à chạm với tấm thuẫn hư ảnh sau đó nổ tung cả t u n cùng huyết điệp trong nháy mắt đều không còn cùng lúc này vũ y liền lấy lạnh giọng nói toàn lực giết chết tất cả những kẻ âm thanh của nàng lạnh leo thấu xương bên trong lời nói chứa đựng vô tận s ắ c ý không nói đến đám người đối phương mà ngay cả người bên mình khi nghe được vũ y nói thì cả đám không khỏi dựng tóc gáy mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo người người á cái áp đám n phương. Cùng lúc đó đám người g lúc lục đối đảo đó khí thế hai tỷ m ộ i lục tuyết kỳ cùng lục tuyết tâm lúc này liên thủ với nhau triệu hồi ra vô số vong hồn những vong hồn này vô cùng mạnh mẽ khí tức trên người bọn họ không có một kẻ nào yếu hơn tinh vương tiên cảnh những vong hồn này vừa hiện thì liền điên cùng rít gào lao về phía đám người đối địch về phần thanh thanh thì nàng ta triệu hồi ra rất nhiều độc trùng những độc trùng k i a tuy không lớn nhưng con nào con nấy cùng phát ra khí tức cùng tạ ác diện mạo thì xấu xí đến xúc phạm người nhìn khi đám này được triệu hồi đi ra thì cùng liền cùng với bảy vong hồn điên cùng lao về phía đám người đối địch về phần những người khác lúc này cũng bộc lộ ra một phần át chủ bài của bản thân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 sau khi cắn n u ố t được linh hồn đối phương thì đám vong hồn liền chiếm đoạt thân thể của đối phương sau đó lại dùng chính thân thể kia mà tấn công những kẻ khác chiều hướng chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên bên phía vũ y ngay từ đầu liền đã chiếm được ưu thế sau khi chiến đấu bắt đầu được vài giây thì điệp vũ phía bên kia cũng liền đi qua bên này r ú t sức với tu vi cường hãn của bản thân một khi nàng ta xuất chiêu thì hiếm kẻ nào có thể chống cự được nhưng cái quan trọng nhất chính là ngọc điệp ở phía sau nàng ta không hổ là một y đạo sư vương cấp năng lực hỗ trợ của nàng ta cực kỳ mạnh nhất là khả năng trị liệu có thể nói là khiến cho người ta tức l u n ruột khi nàng ta vận dụng năng lực thì trên người của tất cả thành viên bên phía vũ y đều xuất hiện một lồng ánh sáng màu xanh lục hộ thể màu xanh lục kia không nhưng ngăn cản công kích mà còn gia tăng toàn bộ các phương diện khác thời gian chưa tới ba mươi giây thì chiến đấu liền kết thúc trên phiến đá thứ năm mươi chỉ còn lại vô số thi thể cùng những tàn chi đất liệu máu tơi ư lai láng nội tạ n g vương vãi khắp nơi có một vài tên muốn bỏ chạy nhưng cũng không kịp tất cả đều bị vũ y chém làm đôi chết đến không thể chết lại nói thực trận chiến diễn ra quá nhanh chỉ có vài chục giây thì tất cả liền bị giải quyết hơn nữa đây vốn là một cuộc chiến không cân sức vì vậy trận chiến cũng có chút tẻ nhạt đám người vũ y cũng chẳng cần thi triển ra tiên thuật gì ghê gớm thì liền đã có thể giết chết tất cả những kẻ cản đường đối với vũ y cùng với đám tùy tùng của nàng thì trận chiến này chẳng qua cũng chỉ là làm nóng người không có bao nhiêu ý nghĩa cả nhưng đối với người khác thì lại không phải như vậy kể cả những người đang đứng trên bờ quan sát hay là những kẻ ở những phiến đá xa hơn thấy một màn tàn nhẫn như vậy thì không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng tuy nói là ở trên phiến huyết hồ này có thể tự do chém giết nhưng lại không ai làm như vậy cả cùng lắm là đánh trọng thương đối phương sau đó liền đuổi đối phương đi mà thôi rất hiếm khi giết người nhưng lúc này đây đám người vũ y liền đã phá vỡ cái quy củ này đối với hành động phá hư quy củ này những người khác có bất mãn trong lòng nhưng lại không có tên nào dám lên tiếng dù sao đám người vũ y cũng không phải cái gì dễ chọc không tên nào nguyện làm chim đầu đàn cả đúng vào lúc này vũ y nhìn qua tất cả những kẻ ở trên các phiến đá phía trước nói bây giờ các ngươi là tự mình rời đi hay để ta phải động thủ giết người nghe được lời nói của vũ y thì những người kia trên mặt đều hiện lên sự giận dữ nhưng sau đó đại bộ phận lựa chọn từ bỏ tranh đoạt thần huyết bạch hồ chỉ một bộ phận nhỏ đang ở cách đám người vũ y khá xa thì không thèm để ý đến lời nàng nói những người kia đại bộ phận đều đã đặt chân lên phiến đá thứ tám mươi đã rất gần với bạch hồ đảo một khi lên được bạch hồ đảo, chiếm được thân huyết thì liền sẽ được c h u y ể n tống đi nơi khác vì vậy đám người kia mới không có sợ với hắn bọn họ nghĩ đám người vũ ý cũng chưa chắc có thể tới được đây ư ợ c đ đối với những kẻ không thèm để ý đến lời nói của mình thì vũ ý chỉ khẽ hư lạnh sau đó nhìn qua những người khác nói tiếp tục đi thôi vâng thiểu thư những người khác đồng thời ứng một tiếng tiếp sau đó mười sáu người lại bắt đầu tiến lên phía trước tốc độ của bọn họ rất nhanh có được một ý đạo sư như thanh, thanh khiến cho quá trình vận tải đơn giản đi không ít nhưng khi đi tới phiến đá thứ bảy mươi lăm thì trọng lực nơi kêu bông chốc tăng mạnh ngay lập tức trong đội ngũ của vũ y hai người lục t u y ế t tâm cùng với lưu phi liền không thể tiếp tục đi tiếp hai người chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại tại bậc thứ bảy mươi lăm nhóm người của vũ y một mạch đi tới bậc bảy mươi lăm điều này khiến cho đám người trên vô cùng kinh ngạc bọn họ lần đầu tiên thấy có một nhóm người trong một lần lại có thể đi xa được đến như vậy trên bờ đám người đang đứng nhìn lúc này lại được một lần nữa ồn ào các người nhìn những người kia đã tới bậc bảy mươi lăm rồi vậy mà chỉ có hai người phải đừng lại bọn họ thực mạnh nghe vậy một người khác liền nói thực lực của bọn họ đúng là không thể xem thường nhưng quan trọng hơn bên trong đội ngũ của bọn họ có một y đạo sư cấp cao ngươi không thấy khi y đạo sư kia thi triển thần thông thì áp chế của hết u y hồ lên đám người kia liền giảm đi không ít sao những người khác nghe vậy thì đầu gật đầu đồng ý nhưng vào lúc này lại có một người đưa ra nghi vấn vậy theo các ngươi thần thông mà y đạo sư kia thi triển ra là loại thần thông gì ta nhìn mà không nhận ra những người khác nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau sau đó thì lắc đầu ta không biết ta cũng không biết cái này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đúng lúc này một người vội chỉ tay nói các ngươi nhìn mấy người cũng không ngồi yên được nữa rồi cả đám bắt đầu vừa lại mọi người nghe vậy lúc này đều nhìn theo hướng người kia chỉ vừa nhìn thì bọn họ liền phát hiện ra những người ở phiến đá từ thứ tám mươi đến tám mươi bảy lúc này đều đứng dậy chuẩn bị vừa lại lúc này một người cười trên nỗi đau của kẻ khác nói đám kia bây giờ hẳn đang rất hối hận đi hắc hắc mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo Trước 1075, mạnh tử ngang hai năm trước có không o đi tới phiến đá thứ bảy mươi lăm thì hai người lục tuyết tâm cùng lưu phi dừng lại tiếp sau đó đến phiến đá thứ bảy mươi sáu thì ba tên nội bộ vốn là tộc lão của phong gia trước kia cũng không thể đi tiếp đánh phải dừng lại tiếp sau đó liên tiếp có người không thể tiếp tục tiến về phía trước khi đi tới phiến đá thứ tám mươi thì đội ngũ của vũ y lúc này chỉ còn có sáu người không tính vũ y trong đó sau khi đi tới phiến đá thứ tám mươi thì tuyết kỳ lúc này có chút không chịu nổi hướng về phía vũ y nói tiểu thư chúng ta có thể hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút vũ y nghe vậy thì thoáng nhìn qua mọi người thấy ngoại trừ điệp vũ ra thì những người khác đều đã rất mệt mỏi rồi suy nghĩ một chút vũ y liền nói mọi người nếu không thể tiếp tục thì cứ việc ở lại nơi này nghỉ ngơi ta cùng điệp vũ sẽ tiếp tục nghe vũ y nói như vậy thì tuyết kỳ liền nói như vậy sao được bọn em phải luôn đi theo tiểu thư tuyết kỳ còn chưa nói hết thì liền đã bị vũ y đưa tay ra ngăn lại nhìn mọi người vũ y mỉm cười nói không cần phải làm vậy việc này có cưỡng ép bản thân cũng không được gì nếu không thể tiếp tục thì dừng lại ta sẽ không trách ai cả với việc này đến đây thì chỉ cần ta cùng điệp vũ liền có thể giải quyết mấy cô gái khác nghe vậy thì liền cúi đầu sau đó cả ba người tuyết kỳ ngọc điệp thanh thanh cùng nói cảm ơn tiểu thư vũ y lúc này chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười mà không nói gì thêm ánh mắt của nàng nhìn qua điệp vũ điệp vũ hiểu ý ngay lập tức gật đầu tiếp sau đó hai người vũ y cùng điệp vũ lại một lần nữa tiến lên phía trước về phần hai người đọc cô kiếm cùng dương tử quân sau khi do sự một chút cũng không có đuổi theo hai người mà lựa chọn ngồi tại chỗ đ i ề u tức o không o hai người vũ y cùng điệp vũ một mạch từ phiến đá thứ tám mươi thẳng đến phiến đá thứ tám mươi chín thì mới dừng lại lúc này đây trọng lực của hết u y hồ tác động lên hai người đã cực kỳ khủng bố vũ y cảm nhận hô hấp của mình lúc này cũng bắt đầu có chút khó khăn rồi trên người giống như có liên miên những ngọn núi lớn đ è lên khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu nhìn về phía trước lúc này đây ở phía trước cũng chỉ còn có một người mà thôi một nam tử tư lãng một đầu tóc bạc toàn thân bạch đi nhìn không khác gì một vị trích tiên cả đối với người này thì vũ y cũng đã được mấy người lưu phi nói qua kẻ này tên là mạnh tử ngang là thánh tử thứ nhất của thánh đ ệ u bà sa tại thiên phong châu tính tình cô độc một lòng truy cầu đại đạo một thân tu vi cùng thần thông rất lợi hại nghe nói nếu đánh một một thì hắn chưa từng bại lần nào khi vũ y quan sát đối phương thì đối phương lúc này cũng đang đánh giá vũ y kỉa m ạ c h tử ngang đối với hành động của vũ y lúc trước cũng không thèm để vào trong mắt hắn cho rằng mấy người bên phía vũ y thực lực không tội nhưng nếu như hắn ra tay toàn lực liền có thể đơn giản áp chế toàn bộ vì vậy hắn mới không thèm để ý tới mấy người vũ y nhưng khi nhóm người của vũ y một mạch từ bậc thứ năm mươi đi tới bậc thứ tám mươi thì hắn liền bắt đầu chú ý một chút có điều cũng chỉ là chú ý một chút mà thôi dù sao lúc trước hắn một lần liền có thể đi hết tám mươi tám bậc nhưng lúc này đây hắn chính thức xem vũ y là đối thủ của mình đối phương vậy mà trong một lần liền có thể đi hết tám mươi chín bậc cái này nói do thực lực đối phương không kém hơn hắn nhìn vũ y cùng điệp vũ vài lần sau đó mạnh tử ngang nhàn nhạt, nhạt mở miệng các ngươi quả thực khiến ta rất bất ngờ nhưng đến đây là kết thúc các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thể đuổi kịp ta nghe được giọng điệu xem thường của đối phương thì vũ y liền cảm thấy khó chịu không những nàng cảm thấy khó chịu mà điệp vũ ở bên cạnh cũng thấy khó chịu điệp vũ nhịn không được xem thường nói ta thấy ngươi tốt nhất là nên nhảy xuống hồ đi bằng không lát nữa hai ta qua đó thì lại phải mất công đánh ngươi một trận nghe được lời nói của điệp vũ thì mạnh tử ngang chỉ cười nhặt nói chỉ bằng hai người các ngươi còn chưa có tư cách đó bằng không ta đi nữa mà ngồi ở đây đợi hai người các ngươi đi qua nơi vừa nói xong thì mạnh tử ngang liền ngồi xuống bộ dạng đợi hai người vũ ý cùng điệp vũ đi qua vũ ý nãy giờ không nói gì bất chợt mỉm cười sau đó nói ngươi giả trang ngược lại thật rất giống người khác thường nói ngươi tính tình cô độc tâm sáng như gương nhưng ta lại thấy ngươi hoàn toàn ngược lại đấy hừ đã không có thực lực còn nữa thích có lác nếu người có thực lực đi tiếp vì sao lại còn dừng ở đây bị nói chúng tâm đen nhưng mạnh tử ngang liền không giữ bộ mặt lãnh đ ạ m trước kia nữa mà thay vào đó là bộ mặt tâm trầm hắn lạnh lùng nói như vậy thì đã sao ta không có thực lực đi tiếp chẳng lẽ hai ngươi có thực lực đó sao ta nói rồi ta ở nơi đây chờ nếu như một trong hai người các ngươi có thể đi qua thì ta liền nhận thua nghe được lời nói khiêu khích của đối phương thì vũ ý chỉ c ư ờ i nhạt sau đó nàng truyền âm cho điệp vũ điệp vũ gật gật đầu mấy cái tiếp theo cả hai cũng đều ngồi xuống khôi phục cùng làm quen với áp lực nơi đây nhìn thấy đối phương ngồi xuống đạ tọa khôi phục thì mạnh tử ngang cũng không có ngừng lại việc châm chọc cùng khiêu khích nhưng sau một lúc lâu mà hai người kia vẫn không có để ý đến mình thì mạnh tử ngang lúc này mới ngừng lại ho không ho thời gian thoáng cái qua đi n ư a n g à y sau khi đã khôi phục lại không sai biệt lắm cùng thích nghi với áp lực nơi đây thì hai người vũ y cùng điệp vũ lần nữa muốn đi qua phiến đá thứ chín mươi ngay khi hai người vừa đứng dậy thì ở phía bên kia mạnh tử ngang cũng mở mắt ra nhìn thấy hai người chuẩn bị đi qua bên đây thì sắc mặt hắn vẫn như bình thường trên mặt vẫn là một nụ cười trâm trọng đi vũ y nói khẽ ngay sau đó cả hai người đồng thời bay về phiến đá thứ chín mươi ở bên phía đối diện mạnh tử ngang thấy vậy thì liền cười lạnh muốn đi qua nào có đơn giản như vậy các ngươi thật cho rằng ta sẽ không làm gì mà để cho hai người các ngươi đi qua bên này thật sao thật là ngây thơ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo o o. Trước trước tử năm không Mạnh ngang lúc này cũng không có chọn ngăn lúc n người cùng、lúc. hắn chỉ ngăn cản phần hắn hai chỉ Hai điệp không ngăn nghiện. miệng lúc, đọc vũ thì mắt Tay xung quanh mạnh ngang lúc này sáng lên quang tử này màu n rồng hư ảnh xuất hiện quanh hai ra đồng Sau đó thì bay ra ngoài. hoa thanh một thể hình thành một cái ngũ long luân đánh về phía điệp vũ lúc này đang ở trên không nhìn thấy ngũ long luân mang theo khí thế kinh người hướng thẳng về phía bản thân thì điệp vũ khẽ h ừ nhẹ sau đó cũng hô lớn một tiếng huyết quang trạm nàng vừa hô lớn đồng thời vung tay phải lên chém mạnh một cái về phía ngũ long luân ngay khi nàng vừa chém ra một cái thì giữa hư không hình thành một bán nguyện kim ế quang kiếm quang kia phát ra ánh sáng huyết sắc vừa hình thành thì liền lao thẳng đến ngũ long luân hình huyết quang trạm cùng ngũ long luân trong nháy mắt liền gặp nhau sau đó nổ tung sóng khí từ vụ nổ có thể thấy được bằng mắt thường lan ra một phía không những thế nó còn khiến cho nước hổ hình thành những cơn sóng cao tuy một đòn đánh này của mạnh tử ngang không khiến cho điệp vũ bị thương nhưng lại khiến cho nàng ta không còn lực để tiếp tục bay qua phiến đá thứ chín mươi nữa nếu cố gắng tiếp tục bay qua thì còn chưa đến bờ nàng ta sẽ bị rớt xuống hết u y hồ đến lúc đó thì không cần mạnh tử ngang ra tay huyết thủy cùng quỷ vật trong hết u y hồ sẽ thay hắn giải quyết điệp vũ điệp vũ đương nhiên cũng biết điều này trong lòng nàng cũng rất bất đắc dị nhưng cũng không còn cách nào khác lúc này đây nàng dựa theo luồng sóng năng lượng từ vụ nổ mà một lần nữa lùi về lại bên phía phiến đá thứ tám mươi chín ngay trong thời khắc ngắn ngủi hai bên giao chiến thì vũ y không bị ai ngăn trở đơn giản đi qua phiến đá thứ chín mươi lúc này đây nàng đang mắt đối mặt với mạnh tử ngang hai bên đang quan sát lẫn cũng là tranh thủ thời gian mạnh tử ngang thì tranh thủ thời gian khôi phục còn vũ y thì tranh thủ thời gian làm quen với áp lực nơi này nhưng chỉ sau vài hô hấp vũ y sau khi đã làm quen một chút với áp lực bên p h i ế n đá thứ chín mươi thì lập tức triển khai tấn công lấy ra s o n g đao đ e o lên mặt nạ ác quỷ, khí chất của cả người nàng trong nháy mắt thay đổi một trăm tám mươi độ một cảm giác tà ác lệnh leo tràn g hẳn ra ở phía đối diện mạnh tử ngang cảm ứ n g được thay đổi của vũ y thì cũng không khỏi nhăn mày lại vẹo vũ y bất ngờ hóa thành một luồng ánh sáng bắn thẳng đến mạnh tử ngang tốc độ của nàng quá、nhanh. nhanh đến nỗi mỗi nơi nàng đi qua thì liền xuất hiện ảo ảnh trọng điệp lên với nhau mạnh tử ngang thấy vậy thì trong lòng cả kinh nhanh quá chết tiệt thiên sơn mạnh tử ngang gầm lên ngay lập tức một tòa núi nhỏ tán phát quang mang bảy màu hiện ra ngay trước mặt hắn cùng lúc này vũ y cũng đã đến phụ cận thấy có một núi nhỏ tự dưng xuất hiện thì vũ y gần như không cần suy nghĩ liền chuyển hướng thân thể nàng ngốn éo một cái liền đã biến mất một cái nháy mắt sau thì vũ y lại đã xuất hiện ở phía sau mạnh tử ngang song đao màu vàng như hai tia chớp nhằm vào nơi yếu hại của mạnh tử ngang mà chém xuống cảm nhận được nguy hiểm bất ngờ đánh út từ phía sau mạnh t ừ ngang lần thứ hai cả kinh lúc này đây hắn khẽ n i ệ m tuấn gần như trong tức thời hắn liền cùng với tòa núi nhỏ bảy màu liền đ ổ i vị trí cho nhau xoẹ t xoẹt rầm rầm rầm hai âm thanh xoẹt xoẹt vang lên cả ngọn núi thất thải trong nháy mắt bị s o n g đao của vũ y chém làm bốn ngay khi ngọn núi nhỏ kia bị chém làm bốn thì ánh sáng bảy màu cũng ngay lập tức biến mất sau đó liền rơi xuống mặt đá bên dưới phát ra tiếng đậu ầm ầm vũ y thấy đối phương trong nháy mắt liền cho thể tránh thoát khỏi một kiếp thì ánh mắt của nàng ta càng thêm lạnh viên châu nổ tung một làn khói đen dày đặc đống chốc được hình thành sau đó bao trùm hết phiến đá thứ chín mươi bên trong làn khói đen dày đặc thì kể cả thần thức lẫn tầm nhìn đều bị hạn chế đi rất nhiều những mấy điều bất lợi này chỉ là dành cho đối thủ của vũ y còn nàng ở bên trong làn khói đen này thì cũng không khác gì cá g ặ p nước tất cả mọi phương diện của nàng khi ở bên trong làn khói đen đều được tăng lên đáng kể nhưng đối thủ của nàng là mạnh tử ngang phản ứng cũng rất nhanh sau khi khói đen vừa xuất hiện thì tên kia liền tung ra chín tấm phủ chín tấm phủ kia phát ra ánh sáng màu xanh ở bên trên mỗi tấm phủ còn lưu chuyển không ít lô điện đồng thời tên này cũng lấy ra bản mệnh vũ khí. bản mệnh vũ khí của mạnh tử ngang cũng là một đôi s o n g kiếm bên trên mỗi thân kiếm đều có chạm khắc một con rồng toàn thân lưu chuyển lôi điện vèo vèo vèo ngay khi mạnh tử ngang chỉ vừa kịp lấy ra được bản mệnh vũ khí thì vũ y lần nữa công kích ở bên trong làn khói đen dày đặc thân ảnh của vũ y thoát tần thoát hiện trận động t r ậ t tây cực kỳ khó xác định được vị trí nhưng một giây sau đó vô số vũ y từ trong màn khói đen đồng thời đánh thẳng về phía mạnh tử ngang mạnh tử ngang thấy vậy thì khe nói bạo hắn vừa nói xong thì ngay lập tức năm trong chín tấm phủ đang vây xung quanh hắng b n g nhiên nổ tung từ tiếng n mỗi khi một tấm p h ù nộp thì liền sẽ có vô số tia xét xuất hiện năm tấm p h ù cùng nổ tạo thành cả một khu vực bị tia xét bao phủ tất cả những thân ảnh vũ y bị tia xét đánh trúng thì liền nổ tung hóa thành khói đen tiêu tán đi trong n g á y mắt tất cả thân ảnh vũ y đánh về phía mạnh tử ngang đều biến mất mạnh tử ngang thấy vậy thì trong lòng thầm mắng thật giáo hoạt ngay khi những thân ảnh của vũ y biến mất thì những tia xét từ những p h ụ lục kia cũng tan biến theo cũng ngay khi những tia xét kia vừa biến mất thì lại có vô số thân ảnh của vũ y lần nữa đánh về phía mạnh tử n a n g mạnh tử ngang thấy vậy thì mắng yêu nữ chết tiệt không ngơi ư không còn chiêu số gì khác sao có giỏi thì lộ mặt ra đường đường chính chính đánh với ta một trận vũ y ở bên trong làn khói đen khe vậy thì khỏe môi khẽ quong nàng cũng không có đáp lại lời của đối phương mà vẫn tiếp tục thi triển thuật pháp thấy vũ y không có đáp lại thì mạnh tử ngang chỉ khẽ hử lạnh hắn vốn định thử vũ y một chút mà thôi nên cũng đã lường trước được rằng vũ y sẽ không đáp lại nhìn thấy t r ù n g điệp thân ảnh đang lao về phía mình lại nhìn làn khói đen xung quanh thì mạnh tử ngang không khỏi nghiến răng nghĩ lợi cái thứ quái quỷ này hạn chế hắn thật lớn thật nghĩ ta không có biện pháp nào đối phó với cái thứ quỷ này sao vừa nói thì hắn liền ném ra một nắm lôi c h â u lôi c h â u kia có đến vài ngàn viên bay về bốn phương tám hướng lúc này đây mạnh tử ngang lại h é t lớn nổ chết yêu nữ kia cho ta bùm bùm bùm bùm hắn vừa hét lên thì trong nháy mắt mấy ngàn viên lôi c h â u liền nổ tung thoáng cái khắp cả phiến đá thứ chín mươi lúc này đều bị lôi điện bao phủ thứ khói đen mà vũ y tạo ra lúc trước cũng bị những kia lôi điện kia hủy diệt những ma ảnh đang lao về phía mạnh tử ngang trong nháy mắt cũng hôi phi yên diệt mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào trước 1077, khói đen không còn những ma ảnh cũng biến mất thân hình của vũ y ngay lập tức lộ ra nhưng khi mạnh tử ngang nhìn thấy vũ y thì ánh mắt của hắn không khỏi co rút lại bởi vì hắn dùng hồn niệm thì không thể cảm ứng được nơi mà vũ y đang đứng chỉ có thể dùng mắt để quan sát mà tu h tiên giả hồn niệm không dùng được thì trong chiến đấu sẽ cực kỳ bất lợi ánh mắt của mạnh tử ngang lúc này cũng bắt đầu chú ý đến bộ váy màu đen ở trên người vũ y vừa nhìn qua một cái thì khỏe miệng của mạnh tử ngang liền co giật mấy lần trong lòng hắn thì thầm mắng ta đường, đường là thánh tử mạnh nhất của bà xa thánh địa vậy mà trên người chỉ có một kiện tiên bảo thượng đã vậy lại còn là một bộ đến cả vòng chân cũng là t i ê n bảo nhìn vũ y kìa mạnh tử ngang lần đầu tiên lên tiếng hỏi ngươi là ai thuộc đại thế lực nào vũ y vừa ứng phó xong với đám lôi châu thì liền nghe được mạnh tử ngang hỏi về lai lịch của bản thân vũ y đầu tiên là có chút ngạc nhiên sau đó khép l ờ i nàng vừa chơi đùa song đào trong tay vừa nói nói cho ngươi biết cũng không sao cái này cũng không phải cái gì bí mật ngươi có thể gọi ta là ám ảnh quân vương còn thân phận của ta thì là thánh nữ của ác ma điện ngươi còn cần biết thêm cái gì nữa sau ba nghe vũ y nói thì lông mày của mạnh tử ngang không khỏi nhữ lại mặc dù hắn chưa nghe ác ma điện nhưng nếu chỉ một thánh nữ đã có tu vi thế này thì thế lực kia hẳn cũng không nhỏ mà chỉ dựa vào danh hiệu thì hắn cũng có thể suy đoán ra cái thế lực kia hẳn là một cái thế lực của ma đạo mạnh tử ngang lúc này hư lệnh nói ta còn hiếu kỳ vì sao các ngươi lại ra tay nhẫn như vậy hóa ra là người của ma đạo đã vậy hôm nay ta liên trừ ma vệ đạo giống như là nghe được câu chuyện cười vũ y không khỏi cười lên nói trừ ma vệ đạo cái khẩu hiệu này nghe rất quen thai ạ người cũng đừng làm ta buồn ngự chứ ha ha nếu ngươi muốn bảo vệ chính đạo thì cứ đến giết ta ta đứng đây đợi người đến giết. lời nói của vũ y mang theo mười phần trào phúng mạnh tử ngang nghe xong thì sắc mặt cũng âm trầm thêm mấy phần hắn lúc này gầm lên lôi quang đội lòng quyết chết đi ma nữ mạnh tử ngang lúc này cũng giận thật sự hắn thi triển ra một pháp này chính là một pháp mạnh nhất trong tam thánh diệu pháp của bà sa thánh địa lấy linh hồn làm dẫn triệu hồi ba đầu lôi long xuyên phá thời không công kích vũ y lôi long trên thực tế chính là ngưng tự của vô số tia s é t mà hình thành có được sức phá hủy cực kỳ k h i ế h người ba con lôi long xuất hiện trong nháy mắt phong tỏ gần như tất cả mọi đường chạy trốn của vũ y y nhìn thấy ba con lôi long mang theo khí thế nhiếp nhân tâm lao đến thì vũ y sắc mặt không khỏi biến đổi có điều mạnh tử ngang cũng không thấy được nét mặt của nàng vì đã có mặt nạ che lấp vũ y lúc này thu lại s o n g đao tay b ấ m ấn phát miệng k h ẽ quát bích ảnh ngay lập tức hai bóng người từ bên trong thân thể của vũ y bay ra ngoài hướng về phía hai con lôi long đánh tới cùng lúc đó một màn bích trướng màu xanh lá cũng hiện lên bảo vệ lấy vũ y vào bên trong ầm ầm liên tiếp là tiếng nổ mạnh vang lên hai bóng người từ bên trong cơ thể của vũ y sau khi đến gần lôi long thì lập tức nổ tung vụ nổ vô cùng mạnh khiến cho hai con lôi long bên trái cùng bên phải trong nháy mắt nổ tan xác hóa thành đạo đạo tia xét nhỏ luồng sóng xung kích từ vụ nổ mạnh mẽ đến nổi thổi cho mạnh t ừ ngang ở nơi xa cũng phải liên tiếp lui về phía sau may mắn đến gần d ì a phiến đá thứ chín mươi thì hắn cũng dừng lại được không những hắn bị luồng sóng xung kích ảnh hưởng mà vũ y cũng bị nàng ở gần hơn nên ảnh hưởng càng lớn hơn kết g i ớ i màu xanh của nàng tạo ra lúc này cũng phát ra tiếng kéo kẹt giống như là sắp vỡ nát đến nơi về phần con lôi long thứ ba cũng bị hai vụ nổ gần đó ảnh hưởng không tốc độ của nó giảm mạnh vô số tia sét trên người nó cũng bị thổi tách khỏi thân thể hình thể của nó cũng giảm đi không ít dầm con lôi long tia hung hăng một trào lên kết giới của vũ y ỉ cái kết giới vốn sắp nát kia trong nháy mắt liền vỡ tan nhưng cũng không chờ cho con lôi long tia kịp tấn công lần thứ hai thì hai vệ ánh sáng màu vàng liền chia cắt nó ra thành vô số bộ phận ngay lập tức con lôi long tia liền hóa thành từng tia sét nhỏ tiêu tán mất sóng xung kích qua đi lôi điện biến mất trên phiến đá thứ chín mươi lúc này chỉ còn có hai người vũ y cùng mạnh tử ngang nhưng lúc này nếu so sánh thì mạnh tử ngang tốt hơn vũ y không ít có điều sắc mặt của mạnh tử ngang cũng ch Tam thánh diệu pháp một trong do chính hắn thi triển ta dùng hai cái thế thân cùng với một nhát ra hai mà chém pháp chính hắn cái người dùng cùng diệu do với vậy bị lúc i giải Việc điệu biết ề n này thánh thánh nữ thánh còn không bị bọn cho cho được c h quyết. tử mà bà đám để ở bị xa n g ư ờ i vào mặt. Về mặt. p h này vụ ý kìa, lúc n nàng khẽ đưa tay l a u đi vết máu ở khoe miệng sau đó nàng thản nhiên cười lâu rồi không ai khiến ta bị thương cả cái cảm giác này thật đúng là rất hoài niệm có lẽ sau này ta nên cách đại ca ra một chút và không huynh ấy sẽ suốt ngày lo lắng cho ta lời này là vũ y tự nói với mình cũng không có ý nói cho mạnh tử ngang nghe nhưng người nói thì vô ý mà người nghe thì có ý mạnh tử ngang nghe vũ y nhắc đến đại ca thì sắc mặt liền nhân lại trong lòng hắn ngay lập tức có đủ thứ suy tính hiện lên nhưng vào đúng lúc này vũ y lại nhìn thẳng vào hắn nói bây giờ chúng ta có thể chân chính đánh một trận rồi thực lực của ngươi rất mạnh rất thích hợp làm đối thủ cho ta tập luyện ác ma c n g bạo ác ma tiếp dẫn ngay khi vũ y vừa dứt lời thì mạnh tử ngang liền cảm thấy khí tức nguy hiểm trên người nàng thoáng cái tăng lên rất nhiều đã vậy còn không ngừng tăng lên mạnh tử ngang cảm thấy không ổn lúc này hắn lập tức ra tay thân thể hắn nhoáng lên một cái trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt vũ y vung song kiếm chém xuống nhưng ngay vào lúc này từ phía sau lưng của vũ y bất chợt hiện lên một đôi cánh xương đôi cánh xương lấy tốc độ kinh người quét về phía mạnh tử ngang tốc độ kia còn nhanh hơn cả tốc độ dùng song kiếm chém xuống của mạnh tử ngang cảm nhận được nguy hiểm mạnh tử ngang lập tức từ bỏ vũ y huy động song kiếm ngăn cản cánh xương ẩm chỉ m ộ t quét mạnh tử ngang lập tức bắn văng ra xa xa lăn trên mặt đá khi hắn còn chưa kịp đứng dậy thì vũ y liền đã lao tới sóng đao lấp lánh hàn mang chém thẳng xuống đầu của mạnh tử ngang. ngang cả kinh nhưng h ắ n ngay lập lập tức có một tấm thuẫn hình thành từ lôi điện xuất hiện đón đỡ đòn đánh của vũ y thể bùm ngay lập tức tấm lôi thuẫn kia bị song đao của vũ y chém nát kia điện bay loạn khắp nơi song đao tốc độ chỉ giảm hơn một chút so với lúc ban đầu phập một cánh tay trái của mạnh tử ngang lập tức đứt l i ệ t nhưng hắn may mắn vẫn giữ được một mạng n h ì n sự đau nhức kịch liệt hắn lấy ra vài tấm lôi phủ ném về phía v ũ y thể bạo mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Vũ vậy Y thấy sau khi h chém nát lôi vong thì nàng liền đã áp sát đến mạnh tử ngang song đao vung lên lần nữa hướng về phía đầu mạnh tử ngang chém xuống cảm nhận được nguy cơ trí mạng lúc này mạnh tử ngang cũng đã bất chấp hắn lúc này vô ngực bản thân một cái phụt một ngụm máu tươi phun ra bên trong ngụm máu tươi kia còn có một tấm huyết phủ Tầm. song đào vũ y hạ xuống vừa lúc chém lên tấm huyết phủ kia nhưng một việc không ngờ phát sinh tấm huyết phủ kia phát ra quang mang huyết sắc ngăn cản song đào của vũ y chém xuống và quả thực nó đã ngăn cản được không nhưng ngăn cản được mà còn đẩy lùi vũ y về phía sau bị một tấm phủ ngăn cản thì vũ y cảm thấy rất khó tin sau khi bị đẩy ngược ra xa thì nàng cũng không có tiếp tục tấn công mà dừng lại quan sát nhìn thấy tấm huyết phủ kia liên tục hấp thu máu huyết của mạnh tử ngang thì lông mạnh nàng càng níu chặt ở bên trong luồng sáng bảo vệ do huyết phủ hình thành mạnh tử ngang dùng đôi mắt cực kỳ hoán độc nhìn vũ y hắn nhìn một cánh tay của mình bị chặt đứt mà không thể tái sinh thì sự hoán độc càng tăng thêm một phần tiểu thư ta đến giúp người nhưng vào lúc này điệp vũ sau khi khôi phục lại trạng thái toàn thịnh thì một lần nữa liền đi qua bên đây không có mạnh tử ngang ngăn cản điệp vũ đơn giản liền đã bay qua bên đây đi tới bên cạnh vũ y lý tiểu thư điệp vũ còn chưa nói được hết câu thì dị biến lại phát sinh tấm huyết phù đang bảo vệ mạnh t ử ngang lúc này b ô n g dưng chui tọt lại vào trong người hắn cùng lúc đó mạnh tử ngang bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cả người hắn t h n g cái lớn hơn vài vòng toàn bộ da trên cơ thể hắn chóc ra màu tươi chạy đầm địa nhưng ngay sau đó nó liền được thay thế bởi một lớp lông n u n g màu đỏ thoáng cái mạnh tử ngang liền biến thành một con huyết báo to lớn khí tức huyết sắt cùng bạo ngược ngay lập tức lan ra bốn phương tám hướng khiến cho huyết thủy trong hồ hình thành từng cơn sóng lớn gừ gừ gừ con huyết báo to lớn sau khi hình thành thì cũng không có ngay lập tức tấn công vũ ý cùng điệp vũ mà đứng tại chỗ gầm gừ ánh mắt của nó lúc thì thanh tỉnh lúc thì lại bị s á t ý che phủ nghe được tiếng gầm gừ lại nhìn thấy biểu hiện của con huyết báo vũ ý lúc này lập tức ra lệnh cho điệp vũ cùng ta giết nó Vừa vũ nói xong i thì y l ề ẩm ba thân h b ảnh vũ y cùng huy động xong đao đồng thời rít lên một tiếng bén nhọn ma hoa linh đột hình ẩm ba thân ảnh của vũ y trong nháy mắt khi lôi điện quét đến thì liền nổ tung hóa thành vô số bông hoa màu đen những bông hoa màu đen kia cũng trong nháy mắt liền tiêu tán đi không còn dấu vết nhưng sau một cái hô hấp thì ba thân ảnh vũ y lại một lần nữa hiện ra lúc này đây sau khi hiện ra thì nàng đã áp sát với huyết báo huyết báo nhìn thấy vũ y xuất hiện ở trước mắt thì nó liền vùng c h ả o vỗ ngang một cái t ố c một một c h ả o kia vô cùng nhanh nhanh đến mức ngoại trừ bản thể của vũ y có thể né được thì hai phân thân khác trong nháy mắt bị vỗ nát vũ y lúc này cực kỳ bất đắc dĩ phải lùi về phía sau nhưng trước khi lùi lại thì nàng cũng kịp chém ra một đao kim quan lóe lên bắn thẳng đến dưới phần cổ của huyết báo tốc độ của kim quan cực nhanh chỉ vừa lóe lên liền đã đến nơi phúc một âm thanh xuyên phá r a thịt văng lên vệ kim quan g kia chém thẳng vào cổ của huyết báo ngay lập tức cổ nó xuất hiện một vết thương cực dài máu tươi từ bên trong tuân ra như suối có điều vết thương kia rất nhanh thì đã lành lại huyết báo bị đau lúc này gầm lên gào gào gào sau khi giống xong thì nó liền há rộng miệng ngay lập tức một cột ánh sáng màu đỏ bắn thẳng về nơi vũ y đang đứng cảm nhận được nguy hiểm vũ y lập tức né tránh đoàn ánh sáng kia lập tức bắn lên mặt đá phía bên dưới xèo xèo âm thanh ăn mòn văng lên mặt đá vậy mà lại bị ăn mòn thành một cái lô nông tiếp sau đó con huyết bao liền nhảy lên cao thẳng hướng vũ y đang đ nhìn thấy huyết báo lại một lần nữa đánh tới thì vũ Y hử l ệ n h nàng nhanh chóng né tránh đồng thời hướng về phía điệp vũ đang bắt pháp tấn nói k i ể m chế nó giúp ta nằm cái hô hấp điệp vũ sau khi phá giải xong lôi điên do tiếng gầm của huyết báo tạo thành thì liền bắt đầu tụ pháp khi nghe được vũ Y nói thì nàng ta ngay lập tức gật đầu sau đó liền thi pháp hướng về phía huyết báo đánh tới vô số bàn tay máu to lớn hình thành từ giữa hư không sau đó như cùng phong bạo vũ đánh tới con huyết báo sau khi lui ra xa nhìn qua điệp vũ cùng huyết báo giao chiến xác định được là điệp vũ có thể giúp nàng ngăn cản vài cái hô hấp thì vũ ý mới yên tâm thi tháp tay bắt tấn pháp mi khi nàng vừa nói xong thì có một hư ảnh xuất hiện hư ảnh này bất ngờ lại có bộ dạng tương đồng với xuân đức nhưng khí tức từ cái hư ảnh kia phát ra vô cùng tạ ác ánh mắt của nó cũng vậy một ánh mắt chất chứa trong đó là cả một bầu trời g i ô n g bão khi hư ảnh kia vừa được hình thành thì vũ y liền dùng hai ngón tay điểm lên ngực trái của mình một cái lập tức hư ảnh ở trên cao lúc này thu nhỏ lại nhập vào bên trong cơ thể của vũ y ngay khi hư ảnh kia nhập vào bên trong cơ thể vũ y thì tu vi của nàng nhanh chóng gia tăng từ tinh vương tiên cảnh hậu kỳ vậy mà kéo thẳng lên đến bán bộ hàng vương tiên cảnh một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có lan tràn khắp toàn thân vũ y h vũ y lúc này nhìn về phía huyết báo trong mắt hiện lên sự coi thường mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào Trước trước ta. thi triển tiên thể thì truyền huyết tranh thủ cựu chạm cho sau lui sau. mộng năm một nó liền đang cố gắng ngăn cản gian này nghe nói thì nàng không liền khi phụ cho thời cho điệp để điệp Điệp đây được điệp lùi lại vũ Vũ vũ. vũ vũ Lúc báo ma y y. về chút do phía Thấy cùng lúc nàng nói hai từ này thì song đao trong tay nàng đ ố n g dưng biến mất cũng vào lúc song đao vũ y biến mất huyết báo đang đuổi theo điệp vũ lúc này đ ố n g c h ố c dừng lại sau vài hô hấp thì cả thân hình to lớn thoáng cái bốc hơi sạch sẽ biến thành một luồng xương máu bay vào trong miệng vũ y bị nàng hấp thụ nơi đang đứng lúc trước của huyết bao bây giờ cũng chỉ còn một chút cặn bã mà thôi sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho ngay cả điệp vũ là người trong cuộc cũng cảm thấy có chút không quá t h í chứng nàng vốn rất có lòng tin với tiểu thư nhà mình nhưng cũng không có nghĩ rằng tiểu thư sau khi sử dụng thiên ma p h ụ thể thì chỉ cần một chiêu liền giải quyết đội thủ đến ngay cả điệp vũ còn như vậy thì không nói đến những kẻ bên ngoài đang xem trận chiến rồi nhìn thấy huyết báo do mạnh tử ngang biến thành đơn giản như vậy liền bị giết chết thì cả đám không khỏi ngẩn người ra về p h ầ n vụ y sau khi giết chết mạnh tử ngang thì nàng cũng không cảm thấy bao nhiêu thành tựu dù sao kẻ thù sau này của nàng cũng không phai dăm ba đám tạp ngư như thế này với lực lượng hiện tại cũng không phải hoàn toàn là của nàng mà một phần đến từ xuân đức thu lại s o n g đao ánh mắt của vũ y lúc này nhìn lên bạch hồ đảo tiếp sau đó nàng liền tiến về phía trước tiến về bạch hồ đảo nơi có bạch hồ thần huyết chín mươi mốt bậc chín mươi hai bậc chín mươi ba bậc chín mươi bốn bậc chín mươi năm bậc chín mươi sáu bậc chín mươi bảy bậc chín mươi tám bậc chín mươi chín bậc sau khi liên tục vượt qua chín bậc thì vũ y liền cảm thấy một sức ép khủng khiếp đệ nặng lên cơ thể n à n g khiến cho nàng muốn đứng dậy cũng phải cố hết sức do sức ép quá lớn mà sương cốt bên trong cơ thể của vũ y liên tục phát ra âm thanh rắc rắc không những sức ép kinh khủng khi tới bậc thứ chín mươi chín thì tiếng gần của hư thú bạch h ổ trên bầu trời cũng là một trở ngại không nhỏ mỗi lần hư ảnh kia gầm lên thì đầu của vũ y như muốn vỡ ra vậy nhìn hòn đảo ngay trước mắt vũ y trong lòng không khỏi thầm nghĩ một chút nữa thôi vì anh hai chỉ cần cố gắng một chút nữa là được nghĩ tới xuân đức vũ y bỗng dưng cảm thấy có lòng tin hơn rất nhiều cố gắng điều chỉnh trạng thái cho ổn định lại một chút vũ y hít vào một hơi thật sâu sau đó liền này g thân ảnh nhỏ nhắn kia nhanh chóng tiếp cận hòn đảo bạch hồ khi chỉ còn cách hòn đảo bạch hồ hai trăm mét thì áp lực kinh khủng liền nghiền nát đôi cánh xương phía sau lưng vũ y khi đến gần năm mươi mét thì cả người vũ y cũng vặn vẹo biến hình nhìn tình cảnh này nếu như vũ y còn cố gắng tiến thêm nhất định sẽ bị ép thành t h ị nát nhưng vào ngay thời khắc mấu chốt này từ trên người vũ y bộ trang bị tiên bảo trung phẩm lúc này đột nhiên rực sáng một lồng năng lượng hắc cám hình thành bao lấy nàng vào bên trong ngay tức thì áp lực tác động lên người vũ y nhỏ đi tám thành mẹo vũ y thành công xuyên qua lớp vách ngăn bên ngoài của bạch hồ đảo đi vào bên trong vừa đi vào bên trong đảo thì vũ y liền không còn cảm thấy áp lực khủng khiếp khi chưa nữa nhưng lúc này nàng cũng không có quan tâm đến việc này bây giờ tinh thần của nàng đang t r u n g hết vào cái vòng tay nàng đang đeo cái vòng tay lúc này sáng lên vài lần sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên hôm nay cuối cùng cô gái bé nhỏ cũng đã phát hiện ra năng lực đặc biệt của bộ tiên bảo mà anh hai làm cho rồi có phải hay không rất bất ngờ cái này là anh hai chuẩn bị riêng cho em đấy nhưng nhớ là năng lực này phải sau một ngày mới có thể hồi phục vì vậy phải sử dụng cẩn thận đây là đoạn chú văn để sử dụng năng lực kia sau khi nghe xong chú ngữ thì vũ y liền phồng má lên nàng lẩm bẩm người ta mới không kèm đây nói thì nói vậy nhưng trên nét mặt của nàng vẫn hiện sự vui mừng khó mà che giấu lúc này đây sau khi bình ổn lại tâm tình thì vũ y mới quan sát hòn đảo nơi đây hòn đảo nơi đây chẳng có gì ngoài một cái tế đàn vũ y lúc này cẩn thận từng chút một đi đến tế đàn sau khi đi tới tế đàn thì nàng liền thấy bên trên tế đàn có một cục đá to bằng bàn tay bên trong có chưa một giọt máu giọt máu kia có màu đỏ tươi mặc dù bị phong ấn bên trong cục đá nhưng vẫn phát ra khí tức vô cùng bạo ngược cảm nhận được khí tức bạo ngược kia thì tim của vũ y không khỏi đập mạnh thứ này h ẳ n có thể giút í c h cho anh hai rất nhiều nghĩ như vậy k h o miệm vũ y khé nghét lên sau đó nàng đưa tay chộp lấy viên đá viên đá kia dễ dàng bị nàng cầm lấy ngay khi nàng vừa cầm lấy cục đá có chứa thân huyết vào trong tay thì một lồn u g bạch quang liền bao lấy nàng vút nhóm cái thân ảnh của vũ y liền đã biến mất nhưng ngay sau đó tại phía bắc trên bờ huyết hồ thân ảnh của vũ y lần nữa hiện ra cũng vào lúc này thư ảnh bạch hồ bên trên bầu trời gầm nhẹ một tiếng sau đó liền biến mất cả hòn đảo bạch hồ lúc này cũng từ từ chìm xuống, đáy huyết hồ. Không những bạch đảo chìm xuống mà tất cả những p i ế n đá dẫn đến bạch hồ đảo lúc này cũng từ từ chìm xuống cảm nhận được điều này đám người đang ở bên trên những p i ế n đá dẫn đến bạch hồ đảo lúc này cũng n khi đi tới bạch hồ đảo thì mỗi lần vượt qua một phiến đá thì chính là một thử thách nhưng lúc chạy ngược lại thì lại đơn giản hơn rất nhiều nhiều người mất cả tuần mới có thể đi tới phiến đá thứ năm m ư ơ nhưng cần chưa tới năm giây để chạy quay về bờ đám người Điệp vũ thanh thanh ngọc điệp tuyết kỳ tuyết tâm cùng những người khác lúc này cũng đã quay trở lại bờ một đám người vây lấy xung quanh vũ y nói lời chúc mừng chúc mừng tiểu thư lấy được bạch hồ thân huyết chúc mừng tiểu thư lấy được bạch hồ thân, thân huyết chúc mừng vũ y tiên tử nhận được thân huyết mấy người tùy tùng của vũ y mười người như một hai cũng nói duy nhất có một câu duy chỉ có mấy người lưu phi đ ộ c cô kiếm cùng dương tử quân là nói khác vũ y nghe được mọi người chúc mừng thì khẽ mỉm cười nàng lúc này cũng nói cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ta đoạt được thần huyết sau này rời khỏi đây ta nhất định sẽ có một món quà lớn dành cho mọi người nghe vũ y nói vậy thì tuyết kỳ liền nói tiểu thư nói gì vậy người đừng làm bọn em ngại có được không bọn em cũng không có giúp được gì cho tiểu thư cả tất cả đều là do tiểu thư tài giỏi mà tiểu thư nhanh tranh thủ hấp thu thần huyết đi bọn em sẽ bảo vệ tiểu thư không cho ai làm phiền đến tiểu thư cả chúng nữ nghe được tuyết kỳ nói thì cũng nhao nhao góp lời đúng vậy tiểu thư t i sợ trạ h tôn mở thần hảo trưng h nói một n g h ầ n h tám mươi vô đề hai năm trước nghe được vũ y nói thần huyết không phải để cho nàng dùng mà lại để cho một người khác dùng thì tất cả những người ở đây đều không khỏi kinh ngạc không kinh ngạc sao được khi cái này là thần huyết chứ không phải là cái gì khác ở bên ngoài chỉ vì một kiện tiên bảo tôi không thiếu việc con giết cha người thân tự giết lẫn nhau hay bằng hưu phản bội nhau chúng gì bây giờ lại là t h ầ n huyết sau một lúc ngây người thì tuyết kỳ chấp chấp đôi mắt to tròn hỏi đại ca của tiểu thư là ai bọn em đã từng gặp qua chưa không đợi vũ y nói thì điệp vũ ở bên cạnh đã lên tiếng không thấy tiểu thư đã rất mệt mỏi rồi sao còn ở đó hỏi lung tung nhanh đi tìm chỗ cho tiểu thư nghỉ ngơi được nhắc nhở chúng nữ lúc này mới nhớ đến tiểu thư nhà mình lúc này vừa trải qua cái gì cả đám lúc này nhao nhao lên đi tìm địa phương cho tiểu thư nhà mình nghỉ ngơi những người khác thấy bọn họ đi tới thì lập tức tránh sang một bên cả đám đều dùng ánh mắt ái mộ nhìn về phía chúng nữ về phần ba người lưu phi đ ộ c cô kiếm cùng dương tử quân đi theo phía sau thì bị toàn trường dùng ánh mắt cựu thị mà nhìn ba người lưu phi đ ộ c cô kiếm cùng dương tử quân cảm nhận được vô số những ánh mắt không thiện ý kia thì cảm thấy không biết nói cái gì cho phải bọn họ cũng là bất đắc gì à không qua bao lâu thì chúng nữ liền đã tìm được một vị trí lý tưởng để cho vũ ý ở lại nghỉ ngơi sau khi cắt cứ ngọc điệp ở lại t r o n g nom vũ ý thì cả đám liền kéo nhau đi ra bên ngoài vừa ra bên ngoài thì lục t u y ế t tâm lúc này liền đã kéo cánh tay áo của điệp vũ hỏi điệp vũ thị tỷ có thể nói cho bọn mội biểu ca ca của tiểu thư là ai sao bọn mội thực sự rất tò mò、à. nghe được t u y ế t tâm nói thì chúng nữ ngay lập tức hướng ánh mắt về phía điệp vũ ngay cả ba người lưu phi đọc cô kiếm cùng dương tử quân lúc này cũng vểnh thai lên nghe điệp vũ thấy mọi người như vậy thì c ư ờ i khổ sau khi nhìn xung quanh một lượt thì bắt đầu truyền âm nhóm việc này không nên để tiểu thư nghe nên chúng ta chỉ có thể truyền âm mà thôi với sau này cũng không được để cho tiểu thư biết là chúng ta ở phía sau lưng đàm luận ca ca của tiểu thư mọi người rõ chưa chúng nữ lập tức gật đầu ba người lưu phi đọc cô kiếm cùng dương tử quân cũng vậy tiếp sau đó điệp vũ bắt đầu nói mọi người gần đây mới đi theo tiểu thư nên không biết Tiểu thư chủ ò n có một vị ca ca không nhưng có một vị k ô không không không n nhưng còn nói cũng người phân người phân chính g phải thấp thư thấp thư h có ca ca còn có có cao có cao c một một mà mà tiểu tiểu vị vị vị với vị với địa địa kia kia đệ đệ, mà nói đệ đệ là nhân của tuyết ỷ Chủ nhân. t tâm n h ị n không được kinh ngạc mà thốt lên nhưng nàng nhanh chóng dùng tay bịt miệng của mình lại chúng nữ lúc này cũng trận tròn mắt nhìn điệp vũ điệp vũ thấy vậy thì mỉm cười hỏi có gì đáng ngạc như đâu không phải bọn mội cũng nhận tiểu thư làm chủ sao thì việc t ỷ nhận người kia làm chủ nhân cũng có gì l ạ đâu thanh thanh lắc đầu nói không giống không giống làm sao lại có thể giống nhau được dù sao tiểu thư cũng là nữ nhân còn người kia là nam nhân nếu như đến lúc cái kia điệp vũ tỉ tỉ người sẽ không phải bị ăn sạch rồi chứ điệp vũ thấy ánh mắt mập mờ của mọi người thì hai má không khỏi đỏ lên nàng khẽ gắt nói mấy đứa đừng có suy nghĩ lung tung không có việc đó đâu mà quay lại chủ đề chính không nói việc này nữa bây giờ mọi người muốn nghe tỉ kể về người nào trước thanh thanh lúc này ngồi sát lại gần điệp vũ dùng khuy tay k h ẽ huýt hích sau đó nở một nụ cười gian rồi nói tỉ kể về chủ nhân của tỉ trước đi điệp vũ khẽ lường thanh, thanh một cái sau đó khẽ ho nhẹ rồi mới nói chủ nhân của tỉ sao tuy có đôi chút đáng sợ nhưng vẫn rất đối tốt với tỷ tỷ có thể tấn thăng đến bản bộ hàng vương tiên cảnh cũng là nhờ chủ nhân giúp đỡ diện mạo của chủ nhân rất tuấn tú n ế u khi có người ngoài thì sẽ có bộ dạng ôn hòa cực kỳ dễ gần còn khi không có ai thì sẽ có chút lạnh khi đấy chủ nhân có chút đáng sợ chúng nữ nghe vậy thì khe o ô lên ánh mắt cả đám lúc này loạt chuyển không biết là suy nghĩ cái gì đúng lúc này tuyết tâm lại hỏi vậy chủ nhân của tỷ hẳn rất mạnh đi nếu như chủ nhân của tỷ so với tiểu thư của bọn bội thì ai mạnh hơn điệp vũ lúc này không cần suy nghĩ liền nói đương nhiên là chủ nhân của tỷ mạnh hơn rồi trong ba người thì chủ nhân của tỉ là mạnh nhất sau đó đến ca ca của tiểu thư cái này mọi người có thể hỏi tiểu thư lần trước tỉ hỏi thì tiểu thư nói vậy đấy mọi người nghe vậy thì lại một lần nữa khe ô lên lúc này lại đến lượt tuyết kỳ tò mò hỏi tình cảm của tiểu thư cùng với hai người khác hẳn rất tốt đúng không điệp vũ gật gù nói rất tốt đặc biệt tốt không tốt thì làm sao có chuyện chiếm được thần huyết bản thân không phục d ụ n g mà lại để lại cho ca ca mình mọi người nghe vậy thì gật đầu đồng ý tuyết kỳ lúc này lại hỏi vậy chứ ca ca của tiểu thư như thế nào điệp vũ lúc này suy tư một chút sau đó mới nói người này tỉ tiếp xúc không nhiều nói đúng ra thì chỉ mới được gặp qua vài lần còn chưa một lần nói chuyện nhìn từ vẻ bên ngoài thì đại ca của tiểu thư khá là hiền lạnh nhìn lâu thì cảm thấy có chút thư sinh quá mức ăn nói ôn hòa nhẹ nhàng nhưng mọi người đừng có để cái vẻ ngoài đó đánh lựa đại ca của tiểu thư chính là một người cực kỳ cực kỳ nguy hiểm thanh thanh hỏi làm sao tỉ biết được điệp vũ lúc này có chút nhớ lại sau đó liền truyền â m nói mọi người hẳn cũng nghe nói đến thảm án phân chi long tộc lại triều tịch châu chứ chúng nữ lúc này cùng lúc gật đầu ngay cả ba người lưu phi đ ộ c cô kiếm cùng dương tử quân cũng gật đầu theo điệp vũ lúc này lại nói vụ thảm án kia chính là do đại ca của tiểu thư gây nên đ ấy t ỷ vì điều tra việc kia sau đó mới bị chủ nhân bắt giữ sau này thì t ỷ đi theo chủ nhân chúng nữ nghe vậy thì đều không khỏi hít vào một hơi lạnh thanh thanh lúc này có chút run run nói như vậy sau này chúng ta nên tránh tiếp xúc với ca ca của tiểu thư thì tốt hơn kẻo có ngày không hiểu vì sao lại bị g i ế t điệp vũ nhìn thấy mọi người thần tình lo lắng thì cười nói mọi người không cần phải vậy việc đại ca của tiểu thư d i ệ t phân c h i long tộc tại triều tịch châu cũng không phải là không có lý do tỉ nghe nói cái phân c h i long tộc kia rảnh rỗi không có việc gì lại đi vây sát đại ca của tiểu thư sau này nên mới bị đại ca của tiểu thư diệt tộc mọi người cũng đã chọn đi theo tiểu thư thì phải cố gắng vào với quan trọng nhất là đừng mang h a i l o n g một khi phát hiện có lòng dạ bất chính thì lúc không phải chết là xong đâu chúng nữ lập tức gật đầu nói bọn ngụi hiểu rõ bọn ngụi chọn đi theo tiểu thư cũng không phải do ép buộc nợ một nụ cười điệp vũ lại ném cho mọi người một viên thuốc gan thần đi theo tiểu thư một thời gian mọi người sẽ thấy tốt hơn lăn lộn bên ngoài rất nhiều tán tu như bọn ngồi gia nhập vào một thế lực còn không phải nghe người ta sai bảo nói khó nghe một chút là làm chó cho người nhưng đi theo tiểu thư mọi người sẽ có đủ quyền lợi nếu tiểu thư vui nhất định sẽ có bát thưởng không nhìn đâu xa mọi người cũng biết cái con sói béo ú có tên tiểu kim rồi chứ nó chính là hình mẫu đấy mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo trong khi xuân đức phải sống một cuộc sống vất vả ăn bữa nay lo bữa mai tại cao thiên thì ở dưới trung tiên thời gian những năm xuân đức rời đi lại là thời kỳ phát triển huy hoàng nhất của ác ma điện từ khi thành lập cho đến nay sau khi đánh vững căn cơ tại vùng đất bị lãng quên dưới sự lãnh đạo của dương vân ly mai anh tuyết anh ác ma điện từ đó bắt đầu bành trướng ra khắp cả tinh vực cùng những tinh vực lân cận trở thành một siêu cấp đại thế lực ở tại trung tiên có được tuyết báo cùng hai phân thân cấp cao mà xuân đức để lại ác ma điện gần như không e ngại bất kỳ một thế lực nào tại trung tiên đến nay cả cường giả từ cao thiên phủ xuống cũng phải kiên kỵ ác ma điện có được giới bích của hai vũ trụ làm bình phong vì vậy cường giả từ cao thiên phủ xuống thực lực cũng không quá mạnh sau khi bọn họ xuống trung thiên thì tất cả đều bị áp chế xuống chỉ còn tinh vương c h i cảnh hoặc thấp hơn mà với tu vi như vậy thì ác ma điện chỉ cần tốn một chút công phu liền có thể giải quyết chủ điện bành trướng phát triển cực kỳ lớn mạnh kéo theo hai phân điện cũng phát triển lên tầm cao mới phân điện số một đặt tại thiên long đại lục dưới sự cai quản của trương gia sau khi chủ điện bắt đầu có ý đồ thôn tính các thế lực khác trong tinh vực thì nơi đây cũng tiến hành thu phục các thế lực lân cận với sự giúp đỡ từ chủ điện thì phân điện số một nhanh chóng hàng phục được tất cả các thế lực phụ cận ngoài trừ lạc Hà Tiên nguyên do đứng ở phía sau lạc hà tiên cốc là một thế lực ở cao tiên h vì vậy lạc hà tiên cốc mới dám từ chối việc gia nhập ác ma điện nhưng chỉ ba ngày sau từ bên phía chủ điện của ác ma điện liền phái đại lượng cường giả cùng trang bị vũ khí tiến tới lạc hà tiên cốc không nói một lời trực tiếp san bằng lạc hà tiên cốc giết chết toàn bộ người của cốc này tin tức vụ đại thảm sát nhanh chóng chuyến đi các thế lực lớn nhỏ tại thiên long đại lục trong lòng liền cảm thấy bất an đến cực độ lo sợ bản thân sẽ có kết cục giống như lạc hà tiên cốc ngay ngày hôm sau vô số các thế lực lớn nhỏ đều tranh thủ phái đi sử giả đi đến ác ma điện phân bộ để xin được đầu nhập từ đó công việc thu phục các thế lực trở nên nhanh chóng không ít về phần phân bộ số hai của ác ma điện lấy trụ sở là tinh phách cung trước kia bây giờ đổi tên thành ác ma điện số hai sau khi nhận được lệnh từ chủ điện thì dưới sự lãnh đạo của lãnh như hàn phân bộ số hai bắt đầu hành động trong nháy mắt thôn tính toàn bộ các thế lực bên trong loạn tinh h ả i sau đó lại tiếp tục bành trướng ra bên ngoài với tham vọng cùng gia tâm của mình lãnh như hàn làm việc này có thể nói là vô cùng tận tâm có thể nói hắn dùng gần như tất cả tinh lực của mình chỉ để cho việc bành trướng của ác ma điện cứ như vậy chưa đầy mười năm thì ác ma điện đã chiếm được toàn bộ tinh vực cũng từ đó đôi tên tinh vực lúc trước thành ác ma vực trong ác ma vực có hơn mấy ngàn tinh cầu có người sinh sống trên mỗi tinh cầu thế lực lại phân bố khắp nơi để a i quản được hết lãnh thổ rộng lớn của mình ác ma điện cũng không tiếc tiêu hao tài nguyên mà bố trí ra một mạng lưới trận pháp dùng để dịch chuyển giữa các tinh cầu với nhau ở trên mỗi một tinh cầu lại bố trí một trụ sở giám sát lấy tên là ác ma s ứ ác ma s ứ ngoại trừ việc thu nạp cống phẩm cùng giữ gìn quy tắc c h u n g thì không tham dự vào bất kỳ tranh đấu nào của các tông môn các thế lực nơi đây vì vậy ác ma xứ rất được chào đón đương nhiên nơi đâu, cũng có phản loạn, nơi đâu cũng có thành phần bất mãn với chính quyền đương thời ác ma điện cũng không ngoại lệ vì để đối phó với cái tệ nạn này, ác ma điện bắt giữ. xua đổi tất cả đám người phản loạn hay có tâm làm loạn kia lên một tinh cầu cằn côi rộng lớn tinh cầu kia được mọi người biết đến với cái tên tiên đường tội ác tinh cầu này luôn có vô số cường giả của ác ma điện trông coi một khi có kẻ nào có ý định bỏ chạy thì sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt nhưng nếu như không có ý định bỏ chạy thì sẽ chẳng ai quan tâm đến đám kia làm cái gì ở nơi kia những thành phần phản loạn bất hảo tội phạm đều có thể được tự do làm theo ý mình bọn chúng thích đốt cấp giết hiếp gì thì tùy miễn không có chạy ra khỏi tinh cầu đó là được đối với đám phần tử bất hảo này ác ma điện cũng không giết ngược lại cứ một thời gian sẽ cung cấp một bộ phận tài nguyên cho đám này đương nhiên ác ma điện cũng không có thửa tài nguyên tới mức cung cấp không cho đám phản loạn này tu luyện làm như vậy chẳng qua là muốn thu lại lợi ích lớn hơn mà thôi những binh đoàn vong linh cần có máu tươi cùng thân thể để làm nguyên liệu và cái đám thành phần bất hảo kia chính là tài liệu tốt nhất rồi mỗi khi có một tên chết đi thì máu huyết cùng với thi thể của kẻ đó sẽ bị đại trận pháp trên tinh cầu mang đi đến một nơi thu gom ở trên tinh cầu thiên đường tội ác ngoại trừ luật rừng thì không có luật lệ gì khác cuộc sống không gò ép thành ra lại thu hút không ít ma đạo tu sĩ đi、tới. không những ma đạo tu sĩ mà nhiều người muốn rèn luyện bản thân cũng chọn nơi này làm điểm đến đối với điều này ác ma điện cũng không có ngăn cấm ai muốn tiến vào thiên đường tội ác thì đều được thông qua chỉ có lúc đi ra thì hơi phiền phức mà thôi thành ra chỉ sau vài năm thiên đường tội ác không những là nơi giam giữ tội phạm lớn nhất của ác ma điện mà còn là khu chợ đen lớn nhất của ác ma tinh vực bên ngoài không có gì thì cứ tiến vào trong này liền sẽ có o không o tổng kết sau thời gian xuân đức rời đi ác ma điện đã hoàn toàn thống trị tinh vực ban đầu và đang có chiều hướng thôn tính c á n tinh vực lân cận trở thành một siêu cấp đại thế lực của n h â n tộc tại trung tiên h nắm giữ hệ thống khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến do vô địch để lại có được hệ thống tu chân hoàn mỹ nhất có được quân đội đào tạo chính quy vô cùng hùng mạnh là thế lực đầu tiên có thể thống nhất toàn bộ một tinh vực tại bắc khu trung thiên là nơi đầu tiên mà tu chân được đưa vào giáo dục đào tạo đại trà là nơi gần như là duy nhất trong tu chân giới nơi mà phạm nhân cũng được tôn trọng được đối xử bình đẳng còn được xem là vật đ á u của tu chân giả hiện tại điều này chỉ giới hạn tại chủ điện cùng hai phân bộ chính của ác ma điện nhưng đang nhanh chóng phổ biến ra khắp mọi nơi là thế lực có nhà giam lớn nhất có số lượng tù nhân nhiều nhất có được khu chợ đen nổi tiếng nhất là nơi mà báo chí truyền thông đã không còn là xa lạ với mọi người mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước trước tổng thế tiểu một chút biến đổi công việc căng thẳng, thời tiết nóng bức chém giết triển miên và liên tục chương người. sưng với với có ác có công việc căng bức chém 1082, phụ không hiện nhé Những hồ khi năm ngò, điện biến nóng miên liên giới ma mọi V.S. về về và sẽ quay quay đại đổi bộ là vùng đất bị lãng bên tổng bộ ác ma điện học viện thiên thần bây giờ trời cũng đã về chiều mặt trời lại sắp một lần nữa xuống núi ở bên trong một lớp học tại tầng tám của khu học viên thiên thần một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đang ngồi một mình hai tay chống cằm tựa người vào cửa sổ ánh mắt nhìn về phương trời xa xăm đúng vào lúc này từ bên ngoài một thiếu nữ mặc đồng phục của học viên thiên thần chạy vào trong này nhìn thấy thiếu nữ đang ngẩn người đứng bên cửa sổ thì nhẹ thở ra một hơi sau đó nói tiểu vi về tôi h bạn còn làm gì ở đây vậy tiểu vi là con gái của người vợ thứ hai của trương anh Anh anh t xa xa. kim nghi n nghe Đức vậy cũng không có rời đi mà tiến lại gần tiểu vi sau khi quan sát nét mặt của tiểu vi mấy lần thì cô bé này liền nói đùa đang thương tư đến ai hả nói cho mình nghe đi có phải hay không tiểu vi nhà chúng ta bị anh chàng lý tiêu minh hớp mất hồ rồi nghe kim nghi trêu đuột thì tiểu vi chẳng buồn phản ứng cô bé một tay xua xua kim nghi bộ dạng ghét bỏ nói đi chỗ khác chơi đi đừng phá đám mình nắm cảnh nhìn thấy tiểu vi một bộ ghét bỏ bản thân kim nghi lúc này làm bộ dạng đau lòng gần chết nói tiểu vi đúng là người nhân tâm tim mình sắp vỡ ra thành từng mảnh rồi hít hít thấy cô bạn thân lại bắt đầu tiểu vi liền cảm thấy nhức đầu nàng bất đắc d ì nói thôi được rồi chúng ta đi về thôi đừng có làm cái bộ dạng như vậy nữa nghe được tiểu vi nói thì kim nghi lập tức liền lại phục sinh đầy máu đâu còn cái bộ dạng thương tâm gần chết lúc trước tiếp sau đó hai cô gái nắm tay nhau đi ra khỏi phòng học đi trên đường thì kim n g h i hỏi phải rồi tiểu vi anh trai trương tuấn của bạn đi đâu rồi làm sao dạo này không thấy tới thăm bạn tiểu vi thở dài nói mình làm sao biết được có lẽ anh ấy bận đi mà việc anh trai mình có đến thăm mình hay không thì có liên quan gì đến bạn đâu chứ kim n g h i ở bên cạnh lúc này hai mắt hiện tinh quang nói anh ấy là thần tượng của mình đấy không những mình mà còn của rất nhiều cô gái khác trong học viện một người văn võ song toàn tướng mạo hơn người nếu như có thể lấy làm chồng thì đợi này xem như không còn gì t i ế c nối u đáng tiếc cho cậu hai người là anh em ruột thịt không thể đến được với nhau nhìn cô bạn thân lại phát xuân thì tiểu vi không khỏi dùng đôi mắt cá chết nhìn nàng trong lòng thì thầm nghĩ ta mới không thèm đấy hử giống như là nhớ tới điều gì đó kim nghi lúc này đ ỗ n g nhiên thay đổi một bộ sắc mặt sau đó r i á o r á c nhìn xung quanh khi phát hiện không có ai thì liền nhỏ giọng nói tiểu vi hôm qua mình có nghe lén ba ba của mình cùng với tuyết a n h tỷ nói chuyện mình nghe được một tin rất thú vị bạn có muốn nghe không thấy kim nghi thần thần bí bí như vậy thì tiểu vi cũng nổi lên hiếu kỳ nàng gật đầu nói nói cho mình nghe đi lúc này kim nghi bỗng dưng nợ một nụ cười tươi sau đó nói mình đùa đấy hì hì vừa nói xong lời này thì kim nghi liền cấp tốc bỏ chạy để lại tiểu vi đứng đó t r ậ n tròn mắt một lúc sau tiểu vi liền hung h ă n g dậm chân một cái một tay giơ nằm đấm nói kim nghi bạn đứng lại đó cho mình bằng không tới lúc mình bắt được thì bạn không xong với mình kim nghi đang bỏ chạy lúc này quay người lại ngoắc ngoắc ngón tay làm động tác khiêu khích tiểu vi thấy vậy thì miệng khẽ đọc chú ngữ trong nháy mắt toàn thân nàng được hắc cám bao phủ vào bên trong quỷ bộ trong nháy mắt thân ảnh của tiểu vi liền hóa thành luồng ánh sáng màu đen đuổi theo kim nghi cảm nhận được tiểu vi đuổi theo kim n h i lúc này cũng bắt đầu tăng tốc cũng không rõ nàng dùng bí thuật gì mà cũng hóa thành một lu một hồng một đen theo sát với nhau đưa tới rất nhiều sự chú ý của những học viên khắp nơi mọi người giống như cũng rất quen thuộc với tình cảnh này nên khi thấy cũng chẳng có ai lấy làm ngạc nhiên mà vô cùng hào hứng cổ vũ người thì cổ vũ cho kim nghi kẻ thì lại cổ vũ cho tiểu vi ở một nơi không người nhìn thấy lúc này đây có hai bóng người đang đứng cùng nhau ánh mắt của bọn đang nhìn thấy hai người tiểu vi cùng kim nghi đúng lúc này một người bỗng dưng lên tiếng lão bạch con gái nuôi kim nghi của lao chẳng giống lao bạch ngươi một chút nào ha ha đại bạch khé cười nói giống ta thì có gì tốt ta thích con bé như vậy mà làm sao hôm nay lão tả ngươi lại đến đây ta long bất đắc gì nói cũng không có gì chẳng qua là tiểu tử trương tuấn nhờ ta đến nhìn xem con bé tiểu vi kia một thời gian mà thôi đại bạch nghe vậy thì ồ lên sau đó hỏi tình hình bên kia thế nào rồi chúng ta có tiếp tục nữa hay thôi t a long kinh ngạc nói tuyết anh còn chưa thông báo cho lao sao chúng ta bắt đầu ngưng chiến trên mọi mặt trận rồi ác ma điện chúng ta bây giờ cái cần nhất cũng không phải là tiếp tục huyết trương mà là củng cố lại thế lực hẳn phải mất một thời gian rất dài để có thể tiêu hóa được chiến quả lần này đại bạch gật gù nói vậy sao ta cảm thấy như vậy mới là tốt nhất bây giờ chúng ta rất thiếu hụt nhân thủ khống chế được ác ma vực đã là cố hết sức nếu còn tiếp tục e rằng không thể duy trì như hiện nay tà long nheo mắt nói thì những nơi kia cũng chỉ là bàn đạp cho chúng ta sau này thôi mà đáng tiếc cụ cải không có ở đây bằng không cũng không cần đợi tới lúc ác ma điện cũng cổ xong nhắc tới xuân đức đại bạch có chút suy tư sau một lúc mới nói đại nhân đi lên cao thiên cũng được thời gian không biết đại nhân ở trên kia sao rồi n é t môi lên khét cười tà long nói hẳn sẽ chịu không ít khổ đi có điều đó là quyết định của hắn chúng ta không thể ngăn cản được với đừng quên ở bên cạnh hắn còn một tồn tại rất đáng sợ có người kia ở bên cạnh thì cụ cải hắn sẽ không có việc gì đại bạch nghe có lý thì gật gật đầu tiếp sau đó hai người nói chuyện thêm một lúc rồi cũng rời đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước trước Tốc thời rất tuy trong Trong thời thì thay tài trong rồi. chương nhưng như giới mới có chạy của cao của có có cung cấp Đức, địch cái cũng phụ không linh không Không linh. không linh hơn nhiều, không không linh không nhiều không kh gian vong năm gian vong gian gian vong ngoại bên ngoài này ngàn năm gian ngàn năm này thì diện bạo của không gian vong vẫn nguồn nguyên Xuân này muốn làm cái gì vô đi đổi. qua bao vì vậy vậy, vì vậy o. bạo Do lâu là là làm mấy mấy độ đã quá ở tại bên trong không gian vong linh tầng một tầng đẫy của không gian vong linh lúc này đây khắp phương viên mấy trăm vạn dặm của không gian vong linh tầng một tất cả đều là ma sói đâu đâu cũng có thể nhìn thấy từng đàn ma sói đang đi săn mồi hoặc nằm trên mặt đất hấp thụ hỗn độn ma khí số lượng ma sói bây giờ so với thời kỳ lúc đầu đã phải gấp đến hàng triệu lần rồi do nơi đây không có bất kỳ thiên địch nào nên việc đám ma sói phát triển một cách vô tội vạ cũng là điều dễ hiểu tại bên trong một cung điện to lớn ở bên trong một gian mật thất xa hoa có hai mươi sáu đại hán lúc này đang ngồi thương thảo với nhau hai mươi sáu đại hán này chính là hai mươi sáu đầu ma lang vương mà xuân đức đầu tiên thu phục số lượng tộc đàn của chúng ta ngày càng vượt quá kiểm soát nếu như không sớm tìm ra giải pháp thì không qua mấy ngàn năm nữa đến nơi sinh sống cũng không có chứ đừng nói tới tài nguyên tu luyện mọi người có ý kiến gì trong việc này không một đại hán bị trộn một bên mắt lúc này lên tiếng nghe được đại hán trộn mắt nói thì những người khác đều trầm tư sau một lúc thì một đại hán khác lên tiếng số một theo ta thấy việc này trước hết hãy xin ý kiến của các vị đại nhân nếu như chúng ta có thể di chuyển tộc đàn lên tầng hai thì sẽ không cần phải lo về không gian sinh tồn nữa đại hán này vừa nói xong thì tất cả những người khác đều gật đầu đồng ý sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn về đại hán trột mắt đại hán trột mắt nhìn mọi người nói việc này ta cũng đã có nói qua với các vị đại nhân rồi cũng đã nhận được sự chấp thuận của các vị đại nhân nhưng nơi kia có hắc cá m a thụ mà mọi người cũng thứ kia kinh khủng thế nào rồi đấy nghe được hắn nói thì một đại hán có một vết sẹo dài bên má phải lúc này hỏi chẳng lẽ thanh huyền đại nhân vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được hắc cá mâu thụ sao đại hán trột mắt lắc đầu nói đương nhiên thanh huyền tên gọi khác con nhân sâm tinh đại nhân đã dung nhập với mâu thụ thì có thể khống chế được nó có điều đại nhân luôn luôn tu luyện vì vậy không r ả n h để ý đến mấy việc lặt vặt kia cái sau không cần ta nói thì mọi người có thể tự hiểu những người khác nghe vậy thì đều gật gật đầu cũng vào lúc này tại không gian vong linh tầng hai ba người tiểu thất lan lan cùng với thanh huyền vừa lúc kết thúc bế quan đi ra khỏi nơi tu luyện khi ba người vừa nhìn thấy nhau thì liền thở dài tiếp sau đó cả ba người lại đi tới chiếc bàn đá quen thuộc ngồi xuống tiểu thất nhìn lan lan thanh huyền một lượt sau đó nói dạo này tâm tình có chút không được tốt không cách nào chuyên tâm tu luyện hai người thì sao lan lan nhún vai nói ý chăng luôn thanh huyền thì nhẹ gật đầu nói cũng vậy ba người nhìn nhau sau đó thì lại thở dài một lần nữa thanh huyền lúc này nằm dài ra bàn đá bộ dạng hết sức sống chúng ta thì phải ở nơi này chịu khổ còn vũ y cùng với anh hai thì sướng rồi hai người kia lúc này hẳn đang rất vui vẻ đi có khi nào hai người bọn họ bỏ quên chúng ta ở nơi đây luôn không lan lan nghe bài ca muôn thở của thanh huyền thì cười khổ nói làm gì có chuyện đó chứ với không phải vô địch đại ca nói sắp mở ra thông đạo đi thông với ngoại giới rồi sao chỉ cần chờ một thời gian nữa thôi thì chúng ta liền có thể gặp anh hai cùng vũ y rồi thanh huyền nghe xong cũng không phần chấn lên chút nào vẫn một bộ dạng thiếu sức sống như vậy nàng ta dùng ánh mắt như nhìn người ngốc nhìn về phía lan lan sau đó nói lời vô địch đại ca nói mà cũng tin mấy ngàn năm trước la o ấy cũng nói y c h a n g như vậy nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa thể khai thông lối đi với ngoại giới đừng có hy vọng làm gì hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn mà thôi tiểu thất lúc này cũng gật đầu sau đó nói hủa theo thanh huyền đúng vậy không nên tin la o ấy la o ấy với anh hai là cùng một ruột mà chuyên gia l ư a g ạ t rất không đáng tin mà đúng rồi a ngốc cùng với a k h ở đi đâu rồi lan lan lún vai nói chắc lại lén lên tầng ba rồi đi chơi rồi ngoài lên tầng ba ra thì bọn nó còn có thể đi đ â u khác nữa thanh huyền lúc này có chút ước ao nói ra thực ra ngốc ngốc giống hai đứa bọn nó cũng tốt cả ngày rượt đuổi nhau cũng cảm thấy vui rồi không giống như chúng ta đôi khi mọi ước gì mình cũng được như chúng nó nghe thanh huyền nói thì tiểu thất cùng lan lan đồng thời thở dài nghe hai người thở dài thường thượt thì thanh huyền cũng thở dài theo không gian vong linh tầng ba cũng vào lúc này ngay trên một cánh đồng vô địch cũng đang vừa nhìn trời vừa thở ngắn tham dài ở cách đó không xa là a manh cùng a ngốc đang rượt đuổi theo nhau hết cách không làm sao để câu thông với ngoại giới chết thật chẳng lẽ không còn phương pháp gì sao Rõ r à n g thời gian đã đủ rồi mà hay là do năng lượng không tương thích dẫn đến không cách nào mở ra lối đi thông đạo nhỉ mà không biết củ cải ngoài kia sao nữa rồi mong rằng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm quá lớn nhưng mà làm sao ta cứ cảm thấy lo lo nhỉ đã vậy còn thấy có chút cô đơn thở dài không có tên ở bên cạnh nói chuyện cũng thật b u ồ n bây giờ nên làm cái gì để g i ế t thời gian đây nhỉ chẳng lẽ lại đi nghiên cứu nhưng mà cũng đâu còn cái gì để nghiên cứu đâu mọi tài liệu cũng đã dùng xong hết rồi có lẽ ta nên đi ngủ một giấc sau khi tỉnh lại biết đâu cái thông đạo liền được mở ra vô địch sau khi tự mình làm nhảm một lúc lâu thì liền nằm ngủ ngay giữa đồng như vậy mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước thần Tháp trú trước Thần Tháp tầng tầng tiến thì quyết tiến trao biệt thần Tháp. Tâm niệm hắn vừa động, lập tức thông với hồn linh thần võ Nguyên Tháp sử dụng phần thưởng tiến được với có chờ chờ Đức cơ đặc của câu 1084, linh hồn không không khi không hành nghỉ hơn định hội không hắn hồn linh phần không Nguyên quán năm Nguyên gian gian ngơi nữa ngày Xuân dụng gian Nguyên niệm động, Nguyên dụng võ võ về vào võ vừa võ vào g Sau quay lập đổi o. sử sử hắn phát hiện nơi này giống như một vùng tính không bên ngoài vũ trụ vậy vô biên vô hạn nhìn không thấy điểm cuối đăng lúc hắn còn chưa biết nơi này ra sao thì bất ngờ một tấm màn ánh sáng màu đỏ hiện ra trước mặt hắn cùng lúc đó âm thanh giản mùa kia cũng vang lên thời gian bắt đầu tính xuân đức nghe được âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp nhưng cũng không có bao nhiêu để ý sự chú ý của hắn lúc này đã đặt hết lên tấm màn hình ánh sáng màu đỏ bên trên tấm màn hình ánh sáng màu đỏ này có thông tin vật phẩm có thể trao đổi rất nhiều thiên tài địa bạo mà hắn không biết thì trong này đều có mỗi một thiên tài địa bạo hay một kiên dị bảo thì đều có ghi rõ chức năng cách sử dụng người tương thích sử dụng tất cả đều rất chi tiết với xuân đức còn phát hiện ra một điệu giá cả của những vật phẩm nơi lây được giảm ba mươi như vậy hắn ở không gian trao đổi này cũng tương ứng khi vượt qua tầng thứ ba mươi điều này làm cho hắn rất bất ngờ cùng vui mừng lúc trước hắn định đi tới tầng thứ 20 sau khi trao đổi xong thì liền rời đi nơi đây hắn cũng không cho rằng mình đặc biệt hơn người có thể đi hết 99 tầng nơi đây vì vậy mục tiêu của hắn là tầng thứ 20. nhưng sau nhiệm vụ lệ nữ hoàng thì mục tiêu của hắn lần nữa giảm xuống hắn đặt ra mục tiêu chỉ là tầng 10. hắn cảm thấy bản thân có thể sống qua tầng m ộ i cũng đã là một điều kỳ diệu nếu đến tầng 10 t h ì hắn sẽ rời đi cái nơi q u ỷ này sau khi mất gần 30 phút để lượt qua đống thông tin về vật phẩm trên bảng thì xuân đức không có lựa chọn đổi cái gì cả mà đi qua một quán chú nhìn xem một chú nhưng mà m ù quán chú này rất mơ hồ nó chỉ nói là có thể dùng điểm công trạng quán chú thân thể cùng linh hồn nhưng lại không có bất kỳ điểm lưu ý nào điểm lưu ý xuân đức muốn nói ở đây là trạng thái linh hồn hoặc trạng thái cơ thể thân thể cũng giống như một cái lọ vậy còn linh hồn chính là thứ dung dịch đựng trong nó nếu như xuân đức không biết cái gì cứ mù q u ă n quán chú thì rất có khả năng linh hồn của hắn sẽ cường đại vượt xa thân thể và hậu quả là thân thể hắn sẽ nổ tung thử câu thông với hồn linh thần võ nguyên tháp ta muốn xác định thân thể hiện tại của ta có thể chịu được lực lượng linh hồn là bao nhiêu không ngay khi hắn vừa dứt lời thì âm thanh giản mua liền v cần tốn năm trăm điểm công trạng để tiến hành quá trình phân tích khoe miệng xuân đức lúc này giật giật mấy cái xuân đức cảm thấy hồn linh thần võ nguyên tháp này cực kỳ hắc không biết là tên đại năng giành háng nào trước lúc sắp chết lại tạo ra nó nữa n h ĩ đau xuân đức lúc này gật đầu nói ta đồng ý hắn vừa dứt lời thì liền có một luồng sáng bảy màu bao trùm lấy hắn luồng sáng kêu biến ảo g i ă m bảy lần thì đồ án ba triều hiện ra cùng lúc đó âm thanh giản mua kia lại lên tiếng lúc đầu cảm thấy người rất đặc biệt nhưng không ngờ ngươi lại là một con địa mục thiên long theo như tri thức mà chủ nhân của ta để lại thì giống loài của ngươi không nhiều đến cả cuộc đời của chủ nhân của ta cũng chỉ có thể nhìn thấy vài lần vậy mà lúc này ta cũng được chứng kiến một lần ngươi có thể hay không biến về trạng thái bản thể để ta nhìn xem xuân đức thấy cái tên hồn linh này lãm nhãm câu giờ cả buổi thì sắc mặt cũng chẳng lấy gì là tốt nghe tên kia còn muốn mình biến về bản thể thì hắn liền hỏi chỉ cần ngươi cho ta vạn điểm công trạng thì ta cũng có thể biến về bản thể một lần cho ngươi xem con cựu đầu hoàng kim xả hồn linh thần võ nguyên tháp nghe vậy thì lắc đầu nói không được chủ nhân của ta trước khi chết tạo ra ta thì ta cũng mang theo ý chí của người không thể nào làm trái việc này không thể được xuân đức nghe xong thì liền n h n vai nói không có gì làm i ễ n p í Át h ẳ nếu n ở trạng thái nhân loại thì cường độ thân thể của ngươi giảm đi rất nhiều khoảng tám mươi so với khi người ở trạng thái bản thể là địa ngục thiên long vì vậy lượng linh hồn có thể chịu tại được giảm đi chín n suy tính linh hồn cực hạn mà người có thể chịu đựng mà không cảm thấy khó chịu có cường độ tương đương với thần vương tiên cảnh sơ kỳ bình thường xuân đức nghe xong cựu đầu hoàng kim xà nói thì liền mắt cho ho miệng chứ à hắn có chút không tin từng nói ngươi sẽ không chém do chứ hay là bí pháp của chủ nhân ngươi để lại bị sai sót đâu rồi chứ ta cảm thấy bản thân ta không có mạnh mẽ đến mức đó đâu linh hồn cường độ thần vương tiên cảnh sơ kỳ bình thường dù là bình thường thì cũng quá khủng bố rồi cựu đầu hoàng kim xà lúc này giống y hệt một người bạn rất kiên nhẫn giải thích cho xuân đức hiểu cái này thì tính là gì chắc cho tộc các ngươi quá ít người nên truyền thừa bị gián đoạn nên người mới không biết gì mà tự đánh giá thấp bản thân như vậy theo tri thức mà chủ nhân ta để lại thì tộc của ngươi cũng không phải dùng sức mạnh thân thể để chiến đấu mà là dùng độc để chiến đấu. lúc chủ nhân của ta còn sống đương thời gặp phải một người trong tộc các ngươi người kia chỉ dùng một hơi thở thì liền đã diệt gọn một vực ở tiên giới mấy vạn năm sau một vực đó vẫn không có gì có thể sinh sống xuân đức lần này nghe xong thì thiếu tí nữa r ớ t mắt ra ngoài luôn thở một hơi diệt một vực mấy vạn năm không có cái gì có thể sinh sống cái này có phải hay không khủng bố quá một rồi cựu đầu hoàng kim x à nhìn hắn kinh ngạc như vậy thì thở dài nói ngươi còn nhỏ không biết được những việc này cũng là điều bình thường lại không có tộc nhân ở bên cạnh nói cho người nữa chỉ như vậy thôi thì đã tính là gì nghe nói vị đại n ă n g kia cũng không phải là cố ý mà chẳng qua chỉ là vô tình mà thôi nói tới mới nhớ gia tộc của ta cũng bị liên lụy lần thái kia đó cả tộc chỉ có mình ta còn sống nhưng không qua bao lâu thì ta cũng chết theo xuân đức như nghe được cái gì đó quan trọng lúc này hắn cẩn thận nói sẽ không phải trước kia người trong tộc của ta vô tình giết chết hết gia tộc của ngươi lúc ngươi gần chết hắn chỉ còn lại ít hồn phách thì lại gặp được vị chủ nhân làm ra cái tháp này sau đó vị kia lại dùng vô thượng thần thông biến ngươi thành bộ dạng bây giờ cựu đầu hoàng kim xà nghe xong thì cười nói trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú nhưng quả thực ngươi nói không sai tình cảnh của ta đích x á c là như vậy nhớ lúc trước ta cũng là một vị đế cấp cường giả vậy mà vô tình gặp phải hai hoàng ậ p đ ầ u chủ nhân lúc đó đồng cảm với hoàn cảnh của ta nên mới cứu ta một mạng ha ha nói vậy thì hai chúng ta hẳn là cựu nhân của nhau mới phải mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào Trước 1085, thần võ nguyên tháp trú một trước. linh hồn một hai nguyên quán năm võ xuân đức lúc này như ngộ ra nói có phải hay không ngơi ư lúc trước là lấy việc công trả thù riêng an bài cho ta đủ loại nhiệm vụ khó khăn thảo nào ta thấy có điều gì là lạ vì sao mấy tầng nhiệm vụ đầu tiên thôi mà lại nguy hiểm đến vậy lần này đến lượt cựu đầu hoàn g kim xà trận cho mắt chín đôi mắt nhìn xuân đức chừng chừng nói tiểu tử ngươi cũng thật biết suy diễn ở nơi đây tất cả đều phải tuân theo ý chí mà chủ nhân của ta để lại làm gì có chuyện ám hại ở nơi này với ta cũng chỉ vừa biết thân phận của tiểu tử ngươi mà thôi làm sao có thể ám hại ngươi được xuân đức nghe thấy có lý gật đầu nói ở há nói như vậy cũng đúng là ta suy nghĩ nhiều rồi hắc hắc mà ngươi còn biết gì nữa không kể cho ta biết đi ta cũng rất hiếu kỳ về tộc của ta cựu đầu hoàng kim s ả nói n ta cũng không phải biết rất nhiều chủ yếu là được nghe chủ nhân kể lại mà thôi nghe nói vị đại nhân kia sau khi vô tình diệt một vực nơi ta sống thì cũng vô tình diệt mười mấy vực khác xuân đức nghe được vô tình diệt mười mấy vực thì khoe miệng có cắp trong lòng thầm nghĩ mẹ nó chứ vô tình biết được việc này cao tầng của tiên giới vô cùng p h ấ n nộ xuất động cả trí tôn cấp nhân vật đi đối phó vị kia có điều không bao lâu sau thì một tin tức làm cho cả tiên giới o à n h động mười mấy vị trí tôn đi rồi chỉ còn có vài người quay trở lại còn chi tiết thế nào thì chủ nhân không có kể cho ta xuân đức lúc này thật đúng là kinh sợ rồi hắn mất mất nước miếng trí tôn mười mấy người đồng thời xuất động đi về chỉ ba bốn người cái này cũng thực có hơi chút hơi chút đáng sợ rồi cựu đầu hoàng kim xà thấy vậy thì cười lên ha hả như vậy lúc này người cũng hiểu vì sao gia tộc của ta bị diệt không còn một h ai mà ta cũng không dám hận vì đại nhân kia rồi đấy ta đến tư cách để hận cũng không có theo như ta phán đoán tư chất của ngươi hẳn chỉ là loại thấp kém của thấp kém trong tộc nhưng nếu có đủ thời gian trưởng thành thì sau này n g ư ờ i chắc chắn sẽ trở thành một vị trí tôn bị n g ư ờ i nói bản thân là thấp kém của thấp kém thì xuân đức trong lòng có một chút nho nhỏ không vui nhưng ngẫm lại bản thân hình như cũng đúng là như vậy thật nhưng khi nghe đến trí tôn thì xuân đức liền chán nản nói ngươi cũng không cần đ ể cao ta quá trí tôn sao cái đó ta không dám tưởng đến mà thôi nếu là chỗ quen biết ngươi có kiến nghị gì giúp ta không cựu đầu hoàng kim xà thấy vậy thì liền cười âm hiểm nói khạ ắ khạc vì sao ta lại phải giúp cựu nhân cơ chứ xuân đức thấy tên này đỗng dưng trở mặt thì có chút ngạc nhiên hỏi không phải ngươi không có hận người kia sao cựu đầu hoàng kim xà thản nhiên nói người kia thì đúng là ta không có tư cách để hận nhưng mà ngươi thì khác ngươi cũng không phải ngươi kia ngươi bây giờ cũng chỉ là tiểu sâu kiến mà thôi hát t a không nhân cơ hội này trả thù đã là may mắn cho ngươi lại còn muốn ta giút đỡ xuân đức lúc này khoe miệng lại được một trận có cắp hắn cảm thấy thế giới này thật không đáng tin một chút nào bây giờ đến cả khí linh cũng gian xào đến vậy nhìn thấy biểu tình trên mặt của xuân đức cựu đầu hoàng kim xà đ ỗ n g nhiên cười lớn nói quả nhiên ngươi vẫn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi cũng không hiểu vì sao ngươi ở bên ngoài vẫn sống được đến giờ tâm tư của ngươi quá dễ đoán rồi xuân đức một lần nữa cảm thấy muốn đập con rắn vàng chín đầu trước mắt hắn thẩm nghĩ so sánh như cựu ta sống còn chưa đến hai trăm năm lại mang đi so sánh với đám sống ngang với tuổi của vũ trụ cựu đầu hoàng kim xà sau khi cười lớn một hồi thì cũng bắt đầu nghiêm túc nói muốn để ta cho lời kh đây là quy tắc không thể thay đổi xoa xoa hai huyện thái dương xuân đức cảm thấy hết biết nói gì với con rắn vàng này rồi hắn gật đầu nói một n g à n thì một n g à n vậy nếu ngươi cho ý kiến ba láp thì sao ta có được lấy lại điểm công trạng không cựu đầu hoàng kim x à lắc đầu nói đã giao dịch là không có hoàn lại nhưng ngươi yên tâm ta cho lời khuyên chắc chắn hữu ích vậy ngươi muốn cho lời khuyên về cái gì đương nhiên là dùng điểm công trạng rồi xuân đức nói cựu đầu hoàng kim xà suy tư trong dây lát liền nói thiên phú của ngươi là sử dụng độc tố vậy ta khuyên n g ư ơ i nên mua một bộ nhẫn độc để phụ trợ khả năng sử dụng độc của bản thân với số điểm công trạng trước mắt mà ngươi có thì ta khuyên n g ư ơ i nên mua trước một chiếc nhẫn giá là bảy vạn điểm công trạng còn lại tất cả thì quán t r ú vào linh hồn xuân đức nghe được cái ra bảy vạn thì không khỏi thốt lên nhẫn gì mà đắt giữ vậy thiên bảo có một nghìn điểm nếu được giảm giá còn bảy trăm điểm vậy mà một cái nhẫn liền bảy vạn điểm chẳng lẽ nó là tổ k h í à? cựu đầu hoàng kim xà một mặt xem thường nói đúng là người trẻ tuổi không thấy qua các mặt của xã hội không phải cứ bảo vật cấp cao là tốt mà phải xem công dụng có nó có phù hợp với bản thân mình không trước hết n g ư ờ i cứ xem năng lực của chiếc nhẫn này đi đã cựu đầu hoàng kim xà vừa nói xong thì một mặt hình ánh sáng nhỏ hơn xuất hiện trước mặt x u â n đ ứ c trên đó lúc này đang xuất hiện một mô hình chiếc nhẫn hư hảo ở bên cạnh là công năng nhận thiên độc long nâng cao khả năng, sử dụng độc, nâng cao khả năng không chế thao túng độc giảm tiêu hao tăng sát thương độc tố thông tin của cả chiếc nhẫn chỉ có bấy nhiêu đã vậy cái gì cũng rất mơ hồ x u ấ nước lúc này nhìn qua cựu đầu hoàng kim xà hỏi làm sao số liệu mơ hồ quá vậy không có một cái gì rõ ràng cựu đầu hoàng kim xà lúc này thản nhiên nói chủ nhân của ta quy định vậy đấy chỉ khi mua xong mới có thể biết được chi tiết công năng của vật phẩm còn trước đó chỉ là sơ lược mà thôi há vậy ngươi có mua không xuân đức suy tư một hồi thì quyết định mua hắn gật đầu nói được ta đồng ý mua cái nhẫn này cựu đầu hoàng kim xà lúc này cũng cởi lên khạ c khạ c nói vậy chúc mừng ngươi mua được thiên độc long nhẫn mấy chục vạn năm qua ngươi là người đầu tiên dùng lượng lớn như vậy công trạng trao đổi đấy ả mà quên chưa nói cho người biết thiên độc long nhẫn cần phải đi kèm với chín chiếc nhẫn khác thì mới có thể kích hoạt toàn bộ năng lực nhẽ mỗi chiếc nhẫn kia giá cả cũng không cao làm cái thứ nhỉ gấp đôi cái thứ nhất mà thôi. còn chưa kịp vui mừng sau khi xong lời của cựu đầu hoàng kim xà nói thì xuân đức cảm thấy trên trán xuất hiện mấy vệt đen hắn lúc này cũng không có đi xem công dụng toàn bộ của cái nhận mới mua mà nhìn về phía cựu đầu hoàng kim xà tức giận nói sao ngươi không nói từ sớm ngươi đây rõ ràng là lừa người cựu đầu hoàng kim xà thản nhiên nói ta quên lúc giới thiệu ấy mà già rồi hay quên có gì đáng ngạc nhiên đâu mà thôi được rồi bây giờ đến thời gian q u ả n chú linh hồn cho ngươi rồi nói chuyện nãy giờ cũng gần hết ba giờ rồi mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo sau khi mua được cái nhẫn thiên độc long tiếp sau đó xuân đức liền bắt đầu dùng gần như toàn bộ điểm công trạng để quán t r ú lực lượng linh hồn sau đó hắn còn mua một ít quà cho đám tiểu khí linh sau khi tiêu pha một phen thì xuân đức chỉ còn vẹn vẹn đúng ba điểm công trạng ba điểm công trạng này là hắn dự phòng trường hợp phải giết đội viên nhóm cần dùng bởi vì mua xong cái nhẫn cùng với mấy món quà nhỏ cho đám tiểu khí linh thì hắn cũng chẳng còn bao nhiêu điểm công trạng vì vậy lực lượng linh hồn hắn quán t r ú cũng không phải quá lớn lực lượng quán chú chỉ giúp hắn tăng cường độ linh hồn từ tinh vương cảnh trung kỳ lên tinh vương tiên cảnh trung kỳ viên mãn mà thôi sau khi đã trao đổi hoàn tất quan g trú lực lượng cũng xong thì thời gian cũng vừa đủ hắn lập tức lại truyền tống trở về không gian c h ờ tại tầng bốn quan g mang lóe lên hắn lại quay về vị trí lúc trước khi vừa xuất hiện thì hắn liền thấy một đám người đang vây quanh bản thân nói đúng ra là vây quanh hai người mậu vân mậu tước nhưng hắn đ ố n g nhiên xuất hiện cũng không biết có phải là do xuân đức vừa bị cựu đầu hoàng kim xà lựa gạt mua cá i nhân nên trong lòng nộ khí tích đ ầ y vừa xuất hiện nhìn thấy đám người đang áp sát lại gần thì hắn liền dùng quỷ kiếm chém về phía một tên gần nhất phút tên kia ngay lập tức bị chia làm hai hai nửa thi thể văng ra hai bên. Máu tươi táng bay tán loạn cùng lúc đó âm thanh của cựu đầu ho giết người vô cơ trừ một nghìn điểm công trạng xuân đức cũng không có để ý đến lời nói của cựu đầu hoàng kim sà mà m nhìn về phía đám người hỏi trong số các n g ư ờ i kẻ nào muốn chết nữa nghe được xuân đức hỏi thì cả đám người lúc này mới phản ứng lại cả đám lúc này dùng ánh mắt kinh sợ nhìn xuân đức sau đó nhanh chóng lui về phía sau lúc này đây mộng vân cũng hoàn hồn nhìn hai nửa thi thể trên mặt đất thì nàng cảm thấy m ộ n g bức nhìn xuân đức nàng hỏi vì sao lại giết hắn xuân đức quay lại nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mộng vân thì cảm thấy hình như có gì sai sai hắn lúc này cũng kinh ngạc không kém hỏi không phải những kẻ này định gây bất lợi cho hai người các ngươi sa mậu vân lắc đầu nói không phải là chúng ta đang thương thảo cách vượt qua nhiệm vụ sắp tới ách xuân đức nghe vậy thì hết biết nói cái gì cho phải hắn vốn nghĩ đám người kia đang làm khó hai người mộng tức cùng mậu vân nên ra tay giết chết một c ó yếu là để g i ế t gà dọa khỉ mà thôi hắn lúc này thu lại quỷ kiếm sắc khí cũng tàn đi nợ nụ cười ôn hòa nhìn về phía đám người đang đứng cách đó xa xa nói chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi không có gì không có gì ta chỉ có một chút nhầm lẫn mà thôi đám người nhìn hai nửa thi thể trên mặt đất lại nhìn vẻ mặt vô tội của xuân đức thì không khỏi nuốt nước miếng cả đám không tự chủ lại lùi về sau sau đó tất cả đều đi qua một、bên. dành lại n ữ a không gian nơi đây cho ba người xuân đức xuân đức lúc này cảm thấy bản thân rất vô tội hắn thầm nghĩ đám người này bàn bạc thì không đi ra giữa mà đứng đã vậy mặt tên nào tên nấy đều âm chầm như nước hỏi sao không khiến người ta hiểu lầm cho được thấy mọi người ai cũng xa lánh mình thì xuân đức nhún nhún vai sau đó lại ngồi dựa tường nhìn mậu vân hắn hỏi trong lúc ta rời đi thì đã có thông báo về nhiệm vụ tiếp theo rồi sao nhiệm vụ lần này là gì nói ta nghe một chút mậu vân lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh hắn bắt đầu giảng giải về nhiệm vụ lần này nhiệm vụ lần này có tên là thập vạn đại sơn quy định cũng giống như lần trước tất cả mọi người ở nơi đây sẽ hình thành tổ đội để vượt qua nhiệm vụ nghiêm cấm hành vi giết hại đồng đội dưới mọi hình thức nếu cố tình giết hại sẽ bị phạt một ngàn điểm công trạng nhiệm vụ lần này là một nhiệm vụ cỡ chung nên số người tham gia sẽ nhiều hơn mấy lần trước rất nhiều theo như tư liệu của ta có được thì mỗi lần nhiệm vụ cỡ chung thế này sẽ có năm đội ngũ cùng tham gia theo như tư liệu ít ỏi mà ta biết được thì nhiệm vụ này có bốn ải mỗi ải độ khó sẽ tăng dần ta chỉ nắm giữ tư liệu của hai ải đầu về phần hai ải sau thì ta không biết ngay vào lúc n g ọ c vân đang giải thích cho xuân đức thì cái s ắ c của kẻ xui xẻo vừa bị xuân đức giết chết liền biến mất cùng lúc đó một c ổ sáng truyền t ố n g xuất hiện qua n g mang ánh sáng truyền t ố n g tàn đi một thanh niên bạch lý xuất hiện tay cầm còn ngọc trên mặt luôn treo một nụ cười tiêu sái khi hắn vừa xuất hiện liền nhìn thấy tình cảnh quái dị nơi đây gần như tất cả mọi người đều đang tụ tập lại với nhau tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt xa lánh nhìn về phía người còn lại của nơi đây nhìn thấy một màn quái dị như vậy thì tên thanh niên bạch lý khẽ to mày sau khi đánh giá hai bên một lượt thì hắn quyết định theo số đông lúc này đây hắn hướng về phía đông đảo mọi người chắp tay ôm quyền nói tại hạ quyên bạch lần đầu gặp gỡ mọi người mong rằng sau này chúng ta sẽ là chiến hữu tốt của nhau vốn dĩ cứ tưởng rằng sau khi bản thân ân cần chào hỏi thì sẽ được đông đảo mọi người đón tiếp hoặc ít ra cũng là một vài người nhưng lúc này đây lại không có ai để ý đến hắn cả tất cả mọi người lúc này đều vẫn nhìn về phía ba người ở bên kia quyên bạch thấy thế thì cảm thấy vô cùng quái dị lúc này hắn tiến đến gần một thanh niên có bộ dạng cũng thư sinh như hắn nhỏ giọng hỏi huynh đệ nơi đây có chuyện gì vậy ta vừa mới đến còn ch lần này may mắn cho quyên bạch là hắn không có bị ăn bơ nữa lần này người thanh niên thư sinh kia lúc này nhỏ giọng nói nhìn thấy người mặc áo lông thú màu đen đang ngồi giữa hai nữ t ử phía trước không quyên bạch gật đầu nói có nhìn thấy người kia làm sao vậy đạo hữu ta thấy hắn cũng không được mạnh mẽ cho lắm hẳn là tu vi không cao nên mới cần hai nữ nhân ở bên cạnh như vậy quyên bạch ngay lập tức cho xuân đức một cái đánh giá trong giọng nói còn xen lẫn một chút xem t h ư ờ n g có lẽ tên này cảm nhận được ba động linh áp của xuân đức chỉ vừa mới là tinh vương tiên cảnh quyên bạch vừa nói ra lời này thì những người xung quanh lập tức phản ứng lại hắn lúc này cả đám đều dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn quyên b ạ c h có người còn trực tiếp nổ bãi nước miếng rồi nói tự nhìn lại bản thân đi rồi hay nói thứ đồ không biết sống chết là gì đ ỗ n g dưng ơ bị người chửi mà không rõ nguyên do thì quyên b ạ c h trong lòng liền nổi lên một cổ lửa giận nhưng lúc này thanh niên thư sinh bên cạnh lại kéo lại hắn lại nhỏ giọng nói đạo hữu đừng nóng giận nghe ta nói người mặc áo lông màu đen kia không giống như bề ngoài của hắn đ â u tên kia chính là một tên hung thần đấy cách đây không lâu hắn vừa giết chết một người vì vậy sau này tốt nhất tránh xa tên đó ra ở nơi này không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn quyên mạch nghe vậy thì cả kinh lúc này hắn cũng hiểu vì sao mình lại được truyền t ô n g đến đây cũng hiểu vì sao những người khác lại có thái độ như vậy rồi hắn lúc này có chút t r ộ t dạ nhìn sang xuân đức không biết là mấy lời nói lúc trước có chọc g i ậ n tên s á t tinh này hay không thấy xuân đức dường như chẳng buồn quan tâm đến bên này thì hắn cũng an tâm sau đó hắn bay lại truyền âm cho tên thư sinh hỏi đạo hưu tên kia hung tàn như vậy vì sao mọi người không liên thủ d i ệ t trừ hắn tên thư sinh nghe được truyền âm của quyên bạch thì sắc mặt khẽ biến hắn lúc này cũng truyền âm lại tên kia cực kỳ đáng sợ nơi đây có vài đạo hữu đã từng thấy hắn ra tay nghe nói lúc ở bên ngoài hắn một mình g i ế t cho cả mấy ngàn thiên hữu kêu c á t châu phải bỏ chạy vào trong thần võ nguyên tháp đấy quyên bạch nghe vậy cũng cả kinh đáng sợ như vậy hắn là ai mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1087, thần võ nguyên tháp nhi nguyên võ ta không tin một người như vậy ở t r i ề u tịch châu lại không có một chút danh tiếng gì quyết b ạ c h nhẹ gật đầu đồng ý hắn cũng không tin một người mạnh như vậy lại đến từ cái nơi cho ăn đá gà ăn sỏi kia tiếp sau đó hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa mà cũng lặng yên cùng những người khác ngồi quan sát ba người xuân đức nơi xa xa quay trở về với xuân đức sau khi lắng nghe một hồi m ộ n g vân giải thích thì hắn cũng nắm được đại khái thông tin nhiệm vụ lần này nhìn m n g vân hắn nói hai người c ắ t cô đi qua bên kia p h ủ cập chi thức cho đám kia đi dù sao về sau cũng cần đám người kia trợ giúp mà cũng nói luôn cho bọn hắn biết đừng có nhìn chằm chằm vào ta như vậy ta rất không thích mậu vân nghe xong liền gật đầu sau đó đứng dậy đi qua bên phía đám người cách đó không xa theo sau nàng còn có m n g tức đợi hai người rời đi thì xuân đức lúc này mới lấy ra cái nhẫn mà hắn mới phải dùng mệnh mới đổi được tâm niệm vừa động ngay lập tức cái nhẫn màu xanh lục xuất hiện trong tay hắn nhìn chiếc nhẫn như đồ đồng nát với vô số dị xét thì xuân đức cảm thấy đau răng hắn còn chưa thấy tiên bảo nào mà lại nhìn giống phế thải thế này cái này mà vứt ven đường có khi chẳng ai thèm để ý tâm niệm vừa động hắn lập tức sử dụng hệ thống phụ trợ giút hắn quan sát cá nhân này nói tới cũng may có lẽ là cựu đầu hoàng kim xà cảm thấy hay náy với những gì đã làm nên cũng có bồi thường một chút ít. vậy là xuân đức liền nhờ nâng cấp cái hệ thống phụ trợ bây giờ nó hoạt động tốt t r ư ớ c rất nhiều rồi cùng lúc này một mặt hình ánh sáng màu xanh nhạt hiện ra trước mắt hắn trên cái bảng ánh sáng kia lúc này có hình chất nhẫn mà hắn đang cầm bên cạnh là đầy đủ công năng cùng giới thiệu về cái nhẫn dữ liệu này là do cựu đồng hoàng kim xá thêm bảo n h ấ t tiên độc long vật phẩm được sử dụng tinh nguyên tinh phách bột nguyên chi lực của thiên độc long kết hợp với vô số tài liệu chân quý làm thành thiên độc long nhẫn có yêu cầu rất cao đối với người sử dụng nếu không tương thích có thể gây tử yêu cầu có được tu vi ít nhất là tinh vương tiên cảnh trung kỳ am hiệu độc thuật. Độ chịu được sức mạnh của đế cảnh phẩm bậc tiên bảo cấp một luyện linh không q u a n t r ú không huyết luyện không khảm nạm tạo hóa thạch ba khảm nạm khí phách năm chưa nhận chủ nâng cao tốc độ sử dụng độc hai mươi năm nâng cao khả năng không chế thao túng độc hai mươi năm giảm tiêu hao độc tố bản nguyên hai mươi năm tăng sát thương độc tố hai mươi năm kỹ năng chủ động tinh vi dẫn nguyện cấp một tăng sát thương độc tố lên năm thời gian m ộ ư ơ i hai giây sau khi sử dụng cần chờ một trăm hai mươi giây xuân đức vừa nhìn đến cá nhân này là tiên bảo cấp một thì tí nữa liền phun ra b ú n máu may mà hắn nhanh chóng nhìn xuống công năng t hắn ấ y này công năng của cái nhẫn này cũng không năng nhẫn thì h tệ mới cảm thấy cân bằng một chút. Mặc dù công năng có công bằng năng nhưng nếu như hắn dùng số điểm công trạng một điểm tốt dù số kia quyết á n linh hồn lực thì còn tốt hơn nhiều. Hắn trú thì tốt lực h cảm ấ q u y định nghe theo lời còn rắn chết tiệt kia là một sai lầm lớn nhất trong năm của hắn nhớ đến cái nhẫn này chỉ là một phần trong một bộ của nhẫn tiên độc long thì xuân đức cảm thấy đau cả rằng giờ mua một cái rồi chẳng lẽ sau này không mua mấy cái còn lại để mà nâng cấp lên mà nghĩ đến cái giá trao đổi hắn lại cảm thấy muốn phun một n g ũ máu cá i nhân này nếu mua mà không được giảm giá thì có giá mười vạn điểm công trạng cái nhẫn thứ nhì sẽ có giá hai mươi vạn điểm Cái thứ ba sẽ có cái giá thứ ba sẽ ngay điểm. Mới n h thôi thì. Thở dài, mặc dù cảm thấy rất không đáng nhưng ĩ đến đó đáng đã rất dài, dù mặc cảm m u về vứt v chẳng lẽ lại đi. ậ là hắn liền đeo lòng hắn chiếc nhẫn thiên đeo độc khi i a Ngay vào ngón áp út. k hắn vừa đeo chiếc nhẫn vào tay thì cả chiếc nhẫn lúc này như một con áp rụt cắn chặt lấy ngón tay hắn sau đó điên cùng hấp thu máu trong cơ thể hắn ngay khi chiếc nhẫn hấp thụ được một lượng máu tươi nhất định của xuân đức thì những đồ án cùng hoa văn cũng bắt đầu sáng lên tâm tâm dị xét bắt đầu bong chóc lộ vẻ đẹp vốn có của nó cùng lúc đó một loại lực lượng thần bí từ chiếc nhẫn cũng bắt đầu truyền ngược vào cho hắn xuân đức cảm thấy bản thân cùng với chiếc nhẫn giống như tạo thành một vòng tuần hoa vậy xuân đức lúc này cũng thử nghiệm một chút hắn x u ề tay ra một cái độc tố bản nguyên của hắn lập tức t r à n g ra hình thành một quả cầu độc tố màu xanh lơ lửng trên lòng bàn tay tâm niệm vừa động quả cầu độc tố kia nhanh c h ó n g biến hình biến thành một bút sen ngay sau đó bút sen nở rộ hóa thành một đông hoa sen xinh đẹp độc tố bản nguyên tại lần dị biến thứ nhì đã dung hợp cùng với bổn nguyên hỗn độn chi lực vốn có lúc ban đầu nhắc lại chút cho cả nhà nhớ thấy trò này có vẻ thú vị xuân đức liên tục biến đổi độc khí trong lòng bàn tay thành đủ mọi thứ mà hắn biết c h i dán chuột ít ngái gì hắn cũng thử qua mỗi khi tạo hình được một con thì hắn liền bỏ qua một bên. không qua bao lâu thì xung quanh hắn liền có hàng tá động vật nhỏ những con vật kia sống động như thật nếu không phải tận mắt nhìn thấy xuân đức biến ra thì nhiều người cũng sẽ lầm tưởng đây là mấy động vật vốn có ở nơi đây có điều xuân đức rất nhanh thì cảm thấy chán hắn dùng một bàn tay chụp xuống một đám động vật xinh đẹp kia chóng nháy mắt hôi phi yên d i ệ n biến thành tường luồng độc khí quay về bên trong cơ thể tiếp sau đó xuân đức liền nhắm mắt dựa bờ tường mà ngủ xuân đức làm như vậy cũng không có ý gì khác chẳng qua hắn thấy làm như vậy tiết kiệm thời gian mà thôi nhưng ở trong mắt người khác lại là một chuyện khác nhất là khi hắn đưa tay chụp chết đám người động vật nho kia thì những người đang lưu tâm đến hắn đều giật n ả y cả mình trong lòng mọi người lúc này đều đang nổi lên cùng một cái ý nghĩ xuân đức đây là đang cảnh cáo tất cả mọi người hắn vì mọi người ở đây như những động vật nhỏ nếu như hắn không vui thì chỉ cần chụp một bàn tay liền có thể giết chết tất cả mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu h à i siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào Trước thần tháp bắt trước Thời trước 1088, nhiệm không đầu nguyên năm gian võ vụ o o. ngoại trừ xuân đức ra thì tất cả những người khác bao gồm cả mậu vận cùng mậu tức trong đó nét mặt của bọn họ đều lộ vẻ sự lo lắng cùng b ấ tan trong một tháng này thì xuân đức cũng có giao tiếp qua với những người nơi đây vài lần dưới sự giúp đỡ của mậu v ậ n thì đám người kia cũng đã b ớ t đi một ít sợ hãi đối với xuân đức thời gian vừa điểm thì tất cả mọi người liền bị truyền t ố n g đến nơi làm nhiệm vụ lần này cựu đầu hoàng kim xà kia cũng không có xuất hiện lấy một lần quan g mang ánh sáng truyền t ố n g liên tục c h ấ p động từng bóng người từ bên trong đi ra không qua bao lâu thì chín mươi chín người liền xuất hiện tại trên một đài cao từ trên đài cao này có thể quan sát được một bộ phận địa hình nơi đây nơi đây khắp nơi là những dãy núi chập trùng núi liền san sát với nhau phía bên trên những đỉnh ngọn núi được bao phủ bởi từng đám mây đen cây cối ở nơi đây thì mọc cung tùm đâu đâu cũng thấy không những thế nơi này còn có rất nhiều hồ nước lớn nhỏ nước trong hồ thì đều có một màu đỏ như máu nhìn khá là kinh dị không khí ở nơi đây cũng khá ẩ m ớt sương mù dày đặc rất hạn chế tầm nhìn nhất là cái mùi tanh nồng cùng mùi hôi thối bên trong không khí càng làm cho người ta cảm thấy có phần khó chịu đánh giá qua một lượt địa hình nơi đây thì xuân đức không khỏi nhăn mày nói thập vạn đại sơn là nơi này sao làm sao ta cảm thấy nơi này giống như ẩm đào khi xuân đức còn chưa nói hết câu thì bất ngờ có một con vật lớn như con chăn có rất nhiều chi với đôi mắt đỏ lòm từ lòng đất bỏ ra cắn về phía hắn xuân đức vốn không n ứa mấy con dài dài mềm mềm nhìn thấy cái thứ t ẩ m t ẩ m kia cắn về phía mình thì hắn liền đá cho một phát thịt rầm rầm rầm một cước của xuân đức rất nhanh khi con quái vật dài dài ghê t ẩ m kia còn chưa cắn được đến hắn thì liền bị hắn đá cho một cái trúng ngay đầu ngay lập tức cả cái đầu con quái vật nổ tung cùng lúc đó cả cái thân thể con quái vật kia bay ngược về phía sau vốn nghĩ con quái vật này chỉ dài vài mét nhưng không ngờ thân thể của nó dài đến và bị xuân đức đá cho một cái thì cả thân thể to lớn đang ẩn bên dưới lúc này cũng lộ ra ngoài thân thể to lớn không đầu lúc này ẩm ẩm đụng xuống mặt đất nhưng lúc nó rơi xuống mặt đất cũng không có chết mà một lần nữa bỏ dậy cái đầu bị xuân đức đá nát lúc này lại mọc ra con quái vật lúc này há to miệng hướng về phía xuân đức gầm thét z í t z í t thấy con quái vật kia vẫn còn chưa có chết lại còn hướng về phía mình gầm thét thì xuân đức tiện tay liền tạo ra một cây u y ễ n diệt ma mâu sau đó ném thẳng vào miệng con quái vật kia cây miễn diệt ma mâu lấy một tốc độ khó có thể hình dung phi thẳng vào trong miệm con quái vật kia con quái v tiếp sau đó cả người con quái vật b ư ớ c lên hắc khí t ừ n g t ấ c cơ thể của nó nhanh chóng bị hoại tử chỉ sau vài cái hô hấp thì nó hoàn toàn biến thành một vũng máu đen nhìn qua mậu vân mậu tức hai người xuân đức bình đạm nói nơi này có vẻ không phải rất an toàn muốn sống thì tốt nhất theo sát ta ta không thể phân tâm bảo vệ cả hai cùng lúc mậu vân cùng mậu tức lúc này nhẹ gật đầu khi gật đầu vẻ mặt của hai người cũng cực nghiêm túc hiện nhiên bọn họ cũng đã nhìn ra nơi này cực kỳ nguy hiểm còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với tính toán ban đầu của bọn họ nhìn qua những người khác xuân đức nói bây giờ tên nào thích thì có thể đi theo ta không thích thì có thể tự do hành động ta cũng không có ngăn cản đi theo ta thì các người tuy vẫn có thể chết như thường nhưng ít ra thì tỷ lệ sống vẫn cao hơn một ít những người khác nghe xuân đức nói vậy thì hai mặt nhìn nhau cả đ á m bắt đầu truyền âm thảo luận với nhau trên nét mặt của bọn họ xuất hiện t h ầ n sắc do dự nhưng vào lúc này ở bên trong đám người một thanh niên tuấn giật ánh mắt có phần âm l u toàn thân mặc bạch đi nhìn những người nơi đây dóng d ặ c nói đi theo hắn chắc chắn chúng ta đều sẽ bị biến thành con cờ thí mạng mà thôi vậy đi theo hắn để làm cái gì điều này ta cũng đã nói cho mọi người từ trước tất cả chúng ta đều cũng hiểu điều đó vì sao lúc này còn do dự Các vị phải biết t như í như nhưng nếu như không có tên nào nguyện ý thì hắn cũng không cần dù sao thì hắn vẫn còn cách khác nữa mà thấy tất cả những người khác đều nguyện ý đi theo tên thanh niên bạch đi kia thì xuân đức cũng không có ý định dừng lại nơi lây lâu nhìn qua hai người bạn đồng hành của mình một cái hai người kia cũng hiểu ý gật gật đầu tiếp theo đó ba người đi xuống đài cao men theo lối mòn có sắn đi vào trong rừng sâu nhưng đúng vào lúc này hai âm thanh một nam một nữ cùng lúc vang lên đợi h ư u đợi đã cùng lúc đó hai thân ảnh chạy nhanh đến phía bên này xuân đức cùng với hai người khác lúc này cũng dừng lại đợi bọn họ không qua bao lâu thì hai người kia liền đã đến trước mặt ba người lúc này đây cả hai người kia lại đồng thời nói ta muốn gia nhập đội ngũ của mọi người được chứ mậu tước cùng mậu vân thấy có người muốn gia nhập đội ngũ của bọn họ thì rất vui mừng mậu vân nở nụ cười ôn nhu nói chào mừng hai vị đạo h ư u gia nhập đội ngũ chúng ta nói xong thì nàng liền nhìn qua xuân đức hỏi đội trưởng hai người bọn họ gia nhập đội ngũ chúng ta không có vấn đề chứ xuân đức lúc này như c ư ờ i như không nhìn hai người sau khi suy nghĩ một chút liền nói đương nhiên là có thể không thành vấn đề có điều ta cũng không hy vọng hai vị đây giống như hai đồng bạn trước kia của ta nam tử mới gia nhập nghe được xuân đức nói vậy thì rất là nghiêm túc hỏi xin hỏi hai vị đồng bạn mà đạo hữu nói là có chuyện gì xuân đức chỉ cười n h ạ t nói cũng không có chuyện gì to tát cả chẳng qua hai người bọn họ phản bội lại ta mà thôi sau đó thì bọn họ bị ta giết chết rồi ha ha nói xong thì xuân đức liền dẫn đầu đi trước không có để ý đến bốn người ở phía sau hai người mới gia nhập nghe vậy thì hơi ngây ra một chút nhưng vào lúc này mậu vân ở bên cạnh lại nói chuyện đó có thời gian ta sẽ kể cho hai người nghe bây giờ thì nhanh đuổi theo đội trưởng thôi nên nhớ chỉ khi ở gần đội trưởng thì chúng ta mới được an toàn nhanh đuổi theo thôi nói xong thì nàng liền nhanh chân chạy theo xuân đức mậu đức lúc này cũng như vậy hai thành viên mới gia nhập lúc này cũng nhìn nhau một cái sau đó thì cũng nhanh chóng đuổi theo mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lấy sở trạ tôn mở thần hảo tuy bây giờ chúng ta cùng với năm người kia trên danh nghĩa là cùng một đoàn đội nhưng thực tế hai bên không liên quan gì đến nhau không nên chọc một đầu thú hoang làm gì nếu năm người kia chọn hướng bắc thì chúng ta liền chọn hướng nam để đi tiếp sau đó hắn nhìn về phía những người đứng sau nói mọi người ta chọn hướng nam để đi mọi người có ý kiến gì không ngay lập tức những người ở phía sau liền lắc đầu nói không có không có không có thấy không có ai phản đối thì bạch sa lúc này lại nói tiếp vậy chúng ta quyết định đi về hướng nam bây giờ nơi đây chúng ta có bảy đội ngũ khác nhau số lượng thành viên cũng như chiến lược cũng xem xem nhau như vậy lần lượt từng đội ngũ sẽ thay phiên nhau đi phía trước mở đường vì để làm gương bạch m g ô cùng với tổ đội của mình sẽ là tổ đội đầu tiên mọi người có ý kiến gì không ạ đội trưởng của mấy tổ đội khác lúc này nhìn nhau một cái sau đó lại một lần nữa cùng nhau lắc đầu nói không có vấn đề cứ làm theo lời của bạch đạo h i ế u tiếp sau đó những người này liền chọn phương hướng phía nam dọc theo lối mòn mà tiến sâu vào trong khu rừng phía trước do người ở nơi đây đều là đến từ các đại thế lực toàn là những kẻ tâm cao khí ngạo nên rất khó để cho đám người này phục tùng Xuân điều cũng nghĩ đến điểm này nên cũng không cố gắng làm điều vâu nghĩa Đức điểm cố Cái gì. vì vâu kia làm làm quay y ế t định k i của、xuân、Đức có thể nói là vô cùng chính xác, cố phục Xuân nếu thu nói như hắn cố gắng thu phục đám người n đám thể là à vô trở h hắn sẽ hao chết không ì sẽ Quay o kiệt tâm t mà lực o o. về với xuân đức lúc này đây sau khi đã đi được một thời gian khá dài năm người bọn họ đã xâm nhập vào sâu bên trong khu rừng thiên nước đ ộ c này nhưng nhờ có năng lực suy tính thần kỳ của mờ v â n tổ đội xuân đức tiết kiệm được không ít thời gian để đi tới mục tiêu cần đến đi bên trong khu rừng thiếu ánh sáng khắp nơi là sương m ụ dày đặc đã vậy bên trong không khí còn phiêu lãng mùi máu t a n h khiến cho thần kinh của cả đám đều căng cứng mậ vân còn bao lâu thì đến nơi mậ vân không biết là đang suy nghĩ cái gì nghe được xuân đức hỏi thì khiến cho nàng giật mình cái kia ta còn chưa tính ra chỉ biết nó nằm trong khu vực quanh đây thôi nhưng chúng ta đến nơi đó sớm để làm gì vậy xuân đức t h ẳ n g nhiên nói đến sớm để mà răng bấy chứ làm gì nữa vậy mà cũng hỏi chứ câu nghĩ ta cần đến nơi kia sớm là để làm gì chẳng lẽ là một mình đi giết con h ắ c một kia sau đó để những kẻ khác đến chiếm tiện nghi sau đó nhân tiện lúc ta suy yếu giết ta luôn mậu vân thấy xuân đức hiểu sai ý mình thì vội lắc đầu giải thích không có không có ta đâu có nghĩ như vậy là ngươi tự mình suy nghĩ nhiều đó thôi xuân đức thấy vậy thì nết môi lên k h ẽ cười hắn lúc này tâm tình không tệ hoàn cảnh nơi này khiến hắn cảm thấy mình như về đến nhà vì vậy tâm lý của hắn cũng thoải mái vô cùng thấy mấy người khác cứ một bộ như lâm đại địch nên hắn nói đùa một chút cho bầu không khí b ấ t căng thẳng vốn còn đang định nói đùa thêm mấy câu với mậu vân nhưng vào đúng lúc này hàng loạt tiếng xe gió cùng tiếng động lạ văng lên vút vút vút vút vút vút lạo xạo lạo xạo xuân đức nguy đến hiểm vốn đã cảnh giác từ trước khi vừa cảm thấy có điều không ổn hắn liền gọi ma hồn cùng sát hồn đi ra long sát cùng nguyên ma vừa xuất hiện không cần đợi xuân đức phân phối thì hai người cũng tự biết nên làm cái gì hai người long sắt cùng nguyên ma lúc này hòa hợp lại với nhau biến thành một cái bong bóng bằng nước khổng lồ bao t r ọ n cả năm người xuân đức vào bên trong ầm ầm ầm b ùm b ùm cũng ngay khi b ó n g bóng thành hình thì vô số vệ sáng màu đen màu đỏ cùng màu lục bắn thẳng lên lớp bên ngoài của b ó n g bóng phát ra những tiếng nổ mạnh mỗi lần một vệ sáng bắn lên bong bóng nước lại khiến cho nó khẽ rung động nhưng mà cũng chỉ là khẽ tạo nên một chút rung động mà thôi hoàn toàn không thể xuyên phá bong bóng nước những tiếng nổ lớn kéo dài liên tục gần năm phút thì mới dừng lại lúc tiếng nổ lớn dừng lại thì xung quanh nơi đám người xuân đức đứng đã tràn những mũi tên kia to như cổ tay người lớn dài gần hai mét bên trên mỗi mũi tên có khắc phủ văn những phủ văn kia lúc sáng lúc tối nhìn huyền ảo vô cùng không những vậy từ bên trên những mũi tên kia còn đang thiêu đốt một ngọn lửa màu đen tuy không có trực tiếp tiếp xúc với ngọn lửa màu đen kia nhưng xuân đức có thể cảm nhận ra ngọn lửa màu đen kia rất đáng sợ cũng đúng vào lúc này một âm thanh có phần khô khan vang lên ổ còn chưa có chết xuân đức cùng bốn người khác đều nghe được âm thanh kia theo bản năng bọn họ nhìn về phương hướng phát ra âm thanh khi vừa nhìn thấy rõ người nói chuyện là ai thì mậu vân đã kinh hãi thốt lên quỷ long nhân nghe được mậu vân kinh mậu vân gật đầu nói biết trong điện tịch của gia tộc của ta có tài liệu về nó đám này có tên là quỷ long tộc sức mạnh thân thể vô cùng cường đại có được năng lực hắc viêm vô cùng khủng bố mỗi lần quỷ giới xâm lấn tiên giới thì đám quỷ long tộc này chính là một lưỡi dao nhọn xuân đức lại hỏi cô hiểu cái con bò sát kia nói cái gì không mậu vân lắc đầu không hiểu đó chắc là một loại ngôn ngữ thông dụng ở quỷ giới thấy mậu vân cũng không hiểu kẻ vừa xuất hiện nói cái gì thì xuân đức cũng không có tiếp tục hỏi thêm mà bắt đầu đánh giá kẻ vừa mới xuất hiện kia tên này ngược lại nhìn rất giống mấy con thằn lằn có điều đứng bằng hai chân màuôi có cái đôi khá dài toàn thân được bao phủ bởi một lớp lân phiến màu đen. bên ngoài thì mặc lên giáp trụ ánh mắt lạnh leo đặc trưng của loài b o sát trên đầu còn có một cái xương dài tu vi ba động đánh giá ở mức tinh vương tiên cảnh viên mãn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước trước. Trong sát trước mắt thì từ sâu bên trong khu rừng bắt đầu đi ra từng thì rừng ra người lúc Đức con con khác. nhiệm nguy nơi năm Xuân quan đánh long nhân bên long nhân Không bọn hiểm khắp khu họ mọi giá đi vụ số sâu quỷ đầu quỷ qua lâu bao đã dù có là ở bên trong bong bóng bảo hộ thì hai thành viên mới gia nhập của nhóm xuân đức trên c h á n lúc này cũng đã ứa ra mùa hôi lạnh tay cầm vũ khí của bọn họ cũng không khỏi run run n g ư ợ c lại với bọn họ thì hai người m ộ n g vần cùng m ộ n g tức thì khá hơn nhiều sắp mặt cả hai tuy có hơi trắng một chút nhưng cũng không có đến n ổ i run dậy như hai người kia còn về phần xuân đức khi nhìn thấy nhiều quỷ long nhân xuất hiện như vậy thì hắn chỉ lại hơi nheo mắt lại mà thôi trong lòng hắn lúc này lại nổi lên một suy cái âm n h ư khác nhưng vào đúng lúc này mấy ngàn con quỷ long nhân cùng lúc nâng binh khí trong tay lên nhằm thẳng vào năm người xuân đức binh khí trên tay của mỗi tên kia là một chiếp ở bên trên có gắn ba mũi tên đảo ngay khi con quỷ long nhân có cái sừng dài hét lên một tiếng thì phô thiên cái địa mũi tên hóa thành từng luồng ánh sáng bắn thắng về phía bong bóng nước nhìn thấy nhiều công kích cùng lúc bắn về phía mình như vậy nhưng xuân đức cũng không có biểu hiện ra một chút lo lắng hãy tự tin rằng long sắt cùng nguyên ma có thể ngăn cản được công kích dạng này quả nhiên không có ngoài dự đoán của xuân đức chi chít những mũi tên bắn lên bong bóng nước phát ra từng tiếng nổ lớn ầm ầm nhưng lại không một mũi tên nào có thể đâm vào dù chỉ là một chút tất cả sau khi bắn lên mảng bên ngoài của b ó n g bóng liền bị bật ngược trở lại sau đó rơi xuống mặt đất đứng ở bên trong bong bóng nhìn vô vàn công kích bị chặn ở bên ngoài xuân đức không khỏi n é t môi lên cười trong lòng thì thầm nghĩ nguyên ma cùng lòng sát hai tên này mặc dù chẳng có thần thông gì đáng nói nhưng mà nếu lấy ra làm bia đỡ cũng rất có hiệu quả lúc này đây xuân đức lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác đứng yên mà địch nhân cũng không thể làm gì được bản thân một cảm giác có thể nói là vô cùng sung sướng sau một hồi lâu công kích nhưng cái bong bóng nước nhìn như mỏng manh vẫn tồn tại mà chưa bị phá h ngay lập tức đám quỷ long nhân k h á c liền dừng công kích sau đó cả đám đều gầm lên ánh mắt màu vàng của bọn chúng biến thành đỏ đậm cả đám lúc này đồng thời đánh về phía năm người xuân đức nhìn thấy như vậy một màn thì xuân đức không khỏi liếm môi một cái hắn lúc này nở một nụ cười đầy r ụ dị trong lòng hắn thầm nhủ còn chưa tìm được mục tiêu thí nghiệm các người đến cũng thật đúng lúc cả đến càng đông càng tốt hắc hắc có tên nào nữa thì đến đây hết đi giống như là ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của hắn lúc này đây quỷ long nhân không chỉ xuất hiện ở trên mặt đất mà ở trên bầu trời cũng đã xuất hiện không ít quỷ long nhân trong đó không thiếu những con quỷ long nhân đặc biệt số lượng đã rất nhiều không giới và con đại bộ phận đều có tinh vương tiên cảnh trung kỳ thấy nhiều như quỷ long nhân xuất hiện thì sắc mặt bốn người khác lúc này đều t r ắ n g bệnh theo bản năng bọn họ đều nhìn về phía xuân đức khi thấy được nụ cười có phần tà dị của hắn thì trong lòng của bọn họ thoáng cái an ổn hơn rất nhiều nếu là lúc bình thường nhìn thấy nụ cười tà dị kia thì bọn họ sẽ cảm thấy lạnh hết sống lưng nhưng lúc này đây nó lại giống như là một liều thuốc an thần v ậ y chỉ cần xuân đức không hoảng loạn thì bọn họ cũng liền vương tâm thấy thời cơ cũng đã đến lúc chín ngồi xuân đức cũng không có tiếp tục chờ đợi thêm nữa trong miệng h ắ n khé nói độc diệt thương sinh ngay lúc hắn nói ra mấy chữ này thì một cảnh tượng khủng bố phát sinh trong nháy mắt phương viên mấy ngàn dặm lấy trung tâm là vị trí của xuân đức đang đứng hiện tại bắt đầu hủy diệt những cây cổ thụ cao lớn tâm thảm cỏ ở bên dưới trong khu vực mấy ngàn dặm lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lùi tàn đi bọn chúng trong một cái chớp mắt liền hóa thành cho tàn đến ngay cả những hồ nước rộng lớn cũng trong cái nháy mắt đó liền cạn sạch nước lộ ra đáy hồ khô nước đến ngay cả đám quỷ long nhân ở trên mặt đất hay trên bầu trời cũng vậy bọn chúng trong chớp mắt liền biến thành một cái xác chết sau đó cái xác chết kia nhanh chóng biến thành cho bụi đến ngay cả làn xương mù d mọi thứ chỉ trong trước mắt đều biến mất chỉ để lại một mảnh đất hoang vu lạnh leo đen x ì cùng với cho bụi đang bày khắp nơi nhìn thấy cảnh tượng như ngày tận thế như vậy thì cả năm người đều n g â y n g ố c ngay cả xuân đức là chủ mưu lúc này cũng kinh ngạc đến ngoác miệng ra hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng ra một lần mình toàn lực ra tay lại đạt đến trình độ như thế này độc diệt thương sinh cũng không phải là bí pháp mà hắn sáng tạo hay học ở đâu mà đây là thần thông của hắn vừa thức t ỉ n h không lâu nói chính xác ra là ngay khi hắn kiểm tra công hiệu của thiên độc long nhẫn vận dụng độc tố bản nguyên đến bảy mươi thì hắn liền lĩnh nộ được cái thần thông này vì là thần thông tự giác tỉnh nên hắn cũng theo bản năng là thi triển đi ra mà thôi dưới con mắt của người khác thì thấy mọi thứ đều trong chớp mắt đều lụi tàn nhưng trong mắt hắn thì lại khác hắn nhìn thấy những sinh linh kia trong nháy mắt biến thành một đ ô n g h ắ c liên h ắ c liên kia sớm nở trong tàn trong nháy máy liền biến thành một đ ô n g hoa sen xinh đẹp nhưng một khắc sau lại biến thành cho bụi bay theo gió nhưng một g i â y bông h ắ c liên kia nở rộ hắn cảm thấy thật đẹp trong lúc xuân đức đang đắm chìm trong bao nhiêu là cảm xúc thì một âm thanh có phần quen thuộc vang lên trong đầu hắn tiểu t ử khá lắm vừa mới vào thí luyện thì liền đã giết đi mất một thành quỷ long nhân nơi đây rồi không hổ là dòng roi của địa ngục thiên long nhất tộc thiên phú dùng độc có thể nói kinh thế hai tục mà ta cũng thông báo cho tiểu tư ngươi một tin vui nghe được âm thanh này thì xuân đức liền biết là ai đang nói chuyện với mình âm thanh này không ai khác ngoại trừ con rắn lừa đảo chứ tin vui gì xuân đức hỏi lại cựu đầu hoàng kim xà lúc này cười rất gian nói ngươi giết được nhiều như vậy quỷ long nhân đương nhiên là có ban thưởng rồi theo như ý nguyện chủ nhân để lại mỗi khi có người giết được một đầu quỷ long nhân tinh vương tiên cảnh sơ cấp thì sẽ được mười điểm công trạng một đầu trung cấp sẽ là một trăm điểm một đầu cao cấp sẽ là một nghìn điểm một đầu thủ lĩnh sẽ có mười vạn điểm vừa rồi theo như thống kê thì người giết được hai đầu thủ lĩnh trong đó chín trăm ba mươi hai con cao cấp sáu nghìn bảy trăm năm mươi lăm con trung cấp cùng ba mươi sáu con sơ cấp nhận được ban thương ba trăm sáu mươi mốt vạn năm trăm ba mươi sáu điểm công trạng nhưng vì phải chia cho chín mươi tám thành viên trong cả đội ngũ hai thành điểm công trạng n g ư ờ i bây giờ chỉ còn hai trăm tám mươi hai vạn hai n g h n điểm công trạng mà thôi h ắ t h ắ t cái cảm giác mình làm mà phải chia cho người khác rất không thú vị đi hắc hắc xuân đức nghe xong thì cũng không có biểu cảm gì quá lớn hắn chỉ thoáng nhữ m ạ y một cái rồi xem như không có việc gì nói không sao cả chúng ta đều là đồng đội của nhau việc phân chia như vậy cũng là điều bình thường có như vậy thì chúng ta mới có thể đoàn kết sát cánh bên nhau cùng vượt qua những khó khăn trước mắt cựu đầu hoàng kim xà vốn đang cười khắc khắc nghe được xuân đức nói vậy thì tiếng cười của nó liền im bặt nhưng ngay sau đó thì nó lại cười lớn hơn h ắ t h ắ t tiểu tử nếu như người trong tộc của người ai cũng có tấm lòng từ bi giống người thì chắc k h ắ p ngũ thiên thập lục giới mọi người sẽ cảm động đến rơi nước mắt đấy hắc hắc địa ngục tiên long là giống loài lương thiện hắc hắc ta sẽ nhớ ký điều này hắc hắc cựu đầu hoàng kim xà giống như là nghe được điều gì đó rất thú vị nó cứ lặp đi lặp lại câu nói của xuân đức sau đó liên tục cười khạc k h ắ c mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1091, nhiệm vụ số 4 nhân số sách Kiểu phát khắp một phạm vi mấy ngàn giảm lúc trước vi ngàn Xuân lúc bị đ ứ nói đúng hơn là bay vào trong thiên độc long nhẫn ở trên tay hắn xuân đức nhìn thấy cảnh tượng như thế thì cũng không khỏi lấy làm kỳ có điều hắn cũng không ngăn cản việc thiên độc long nhẫn thôn vệ những luồng khí xám kia mỗi khi cắn n u ố t được một số lượng nhất định khí xám thì thiên độc long nhẫn lại sáng thêm một chút con rồng nhỏ bên trên chiếc lúc trước chỉ là đồ án lúc này cũng bắt đầu thành hình sau khi đã thôn vệ tất cả khí xám ở nơi đây thì một con rồng bé tí sống động như thật cũng được hình thành cùng với đó xuân đức cảm thấy thiên độc long nhẫn đối với bản thân gia tăng thêm một phần thân thiết nhìn, nhìn chiếc nhẫn đang neo ở ngón n p ú t xuân đức không khỏi lấy làm kỳ quái nói lại còn có thể bi khá thú vị đấy chứ nhìn cũng đẹp lên không ít có điều đối với hắn thì đẹp xấu cũng chẳng quan trọng miễn mạnh là được hữu ích là được đẹp mà không tác dụng thì hắn liền ném luôn chứ chẳng để làm gì sau khi nhìn qua một lần thì xuân đức cũng không có để ý đến tiên độc long n h ấ n nữa nhưng lúc hắn bay lại thì thấy bốn người khác đang dừng ánh mắt như nhìn thấy rụt quan sát hắn xuân đức thấy vậy thì không khỏi n h ư ớ n g mày lên hắn có chút không thích người khác nhìn mình như vậy làm sao có chuyện gì mà các ngươi lại nhìn ta với ánh mắt như vậy bốn người khác đang chăm chú nhìn xuân đức nghe hắn nói vậy lại thấy nét không vui của hắn thì cả bốn người ngay lập tức không dám nhìn nữa cả đám túi đầu xuống không ai dám nói tiếng nào nhưng trong lòng của bọn thì đang nổi lên từng cơn sóng lớn tuy bọn họ đã nhìn từ đầu đến cuối nhưng cũng khó thể tin vào mắt mình cho đến khi hồn linh của thần võ nguyên tháp thông báo cho bọn biết thì cả đám mới chắc chắn việc lúc trước là sự thật tất cả bọn họ mỗi người đều nhận được bảy nghìn hai trăm điểm công trạng bọn họ cũng biết được số lượng quỷ long nhân mà xuân đức vừa giết chết n g h e xong số lượng kia cũng khiến cho bọn họ tim gan đều lạnh thấy bốn người đều trầm mặc không nói gì đứng đó thì xuân đức không khỏi kỳ quái không hiểu cái đám này đang bị sao nữa nhìn lên bầu trời thấy trời cũng sắp tối rồi hắn nhìn qua bốn người nói được rồi chúng ta nên rời khỏi nơi đây thôi không nên chậm c h ễ nếu mà lại gặp phải mấy ngàn con quỷ long nhân như lúc trước thì ta cũng không có khả năng chống lại đâu bốn người kia đang túi đầu nghe được hắn nói thì đều gật đầu rõ đội trưởng tiếp sau đó năm người lại một lần nữa lên đường nhưng lần này cũng không phải là đi tìm h ắ m ụ c mà là đi tìm nơi ở lại qua đêm o không o trong lúc xuân đức đang đi tìm nơi để ở lại qua đêm thì tin tức hắn giết một số lượng cực lớn quỷ long nhân ở nơi đây cũng đã được mọi người biết đến không chỉ có đám người tham gia nhiệm vụ sinh tử biết được mà ngay cả đầu lĩnh quỷ long nhân cũng biết rõ lúc này đây ở trong các tổ đội của nhóm người tham gia nhiệm vụ đều đang nhắc đến cùng một cái tên tiên chân vô tả cái tên này là do cựu đầu hoàng kim x à tự mình đặt thêm cho xuân đức xuân đức vốn lấy tên là vô tả tất cả đều đang vô cùng hiếu kỳ tiên chân vô tả là ai có bộ dạng như thế nào cảnh giới gì mà lại có thể giết được nhiều như vậy quỷ long nhân là dùng thực lực chân chính đánh giết hay là dùng bảo vật mạnh mẽ đánh giết đó là những người chưa từng gặp qua xuân đức thì hiếu kỳ như vậy còn những người đã từng gặp qua hắn thì sắc mặt cả đám lúc này đang khó coi vô cùng không những khó coi mà còn xen lẫn sự sợ hãi khó thể che giấu tại bên trong một cái hang sâu Đám người lúc trước từng là đồng bạn của xuân đức lúc này đang ở đây nhưng vào lúc này sắc mặt của những kia đều không tốt tất cả đều t r ầ mặc m ngay vào lúc yên tĩnh như vậy một người đứng dậy nhìn qua tất cả mọi người nói mọi người bây giờ chúng ta nên làm cái gì cứ t r ầ mặc m như vậy cũng không phải là biện pháp ngồi cách đó không xa thanh niên bạch xa c a o mày nói diệp trần có gì thì cứ nói thẳng ra đi không cần vòng vo tăng quốc diệp trần nghe vậy thì nhún vai nói ta cũng không có biện pháp gì chẳng qua là muốn nghe suy nghĩ của từng người sau đó quyết định phương án tiếp theo chứ ngồi không thế này thì có giải quyết được gì bạch sa thấy tên này giỏi đưa đẩy như vậy thì cười nhạt nói sự thật bày ra trước mắt còn cần phải suy nghĩ sao tất cả chúng ta lúc đầu đều đã không chọn hắn bây giờ còn có thể quay lại được sao đến gặp hắn còn không phải bị hắn một bàn tay trục chết hắn có thể giết một lúc nhiều như vậy quỷ long nhân thì giết tất cả chúng ta cũng không thành vấn đề các ngươi còn nhớ lúc trước s a o khi hắn vừa hiện ra không nói một lời liền đã giết người ta đoàn lúc đó hắn không có quá nhiều điểm công trạng nên chỉ giết một người để đe dọa đám chúng ta nhưng bây giờ thì khác với lượng điểm công trạng hiện có hắn có thể hết tất cả chúng ta mà không cần suy nghĩ lại nói các ngươi thấy hắn là người hiền lành sao thấy hắn là kẻ đáng tin sao thấy h ắ người là n dễ dàng người tha thứ cho người khác sao. Thứ bây giờ đ ế nghe ặ p ắ hắn n muốn đầu nhập vào hắn còn không phải tự tìm cái chết kẻ nào muốn chết cứ tự đi một mình, ta không phục bồi. Nói xong thì bạch sa liền không có tiếp tục nói nữa mà lặng yên quan sát nét mặt của những người、khác. Những người n tìm một mà mặt đầu đi phải chết chết phục thì bạch khác. khác h tiếp vào cái cứ có tục của kẻ g bồi. tự tự ta sát sa hắn nói vậy thì đầu túi đầu suy tư sắc mặt người nào người nấy đều vô cùng nặng nề được một lúc thì có một thiếu nữ phấn điêu ngọc mài đứng dậy nói điều bạch sa đạo hữu nói không sai người kia cũng không phải là kẻ lòng dạ rộng lượng gì giết người nhưng bé t máu thành tính nếu bây giờ đến gặp hắn quả thực không khác gì tự tìm được chết các vị cứ nghĩ xem chúng ta những người không làm gì mà lại nhận được hai thành từ hắn mỗi người đều nhận được bảy nghìn hai trăm điểm công trạng mọi người nghĩ hắn sẽ cam lòng sao chắc chắn sẽ không ta lúc này đang có một suy nghĩ đang sợ không biết con nên nói ra hay không nói đến đây thì thiếu nữ này lại không có tiếp tục nói nữa mà nhìn mọi người ở đây thấy đang tới chỗ ngấu chốt mà thiếu nữ lại không nói tiếp thì một đại hán khôi ngô lúc này c a o mày hỏi chúc dung tiên tử có gì xin hãy nói ra cho mọi người cùng nghe bạch sa lúc này cũng góp lời đồng minh nói đúng chúc dung tiên tử có gì xin hãy nói ra để mọi người cùng nghe những người khác lúc này cũng gật gật đầu đồng ý tỏ vẻ chúc dung cứ việc nói ra sẽ không có người nào c h á c nàng thấy vậy thì t r ú c dung hít một hơi sâu tiếp tục nói bây giờ tất cả chúng ta đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm mọi có nghĩ đến tên kia sẽ đi tìm và giết chết tất cả chúng ta hay không nàng vừa nói ra lời này thì một thiếu nữ khác liền phản đối nói không có khả năng vì sao hắn lại làm như vậy hắn làm như vậy cũng sẽ không được cái gì t r ú c dung cũng không vì bị cắt nang g mà tức giận nàng từ tốn giải thích chúng ta không phải người của hắn mà lại được hưởng lợi từ hắn điều này sẽ khiến hắn rất tức giận sau này chắc chắn sẽ còn giết được nhiều địch nhân hơn kiếm được càng nhiều hơn điểm công trạng đến lúc đó hai thành mà hắn kiếm được lại phải phân ra cho chúng ta nhưng nếu như hắn giết tất cả mọi người thì cũng chỉ mất chưa đến mười vạn điểm công trạng tuy đây là một con số lớn với chúng ta nhưng đối với hắn lại không tính là gì giết hết chúng ta xong thì sau này hắn sẽ không phải phân điểm công trạng cho bất kỳ người nào cả nói như vậy hẳn mọi người cũng đã hiểu rõ ràng hết rồi chứ tất cả người ở đây đều là tinh anh của các đại thế lực trúc dung đã nói rõ như ban ngày rồi thì làm sao những người nơi đây lại không hiểu cũng bởi vì hiểu nên cả đám lại lần nữa lâm vào trầm m ặ t mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân vào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mỡ thần hảo nhưng vào lúc này trúc dung lại nói thực ra thì có ba khả năng chính một là tên kia sẽ giống như bạch đạo hữu nói người kia sẽ giết chết tất cả chúng ta vừa để thỏa mãn hung tính của hắn cũng là vừa trừ đi cái gai trong mắt trường hợp thứ nhì là hắn chỉ cần điểm công trạng mà thôi chỉ cần giao điểm công trạng cho hắn thì chúng ta sẽ được an toàn còn trường hợp thứ ba là hắn sẽ bắt bốn người kia giao ra điểm công trạng sau đó giữ lại mạng cho họ còn về phần chúng ta thì dù có g i a o hay không g i a o cũng đều sẽ bị hắn giết sạch không tha một người theo như đánh giá của ta thì trường hợp thứ ba hẳn là dễ xảy ra nhất nghe được phân tích của trúc dung thì cả đám người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc bọn họ cảm thấy trúc dung nói rất có lý bọn họ cảm thấy nguy cơ sinh tử vào lúc này lớn hơn bao giờ hết đối mặt với một địch nhân có thể đơn giản mãn sát tất cả những kẻ chưa bước vào hàng vương tiên cảnh thì mọi người đều cảm thấy bế tắc go không ho quay trở về với xuân đức thời gian trôi nhanh không qua bao lâu thì màn đêm cũng đã bao phủ nơi đây năm người xuân đức lúc này cũng đã tìm được một nơi ở lại khá lý tưởng nơi ở lại của bọn họ là một cái tổ của mổ con hung cầm nằm ở trên một cây đại thụ rất cao về phần con hung cầm kia cùng với trứng của nó lúc này thì đã thành thịt nướng cùng trứng luộc cho mấy người trong nhóm của xuân đức dùng bữa tối kể đến cũng t r ư n g hợp trong tổ thì có năm quả trứng luộc lên vừa đủ phân cho mỗi người một quả còn hai con h u n g cầm bố mẹ thì cũng được xuân đức chia đều ra cho tất cả mọi người hai con h u n g cầm tu vi cũng rất cao đã là tinh vương tiên cảnh hậu kỳ nên chất thịt cũng rất ngon đang trong lúc mọi người dùng bữa tối thì xuân đức lại bỗng nhiên nhìn về phía hai thành viên mới lên tiếng hỏi thăm mà đúng rồi hai người các ngươi tên là gì ta còn chưa biết tên hai người các ngươi nghe được xuân đức hỏi thì tên nam tử có khuôn mặt hơi mập bộ dạng phúc hậu lúc này vừa ăn vừa nói ta tên tiêu phúc nhưng mà không ai chịu gọi như vậy cả mọi người đều gọi ta thành tiểu phúc đội trưởng cứ gọi ta tiểu phúc là được ta là tán tu đến từ đông hoang vực cơ d u ê n xảo hợp đi tới phong thần vực gặp đúng l sau khi tiểu phúc giới thiệu xong thì đến lượt thiếu n ữ kia nàng này tuy nhìn không được x i n h lắm nhưng bộ dạng lại khiến cho xuân đức rất có hào cảm nàng ta giống như là một nữ nhân vùng nông thôn vậy không hề giống một cường giả vương cấp cao thủ ta tên trương lệ dĩnh là tán tu đến từ triều t ị c h châu ngay sau nàng ta giới thiệu thì tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên mấy người mậu vân mậu tước thì ngạc nhiên nàng ta lại là tán tu giống tiểu phúc mà không phải đến từ đại thế lực giống như hai người bọn họ về phần tiểu phúc thì không ngờ lệ dĩnh cô gái này cũng là một tán tu giống bản thân xuân đức lúc này cũng cười cười nụ cười hắn rất ôn hòa không còn mang theo cái vẻ tà dị khát máu như trước nụ cười này kết hợp với cái bộ dạng vô hại của hắn làm cho mọi người ở đây không khỏi cảm thấy l ạ n h lạnh tiểu phúc lúc này đang ăn cũng dừng ăn lại bộ dạng của hắn có chút rụt rè nói đội trưởng người có thể hay không vẫn như lúc ban ngày cứ vẻ mặt lạnh lùng nụ cười thì mang theo một chút gì đó tà dị chứ đ ừ n g giống lúc này đội trưởng cười mà làm ta sợ quá xuân đức nghe được tiểu phúc nói thì không khỏi ngưng cười hắn có chút hiếu kỳ hỏi ta cười có đáng sợ như vậy sao ngẫu vân lúc này liền nói rất đáng sợ nụ cười kia chỉ thích những người khác lúc này cũng đồng thời gật đầu tỏ vẻ đồng ý xuân đức thấy vậy thì khẽ lắc đầu vẫn một bộ dạng ôn hòa như lúc trước nói có thể mọi người không tin nhưng thực tế ta là một người rất ôn hòa cũng không thích giết chóc chẳng qua là do hoàn cảnh ép buộc mà thôi nghe được xuân đức nói thì bốn người khác khỏe miệng không tự chủ được giật giật mấy cái trong lòng thì thầm nghĩ bọn ta đúng là không tin ngươi mà là người ôn hòa thì tiên giới đã không có ác nhân rồi nhìn biểu hiện của mọi người xuân đức thở dài nói ta biết là mọi người không tin mà nhưng thực tế nó là như vậy ta cũng là một tán tu đến từ triều t â châu há mà nói đến cũng trùng hợp ta đây cũng họ t r ư ơ n g đấy có khi nào chúng ta lại có quan hệ họ hàng xa không lệ dĩnh tiểu thư mọi người nghe thế thì đều ồ lên nhất là lệ dĩnh nàng ta lúc này không khỏi nhìn xuân đức vài lần nhưng ngay sau đó nàng liền cười khổ nói đội trưởng cũng không cần lấy ta ra làm trò đùa rồi làm sao chúng ta lại có quan hệ họ hàng được chứ có lẽ lúc này tâm lý xuân đức đang rất vui vẻ nên hắn liên tục làm ra những hành động khác xa lúc bình thường hắn lúc này cười hắc hắc bộ dạng có chút lưu manh nói cái này là cô sai rồi này nhé chúng ta cùng là một họ t r ư ơ n g không nói đến đâu xa nhưng chỉ xét riêng đến đạo duyên thì chúng ta liền giống nhau đó chẳng phải là liền có quan hệ còn về phần họ hàng thì đúng xuân đức còn chưa nói hết câu thì không biết là cái thứ quỷ gì đụng phải gốc cây đại thụ nơi hắn đang ở lại phía trên khiến cho cả cái cây lắc lư dữ dội ở mầm ẩm liên tiếp là những tiếng nổ lớn vang lên cái cây rung lắc mỗi lúc một mạnh cùng lúc này xuân đức cũng biết là con gì đang tắc ai tắc quái phía bên dưới hóa ra ở phía dưới gốc cây có một con nhìn khá giống con tê giác không biết có bị thần kinh hay không mà nó liên tục húc đầu vào gốc cây khiến cho cả cái cây rung lên từng hồi trời đánh tránh bữa ăn vậy mà cái thứ chết bẩm nhà ngươi vậy mà lửa đúng lúc ta ăn cơm phá đám đã vậy cho người biến thành thức ăn luôn xuân đức nói xong một câu sau đó liền bay khỏi cái tổ chim khổng lồ ở trên cao sau đó lao xuống phía dưới gốc cây chỉ nghe b ì n h một tiếng sau đó liền yên tình đám ngậm vân lúc này cũng hiếu kỳ dùng hồn niệm nhìn xem vừa nhìn bọn họ liền nhìn thấy xuân đức lúc này đang dùng tay đâm sâu vào trong đầu con quái thú kia còn về phần con quái thú thì lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khô h é o đi không qua vài cái hô hấp thì liền biến thành đám bụi bị gió thổi tan đi mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo sau khi xử lý xong con quái thú nhìn giống con tê giác k i a t h ì xuân đức liền quay về cái tổ chim phía trên cao nhưng hắn chỉ vừa bay vào bên trong tổ chim thì lại một lần nữa cảm thấy cả cái cây đại thụ rung lên bần bật không những cây đại thụ hắn đang ở lại như vậy mà một phiến rừng đều đang như vậy ầm ầm ầm ầm ầm ầm đất rung núi chuyển cũng không biết là từ nơi nào đi ra trong phạm vi quan sát của xuân đức cùng những người khác lúc này xuất hiện vô số sinh vật to lớn bọn chúng có cái cổ thận dài một cái đầu giống như loài cá một đôi mắt xanh thân thể to lớn tám chân như cổ đình mỗi bước đi là làm cho đất rung núi chuyển một đàn mấy chục con bước đi khiến cho cả khu rừng r đám này ăn tạp vô cùng cái gì cũng ăn lá cây hung cầm bay trên trời ngay đến cả cá bên trong hồ nước cũng không đông tha nhưng vào lúc này từ phương b ắ c từng tiếng kêu bén nhọn vang lên gào gào gào vô số sinh vật nhìn khá giống bao săn có điều bọn chúng có b a mắt hình thể to hơn con voi châu phi một chút toàn thân được bao phủ trong làn sưng ơ đen vừa rít gào vừa lấy tốc độ khó có thể hình dung lao về phía bên này hình thể to lớn là vậy nhưng lúc bọn chúng lao đi lại không gây tiếng động quá lớn cả đám hóa thành từng luồng ánh sáng màu đen len lỏi qua những gốc cây đại thụ tiến thẳng đến bên này còn chưa hết Lúc này ở trong tháng chốc ô n cả thế giới đêm tối trở nên sinh động đến dị thường ở trên cao nhìn thấy một màn biến đổi nhanh đến kinh người như vậy thì xuân đức không khỏi chẹp chẹp nói thật là đặc sắc cả đáng tiếc không thể mang thiên địa nhẫn cái nhẫn mà vô địch làm cho xuân đức trước khi đi vào thần võ nguyên tháp đã đưa cho vũ y ỉ p vào trong này bằng không đám hung cầm mạnh thú này cũng sẽ là một chiến lợi phẩm to lớn Cũng k hắn ô không n Xuân miệng đen, g biết phải có Đức hay h quả vừa nói xong thì liền có ba con h u n g cầm nhìn giống chim ưng nhằm thẳng hướng của hắn mà lao xuống nhìn thấy ba con h u n g cầm có tu vi tinh vương tiên cảnh sơ kỳ đang hướng về phía mình lao đến thì xuân đức k h ẽ búng tay một cái ngay lập tức ba mũi băng độc châm hình thành sau đó biến mất cùng lúc với ba mũi băng độc châm biến mất thì ba con h u n g cầm đang lao về phía hắn cũng ngay lập tức hóa thành cho tàn sau đó ba luồng khí s á m liền bay về phía hắn bị thiên độc long nhận hấp thu bốn người khác nhìn thấy như vậy thì trong lòng không khỏi tinh h á n thật mạnh nhìn khắp nơi là quái vật khổng lộ hùng cầm hung thú khắp nơi mậu vân lúc này nhìn qua xuân đức nói đội trưởng chúng ta có nên hay không tìm nơi khác ở lại nơi này có vẻ không quá an toàn xuân đức nghe mậu vân nói vậy thì nhún vai trả lời giống nhau cả thôi nơi nào chẳng vậy cô nhìn xem khắp nơi là đám hung cầm hung thú ở dưới lòng đất thì có đám hung trùng chúng ta ở bên trong cái tổ chim này đã là an toàn nhất rồi đợi ta bố trí thêm một ít trận pháp nữa liền có thể an tâm ngủ nói xong thì xuân đức liền dùng máu của bản thân tạo một h u y ế t mê trận đương nhiên hắn còn để cho long sắt cùng nguyên ma làm bảo hộ cho hắn có điều khi hắn gọi ra long sắt cùng nguyên ma khi hai tên này nhìn thấy khắp nơi là hung, cầm, hung thú thì liền nói đại ca có thể cho bọn ta đi ăn đám kia được sao xuân đức nghe được hai tên này nói vậy thì mới nhớ ra hai tên này có khả năng thôn vệ cực mạnh ăn cái gì cũng có thể giúp í c h cho bản thân lớn mạnh hơn vỗ c h á n một cái xuân đức tự trách nói ta quên mất hai người các ngươi là hình thành từ cái gì được rồi các ngươi cứ tùy thích đi chơi xuân đức vừa dứt lời xong thì bóng ảnh lúc này cũng hiện ra nói vậy còn đệ thì sao n h ì n cả tháng nay đã rất khó chịu nhìn thấy bóng ảnh thì xuân đức cũng chợt nhớ ra cái tên này cũng có khả năng thôn vệ không thua gì hai người lòng sắt cùng nguyên ma chẳng qua lâu nay vì phải luyện hóa thức ăn lúc trước nên không có đi ra ngoài mà thôi phất phất tay xuân đức có phần ghét bỏ nói đi luôn đi ba người các ngươi cùng đi ra ngoài kia chơi với đám không nao kia đi nghe được xuân đức thì ba người bóng ảnh long s á t nguyên ma lúc này đều vui vẻ cả ba cùng cười hắc hắc nói đại ca ở nhà ngủ ngon bọn đệ đi chút sẽ về hắc hắc nói xong thì ba người liền hóa thành ba vệ ánh sáng biến mất thấy ba người đi rồi thì xuân đức cũng liền đi qua một bên nằm ngủ mặc kệ cái tổ chim r u n g lắc cái tổ chim của mấy con hung cầm kia cũng không lớn lắm đường k í n h khoảng hai trăm mét mà thôi đợi đến lúc xuân đức đã đi nghỉ ngơi thì lúc này tiểu phúc cùng lệ dĩnh mới cẩn thận nhìn qua hai người mà vân m ậ tước hỏi vân tỷ ba người bọn họ là ai? mẫu vân nghe hai người hỏi thì cũng không có dấu diếm gì cả mà nói ba người bọn họ đều là huynh đệ của đội trưởng rất được đội trưởng tín nhiệm người có bộ dạng âm lãnh nhất tên là nguyên ma người có sát khí dày đặc đỏ như máu tên là long sát người cuối cùng tên là bóng ảnh tiểu phúc lúc này lại hỏi như vậy vân tỉ bọn họ vẫn luôn đi theo chúng ta sao vì sao ta mới thấy bọn họ lần đầu mẫu vân gật đầu nói ba người bọn họ luôn đi theo chúng ta tuy ta cùng với đội trưởng ở cạnh với nhau thời gian dài nhưng cũng không rõ ràng lắm người có tên bóng ảnh vô cùng t ầ n bí người kia đến vô ảnh đi vô tung chỉ khi nào đội trưởng cần thì h ắ n mới xuất hiện nghe vậy thì cả tiểu phúc cùng lệ d ĩ n h đều vô cùng kinh ngạc bọn họ lúc này mới biết nhóm người bọn họ còn có thêm ba cao thủ khác đi cùng nghĩ đến xuân đức đã đáng sợ như vậy thì ba người kia hẳn cũng không kém lúc này lệ d ĩ n h lại hỏi vân tỉ lúc trước đội trưởng bảo ba người kia ra ngoài chơi với đám không nao là làm sao ta không hiểu m ộ n g tước lúc này chỉ về một phương hướng nói rồi nói cứ nhìn đi liền sẽ hiểu ngay ấy mà các ngươi nhìn về phía bên đó đi thấy chưa thấy m ộ n g tước chỉ tay thì lệ d ĩ n h cùng tiểu phúc đồng thời nhìn về phương hướng kia vừa nhìn lại bọn họ không khỏi mở to đôi mắt ra bọn họ nhìn thấy hai cơn sóng thần cao mấy trăm mét màu đen cùng màu đỏ đỏ n g càn quét khắp、nơi. nhưng nơi hai cơn sóng thần kia đi qua thì cây cối cũng không có bị làm sao duy chỉ có đám hung trùng hung thú là không thoát một con đến cả đám hung cầm đang bay trên bầu trời cũng không thoát từ bên trong hai cơn sóng thần kia tách ra vô số bàn tay chụp về phía đám hung cầm đang bay trên bầu trời sau đó kéo vào trong cơn sóng thần kia điều đáng sợ là hung thú hung trùng hay bất kỳ một loại hung cầm nào sau khi bị hai cơn sóng thần kia nuốt vào bên trong thì đều nhanh chóng bị hòa tan không qua mấy cái hô hấp liền tan biến không có x u ấ t lại chút gì mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào t r ư ớ c 1 í 9 4 n h i ệ m vụ số 4 long s á t nguyên ma phát triển thần tốc hai năm trước nhìn thấy một màn như vậy thì hai người mậu vân mậu tước còn đỡ vì hai người đã từng nhìn thấy mấy lần khi làm nhiệm vụ số 3 rồi có điều mỗi lần nhìn thấy bọn họ thì bọn họ vẫn không thể kiềm chế được tim đập nhanh quá mạnh mẽ quá đáng sợ có được thứ này thì có thể nghĩ xuân đức cũng đã trở thành một đại nhân vật chỉ cần một ý niệm xuân đức lúc này liền đã có thể tàn sát bất kỳ một đại thế lực nào nếu như không có cường giả hàng vương t i ế n cảnh riêng về phần hai người lệ dĩnh cùng tiểu phúc thì chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô bọn họ nhìn về phía nơi chân trời xa xa mà không chớp mắt lấy một cái nhưng vào đúng lúc này một tiếng cười đây điên cuồng cùng man dại vang lên ha ha ha ha ha ha chết đi chết chết chết phải chết sạch bốn người lúc này lại nhìn về phía bên trên bầu trời nhìn thấy trên cao là một con ác quỷ có tầm cánh toàn thân nó phát ra hắc khí còn đen hơn cả màn đêm đôi mắt nó màu đỏ như hai viên t h a n hồng một loại cảm giác gáp bách khiến cho người ta khó thở con ác quỷ kia điên cuồng cười lớn điên cuồng phóng từ ngọn giáo màu đen trong tay về phía đám hung cầm đàn hung cầm kia tuy cũng rất mạnh nhưng không con nào chịu nổi một giáo mỗi khi chúng một giáo thì bọn nó liền bốc hơi biến thành một luồng khói đen bay về phía con ác quỷ nơi kia nhìn về phía con á mậu vân lúc này như vô thức nói ra mọi người bây giờ hẳn là đã biết vì sao đội trưởng không cần đồng bạc chưa cũng không lo sợ khi bị mấy ngàn con quỷ long nhân vây công rồi chứ đơn giản vì hắn có lực lượng trong tay nghe được mậu vân nói không có một h a i nói gì thêm bọn họ đều đang choáng ngập trước cảnh tượng trước mắt mãi một lúc sau thì lệ dĩnh mới hỏi vân tỉ đội trưởng đã mạnh như vậy rồi lại còn có thêm ba huynh đệ khác cũng mạnh không kém vì sao lại còn muốn cùng với chúng ta tạo thành tổ đội nghe được câu hỏi của lệ dĩnh thì mậu vân khét cười nụ cười nàng có chút tự r ê nói bởi vì có những nhiệm vụ yêu cầu cần chín người mới có thể hoàn thành nên hắn mới cần thêm đồng đội bây giờ đội ngũ của chúng ta là sau này sẽ có thêm một người nữa nếu không vì lý do như vậy hai người nghĩ hắn vì sao lại cần thêm đồng đội nói hơi khó nghe một chút thì chúng ta cũng giống như gánh nặng của hắn vậy thêm chúng ta vào chẳng qua là để phù hợp với quy tắc của nhiệm vụ mà thôi ngoài ra không được tích sự gì khác nghe được m ộ n g vân nói thì ba người khác lúc này đều trơ mặc m ộ n g tước tuy cũng đã nghe lời này từ tỉ tỉ mình vài lần nhưng mỗi lần nghe được cũng khiến cho lòng nàng cảm thấy khó chịu vô cùng đang nằm nghỉ ngơi xuân đức lúc này bỗng nhiên quay người qua nhìn bốn người cười nói ta có lời khen cho mọi người đấy ít ra cũng có cái nhận thức đúng về bản thân mậu vân nói không sai một chút nào bốn người các ngươi đều là gánh nặng của ta nhưng các ngươi yên tâm trong bốn người các ngươi thì chỉ có n g ậ vân là còn có một chút tác dụng mọi người nghe xong hẳn là đau lòng lắm phải không ha h a tiếp tục cười cười xuân đức nói ta cũng là người thẳng thắn nên cũng không muốn v ò n g vò mọi người đi theo ta chỉ cần không phản bội ta biết nghe lời giúp ta hoàn thành mấy công việc đơn giản thì sau này ta cũng không bạc đãi các n g ư ơ i ta ăn thịt thì cũng sẽ cho các ngươi ăn sướng ha hát thôi ta tiếp tục đi ngủ đây các ngươi có nói chuyện thì dùng truyền đông đi hai ta thính lắm nói xong thì xuân đức liền quay mặt qua một bên khác nằm ngủ nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngọc vân cũng không có ngốc mà nói ra nàng vẫn không có quên lần đầu gặp mặt xuân đức lần đó nàng xuân đức xé nát quần áo nghĩ lại tình cảnh lúc đó khiến cho nàng không khỏi dùng mình một cái xuân đức tạo cho nàng ấn tượng rất không tốt trong suy nghĩ của nàng thì xuân đức là một kẻ ngoan độc giả dối âm hiểm đê tiện bất chấp thủ đoạn lợi ích của bản thân đặt lên trên tất cả nếu có đủ lợi ích thì hắn sẽ làm có điều dù là kẻ xấu xa như vậy nhưng xuân đức lại rất quan tâm đến em gái hắn điều này khiến cho m ộ n g vân rất khó hiểu vì sao một người như vậy lại có thể đối xử tốt thật tâm với một người khác được trong lúc m ộ n g vân đang chửi mắng xuân đức trong lòng thì tiểu phúc lúc này cười khổ nói đội trưởng cũng thật thẳng tính may mà ta mặt d à y bằng không cũng đã tự hái bỏ đi m ộ n g tước nhìn tiêu phúc sau đó phán một câu xanh rợn ta nghĩ nếu người mặt mỏng một chút giờ này ngày mai chắc đã được đoàn tụ với người thân rồi tiêu phúc nghe vậy thì chỉ cười khan tiếp sau đó bốn người lại bắt đầu nhìn cuộc đại đồ sắt đang diễn ra tại nơi xa xa ở một nơi khác ẩn sâu bên trong bầu trời đêm lúc này đây cũng đang có một kẻ khác nhìn về phía bên này kẻ này chính là cựu đầu hoàng kim x à nhìn thấy tình cảnh phía dưới thì nó không khỏi thở dài thường t h ư ợ t tên tiểu quỷ kia quả thực may mắn đến hết cả phần của người khác trí bảo trên người ngay đến cả mấy tên đại năng cấp bậc trí tôn cũng thèm nhỏ dãi có một ả n h phân thân còn mạnh hơn xa so với bản thể đã vậy còn có được hai linh hồn phù hợp với đặc tính của hỗn độn thiên thủy cái này cũng quá con mẹ nó được ông trời chiếu cố rồi nhiệm vụ thứ ba vốn nghĩ tên tiểu quỷ này chết chắc không nở lại thành cơ duyên lớn nhất đời hắn đáng tiếc nơi đây mọi thứ đều phải làm theo ý nguyện của chủ nhân bằng không ta đã sớm cũng hắn trao đổi đúng vào lúc này một thân ảnh khác cũng hiện lên lần này lại là một con cựu đầu thanh xà tiếp sau đó lại là một thân ảnh khác cựu đầu hắc kim xà vừa xuất hiện thì hai con quái xà này đều mở miệng nói lao tam ngươi nói có hậu nhân của địa ngục thiên long xuất hiện có thật không hai con cựu đầu xà khác chính là hai khí linh khác của thần võ nguyên thấp cựu đầu thanh xà có nhiệm vụ quản lý từ tầng năm mươi một đến tầng chín mươi cựu đầu thanh xà quản lý tầng chín mươi một chín mươi chín cựu đầu hoàng kim xà thấy hai vị đồng bạn xuất hiện thì vui vẻ lên không ít nó hướng về nơi xuân đức đang nằm ngủ nói cái tên thanh niên đang nằm ngủ ngon lành trong cái tổ chim chính là cái tên mà đệ nhắc đến đấy hướng theo ánh mắt của cựu đầu hoàng kim xà hai con cựu đầu xà khác đều nhìn thấy xuân đức không những nhìn thấy xuân đức mà còn nhìn thấy luôn cảnh tượng phía bên dưới sau khi nhìn thấy c h ẳ n g cảnh bên dưới thì cả hai không khỏi kinh ngạc còn cựu đầu hắc kim xà nhìn về phía bóng ảnh thì kinh dị nói h ắ t huyền vệ tâm ma ảnh cái tên kia vậy mà rút tâm ma cùng với ảnh tử của bản thân ra luyện thành phân thân cái này không khỏi quá biến thái đi chứ h i ệ n nhiên con cựu đầu hắc kim xà này đạo hạnh cao hơn con rắn vàng cùng con rắn xanh gọi rắn vàng với rắn xanh nghe chối cả lại vừa nhìn liền đã phát hiện ra được điều khác biệt của bóng ảnh nghe được con cựu đầu hắc kim xà nói thì hai con rắn còn lại lúc này đều kinh ngạc con cựu đầu hoàng kim xà lúc này định hót nói đại ca quả không hổ là thiên đế tiên cảnh vừa nhìn liền đã nhìn ra bọn đệ xin cam bái hạ phong cựu đầu hắc kim xà nghe được lời định hót này thì khé thở dài nói lao tam ngươi cũng đừng nói nữa cái gì mà thiên đế với không thiên đế còn không phải cũng bị người ta trong lúc vô tình giết chết mà thôi chuyện đã qua không nhắc lại nữa nói đến tiểu tử này đi các hai con cựu đầu xà khác nghe vậy thì nhìn nhau một cái sau đó con cựu đầu t h a n h xà nói để lao tam nói trước đi đệ mới lần đầu tiếp xúc với người này cũng chưa nhìn ra qua nhiều thứ con cựu đầu hoàng kim xà nhẹ gật đầu sau đó nói vậy để đệ nói trước theo đệ thấy thì kẻ này thiên phú tu luyện không được tốt lắm nhưng có được hồng phúc tề tiên h cơ may không ngừng trên người hắn mang theo ba kiện trí bảo khiến cho cả tiên giới cũng phải điên cuồng nếu còn sống thì sau này tất thành trí tôn cựu đầu hắc kim xà nghe vậy thì lắc đầu nói lao tam ngươi vẫn như năm nào có điều hắn cũng là một phần tu vi của lao tam người mới vào đế cảnh nên nhãn lực không tốt kẻ này quất linh chưa đến hai trăm đã thành t i ể u vương giả còn không có thiên phú thì ai không có có thiên phú nữa trên người hắn quý giá nhất không phải cái gì bí bảo hay không bí bảo mà là một thứ khác tuy ta không nhìn thấy cũng không cảm nhận được nhưng linh cảm của ta mách bảo ta như vậy suy nghĩ trong giây lát hắn lại nói tiếp thứ kia gắn liền với vận mệnh của hắn hắn không chết thứ kia không diệt thứ kia không diệt thì các ngươi có làm sao hắn cũng sẽ không chết kẻ ngày ngày sau còn sẽ đáng sợ hơn cả vị đại nhân lúc trước từng không may giết chết chúng ta mà hai đệ có thấy phân thân ma ảnh t i ế không hai con cựu đầu, xà gật gật đầu. sau đó lại chuyên chú lắng nghe con cựu đầu hát ắ c lúc kim lại xà này nói、h. huyền vệ tâm ma ảnh phân thân kia sau này chính là con bài mạnh nhất của tiểu tử kia các đệ có biết vì sao không hai con cựu đầu xà đồng thời lắc đầu tỏ vẻ không biết thấy vậy thì con cựu đầu h ắ c kim xà tiếp tục giải thích chỉ cần kẻ này đạt đến vô thượng trí tôn tâm ma bất diệt hát huyền vệ tâm ma ảnh của h ắ n cũng sẽ bất diệt đã vậy càng ngày sẽ càng mạnh m ạ nhất n h sẽ gấp năm lần b ả n thể đến lúc đó các ngươi nói xem sẽ như thế nào ha ha ha ha ta nghĩ đến lúc đó đám lao già ở thiên cực thần thắp cũng phải khóc ra máu rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy s ở tra tôn mở thần hảo Trước thôn trước thôn sát luật thể thôn thứ nuốt một thì một thời thụ thứ thể thánh thì thể trong mắt thành thần thiên người lượng nhưng nhưng như như được, giới giới Mặc của cùng cùng cùng chuyển của cũng cùng cái cũng có cùng của mặc có chóng cắn cũng cần chuyển cùng chỉ cần có chiến 1095, nhiệm đến hạn năm không năng bóng ảnh, long nguyên năng năng bọn mạnh hạn nó, nhanh bọn lần nhiều gian những Bọn không giống gióng ăn nháy liền biến thành chiến thần bình loạn hạng. khả khả họ họ hóa hấp họ đổi mọi dài kia. vệ vệ vệ ma vụ vô vô vậy vào số bố, để gì o o. dù dù quy Cái này cũng là hạn chế của bọn họ. Nếu có được năng lực có Đức có thánh giống gióng liền này hạn bọn nếu năng như Xuân、đức、không là lẽ lâu họ, thì thể qua bao lâu liền có thể xương bá cao thiên rồi. sau một đêm cắn quét cắn nuốt không biết bao nhiêu là sinh linh thì ba người bóng ảnh long sắt cùng nguyên ma cũng q u a y trở về nơi xuân đức đang ở trên mặt ba tên này lúc này lộ ra vẻ thỏa mãn có điều do giết chóc quá nhiều sắc khí cùng bán khí trên người bọn họ cũng vô cùng kinh khủng sắc khí từ ba người tỏa ra mà khiến cho bốn người mậu vân mậu tước tiêu phúc lệ dĩnh cảm thấy hô hấp khó khăn duy chỉ có xuân đức là vẫn ngủ ngon lành như không cảm giác gì cũng không biết là xuân đức lúc ngủ mơ thấy gì mà hắn liền cười khúc khích cả buổi nước miếng cũng chảy ra ngoài nhìn rất tức cười thời gian trôi nhanh lúc này thì mặt trời đã lên cao những tia nắng lúc này cũng xuyên qua những tán lá dậy đặt chiếu vào bên trong tổ chim mà xuân đức đang ở lại ánh nắng chiếu lên khuôn mặt xuân đức khiến cho hắn đang ngủ lúc này cũng phải tỉnh dậy có vẻ hắn vẫn rất buồn ngủ nên khi đã ngồi dậy mà hắn còn ngáp dài một cái sau đó hắn lấy tay rủi rủi mắt nhìn chung quanh nhìn thấy mấy người bóng ảnh mậu vân thì hắn theo lệ thường g i tay ra chào buổi sáng tốt lành thấy xuân đức tỉnh dậy thì ba người bóng ảnh long sát nguyên những người khác lúc này cũng học theo mấy người bóng ảnh chào hỏi xuân đức đội trưởng buổi sáng tốt lành sau khi đã đỡ buồn ngủ thì xuân đức lúc này mới đứng dậy vươn vai một cái sau đó mới nhìn những người khác ôn hòa hỏi mọi người đã ăn gì chưa nếu chưa ăn gì thì chúng ta bây giờ ăn sáng những người khác nghe h ắ n nói thì đều lắc đầu tỏ ý chưa có ăn gì tiếp sau đó xuân đức mang phần đồ ăn ngày hôm qua ra phân chia cho mọi người ăn sáng trong khi ăn sáng thì xuân đức nhìn qua bóng ảnh hỏi tối hôm qua làm sao nhìn thấy ba người bọn đệ có vẻ rất vui bóng ảnh lúc này đang ngồi gặm một trái tim nghe xuân đức hỏi thì liền cười nói nơi này chính là bảo địa đấy đại ca. đám hung thú trong này có thể nói là nhiều đến đ ế n không hết tối hôm qua đệ cùng với hai tên ăn hại này là một vô lớn càn quét khắp phương viên mấy vạn dặm quanh đây chắc trong thời gian dài bọn đệ sẽ không thể tiếp tục cắn bớt nghe vậy bóng ảnh nói vậy thì xuân đức hơi kinh ngạc thôn vệ nhiều đến mức mà không thể tiếp tục thôn vệ trường hợp này cũng là lần đầu tiên có điều lúc này xuân đức lại nhớ đến chuyện gì đó sắc mặt hắn hơi biến đổi nói như vậy mấy người bọn đệ có tìm thấy địa phương kia sao địa phương chúng ta đang tìm ấy ba người bóng ảnh long sắt cùng nguyên ma lúc này nhìn nhau một cái sau đó cả ba đồng thời cởi khổ bóng ảnh gại gai đầu nói cái kia đại ca thông cảm mấy người bọn đệ buổi tối vui quá nên quên việc kia rồi chỉ mãi giết chóc mà quên mất việc kia thấy ba người như vậy thì xuân đức cũng không có trách hắn khá cười không vấn đề gì dù sao thời gian chúng ta còn rất dài với hôm nay cũng chỉ là ngày thứ hai mà thôi cần gì phải vội được rồi thôi mọi người ăn đi ăn xong chúng ta lại đi tìm n ơ i kia bóng ảnh cùng với hai người khác lúc này cũng cười cười tiếp sau đó mọi người lại tiếp tục ăn sáng với nhau trong bữa cơm thì chỉ có xuân đức cùng m ộ n g vân thi thoảng trao đổi một chút về phần những người khác đều giữ im lặng tuyệt đối、ba. ngay vào lúc mọi người vừa dùng xong bữa sáng thì âm thanh của cựu đầu hoàng kim xà bất ngờ từ bầu trời vang vọng khắp bốn phương tám hướng trong thời gian ba canh giờ sắp tới sẽ xuất hiện năm tấm địa đồ một khi địa đồ xuất hiện sẽ có dị tượng xảy ra chú ý địa đồ chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong hai canh giờ nếu không có người nhận chủ sẽ lần nữa biến mất sau khi nói xong thì âm thanh kia liền biến mất thiên địa một lần nữa lâm vào t ĩ n h lặng nhưng vào lúc này thì trong đầu xuân đức lại tiếp tục vang lên âm thanh của cựu đầu hoàng kim xà hắc h c tiểu tử ngươi nhìn có vẻ rất nhàn hạ thì phải cũng không trách được ai bảo người lại có nhiều thủ đoạn như vậy chứ ngay được âm thanh của cựu đầu hoàng kim sạt thì xuân đức không khỏi nhăn mày lại. hắn lúc này vẫn còn ghi hận con rắn này lừa hắn mua cái nhẫn hình như ngươi có vẻ rất quan tâm ta thì phải chẳng lẽ nơi này không còn người nào khác để ngươi chú ý sao cựu đầu hoàng kim xà cười gian nói đương nhiên là có có điều ngươi vẫn là người đặc biệt nhất một con địa ngục thiên long xuất hiện ở t h i ê n giới lại còn đi vào thần võ nguyên tháp ngươi không thấy đây là duyên phận sao xuân đức giống như là nghe ra được âm mưu gì đó hắn lúc này rất trực tiếp hỏi có phải n g ư ờ i muốn cùng ta giao dịch nếu có thì nói ra luôn đi chỉ cần có chỗ tốt lợi ích đủ lớn thì ta đều có thể làm cựu đầu hoàng kim xà nghe được hắn nói như vậy thì ban đầu là xứng sợ nhưng sau đó thì cười lên ha hà được rất được tiểu tử ngươi rất hợp ý ta vậy ta cũng không lòng vòng nữa ta muốn người tìm đến phân tri gia tộc của ta nằm tại hồng mông cổ vực tìm đến một người sau đó mang người kia đến nơi này nhưng tiền để là ngươi phải sống đi ra khỏi nơi đây đã nếu không mọi thứ đều vô nghĩa xuân đức thấy con rắn chết tiệt nói này chỉ nói nhiệm vụ mà không nói chỗ tốt thì c a o mày đáp đừng nhiều lời thừa thãi như vậy nói chỗ tốt cựu đầu hoàng kim xà nghe vậy thì hết biết nói gì cho phải nó cảm thấy xuân đức quá thực dụng rồi ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ ngươi vượt qua những nhiệm vụ mà chủ nhân để lại đảm bảo ngươi vượt qua mười tầng đầu tiên ngươi thấy sao xuân đức lập tức cự tuyệt nói giao dịch này ta từ ch thấy xuân đức lập tức cự tuyệt thì cựu đầu hoàng kim xà lại nói người không suy nghĩ một chút sao lợi ích như vậy mà người còn chưa cảm thấy thỏa mãn xuân đức thản nhiên nói do ta còn có kế hoạch khác nên cũng không biết có đi được hay không vì vậy mới không đồng ý tuy ta cũng chẳng tốt lành gì nhưng việc không chắc chắn thì ta cũng không hứa x u ố n g được rồi vấn đề này chấm dứt ở đây đi ngươi còn việc gì khác không cựu đầu hoàng kim xà k h ẽ ồ lên một tiếng hóa ra là như vậy ta đã hiểu à mà thông báo cho ngươi một tin mừng ngày hôm qua mấy cái phân thân của ngươi giết được không ít quỷ long nhân nên ngươi lại nhận được điểm thưởng bảy trăm tám mươi hai vạn điểm công trạng đã trừ đi hai phần cho những người khác hắc mong ngươi sẽ cố gắng nhiều hơn người hát hát mấy tiếng xong thì cựu đầu hoàng kim x à mới rời khỏi tâm trí của xuân đức mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào t r ư ớ n một nghìn chín mươi sáu nhiệm vụ số bốn tranh đoạt bản đồ hai năm trước go không o sau khi nói chuyện xong với cựu đầu hoàng kim x à thì xuân đức cũng liền mở mắt ra lúc hắn vừa mở mắt ra thì lại thấy bốn người khác đang l é n lén nhìn mình hơi nhớ mày hắn hỏi các ngươi lại làm sao mẫu vân lúc này cẩn thận hỏi ngươi không tức giận tức giận gì xuân đức có phần khó hiểu mẫu vật lại nói thì điểm công trạng của ngươi bị chia cho những người khác đấy chẳng lẽ ngươi không tức giận nghe vậy thì xuân đức mới hiểu ra hắn lúc này nhún vai nói có gì đâu mà tức giận đám người kia chắc chắn phải chết có điều là chết theo kiểu nào mà thôi đến lúc đó cái gì của ta vẫn là của ta mà không phải của ta cũng là của ta nếu đám kia k h ô n hồn trả lại điểm công trạng cho ta thì ta còn cho con đường sống bằng không thì một tên cũng không để lại xuân đức nói giết người mà n h ạ t như nữ giống như hắn đang nói việc đi cắt tiết gà làm c ơ m vậy bốn người khác nghe hắn nói chuyện mà cảm thấy lông tơ dựng hết cả lên bàn chân lạnh toát lau lau mồ hôi trên c h á n tiêu phúc hỏi đội trưởng chúng ta nên làm gì bây giờ hơi suy nghĩ một chút xuân đức liền nói Cũng chẳng cần phải làm gì, phải đợi làm mấy tấm bốn người kia nghe hắn nói thì hai mặt nhìn nhau sau đó bốn người lại cùng nói việc này đội trưởng tự mình quyết định là được bốn người chúng ta nhất nhất nghe theo khẽ cười ta xuân đức vân vê cam ra điều suy nghĩ sau một lúc thì hắn nói như vậy thì đi dạo một chút đi biết đầu lại tìm ra điều gì thú vị nói xong thì hắn liền nhảy xuống phía dưới những người khác nhìn nhau một cái sau đó cũng nhảy xuống theo về phần bóng ảnh long sắt cùng nguyên ma thì đã buốt hơi rồi sau khi xuống đất thì xuân đức liền nghĩ ra một trò vui hắn vung tay lên một cái một luồng bản nguyên độc tố tinh thuần liền được sinh ra luồng độc tố bản nguyên kia nhanh trong cố động biến thành một con thỏ một con thỏ cao năm mét có đôi mắt lục bích cùng bộ lông màu xanh nhìn khá quái dị ngoài những thứ đó ra thì con thỏ nhìn vô cùng giống thật phạm vi m ộ mươi mét xung quanh nơi con thỏ đang đứng không một ngọn cái gì có thể sống sót cây cỏ hoa huệ gì cũng nhanh chóng héo hứa lụi tàn nhìn thấy vậy thì xuân đức hơi nhăn mày rõ ràng là hắn đã khống chế rất tốt nhưng không hiểu vì sao vẫn còn một chút xíu tàn dư độc tố tán phát ra mặc kệ hắn nghĩ dù sao cũng chỉ là một chút độc tố mà thôi cũng không ảnh hưởng gì lúc này hắn nhảy lên lưng con thỏ sau đó nhìn lại bốn người mậu vân đang ở cách đó xa xa hỏi mọi người có muốn cùng ngồi chung không hắn vừa hỏi thì bốn người kia liền đồng thời lắc đầu mà không cần suy nghĩ tiểu phúc lúc cười cố gắng nợ nụ cười bốn người chúng ta không cần tọa kỵ đâu đội trưởng một mình cưỡi tọa kỵ là được rồi ha, ha ha ha miệng thì cười nhưng trên trán tiêu phúc lúc này lại đang lấm tấm mồ hôi hắn nhìn con thỏ mà xuân đức đang ngồi lại nhìn cây cối xung quanh đó mà không khỏi lạnh cả xuống lưng hắn thiết nghĩ bản thân mà ngồi lên con thỏ k thấy không ai chịu ngồi chung với mình xuân đức có chút tiếc nuối nói con t h ỏ dễ thương thế này mắt xanh lông xanh toàn thân béo mập vậy mà các ngươi lại ghét bỏ nó mọi người làm ta b u ồ n quá thôi không ai chịu ngồi c h ú n g thì ta ngồi một mình vậy cảm thán xong thì xuân đức liền ra lệnh cho con t h ỏ chạy đi con t h ỏ do xuân đức tạo ra chạy rất nhanh nhảy vài cái đã được mấy trăm mét rồi có điều nó đi đến đâu thì có cây nơi đó đều lụi tàn mặt đất thì khô nước nhìn thấy mà g h ê người bốn người khác nhìn xuân đức đang đi xa thì lại nhìn nhau một cái Tiêu ta thấy thân bất lại nói cái Phúc nhỏ lúc lúc cứ cảm của cứ cũng làm lấy này mạng bản nào sẵn sàng sao bị đối i đội vậy, vừa ở trưởng gần không đường cũng an toàn một chút nào. Dĩnh nhìn con đường chết mà Xuân n Đức vừa làm ra thì cũng nuốt nước miếng một chút chết thì ra mà làm Lệ u t nước m ế n nói cũng g một ta thấy cái sau đó với ậ y này sau ta nữa gia ta đâu không ăn ăn trưởng trưởng dùng chúng nào cũng không làm làm chắc thức độc chết lúc thì biết ít tố dám do đội đội Đối lại rõ. vị v quan điểm này của hai người tiêu phúc cùng lệ dĩnh thì hai tỷ m ộ i nhà họ mộng cũng rất đồng tình bọn họ cũng cảm thấy sẽ có một ngày bọn họ không chết vì địch nhân mà sẽ chết vì xuân đức vô tình sáng tạo ra cái mới mẹ gì đó trong i người liền đi ế p sau đó t h Đức c n nhận Xuân Đức lúc à m r tổ đội năm người của xuân đức đang bình thản du ngoạn khắp nơi tận hưởng cuộc sống thì những tổ đội khác lúc này đây đang phải tính toán xem là làm sao có thể tránh được kẻ có danh hiệu thiên chân vô tạt h i ê n thì t bọn họ sớm liệt vào danh sách kẻ nguy hiểm nhất cần phải tránh xa rồi nhất là vào sáng nay khi bọn họ biết người kia vậy mà buổi tối không có chọn nơi ẩn nấp mà lại đi ra ngoài săn giết quỷ long nhân thì càng khiến cho bọn họ thêm tính sợ ban đêm ở nơi đây là cái dạng gì nguy hiểm thì tất cả những người tham gia nhiệm vụ sinh tử lần này đều đã được trải nghiệm qua cũng vì biết được mà bọn họ càng có cảm nhận sâu sắc về mức độ khủng bố của xuân đức cũng từ đó mà đưa ra được kết luận đại bộ phận bọn họ đều cho rằng xuân đức không phải cái tinh vương tiên cảnh cả mà chính là một lão quái hàng vương tiên cảnh sơ kỳ đình phong có khi còn phải cao hơn không biết dùng cách gì mà lại đi vào được nơi đây ở phía tây nam cách đội ngũ xuân đức cũng không quá xa lúc này đây cũng có một đội khác đội ngũ này cũng chỉ có năm người tất cả đều là nam tử trong năm người thì có bốn người trung niên một tên thiếu niên lúc này người thiếu niên kia đang nói mọi người nói xem khi tấm địa đồ đầu tiên xuất hiện chúng ta có nên tranh đoạt hay không bốn người khác nghe vậy thì nhữ mày suy tư sau một lúc thì một đại dâu rậm lên tiếng trước hết cứ đến nơi đó nhìn xem tình hình thế nào nếu tên kia không tới thì chúng ta liền cướp đoạt nếu tên kia tới thì chúng ta liền n h ư ờ n g cho hắn vào lúc này một tên trung niên bộ dáng cao g ầ y trên lưng mang một thanh đại kiếm nói quan trọng là chúng ta không biết tên kia mặt mũi ra làm sao làm sao mà né hắn ra được mà cũng thật không ngờ ngu ma chúng ta lại có ngày làm việc mà phải sợ trước sợ sau như thế này thiếu niên lúc trước cười khổ nói biết làm sao được với những gì mà tên kia thể hiện thì có một trăm người giống như chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn mà mọi người nói tên kia liệu có phải một lão q u á i hàng vương tiên cảnh hay không vẫn chưa nói gì từ đầu buổi tới giờ người trung niên mặc lam bảo đang ngồi một bên lúc này b n g dưng lên tiếng không thể nào người khác không biết các ngươi còn không biết sao mấy cái bí địa trong trúc n g ọ c lam viên đều hạn chế tu người vào trong này dù có là thần vương tiên cảnh cũng bị ép xuống bán bộ hàng vương tiên cảnh vì vậy người kia không thể nào là hàng vương tiên cảnh lão q u á i được ngay vậy thiếu niên lúc trước nhăn mày hỏi vậy vì sao tên kia lại mạnh như vậy người trung niên mặc lam bảo nhốn núi bay thản nhiên nói cái này chắc phải đến gặp trực tiếp tên kia rồi hỏi thăm chứ ta không biết mời đọc sở trạ tồn mợ thần h à o đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo à o đoạn Trước tranh nhiệm vụ số b n năm trước có không、ho. Thời trôi Từ thông xuất chậm chậm Hoàng hiện giờ. gian giờ. giờ. qua. địa nhưng không thấy bất kỳ gì thường nào. Nhưng ngay vào lúc cựu có lúc Kim trôi trời đầu bầu báo bất sẽ thì thấy cả hoặc mây đen không biết từ nơi nào kéo đến trong nháy mắt liền che kín bầu trời mây đen vẩn vũ như là có sinh vật đáng sợ đang ở bên trong khuấy động bầu trời thoang cái tối tăm mù mịt cúng phong gào thét thuội cho cả cánh rừng nghiêng về một bên nhiều cây không chịu được liền bật cả gốc bị gió lốc cuốn lên cao cảnh tượng lúc này không khác gì sắp t ậ n thế một loại cảm giác g á p bách đến cực h ạ n đang đi dạo quanh khắp nơi nhìn thấy bầu trời biến đổi như vậy thì xuân đức không khỏi bất đắc dĩ nói có mấy cái địa đồ thôi mà có cần phải đao to bữa lớn vậy không cứ làm như hôn độn trí bảo xuất thế không bằng xuân đức vừa nói xong thì ở một tia chất hướng hướng hắng h con lôi long ố lượn g nhen nhanh múa vuốt phóng về phía xuân đức mang theo khí tức hủy diệt v ậ t vật nhìn thấy con lôi long lao về phía mình thì xuân đức cũng chẳng buồn tranh né mà cứ để mặc con lôi long kia đánh tới khi con lôi long đánh lên người xuân đức thì nó trong nháy mắt liền bị hút vào bên trong cơ thể xuân đức giống như c h â u đất xuống biển không để lại tí tâm hơi nào xuân đức thấy vậy thì thầm nghĩ ta đến đến lôi kiếp của tiểu thiên kiếp còn có thể cắn nuốt được h ố n gì g là cái thứ này mà cái con rắn kia cũng thật tính hay ta nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy sau khi bầu trời hạ một đạo tia sét đánh xuân đức thì cũng không có tiếp tục hạ tia sét thứ gì mà lúc này ở những phương hướng bất Có v ậ theo p á á t ra ra sát phía sau hắn là bốn người mậu vân mậu tước lệ dĩnh tiêu phú đừng nhìn con độc thỏ do xuân đức tạo ra chạy không nhanh nhưng trên thực tế lại nhanh đến không tưởng kế thừa thần thống của xuân đức còn độc thỏ do hắn tạo ra có thể chạy xuyên qua địa hình khả năng đi xuyên địa hình này cũng không khác tuấn di cự ly ngắn là bao có điều nếu là do người thi triển thì cần phải có thời gian nghỉ ngơi giữa hai lần thuấn di nhưng độc thỏ do xuân đức tạo ra thì không nó liên tục sử dụng khả năng đi xuyên địa hình mà không cần phải dừng lại với khả năng này thì con độc thỏ di chuyển trên mặt đất cũng chẳng khác gì phi hành trên không cả khoảng cách giữa xuân đức với cột sáng gần nhất là không xa chưa đến ba và dặm vì vậy không qua thời gian bao lâu thì hắn liền đã chạy đến nơi kia vốn nghĩ ban thân đã là người đến nhanh nhất nhưng mà không vẫn có người đến nhanh hơn hắn đến trước hắn không phải một hai người mà là cả một nhóm người một tổ đội gần ba mươi người những người này đến đây trước nhất đang cố gắng phá đi phong l n bên ngoài của tấm địa đồ xuân đức vừa thấy như vậy thì cũng không nhiều lời vô ích trực tiếp động thủ đoạt lại u y ễ n diệt ma m â u vừa xuất chiêu đã là đòn sát thủ xuân đức vừa niệm một câu thì trên đầu hắn xuất hiện hàng vạn thanh độc mâu đáng sợ ngay khi vừa hình thành thì liền phóng về phía đám người trước mắt tốc độ thi triển thuật pháp của xuân đức là cực kỳ nhanh gần như trong c h ư ớ c mắt liền hoàn thành hàng vạn cốt mâu hóa thành từng chùm ánh sáng xanh lục bao phủ đám người phía đối diện vào bên trong ầm ầm ầm bình bình bình trong nháy mắt phương viên mấy chục dặm ở phía đối diện bị hủy diện hoàn toàn tiếng nổ lớn liên tục vang lên không dứt mặt đất bi uy lực từ vụ bạo tạo khiến cho n ư ớ ra như mạng n g h rất nhanh thì độc khí cùng những thứ khác liền tán đi lộ ra nền đất đen thui phía bên dưới nhưng điều làm cho xuân đức bất ngờ là trong những người kia còn hơn bảy người vẫn còn sống sau khi độc khí tán đi thì mấy tên này liền lập tức dùng bí pháp bỏ chạy không những bỏ chạy mà một tên trong số đó cũng tiện tay nhặt đi tấm địa đồ do lần công kích phạm vi lớn của xuân đức lúc trước không những hủy diệt nhiều thứ xung quanh mà cũng gián tiếp hủy luôn lớp phong cấm bên ngoài của địa đồ vì thế mà mấy tên kia mới có thể mang đi đã bỏ chạy còn dám lấy đi địa đồ chán sống rồi sao lấy ra quỷ cung xuân đức trộp tay vào hư không một cái sinh mệnh của mọi thứ trong phạm vị một dặm quanh hắn thoáng cái bị rút cạn cùng lúc đó một mũi tên màu xanh như ngọc phát ra ánh sáng xanh lúc mê người được tạo nên gài tên dương cung xuân đức nhắm thẳng cái tên đang cầm địa đồ xoẹt mũi tên được bắn ra hình thành một luồng ánh sáng màu xanh lục hoa mỹ trên đường đi của mũi tên mọi thứ đều bị hấp thu đi bảy phần sinh cơ cũng nhờ thế mà mũi tên càng bay càng lớn phập hình không một chút bất ngờ mũi tên xuyên thẳng qua đầu tên đang cầm địa đồ bắn cho đầu hắn nổ tung như pháo đông mặc dù tên kia đã cố gắng lên ra vài bí bảo cùng vận chuyển hộ thể tiên khí đến c mũi tên sau khi bắn nát đầu tên kia thì vẫn tiếp tục bay tiếp bay tít lên trời cao sau đó mới phát nổ vụ nổ giải phóng ra vô tận tình quang màu xanh sinh mệnh nhìn đẹp mắt vô cùng sinh mệnh nồng đậm đến mức mà ngay trên không trung hình thành vô số loại hoa thực vật khác nhau hạt cây bị gió thổi lên cao tiếp xúc với sinh cơ nồng đậm trực tiếp trưởng thành thấy đồng bạn bị một mũi tên bắn nổ đầu thì những kẻ khác đều thất kinh lúc này đây không một tên nào còn dám quay lại nhặt địa đồ nữa mà nhanh chóng bỏ chạy ra khắp nơi cất đi quỳ cung x u ấ nước lúc này dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại bên cạnh thi thể tên kia cầm tấm địa đồ lên quan sát một chút thấy cái địa đồ này không có vấn đề thì hắn liền cất vào trong túi sau đó lại ngồi lên độc thỏ chạy quay lại đi tìm đám người mậ ộ vân lưu ý ngoại trừ một vài vật phẩm đặc thù thì những thứ khác của người tham gia nhiệm vụ sau khi chết đều bị thần võ nguyên tháp lấy đi cũng chính vì thế mà thần võ nguyên tháp ngày càng giàu tiên bảo nhiều đến chất thành đống cũng là vì vậy hệ quả của việc thu vào thì nhiều mà chi ra thì ít không qua bao lâu thì hắn liền đã tìm đến được mấy người mậ ộ vân vừa nhìn thấy mậu vân thì hắn liền đưa tấm bản đồ đang cất trong túi cho nàng ta mậ vân cô nhìn xem tấm địa đồ này thế nào Mậu v â n sau khi tiếp nhận địa đồ mà xuân đức đưa cho thì cẩn thận xem xét một phen sau một lúc thì lông mày của nàng không khỏi nhữ lại thứ này chỉ là một phần tàn đồ mà thôi tuy nhìn rất giống một tấm bản đồ hoàn chỉnh nhưng trên thực tế chỉ là tàn đồ cái này ta dám đảm bảo xuân đức nghe đây chỉ là tàn đồ thì sắc mặt vẫn như thường hắn lúc trước cũng đã có suy nghĩ như vậy cái con rắn lắm đầu kia làm gì có chuyện nhân từ mà phát một lúc năm tấm bản đồ à mà nói vậy thì tội cho con rắn vàng quá có trách thì nên trách cái tên đại nặng dựng nên cái nơi này sau đó áp đặt mấy cái quy củ chủ yếu nhằm mục đích chơi khăm người khác thở dài xuân đức nhìn lên bầu trời. nhìn t h qua bốn người khác xuân đức nói đi thôi đi mượn bốn mảnh tàn đồ khác về ghép lại bản đồ chính nhìn một cái sau đó còn tranh thủ thời gian mà trả lại cho người ta mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo nhiệm vụ số bốn tranh đoạt bản đồ hai hai năm trước lưu ý tham gia là nhiệm vụ sinh tử nên đừng hỏi vì sao sát tính của nhân vật chính lại nặng như vậy không rằng đạo lý đã ra tay giết người nghe được xuân đức nói chuyện giống như bản thân hắn là người lương thiện lắm lắm thì bốn người khác trong lòng đầu thầm có chung một suy nghĩ ra mặt thật dày tuy nghĩ như vậy nhưng trên mặt mỗi người đều lộ vẻ tán thành tiếp sau đó năm người lại một lần nữa hướng về c ổ sáng địa đồ gần nhất mà chạy tới có điều hẳn địa đồ kia đang có người nắm giữ nên c ổ sáng liên tục di chuyển mà không phải đứng yên tại chỗ rào rào rào cơn mưa lớn bất trợt xuống cùng lúc đó vô số tia chớp đánh xuống cánh rừng phía bên dưới đánh lên những cây đại thụ khổng lồ ầm ầm ầm từ n g tiếng nổ đinh thai nhức góc vang lên nhưng cái đó cũng chưa tính là gì lúc này đây tại nơi xuất hiện những cột sáng cũng đang có rất đông tu sĩ tranh đấu tiên thuật va chạm với nhau còn tạo nên những tiếng nổ lớn hơn như vậy nhiều đùng đùng đùng ầm ầm sóng năng lượng từ các vụ va chạm lan ra bốn phương tám hướng nhất là ở dưới trời mưa lại càng thêm rõ ràng xuân đức đang chạy lại đến cột sáng gần hắn nhất thì lại bất ngờ gặp phải người cũng có cùng suy nghĩ như hắn lúc này xuân đức đã đổi qua bay trên trời không còn ở đi ở phía dưới vút vút vút. từ cánh rừng phía bên dưới bay lên mười mấy người cản đường đi của năm người xuân đức cùng lúc vây bọn họ vào bên trong thấy có người cản đường xuân đức cũng không nói thêm một lời trực tiếp gọi ra quỷ kiếm sau đó giết tới quỷ kiếm hóa thành song kiếm thiên huyễn cánh vừa hiện ra đã là trạng thái thứ ba tốc độ của xuân đức trong nháy mắt gia tăng đến cực hạn thân ảnh hắn đang đứng yên bỗng dưng biến mất ngay sau đó phúc phúc phúc phúc phúc phúc liên tiếp là những âm thanh dễ nghe vang lên cũng vào lúc này thân ảnh của xuân đức mới từ từ hiện ra nhưng khi còn chưa hoàn toàn hiện ra thì lại một lần nữa biến mất ngay sau đó hắn lại xuất hiện ở sau một tên khác lại một cái đầu bay lên cao cao máu t thi thể nội nặng đủ kiểu rơi là tạ bay lượn bên trong không trung có được bóng ảnh kết hợp để gia tăng lực sát thương cùng tốc độ lại thêm hai người lòng sắt cùng nguyên ma đỡ đòn xuân đức hầu như không còn phải lo về mặt phòng ngự nữa hắn có thể thoải mái mà r ế t chóc đợi đến khi mấy tên kia kịp phản ứng thì hơn một nửa người đã bị giết chết lúc này đây chỉ có có ba tên đang đứng ngây ngóc nơi đó bọn họ giống như là mất đi năng lực hoạt động vậy sau khi ra tay giết một lúc mười mấy tên cản đường lại nhìn thấy biểu hiện của ba tên còn sống lúc này thì xuân đức không khỏi dừng tay lúc này đây thân ảnh hắn lại một lần nữa hiện ra nhìn ba người hắn hỏi các ngươi không chạy sao nhìn thấy xuân đức hiện ra thì ba người kia vẫn đứng ngây ra ánh mắt của bọn họ vẫn đang nhìn theo mấy cái thi thể của đồng bạn đang rơi xuống phía dưới rừng cây thấy ba người cứ ngây ngốc như vậy thì xuân đức tiện tay huy động xong kiếm một cái chém ra hai đường kiếm quang kiếm quang đen kịt trong nháy mắt cắt ba người kia ra làm c h í n khúc cho đến lúc chết thì trên mặt ba người kia vẫn giữ cái biểu hiện ngây ngốc như vậy nhìn đến cảnh này xuân đức cũng lấy làm kỳ hắn thầm nghĩ chẳng lẽ mình r ế t không phải chân thân mà chỉ là thế thân nhưng hắn cảm giác không phải à trận chiến tuy diễn ra rất nhanh nhưng do đám người xuân đức đang giữ một phần tàn đồ nên rất nhiều người chú ý đến bên này bọn họ cũng vừa thấy được một màn đồ sát lúc trước. trong đó còn có không ít người nhận ra thân phận của xuân đức khi nhìn rõ xuân đức là ai thì bọn họ liền không nói hai lời đã quay đầu dùng đồn thuật nhanh nhất để bỏ chạy tốc độ có thể nói là nhanh đến cực h ạ n thoáng cái đã không nhìn thấy ở đâu cũng do trận chiến diễn ra quá nhanh nên có một số kẻ muốn đến nơi đây nhân cơ hội đục nước béo có ngư ông đắc lợi không kịp phản ứng khi bọn họ vừa chạy đến gần xuân đức thì cũng là lúc đám người cản đường đầu tiên chết sạch bây giờ bọn họ đối diện với xuân đức thì lại không biết nên làm thế nào đánh thì đánh không lại mà chạy thì chắc chắn phải chết lúc này đây một nam tử mặc kim bảo nhìn xuân đức cười gượng nói đạo hưu có gì từ từ nói chuyện bình t đừng vội động thủ cái này chắc chắn là một sự nhầm lẫn to lớn chúng ta là muốn đến giúp đỡ đạo hữu nhưng không ngờ đạo hữu lại thần thông quảng đại như vậy lời này vừa nói ra thì đến ngay cả nam tử kim bảo cũng thấy mình b ị a cái lý do quá là ngu xuẩn có điều trong lúc nhất thời hắn cũng không tìm ra lý do nào hợp lý hơn xuân đức đứng ở đối diện n g h e vậy thì nhăn mày lại hắn nhăn mày lại cũng không phải vì bất mãn với câu nói của tên nam tử kim bảo mà là hắn đang cảm thấy buồn phiền vì không kiếm được điểm công trạng vốn nghĩ giết chết được người tham gia cùng làm nhiệm vụ sẽ nhận được công trạng ban thưởng nhưng mà không hắn giết liên tiếp mười mấy người nhưng cũng chẳng nhận được một tí công trạng nào cả đã không nhận được điểm công trạng thì hắn cũng lười đi làm mấy cái chuyện vô nghĩa đối với hắn giết người cũng chỉ là một cái rất bất bình thường nếu không phải vì mục đích nào đo thì hắn cũng chẳng hơi đ â u mà làm mấy việc kia thu về quỷ kiếm xuân đức nhìn tên nam tử kim bảo trước mắt hỏi muốn sống không tên nam tử mặc kim bảo ở đối diện lập tức gật đầu nói muốn xuân đức lúc này v ẩ y v ẩ y tay đ ú n g ở phía sau ngậu v â n nhận được cám hiệu của hắn thì hiểu hắn muốn làm cái gì nàng lúc này nhanh chóng bay lại gần xuân đức đưa tấm tàn đồ kia cho xuân đức xuân đức cầm trong tay tàn đồ, lại nhìn người nam tử hẳn ngươi cũng biết được ta là ai rồi ta bây giờ cần bốn phần tàn đồ còn lại để ghép thành địa đồ ngươi cầm tàn đồ này đi tìm bốn mảnh còn lại sau đó ghép lại rồi giao cho ta làm được không nam tử mặc kim b à o lập tức đáp làm được hắn lúc này mặc kệ cứ trước hết đáp ứng tên ôn thần trước mắt đi cái đã rồi tính sau xuân đức nghe vậy thì liền ném miếng tàn đồ cho tên kia sau đó lại nói thêm khi ngươi đi tìm tàn đồ nếu gặp kẻ khác thì cũng nói cho bọn họ biết ta cũng không muốn giết đám các ngươi làm gì có giết các ngươi cũng chẳng thêm được một điểm công trạng nào cả vì thể đừng làm ta bực mình để rồi lại có chuyện không hay xảy ra nam tử kim bảo nghe vậy thì cũng hiểu ra vì sao xuân đức chẳng thèm giết mình rồi lúc này hắn răm rắp gần đầu nói vâng vâng đại nhân yên tâm tiểu nhân nhất định sẽ chuyển lời của đại nhân đến những người khác nói xong thì hắn cùng vài người nữa nhanh chóng đi tới mảnh tàn đ ổ thứ nhì bị người bỏ lại nhặt lấy sau đó liền rời đi nhìn đám người đã đi xa thì lúc này tiêu phúc tiến lại gần xuân đức cẩn thận hỏi đội trưởng n g ư ờ i không sợ đám kia liền đi một mạch mà không trở lại sao đứng trong gió bão xuân đức thản nhiên nói nếu trường hợp như vậy mà xảy ra thì ta cũng không ngại tốn thời gian đi săn tìm từng tên sau đó giết chết ta đã cho bọn họ cơ hội thì tốt nhất là nên quý trọng nhưng ta nghĩ bọn họ đều là người thông minh hẳn là biết nên làm thế nào mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân hào siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào Trước 1099, nhiệm vì cũng lười đi tìm nơi khác nên xuân đức lúc này liền dùng nguyên ma làm nơi ở tạm nguyên ma nhận được yêu cầu của xuân đức thì lập tức đồng ý trong nháy mắt một ngôi nhà được làm từ nước hình thành trôi nổi lơ lửng giữa không trung nhìn bốn người khác xuân đức nói đi vào ở tạm đợi xem kết quả thế nào nói xong thì hắn dẫn đầu đi vào bên trong trước bốn người khác nhìn thấy xuân đức đã đi vào bên trong thì hai mặt nhìn nhau lệ dĩnh lúc này có chút sợ hãi nói mọi người có cảm giác lành lạnh không vì sao ta cảm thấy không nên đi vào nơi kia một chút nào cả tiêu phúc nhìn ngôi nhà phía trước nhìn thấy hắc khí phát ra từ ngôi nhà thì hắn không khỏi nuốt nước miếng ta cũng vậy ta không muốn đi vào trong đó thôi ta ở ngoài này cũng được mọi người đi vào bên trong trước đi đến ngay cả m ộ n g tước cũng nói tỉ tỉ ta cũng ở ngoài này với tiểu phúc cùng lệ dinh thôi ngay ba người nói vậy thì m ộ n g vẫn không khỏi lường cả người một cái nhắc gan nói ra hai từ này thì nàng liền nhanh chân đi vào bên trong ngôi nhà do nguyên ma biến thành kia ba người khác thấy vậy thì lại nhìn nhau bọn họ cũng nhìn thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương không sợ làm sao được khi đêm qua chính mắt bọn họ nhìn thấy cái thứ bây giờ đang là ngôi nhà kia cắn n u ố t vô số sinh linh chỉ vừa nghĩ đến đây thì bọn họ liền cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng o không o trong khi xuân đức ở nơi này an an ổn, ổn bình tĩnh tu luyện thì ở những nơi khác lại đang nổi lên sóng gió ngập trời tên nam tử mặc kim bảo cùng đồng bạn của hắn rất nhanh thì liền đã tán phát đi lời nói của xuân đức hắn cũng không cần thêm mắm thêm mối gì vào câu nói của xuân đức cả hắn cự y nguyên mà truyền đi tin tức này lan ra rất nhanh không qua bao lâu thì tất cả những người tham gia nhiệm vụ lần này đều đã biết được tin tức khi biết rõ xuân đức muốn cái gì thì bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi nếu như không phải đối đầu với một kẻ mạnh như vậy thì bọn họ nguyện ý không bao giờ đối đầu dù sao giai đoạn đầu của nhiệm vụ lần này chẳng qua cũng chỉ là sinh tồn mà thôi cũng không nhất thiết phải ngươi chết ta sống lưu ý nhiệm vụ sinh tử của thần võ nguyên tháp đưa ra không phải nhiệm vụ nào cũng nói rõ nội dung ngay từ lúc đầu có những nhiệm vụ tuyên bố theo từng giai đoạn chỉ có những người như mộng vân có được tư liệu về nhiệm vụ thì mới có thể ở trước thời gian ban bố nội dung tiếp theo nhiệm vụ biết được nhiệm vụ giai đoạn sau là gì đại bộ phận đều chính xác nhưng vẫn luôn có việc xảy ra ngoài ý mớn cũng ngày hôm đó sau khi cơn rông vừa chấm dứt thì nam tử mang kim bảo lúc này lại một lần nữa quay trở về gặp xuân đức nhưng lần này hắn chỉ một mình quay lại bên cạnh hắn những đồng bạn khác không thấy đâu được mấy người mộng tức thông chi xuân đức đang tu luyện cũng dừng lại việc tu luyện mà đi ra ngoài sau khi đi ra ngoài thì hắn liền nhìn thấy tên nam tử lúc trước xuân đức nhìn hắn nhàn nhạt lên tiếng đã quay lại tên nam tử kia sau khi nhìn thấy xuân đức thì nhanh chóng đi tới trước mặt hắn cung kính nói thưa đại nhân năm tấm tàn đồ đã được tiểu nhân mang trở lại ngoài ra lời nói của đại nhân muốn chuyển đến những người khác cũng đã được tiểu nhân chuyển đi vừa nói hắn vừa mang ra năm tấm tàn đồ dâng lên cho xuân đức xuân đức nhận lấy năm tấm tàn đồ thì liền gật đầu nói làm rất tốt ngươi có thể đi được rồi nhưng vào đúng lúc này thì nam tử kia liền quỳ xuống nói đại nhân ngươi có thể cho ta ở lại được không ta nguyện làm chó săn cho đại nhân xuân đức đang định đi vào trong nghe được tên nam tử này nói như vậy lại nhìn thấy hành động của hắn thì có đôi chút bất ngờ suy tư một chút thì xuân đức liền hỏi muốn ở lại muốn làm chó săn cho ta t ê n nam tử kia không do dự đắc vâng xuân đức gật đầu thản nhiên nói trước hết ngươi ra hỏi ba người bọn họ quy củ của ta cảm thấy được thì ở lại còn không được thì nhanh chóng l ư ợ n đi nói xong thì xuân đức cũng không có quan tâm đến tên kia nữa mà đi vào trong nhà tìm mộng vân bàn việc đợi khi xuân đức đã đi vào bên trong thì lúc này nam tử kia mới đứng dậy lúc hắn đứng dậy thì tiểu phúc đã đi tới c ạ n h hắn nở nụ cười chân thành nói đội trưởng đã đồng ý xem như đạo hữu may mắn rồi lúc này mộng tức đi tới nói trước hết cứ nói cho vị đạo hữu này biết quy củ của đội trưởng đi để cho vị đạo hữu này còn biết đường mà lựa chọn. tiểu phúc nghe vậy thì gật đầu nói phải phải là ta quên như vậy đi trước hết đạo hưu cho ta biết đạo hưu tên là gì nam tử mặc kim bảo nghiêm túc nói tại hạ tên dương vũ tiểu phúc gật đầu nói như vậy dương vũ đạo hưu thực ra quy củ cũng rất đơn giản mọi việc chỉ cần nghe đội trưởng là được đội trưởng nói sao thì làm vậy đừng có hỏi lại chúng ta chỉ việc giải quyết mấy việc lặt vặt còn lại đã có đội trưởng lo về phần điểm công trạng cũng sẽ do đội trưởng phân phối với cái quan trọng nhất là đừng nên có suy nghĩ phản bội bằng không sẽ chết rất thẳng đấy dương vũ nghe vậy thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên hắn cũng đã liệu trước được sẽ có việc như vậy hắn lúc này gật nhẹ đầu nói những quy củ này ta đều có thể chấp nhận mà nói chuyện nãy giờ ta còn không biết quý danh ba vị tên là gì ba người khác nghe dương vũ đồng ý thì thái độ cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều lúc này tiêu phúc thay mặt hai người khác giới thiệu ta tên tiêu phúc nhưng cứ gọi ta tiểu phúc tử là được hai nàng ấy một người tên mộng tức người còn lại là lệ dĩnh dương vũ gật đầu hắn lúc này lại hỏi tiếp v ậ y đội ngũ chúng ta có bao nhiêu người mà lúc trước ta còn thấy một nữ tử khác không biết vị kia tên là gì lần này lệ dĩnh lên tiếng đáp lời còn một nữ tử khác tên là, Vân, nàng ấy là tỉ tỉ của mộng tức về phần đội ngũ của chúng ta có tất cả tám người thêm người nữa là chín người ngoài năm người chúng ta thì còn đội trưởng cùng với ba huynh đệ khác của n g ư ờ i thì ngươi cũng đừng hỏi nhiều biết nhiều không tốt dương vũ đương nhiên cũng hiểu đạo lý này hắn gật đầu nói cảm ơn lệ dĩnh cô nương đã giải thích không biết sau này ta cần phải làm gì mậu tức nhún vai nói thì giống như tiêu phúc nói vậy chúng ta chỉ đứng ở bên ngoài làm bộ làm tịch một chút thôi ngoài ra không phải làm gì cả tất cả mọi việc đã có đội trưởng cùng đại tỷ của ta lo rồi dương vũ nghe vậy thì khỏe miệng không khỏi co giật nhẹ nhẹ hắn có cảm giác mậu tức như đang trêu đùa hắn vậy Nhìn hiện thấy biểu c ủ a d ư ơ n g Vũ t h ì ba nghìn ư ờ i k á cái c cũng biết hắn đang nghĩ g biết lúc một i vai t a đang biết người đang nghĩ. Có thời gian nghĩ, có r nói người rõ cho người hiểu. m ờ i đọc sở Tôn mở thần đồng nhân siêu hài, siêu sở Tôn mở trạ tồn thần nhân hào linh ã o s ê siêu u hài, Sở lấy. trạ t mở t ầ nhiệm o Trước 1100, n h vụ số 4 bản đồ hoàn chỉnh của thập vạn đại sơn hai năm trước có không ó ở bên trong căn nhà của mình xuân đức lúc này đang cùng n g ậ vân bàn việc liên quan đến nhiệm vụ phần sau lúc này hai người đã ghép xong bản đồ hoàn chỉnh bây giờ cả hai đang cùng nghiên cứu nó nhìn trên bản đồ m ộ n g vân bắt đầu phân tích cùng nói những suy đoán của mình cho xuân đức nghe bốn nơi này đều đánh dấu khu vực cực kỳ nguy hiểm ta suy đoán nơi đây có đến chín phần là thứ chúng ta cần tìm tại nơi này ngay tại khu vực chúng ta đang ở có một điểm đỏ lớn với theo tài liệu lúc trước ta có được thì nơi đây hẳn là vị trí của hát mộc xuân đức nhìn trên địa đồ thấy vị trí điểm đỏ kia nằm tại hát mộc lâm cũng là nơi trước kia hắn giết cả vạn quỷ long nhân lúc này hắn hơi nhữu mày lại sau một lúc thì nói như vậy nơi ẩn thân của hát mộc hẳn là nằm ở bên dưới lòng đất mà không phải phía bên trên hoặc rất có thể đã bị đại trận bao phủ bây giờ chúng ta lại tiếp tục quay về nơi kia tìm kiếm sao. mẫu vân lúc này cũng nhĩ mày lại nàng tiếp tục quan sát cẩn thận địa đồ sau một lúc lâu thì ánh mắt của nàng t r ợ sáng lên lúc này đây nàng ta vui vẻ nói ngươi nhìn hai điểm xanh này nếu như nối hai điểm này với điểm đỏ tại hát mộc lâm chúng ta liền sẽ có một cái tam tài trận nếu như nối tiếp với điểm đỏ tại cựu long u minh sẽ có được một cái tứ tượng trận tiếp tục nối liền hai điểm đỏ khác chúng ta lại được một cái ngũ hổ trận cùng lục vũ trận như vậy hai điểm xanh kia nhất định là chìa khóa để tìm ra nơi ẩn thân của hát mộc xuân đức nghe được mẫu vân nói thì cái hiểu cái không hắn cũng không hiểu ý nghĩa mấy cái tam tài tứ tượng ngũ hổ lục vũ là cái gì chỉ biết rằng mấy cái kia liên quan đến nh thực sự mà nói hắn n g o à i trừ có một chút chiến lược biết tý luyện khí cùng với một chút k h ô n vặt cùng với thói quen cẩn thận ra thì không có gì cả ở những phương diện khác hắn gần như là mù tịt vì vậy lúc nghe m ộ n g vân phân tích hắn giống như nghe thiên thư vậy có điều m ộ n g vân cũng là một nữ nhân cực kỳ không oan nàng ta luôn luôn biết cách tạo chỉ dẫn cho xuân đ ứ c giải thích cho hắn sau đó lại đợi hắn quyết định mà không phải là nói phải làm cái này làm cái kia vì vậy giữa hai người mới có thể sống chung được g ậ t nhẹ đầu xuân n ư c ôn hòa nói vậy chúng ta trước tiên đi tới phía nam hắc mộc lâm nhìn xem ký hiệu màu xanh kia là thứ gì cô thấy sao mậu cũng nhẹ gật đầu đáp、ừ. Ta c ũ người nghĩ n h vậy vậy chúng ta khi nào thì xuất phát. Bây chúng khi thì phát. nào g ta xuất i Xuân、Đức、không n Đức do dự mà ó Nhưng khi Xuân đứng khi mới Đức vừa mới đứng dậy tham ì âm t h n Hoàng h của cựu đầu k i xà liền n v a gia lên bên trong đầu hắn n g đầu ư ờ t h m gia nhiệm vụ sinh tử Dương Người nhập chiến đội. Người tham gia nhiệm vụ sinh gia gia Vũ vụ đội. tham tử bạch sa rời bỏ, tử rời bỏ chiến đội tất cả điểm công trạng khi bắt đầu nhiệm vụ thứ tư đều được chia đều cho các thành viên còn lại người tham gia nhiệm vụ sinh tử tiểu phạm rời bỏ chiến đội tất cả điểm công trạng khi bắt đầu nhiệm vụ thứ tư đều được chia đều cho các thành viên còn lại người tham gia nhiệm vụ sinh tử mặc ly rời bỏ chiến đội tất cả điểm công trạng khi bắt đầu nhiệm vụ thứ tư đều được chia đều cho các thành viên còn lại liên tiếp là những âm thanh thông báo từ cựu đầu hoàng kim x à vang lên bên trong đầu xuân đức phải sau một lúc lâu thì âm thanh kia mới dừng lại xuân đức lúc này cũng cảm thấy đầu góc có long hắn không khỏi ngáy ngáy lốt h a i nhìn qua mậu vân hắn hỏi đã đủ chưa mậu vân gật đầu nói đã đủ hình như tất cả những người kia đều đang ở cùng nhau nhẹ gật đầu xuân đức cười đ ù a nói chắc chắn những người kia đang ở gần nhau không phải vậy vì sao lại có thể cùng một lúc đưa ra quyết định như vậy được mà cũng phải công nhận đám người kia quyết đoán thật mỗi người hơn hai vạn điểm công trạng mà nói từ bỏ là từ bổ được ta còn vốn nghĩ sẽ có kẻ không nợ lòng chứ mợ vân nhìn xuân đức cười khổ nói làm gì có ai cam lòng từ bỏ hơn hai vạn điểm công trạng chứ chẳng qua chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi nếu như bọn họ không t i ế p điểm công trạng thì ngay khi tiến vào nơi đây liền đã sử dụng một nghìn điểm công trạng rời bỏ chiến đội thành lập một đội ngũ khác rồi một n g h n điểm đối với ngươi không tính là gì nhưng đối với người khác là dừng mệnh để đổi lại đấy nhìn bộ dạng của mợ vân xuân đức không khỏi cảm thấy kỳ lạ hắn lúc này đi đến trước mặt m ộ n g vân sau đó ngồi xuống khoảng cách hai người lúc này không quá ba mươi p h ầ n một tay k h ẽ bóp nhẹ khuôn mặt của m ộ n g vân xuân đức có phần tà ác nói hình như cô đang thương tiếc những người khác không những vậy còn đáng châm chọc ta nữa thì phải có hay không dạo gần đây ta quá nung chiều cô khiến cho lá gan của cô lại lớn hơn không ít rồi phải hay không lại muốn một lần giống như trước kia nhìn thấy nụ cười tà ác của xuân đức lại nhìn điệu bộ hắn lúc này thì m ộ n g vân không khỏi sợ hãi nàng lắc đầu nói không có không có thì mà ta chỉ là tiện m i ệ n g nói vậy thôi ta thật sự không có ý gì cả ngươi tin ta đi ta thực sự không có ý gì hết khẽ nhét môi cười ta xuân đức khẽ hôn m ộ n g vân một cái rồi nói như vậy mới ngoan ta thích người thông minh nhưng đừng có thông minh quá là được cũng đừng cố gắng thoát khỏi khống chế của ta ta không thích điều đó ta cũng không muốn vùi dập một bông hoa xinh đẹp như cô đừng ép ta phải làm điều đó nói xong thì xuân đức liền đứng dậy thản nhiên đi ra ngoài để cho m ộ n g vân ngồi ở nơi đó n g à người n sau khi xuân đức đã đi ra ngoài thì m ộ n g vân lúc này mới đưa tay lên khe sở môi của bản thân hãn vậy mà cứ như vậy khinh bạc ta trong lòng của m ộ n g vân lúc này có rất nhiều cảm xúc khác nhau nàng làm sao cũng không có nghĩ rằng n ỗ hôn đầu tiền của nàng cứ như vậy bị người cướp đi mà người kia cũng không phải người mà nàng thương lắc, lắc đầu. mậu vân nhanh chóng xua đi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu trong lòng nàng lúc này lại đang b ư ớ c lên một cỗ l ử a giận vô danh nàng thầm nghĩ bản thân mình dù sao cũng là một thiên tri kiểu nữ dung nhan tuy không tới mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng là trăm vạn người có một là con gái trưởng lão của một thế lực lớn vậy mà lúc này đây lại bị một nam tử khinh bạc đã vậy người kia trong lúc khinh bạc nàng lại còn rất hờ hững cứ như đang xem mình là một món hàn g đã qua sử dụng vậy hừ hừ tên đáng chết càng nghĩ đến cái ánh mắt kia của xuân đức thì m ộ vân thầm hận đến ngỡ rằng nếu không vì đánh không lại xuân đức thì nàng quyết không tha cho hắn mãi sau một lúc lâu thì n sửa sang lại quần áo lúc này m ộ n g vân cũng bước ra ngoài lúc nàng đi ra ngoài thì liền bắt gặp ánh mắt kỳ quái của mọi người nhất là m ộ n g tước lúc này đây m ộ n g tước đi tới bên cạnh m ộ n g vân nhỏ giọng hỏi tỉ tỉ người làm sao mà hai má lại hơi hồng hồng lên thế kia đã vậy trên trán còn toát mồ hôi nữa phải chăng trong kia rất đáng sợ m ộ n g vân nghe được m ộ n g tước nói thì khẽ giật mình một cái có điều nàng che giấu rất tốt m ộ i c ứ thử đi vào trong đó là biết ngay thôi xuân đức đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này thì lạnh nhạt nói thôi được rồi muốn tâm sự thì trên đường tâm sự cũng được bây giờ thì đi thôi tiếp sau đó sáu người đồng thời đi về phía nam h một lâm mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1101, n h i ệ m vụ số 4 1 n mộc lâm viễn thế đồ hai năm trước có không o có được địa đồ trong tay vì vậy việc tìm kiếm cũng đơn giản đi rất nhiều cũng phải nói đến cái địa đồ này vô cùng thuận tiện sử dụng sau khi nhận chụp thì nó còn hiển thị cả phương vị đang đứng của xuân đức nhờ có điểm này mà xuân đức có thể xác định được vị trí của bản thân sau gần ba tiếng phi hành thì xuân đức cùng với năm người khác đã tới được phía nam h một lâm trên địa đồ biểu diễn nơi này chỉ là một điểm nhưng thực tế nó có diện tích không nhỏ vì vậy lúc này đây sáu người không thế giống như lúc trước phi hành mà phải đi xuống phía dưới tìm đ ó i nhìn khu rừng chết phía trước phía trước xuân đức không khỏi nhữ m à y lại lúc này hắn lại gọi ra long sắt cùng nguyên ma được hắn triệu hồi thì hai người kia lập tức hiện ra vừa hiện ra cả hai liền hướng về phía xuân đức chào hỏi đại ca đại ca xuân đức gật đầu sau đó phân phó hai đứa bọn đệ đi trước thăm dò tốt nhất là hai người bọn đệ càn quét một l ư ợ t nơi này đi hai người có hiểu ý ca nói không long sắt cùng nguyên ma đồng thời gật đầu nói bọn đệ hiểu đại ca yên tâm đi nói xong thì cả hai lúc này lại biến về bản thể Ngay con quỷ nước bộ dạng tương tự giống con mỏ phỉnh đỏ tạ hai cao cả ngàn mét được hình thành, cả hai lúc này không hai cao hai lập lúc tức tự tạ mét một chút cả được cả do dự mà đi vào bộ dự đi mỏ mà đỏ sau â u khu bên trong khu rừng trước mắt. s khi hai người long sắt cùng nguyên ma đã đi phía trước thăm do thì xuân đức liền nhìn qua những người khác nói đi theo sát phía sau cẩn thận xung quanh đừng cách ta qua xa nơi này ta cảm thấy không an toàn mọi người nghe hắn nói nơi này không an toàn thì mấy người khác lúc này đều nghiêm túc hẳn lên tiếp sau đó năm người liền tiến vào bên trong khu rừng trước kia nơi đây u ám vô cùng những cây cối ở nơi này đều đã bị chết tất cả chỉ còn lại cành cây mà không có một cái lá kết hợp với cái không khí ưu ám xung quanh khiến nơi này rùng rợn hơn rất nhiều ngay khi sáu người vừa đi vào sâu bên trong khu rừng chưa đầy hai dặm thì bất ngờ từ bên trong một thân cây lao ra một bóng đen vừa lao ra ngoài thì bóng đen kia liền lấy tốc độ nhanh đến khó lòng tưởng tượng cắn về phía đầu của mậu vân tốc độ sinh vật kia nhanh đến mức mà mậu vân vừa kịp q u a y đầu thì nó đã cắn tới ngay trong lúc mậu vân sắp đi đời nhà ma thì bất ngờ một ngọn giáo màu đen không biết từ đâu xuất hiện đâm xuyên qua đầu con sinh vật kia đóng đinh nó trên mặt đất có điều bóng đen này vẫn kịp dùng chảo phải cạo bị thương mậu vân á một tiếng rên đau đớn của mậu vân vang lên móng luốt của bóng đen kia cắt qua một vết thương thật dài trên tay phải của nàng vết thương sâu đến nỗi nhìn thấy tận xương xung quanh miệng vết thương thì đang nhanh chóng thối giữa trong lúc những người khác đang quan tâm mậu vân thì xuân đức lại nhìn về phía bóng đen kia lúc này hắn mới nhìn do bóng đen kia là cái gì bóng đen kia là một con sinh vật đen đúa thân thể giống như loại thằn lằn tứ chi rất dài có móng luốt cũng rất dài có một cái đầu giống như loại hết cùng với một hàm răng toàn răng là răng cũng vào lúc này thân ảnh của bóng ảnh cũng hiện ra hắn đứng bên con sinh vật quái dị kia nhìn thấy hắn hướng về phía xuân đức nói đ ạ i ca người nhìn xem thứ này là cái quỷ gì vậy bị một giáo của đệ xuyên qua vẫn không chết xuân đức lúc này cũng đi qua bên này nhìn xem cho rõ nhìn thấy con sinh vật đen b ú a kia đang điên cuồng giấy rủa sau một lúc lâu thì không khỏi kinh ngạc nhưng sau giây ngỡ ngàng thì xuân đức liền ổ lên cái thứ này vậy mà không phải sinh vật bình thường mà lại là từ vô số linh hồn ngưng tụ lại mà thành lão nhị ngươi nhìn nó sắp không chống đỡ nổi rồi xuân đức vừa dứt lời thì cả con sinh vật quái dị kia liền bị ngọn giáo bóng tối của bóng ảnh hút vào bên trong, trong nháy mắt khí tức của ngọn giáo bóng tối lại gia tăng lên một ít bóng, ảnh cầm lên ngọn giáo bóng tối. Cảm chút ca cái chứa phách còn còn của có quả quả bản bảo một mà trăm mà mà mệnh mỹ nhận nói như nói, này trên vạn hồn nguyền ruộng ngưng tụ mà thành quả là thứ tốt à? không biết nơi này còn nhiều đồ vật như thế này nữa không, nếu nhiều đến trạng thái hoàn thì thứ thứ thế thì thể thái nhất. vật vật tụ tốt biết rất đạt vui vẻ đại lại đồ đệ là à, bị xuân đức n ở nụ cười ta nói chắc chắn là sẽ còn hơn nữa sẽ không ít nhìn nơi đây một cái là có thể nhìn ra mà đ ệ ca nói cho hai tên kia một cái để cho hai đứa nó giúp đệ tìm kiếm đám này bóng ảnh nghe vậy thì cười hắc hắc sau đó lại một lần nữa ẩn vào bên trong bóng tối cũng vào lúc này xuân đức liền truyền âm cho hai người long sắt cùng nguyên ma hắn vừa truyền âm xong thì liền đã nhận được phản hồi từ hai người đại ca yên tâm bọn đệ biết nên làm thế nào sau khi nhận được truyền âm của xuân đức thì hai người long sắt cùng nguyên ma lúc này liền nghiền nát tất cả những thứ gì ở trên đường đi để tìm đám quỷ cây kia sau khi làm xong mọi việc thì xuân đức lúc này mới nhớ ra là bản thân cũng cần quan tâm đội viên của mình một chút hắn nhìn qua mậu vân hỏi thăm còn sống không mậu vân đang được mấy người khác chăm sóc nghe được lời quan tâm của xuân đức thì tí nữa oi máu mấy người khác khỏe miệng cũng khe giật g i xuân đức lúc này ngồi xuống nhìn vết thương mậu vân thấy vết thương đang nhanh chóng h o i tử thì hắn khẽ to mày n từ đầu ngón tay vụt ra một luồng ánh sáng tím trước con mắt kinh ngạc của mọi người xuân đức hạ tay xuống chém rụng nguyên cánh tay đang bị thương của mậu vân mậu vân không có chuẩn bị tâm lý từ trước bất ngờ bị chém rất một cánh tay thì nàng liền kêu lên một tiếng đau đớn á đau quá ngơi ư ngơi sao lại chặt đứt cánh tay của ta xuân đức nhìn mậu vân đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì không khỏi xem thường nói mất có cánh tay thôi mà làm gì kêu khóc như sắp chết vậy từ từ sau này rồi cũng sẽ tái sinh lại thôi có cần kêu như vậy không, không cắt đi chẳng lẽ để cứ để như vậy thấy xuân đức đáp lại lạnh lùng cùng thái độ xem thường như vậy thì m ậ vân có chút không ph nhưng ngươi cũng nên nói trước cho ta biết trước mà chuẩn bị chứ ngươi cứ thử bị mất một cánh tay xem có kêu không liếc xéo mậu vận một cái xuân đức lúc này lại nhìn xuống đùi của nàng ta mậu vẫn thấy hắn nhìn xuống chân mình thì vội kêu lên nơi đó ta không có bị thương chỉ là bị dính máu lên mà thôi ngươi đừng có làm bậy xuân đức khẽ ồ lên một tiếng sau đó cười nói ta nghĩ chân cô cũng bị thương nên đang tính c ắ t dùng cho nếu không bị sao thì thôi mậu vẫn nghe thế thì hai mắt mở lớn tức giận nhìn xuân đức bốn người khác ở bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy thì cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh trong lòng t h ầ m t h ề sau này bản thân có bị thương cũng nhất định không để cho xuân đức trị thương bằng không trên người lại sẽ thiếu đi một vài bộ phận xuân đức lúc này đứng dậy nhìn m ộ n g vân nói được rồi cũng đứng có mà trừng mắt lên nhìn ta chẳng lẽ cô lại muốn một chút nho nhỏ trừng phạt nữa sao nghe xuân đức đe dọa thì m ộ n g vân lập tức túi đầu không dám nhìn hắn nữa nhưng trong lòng nàng lúc này thì đang chửi t ớ i xuân đức máu chó sói đầu nết môi cười ta xuân đức dùng một tay xoa đầu mậu vân ôn hòa nói rất ngoan bây giờ chúng ta vẫn phải tiếp tục lên đường ngươi bị thương rồi nên sau này đứng dậy đi vừa nói thì xuân đức liền đưa tay phải ra mẫu v â n thấy hắn đưa ra thì cũng không có làm cao nàng lúc này nắm lấy sau đó đứng dậy tiếp theo sau mọi người lại một lần nữa đi sâu vào bên trong khu rừng mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu h ả i siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo t r ư ớ c 1.102, n h i ệ m vụ số 4-1 lâm nguyễn thế đổ một hai năm trước có không ho một giờ đi qua ba giờ đi qua s a u giờ đi qua một ngày đi qua năm ngày đi qua đi qua năm ngày tìm kiếm xuân đức cùng với những người khác đã t h a m dò từng tấc đất bên trong cánh rừng chết kia thì cuối cùng nhóm người xuân đức cũng đã phát hiện được một điểm khả nghi lúc này đây xuân đức cùng với năm người khác đang đứng bên cạnh một bờ hồ nằm ở bên dưới lòng đất của cánh rừng chết cái hồ này không lớn lắm khoảng vài dăm rông nước bên trong hồ đen xì một màu phát ra mùi tanh tợi khủng khiếp không may hít một hơi liền cảm giác muốn nôn tất cả ra ngoài chính giữa hồ lúc này đang trôi nổi một cái h ồ gỗ h ồ gỗ kia không lớn chỉ bằng lòng bàn tay đang phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, nhạt. tuy chỉ phát ra ánh sáng rất yếu ớt nhưng ở thế giới chỉ toàn màu đen này lại vô cùng bắt、mắt. n phân thân. Phân thân sau khi con g rơi ác quỷ bay đến gần cái hộp thì một ngụm nuốt nó vào bên trong sau đó bay quay về không qua bao lâu thì con rơi ác quỷ liền quay trở về bên cạnh bóng ảnh chiếc hộp kia lúc này cũng rơi vào trong tay hắn cầm trong tay hộp quý nhưng bóng ảnh không đ ộ i mở ra mà nhìn qua bên xuân đức xin ý kiến xuân đức nhẹ gật đầu được hắn đồng ý thì lúc này bóng ảnh mới mở chiếc hộp kia ra ở bên trong cái hộp chẳng có gì khác ngoài một khối đá bên trên khối đá kia ghi lại một loại ngôn ngữ vô cùng cổ xưa nhưng còn chưa kịp để cho mọi người tìm hiểu cầu ngữ kia có nội dung gì thì cái hồ nước đang yên bình bên cạnh lúc này đ ố n g dưng sôi lên theo bản năng của mình ngay khi cái hồ vừa có dị tượng thì xuân đức liền ôm lấy mậu vận sau đó gấp giọng nói chạy chỉ nói đúng một từ sau đó hắn liền dùng tốc độ thật nhanh chạy ra bên ngoài chạy khỏ những người khác tuy chỉ đi theo xuân đức vài ngày nhưng cũng đã học được tác phong của xuân đức chỉ cần thấy không ổn trước hết cứ chạy đã sau đó thì tính sau ngay khi bọn họ đang chạy ra ngoài thì cả địa cũng nơi này bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ mặt đất tự dưng rung lắc máy liệt đất đá từ phía bên trên lúc này cũng rất xuống từng mảng lớn nhất là từ cái hồ nước đen ngòm lúc trước bây giờ đ ỗ n g dưng sôi trào lên vô cùng máy liệt từ bên trong hồ bắt đầu đi ra vô số kỵ binh không đầu những kỵ binh không đầu kia ngay khi đi ra khỏi bờ hồ thì liền thúc ngựa đuổi theo đám người xuân đức hí hí hí ầm ầm tiếng ngựa hí tiếng đất đá sụp đổ Tiếng từ trước thanh thì tơ, thế tốc một người quái binh người quái kia khỏi những không vang vọng cung đang Xuân này nghe cũng không dựng lông、tơ. cũng vì thế mà tốc độ của bọn họ cũng nhanh hơn một phần. được ma đám âm ma mà địa phía của đầu khắp chạy họ kỵ Đức, độ vì Vèo vèo vèo. cả lúc ở sau vài phút cấp tốc bỏ chạy thì cuối cùng sáu người cũng đã chạy lên được phía trên mặt đất ngay khi chạy thoát khỏi địa cung thì xuân đức cùng với năm người khác không có tiếp tục bỏ chạy nữa mà dừng lại cấp tốc bố trí ra một cái trận pháp tạm thời có được lệ d ĩ n h cùng tiểu phúc là hai trận sư cấp cao thêm vào xuân đức nữa ba người trong nháy mắt liền đã bố trí xong một cái trận pháp k h địch nếu như đánh không lại thì bọn họ cũng sẽ nhờ trận pháp kéo dài thời gian mà bỏ chạy cùng với đó hai người long sắt cùng nguyên ma cũng được gọi ra để phục kích đám sinh vật đang đuổi theo phía sau đang đứng bên cạnh xuân đức bóng ảnh có phần kích động nói đ ạ i ca đám kia hình như tất cả đều là do vô số hoan hồn ngưng tụ mà thành nếu như có thể thôn vệ hết bọn chúng thì lần này xem như có lời xuân đức lúc này liếm m ô i n nói không phải vậy thì vì sao chạy ra ngoài này ca không có chạy tiếp mà dừng lại nơi đây phục kích đám kia mà ba người bọn đệ có thể tiếp tục thôn vệ được chưa bóng ảnh nói được đại ca xuân đức gật đầu nói vậy thì tốt chuẩn bị giết xuân đức vừa rứt lời nhìn cửa địa cung cùng lúc địa đầu rung mạnh, thanh bắt âm ma vô số âm thanh ma quái qua năm người nói phong bế cảm rất lại các ngươi chỉ cần duy trì trận pháp việc còn lại để ta lo năm người kia nghe hắn nói thì đều gật đầu sau đó làm theo lời hắn dặn cũng không cần chờ đợi bao lâu thì liền có một đoàn kỵ sĩ ma bảy con đi thông qua của địa cung đi ra bên ngoài đi vào bên trong k h ố n trận mà xuân đức đã bố trí trước đó nhìn thấy bảy con kỵ sĩ ma xuất hiện xuân đức liền nói c h t ngay khi hắn vừa nói thì long sắt cùng nguyên ma đều tiến lên phía trước vây lấy bảy con kỵ sĩ ma bảy con kỵ sĩ ma thấy vậy thì liền cầm lên sau đó dùng tốc độ như thuấn di đâm thẳng vào hai người long sắt cùng nguyên ma đùng đùng đùng á nhưng điều bất ngờ xảy ra khi bảy con kỵ sĩ ma đánh lên người long sắt cùng nguyên ma thì lập tức khiến cho hai tên này hết thảm cùng lúc đó từ trên người bảy con kỵ sĩ ma b u ố c lên một tấn hát diễm hát diễm kia chuyển qua cây thương bọn chúng đang cầm đốt cháy hai người long sắt cùng nguyên ma thần hiệu trạng thái bị phá giải linh hồn hao tổn xuân đức nhìn thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi cả kinh hắn cùng với bóng ảnh không hẹn mà cùng lúc xuất thủ cả hai đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất phóng về bảy tên kỵ sĩ ma đang bị hai người long sắt cùng nguyên ma kiềm chế lần này xuân đức cũng không dùng quỷ kiếm mà chuyển qua dùng mậu mị ma chảo cả người hắn lúc này bước lên ngọn lửa màu tím yêu dị ngay khi xuất hiện bên cạnh một tên kỵ sĩ ma thì hắn liền nhắm vào ngực tên kia mà đâm vào phập ngay lập tức lồng ngực tên kia bị đánh xuyên cùng lúc đó cả người tên kỵ sĩ ma cũng bước lên ngọn lửa màu tím trong nháy máy cả người còn kỵ sĩ ma và mẹo vô số gán chú từ bên trong nó lúc này điền cùng thoát ra bên ngo sơ t r ạ tôn mở thần hảo Trước 1103, nhiệm vụ số 415 thế đổ 22 năm trước.、Nhìn、thấy một thì mặt thấy thứ chết tiệt này không phải linh hồn cố động, lập tức rút lui. Xuân Đức vung tay lên, một đoàn lửa tím liền xuất hiện thiêu đốt thiêu đốt trong mắt đốt thành tới một ta trận hết tốc ra sắc Đức cảm lúc cô Đức con cháy Đức chạy cạnh 1103, nhiệm huyện năm Nhìn màn này Xuân liền biến không ổn này hắn giọng nói này không linh hồn đọng, Xuân vung lên, đoàn liền hiện nơi linh hồn nháy liền đen. Ngay Xuân liền bên vần, mạnh nàng dùng phải khói khỏi trận pháp đổi, lui. si mấy ma mẽ vụ vô số số sau sau 415 đây, đổ đó đó độ 22 gấp lập lửa lửa bị bị kỵ kéo dương vũ tiêu phúc theo cùng sau đó bám theo xuân đức tốc độ của cả ba người đều không thua kém xuân đức nên sau một lúc liền đã bắt kịp hắn đang lúc chạy trốn bóng ảnh hỏi đại ca thứ kia là gì mà lại khiến đại ca e ngại như vậy xuân đức vừa cực tốt bỏ chạy vừa nói cũng không hẳn là ca e ngại bọn chúng quan trọng là chúng ta có giết đám kia cũng không thu được cái gì ngược lại còn dính thêm một đống p h i ề n t o á i gật gật đầu bóng ảnh nói hóa ra là như vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây đại ca xuân đức không cần suy nghĩ liền nói trước hết cứ chạy ra nơi này đi cái đã sau đó lại tính tiếp sau đó cả nhóm người lại tiếp tục ra tốc chạy khỏi khu rừng nơi đây Có được trận pháp cùng lửa linh hồn ở trước cửa hàng động ngăn cản, lúc chúng có cùng Đức chạy chết. nhóm động đá đi đợi đã người trận trong nhất thời thể thể thông qua trận thì ra ra rừng linh hồn hàng ngăn không ngoài, bọn linh hồn Xuân không pháp pháp khi khỏi khu lửa lửa ma qua ở kỵ O không o. sau khi chạy ra khỏi khu rừng chết thì xuân đức cùng với chiến đội của bản thân vẫn tiếp tục duy trì tốc độ chạy về phía tây bắc của hạc mộc lâm mãi cho đến khi chắc chắn là những thứ đáng ghét kia không có đuổi theo thì xuân đức lúc này mới giảm lại tốc độ phi hành có thời gian xuân đức lúc này mới ấy cái khối đá mà ghi lại toàn cổ văn bên trên da quan sát nhưng hắn quan sát một lúc thì cũng không hiểu bên trên cục đá này ghi lại là cái gì Đến ngay cả hệ thống phụ trợ cũng không có lưu trữ thông tin về loại văn tử. Lúc này cả có lúc hệ phụ trợ trữ tử, lưu loại về xuân đức mới Mộng ôm như ôm Mộng Mộng trước tải hỏi biết hơi nói ngươi nhìn Vân đang hắn như Vân, những văn này không? Vân thở chút hết có thể thả qua Xuân bao ta ra được sao? được Đức bị cô tử có cổ có có gấp gáp lúc này mới nhớ lúc này đã chạy thoát khỏi phiền thoái rồi cũng không cần ôm cô nàng bỏ chạy nữa tuy trong gần một tuần này mậu vân có bị thương thêm vài c h ố t nhưng cũng không có nghiêm trọng vẫn có thể di chuyển bình thường không cần hắn giúp đỡ nghĩ vậy xuân đức liền thả mậu vân ra bịch mậu vân lập tức môi hôn đất may mà lúc này đang đứng trên bãi quả bằng không lại có việc không may xảy ra rồi nhìn thấy cô nàng này vậy mà ngốc đến mức để bản thân bị ngã sấp thì xuân đức không khỏi cười nói đần cũng để cho người khác đần với chứ đần hết cả phần thiên hạ rồi hộ thể thiên khi đâu mà không sử dụng hay dạo này thích tự ngược quen lên rồi mợ vân sau khi hôn đất mẹ lúc này vừa bỏ lên nghe được xuân đức châm t r ọ c thì không khỏi tức giận nói n g ư ơ i mới đần n g ư ơ i không thấy tình trạng của ta lúc này sao mà còn hỏi thấy cô nàng này lại dám chửi mình thì xuân đức không khỏi k i n h ngạc h ắ n nghiêng đầu nhìn mợ vân nói lại còn dám chửi ta chẳng lẽ cô không sợ ta xuân đức còn chưa nói hết câu thì mợ vân đã vừa rơm rơm nước mắt vừa nói người thích làm gì mà người ta ở đây ngươi muốn làm gì cứ làm đi nói xong thì nàng ta quay đầu qua một bên bộ dạng cho xuân đức muốn làm gì thì làm biểu hiện như vậy khiến cho không những xuân đức s ừ n g sốt mà tất cả những người khác đều s ừ n g sốt xuân đức lúc này tiến lại gần dùng tay sờ chán m n g vân kỳ quái nói cũng không nong chứng tỏ không bị ấm đầu vì sao hôm nay biểu hiện là vậy chắc lẽ lúc này toàn chú nhập thể nghĩ đến mậu vân đang bị toàn chú ảnh hưởng thì xuân đức không khỏi xé một bên áo của nàng ta ra xem xoẹn tiếng v à i rách văng lên cùng lúc đó một bên ngực của mậu vân liền lộ ra bốn người lệ dĩnh mậu t ư c dương vũ tiêu phúc đều cả k i n đến ngay cả mộng vân lúc này cũng hoảng sợ ngươi ngươi định làm gì xuân đức không có để ý đến lời nói của mộng vân hắn lúc này đang chữ ý đến một điểm đỏ trên ngực của nàng ta nhìn thấy điểm đỏ này thì xuân đức không khỏi cau mày lại biết ngay mà liệt tâm đoán chú hỏi làm sao tự dưng lại k h ắ c thường như vậy xuân đức lúc này nâng hai ngón tay lên một đ o à n ngọn lửa màu tím xuất hiện sau đó hắn điểm vào điểm đỏ trên ngực của mộng vân á á, á. ngay lập tức hai tiếng hét thê lương vang lên một tiếng hét là của mộng vân phát ra một cái khác là của chú linh phát ra ngay khi hai ngón tay của xuân đức điểm lên ngực trái của mộng vân thì trong người nàng ta liên tục bay ra bảy bóng trắng bảy bóng trắng kia dùng tốc độ nhanh nhất bay đến tiêu phúc gần đó có điều khi hai bóng còn chưa bay đến nơi thì liền đã bị một bàn tay đen như mực bắt lại cũng lúc này giọng nói của bóng ảnh vang lên hóa ra là bảy tên các ngươi hỏi sao lúc trước không thấy tâm u hùn đâu hóa ra là các ngươi hẩn nấp vào người của tiểu cô nương kia hhh vừa nói bóng ảnh vừa bỏ bảy bóng trắng kia vào trong miệng sau đó một n g ụ m n u ố t xuống tiếng kêu thét của bảy bóng trắng lập tức im bặt đám người m ộ n tước lệ dĩnh tiêu phúc dương vũ nhìn thấy bảy bóng trắng bay ra khỏi người của mộng vân thì đều cả kinh lại ngay bóng ảnh nói thì bọn họ cũng đã lờ m mậu tước lúc này chạy đến bên cạnh xuân đức nhìn mậu vân đang hôn mê thì lo lắng nói đội trưởng tỉ tỉ ta không sao chứ xuân đức gật đầu nói không sao cả có ta ra tay làm sao có việc gì hoan chú nhập thể thời gian không lâu chỉ bị tổn hao một chút sinh mệnh cùng hồn phách mà thôi cùng lắm sau này chỉ thành phế nhanh chứ không thể chết được những người khác nghe vậy thì đều im lặng trên mặt người nào người nấy cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ bọn họ cảm thấy xuân đức cũng thật là ai đ ờ i an ủi người khác lại nói như vậy không quan tâm đến biểu cảm của người khác xuân đức lúc này chỉnh sửa lại quần áo cho mậu vân sau đó có nàng ta trên lưng đi thôi trước hết tìm nơi nào đó nghỉ lại khôi phục vài ngày sau đó lại tiếp tục lên đường nhưng ngay vào lúc này xuân đức lại c a o mày lại hắn nhìn về cây đại thụ phía trước không xa tay hắn khẽ run lên một cái một cây độc mâu được hình thành xuân đức khẽ vây tay một cái độc mâu hóa thành v ệ sáng đâm thẳng đến gốc đại thụ cách đó không xa ẩm thanh độc mâu nổ tung sức mạnh của vụ nổ lập tức phá hủy mọi thứ trong phạm vi năm mươi m quanh đó cây đại thụ kia cũng bị t ạ c cho nát vụn độc khí cũng nhờ vụ nổ mà lan ra khắp nơi đi đến đâu mọi thứ đều bị hủy diện thoáng cái phạm vi vài dằm quanh cây đại thụ lúc này biến thành một mảnh từ điện h ư n g vào lúc này ở một địa phương khác từ, từ hiện ra ba thân ả ba thân ảnh này cũng không phải là người mà là ba con quỷ long nhân ba con quỷ long nhân này rất khác biệt con nào cũng có hai sừng trên đầu xuân đức nhìn thấy ba con quỷ long nhân này thì ánh mắt không khỏi h í p lại hắn cảm thấy đối phương rất mạnh mạnh hơn rất nhiều so với cái đám lâu lắm mà hắn giết trước kia trong lúc xuân đức đánh giá ba con quỷ long nhân này thì ba tên kia cũng đánh giá hắn nhìn thấy xuân đức cùng với những người khác bộ dạng chật vật thì một con quỷ long nhân trong đó liếm m ô i nói đám ngu xuẩn này vậy mà chạy vào vòng hồ lâm nhìn bộ dạng của bọn chúng hẳn là ăn không ít đau khổ nhân cơ hội này giết bọn chúng giết xong mấy tên này thì ba người bọn ta liền có thể đi lên tầng năm rồi một con quỷ long nhân khác cũng liếm liếm môi nói nhiệm vụ lần này không ngờ đơn giản như vậy chỉ cần giết đám kép dịu này liền có thể đi lên tầm năm không những thế còn nhận được ban thưởng vô cùng lớn xuân đức nhìn thấy ba con quỷ long nhân nhìn bản thân với ánh mắt say đắm như thấy thức ăn mỹ vị thì liền nết môi lên cười mặc dù chẳng biết đám này đang nói cái gì nhưng hắn có thể khẳng định mấy tên này không có ý tốt giết bọc chúng xuân đức lạnh leo nói hắn vừa dứt lời thì bóng ảnh long sát nguyên ma lập tức xông lên bốn người mộng tước d ư ơ n g vũ lệ dính tiêu phúc cũng đồng thời theo sau duy chỉ có xuân đức là lui về phía sau mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hào siêu hài, siêu sơ tra tôn mở thần hảo t r ư n g một nghìn một trăm l i h bốn nhiệm vụ số bốn thực lực chân thực của bà đại ma đầu bóng ảnh long sát nguyên ma hai năm trước có không nó ẩ m ẩ m ẩ m đùng đùng đùng dầm, dầm dầm dầm dầm trong nháy mắt trận chiến liền đã nổ ra bóng ảnh lựa chọn cho mình một đối thủ hai người long sát cùng nguyên ma mỗi người lựa chọn cho mình một đối thủ còn về bốn người khác thì phân ra làm hai tổ đội nhỏ hiệp trợ long sát cùng nguyên ma song phương vừa giao chiến đã vô cùng kịch liệt mới vừa giao chiến liền đã là sinh tử quyết đấu chứ không phải loại thăm dò đối phương gì cả có sát chiêu gì thì lập tức sử dụng khiến cho đối phương không kịp trở tay xuân đức đứng ở bên ngoài vừa bảo vệ mộng v â n vừa quan sát trận chiến nơi xa nhìn thấy bóng ảnh cùng một con quỷ long nhân hai sừng thì không khỏi tạt lưới xuân đức lúc này vớt cằm khẽ nói đáng tiếc là không có cái gì ghi lại hình ảnh này nếu có thì tốt biết mấy ghi lại trận chiến này sau về dưới trung thiên cũng có cái làm quà cho đám người tuyết anh tà long rồi ngay lúc xuân đức đang tiếc nuối thì đột biến diễn ra ba con quỷ long nhân hai sừng lúc này đồng thời gầm lên gào gào gào từ bên trong cơ thể bọn chúng buộc phát ra luồn g ánh sáng đỏ như máu ánh sáng màu đỏ kia không ngờ trong nháy mắt lại có thể đẩy lùi bọn người bóng ảnh ra xa xa cũng vào lúc này hình thể của mấy con quỷ long nhân hai sừng bắt đầu biến đổi mạnh. t o à ngọn t cơ bắp n giáo l hóa ì thành luồng ánh sáng màu đen vọt thẳng đến đầu con quỷ long nhân hai sừng cùng lúc này thân ảnh của bóng ảnh cũng biến mất nhìn thấy ngọn giáo bóng tối mang theo sức mạnh tịch diệt phi đến thì con quỷ long nhân hai sừng cười gần quá yếu Vào lúc này lúc luồng cái cũng sừng trên đầu nó cũng phóng ra một luồng ánh sáng từ một hai ra đầu đỏ bốn ắ n đến ngọn ráo bóng ráo t i Hai ẩm. b ê va chạm người h hình thành a u u n l ồ sóng càn khí hai h màu quét p ơ n viên vạn bên dưới bị nát, vô số cây bị ép thành phấn vụn、hai、trận chiến khác ở bên cạnh cũng vì vậy mà ảnh hưởng. g g vô vì dưới cối hai mấy rạm, mặt mà đất cày cây vậy phía ép khác bị bị Bốn ư số ở dương vũ vị luồng sóng khí kia quét chúng thì liền bị thương nặng cả đám sắc mặt trắng bệnh lảo đảo lui về phía sau ngay lúc con quỷ long nhân hai sừng đắc ý thì bóng ảnh lại bất ngờ xuất hiện phía sau nó hai ma trảo mạnh mẽ đâm xuyên vào ngực con quỷ long nhân hai sừng phập, phập. hai âm thanh xuyên phá ra thịt văng lên cùng lúc đó bóng ảnh cười g ầ n nói con t h ằ n l ằ n chết tiệt xem ngươi còn đắc ý nữa không n ã y giờ chỉ là chơi đùa với con t h ằ n l ằ n hai sừng nhà ngươi một chút mà thôi lại còn nghĩ ta sợ ngươi nhìn hai ma c h ả o xuyên ngực mình đang nhanh chóng rút đi sinh mệnh của bản thân con quỷ long nhân hai sừng lúc này không kinh sợ mà còn cười lạnh bất ngờ đầu của tên này xoay ngược một trăm tám mươi độ quay lại phía sau hai tay hắn cũng đồng thời đâm vào bên trong ngực của bóng ảnh hử còn chưa biết hai chết sau khi hử lạnh một tiếng thì tên này cố gắng dùng lực để xé nát bóng ảnh ra thân thể của bóng ảnh bị cự lực khổ còn chưa hết con quỷ long nhân hai sừng không những muốn xé nát bóng ảnh mà nó còn há miệng phun ra một đoàn sương mù màu đen sương mù kia lập tức dính lên mặt của bóng ảnh trong nháy mắt cả khuôn mặt của bóng ảnh bị ăn mòn lỗ rỗ lớp mặt nạ ra người mà xuân đức làm cho bóng ảnh cũng bị hủy mất lộ ra chân diện mục thực sự của hắn diện mạo của bóng ảnh lúc này quả thực quá mức d o người đến cả con quỷ long nhân hai sừng đang giao chiến với bóng ảnh khi nhìn thấy diện mạo của hắn mà cũng phải sừng người lại một khuôn mặt đen xì không có mũ quan chỉ có một con mắt to đỏ lòm ở giữa trán một cái, miệng rộng chiếm nguyên cái mặt cùng một hàm răng nhọn mọc ch cái cổ của bóng ảnh bỗng dài ra cái miệng hắn há lớn lộ ra hàm răng chi chít bên trong là dịch nhờn lênh láng bóng ảnh lúc này đấp về phía đầu con quỷ long nhân hai s ừ n g phập cả cái đầu của con quỷ long nhân hai s ừ n g bị bóng ảnh cắn đứt gọn máu tươi từ cái cổ không đầu phun ra như suối phập phập ngoằm ngoằm rắt rắc bóng ảnh như con ác quỷ điên cùng cắn xé từng bộ phận của con quỷ long nhân hai s ừ n g tiếng da thị t xé nát tiếng xương cốt vỡ vụn tiếng nhai nuốt của bóng ảnh hình thành một loại giai điệu chết chóc cùng với lúc bóng ảnh nhai nuốt địch nhân thì những vết thương trên người hắn cũng cấp tốc lành lại không qua mấy cái hô hấp thì lại hoàn hảo như lúc ban đầu. duy chỉ có khuôn mặt là không thể khôi phục do mất đi mặt nạ sống nên diện mạo của bóng ảnh lúc này giữ tận cực kỳ khí tức trên người của bóng ảnh lúc này cũng cực kỳ đáng sợ đáng sợ đến mức mà hai con quỷ long nhân hai sừng khác lúc này cảm nhận được cũng phải run lên bọn nó điên cuồng công kích hai người long sắt cùng nguyên ma nhằm mục đích bỏ chạy đứng bên ngoài nhìn thấy mọi việc xuân đức lúc này cũng đã có một cánh nhận xét về hàng vương tiên cảnh sơ kỳ hàng vương tiên cảnh sơ kỳ mà không có bảo vật lợi hại thì một mình bóng ảnh cũng đủ rét một năm rồi vốn tưởng rằng hàng vương tiên cảnh rất đáng sợ nhưng trên thực tế cũng không có đáng sợ lắm nhìn bóng ảnh, x u â n đ ứ c lạnh nhạt nói rét bọn chúng đi lao nhị đám này đã hết giá trị nghiên cứu rõ lão đại bóng ảnh lên tiếng đáp ngay sau đó bóng ảnh cùng với hai người long sắt và nguyên ma bắt đầu toàn lực ra tay có được long sắt cùng nguyên ma là hai tấm khiên thị t r e chắn cùng dây dưa đ ị c h nhân bóng ảnh chỉ có việc đứng bên ngoài tấn công hai con bị long nhân hai sừng lúc này lâm vào hạ phong tuyệt đối chạy không thoát mà đứng lại chỉ có chết đ ỗ n g nhiên cả hai tên này đồng thời phình lớn cơ thể k h í tức cùng bạo từ bên trong bọn chúng b ộ c phát p h ậ bụt biết hai tên này đang có ý định làm gì Bóng một tiếng nổ g n á lớn chầm n phía đục vang lên ngay khi tên này t ự bạo thì bóng ảnh đã lùi ra xa về phần hai người lóng sắt cùng nguyên ma thì biến về bản thể sau đó kết hợp với nhau bao tên kia vào bên trong vụ tự bạo của con quỷ long nhân hai sừng cũng giống như ném một quả lựu đạn xuống lòng hồ vậy ngoại trừ một ít bọt khí cùng một tiếng nổ lớn chầm đục ra thì chẳng còn gì khác v ề phần hai người long sắt cùng nguyên ma thì chẳng sức mẹ gì cả chẳng qua là chỉ tiêu hao một chút tinh hồn mà thôi k h í tức có suy yếu đi một chút cả quá trình nói thì dài nhưng trên thực tế cũng dài thật gần mấy tiếng đồng hồ chỉ có đánh đánh chém chém vì đứng ở bên ngoài nên xuân đức ngoài thấy đẹp mắt ra thì chẳng thấy gì khác v ề phần bốn người khác thì lúc này đã sớm đứng n g ố c ở một bên rồi đám k ê u miệng thì chảy máu mà cứ há miệng ra nhìn đến mà b u ồ n cười sau khi giải quyết xong ba con quỷ long nhân hai sừng thì bóng ảnh cùng với hai người nguyên ma cùng long sắt đều quay về bên cạnh xuân đức vừa về đến bên cạnh xuân đức bóng ảnh liền hỏi đại ca còn cái mặt nạ ra người nào không cho đệ xin một cái cái kia hư rồi xuân đức nhún vai nói hết rồi chỉ còn một cái mặt nữ nhân đệ dùng không bóng ảnh nghe vậy thì trực tiếp lắc đầu nói thôi ca cứ để mà dùng đợi khi nào có thời gian ca làm cho đệ một cái mặt nạ giống ca là được mà ca nay ấy giờ đứng ngoài quan sát thì có phát hiện gì hay không lắc đầu xuân đức nói chẳng phát hiện ra cái gì hay cả những cái mà ca quan sát được thì bọn đệ cũng rõ ràng đám sinh vật nơi đ â y ngoại trừ tự thân mạnh mẽ ra thì bảo vật không có ngoại trừ mấy món tự chế ra thủ đoạn có hạn bản năng có thừa mà tư duy có hạn chỉ cần bắt bài liền có thể đơn giản giết chết mà thôi quan tâm gì đến cái đám thiếu nao kia chúng ta nhanh đi tìm nơi ở lại thôi ở nơi này không khéo lại bị cái đám ma kỵ kia đuổi theo thì phiền nghe hắn nói thì tất cả những người khác đều đồng ý tiếp sau đó cả nhóm lại một lần nữa lên đường mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước thế trước tìm thì từ bên trên rời Đức năm, nhiệm hiện năm Xuân muốn nơi bên mới đêm 41H1 đi lại vụ vừa số 00O. qua ở b dù có ở đâu cũng có thể nghe rõ cùng lúc đó cả không gian nơi đây như ngừng lại cả thiên địa chỉ còn duy nhất một mình âm thanh của cựu đầu hoàng kim xà tất cả người tham gia nhiệm vụ sinh tử lần này nghe rõ sống sót một tuần bên trong thập vạn đại sơn hoàn thành giết chết ba đại cựu đầu của quỷ long nhân hoàn thành giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ kết thúc chế i n độ i giết chết ba đại cựu đầu ban thưởng ba mươi vạn điểm công trạng điểm công trạng được phân chia đều cho mọi thành viên người giết chết mỗi một cựu đầu nhận được ban thưởng ba vạn điểm công trạng tất cả những người còn sống sót sau một tuần đều nhận được năm trăm công trạng mở ra giai đoạn thứ nhì của nhiệm vụ nhiệm vụ đầu tiên đến phía nam hát mộc lâm đoạt lấy mộc lâm viễn thế đội nhiệm vụ này đã được hoàn thành chiến đội hoàn thành nhiệm vụ nhân được hai mươi vạn điểm công trạng nhiệm vụ tiếp theo tiêu diệt hát mộc linh trong ba mươi phút tất cả những người tham gia nhiệm lần này sẽ được chuyển đến khu vực phong ấn bột hát mộc khi bột hát mộc được giải phong ấn nhiệm vụ chính thức bắt đầu nhiệm vụ kéo dài ba ngày trong ba ngày không thể tiêu diệt hát mộc toàn bộ người tham gia nhiệm vụ sẽ bị mặt sát âm thanh của cựu đầu hoàng kim xà đến đây thì cũng dừng lại thiên địa lúc này cũng khôi phục bình thường xuân đức vừa mới nhìn qua bóng ảnh đang định nói cái gì đó nhưng không để cho hắn nói chuyện thì quang mang ánh sáng màu vàng từ trên trời t h â nhưng ả n của n g ờ i t r o nháy mắt biến mất khỏi nơi khỏi mắt mất đúng a sau nữa địa xa n đường người lần hiện phương nơi này không sương đen. Nhưng g gì đều đ Một một một mở mị một mù màu xuất thấy tất khắc cả cái cả, cả lại lạ, là ở vào lúc này cái thứ mà xuân đức lấy được ở phía nam hắc mộc lâm lúc này đ ố n g nhiên bay ra ngoài những ký tự cổ trên nó lúc này sáng lên rực rỡ ánh sáng kia rực rỡ đến mức đám người xuân đức cũng không thể nhìn thẳng đợi đến lúc mọi người mở mắt ra thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sương mù màu đen lúc này cũng đã biến mất mọi thứ đều đã có thể quan sát được rõ ràng nhìn xung quanh thì xuân đức phát hiện nơi đây giống như một cái đấu trường cổ đại vậy mặt đất khắp nơi là h ả i cốt có h ả i cốt là của yêu thú có cái lại là cửa nhân tộc bốn phía xung quanh của đấu trường cổ đại này là một trăm l i tám bức tượng hùng vị những bức tượng kia phát ra khí tức vô cùng đáng sợ xuân đức cảm giác nếu như bản thân mà dám tiến đến phạm vị của mấy bức tượng kia thì liền sẽ gặp phải công kích trí mạng chính giữa đấu trường lúc này đang giam cầm một cái cây cái cây kia không phải quá lớn cao cũng khoảng vài trăm mét toàn thân đen sì như bị xét đánh trên cây không có bất kỳ một cái lá nào nhưng ở trên thân cây lại có rất nhiều khuôn mặt dữ tợn nhưng khuôn mặt kia mặc dù đang ngủ nhưng vẫn mang lại cảm giác hung bạo cả cái cây bị phong ấn bên trong một cái núi băng khổng lồ có đ i ề u núi băng kia đang dần dần tan ra với tốc độ tan như thế này thì không đến ba ngày thì sẽ tan hết hắc mộc chính là thứ này sao nhìn cũng không phải rất lợi hại tiêu phúc quan sát một hồi lâu thì cho ra một cái đánh giá hắn vừa nói ra lời này thì xuân đức đã liền nói rừng quả thực không lợi hại gì vậy cái cây này mấy ngày sau sẽ do tiêu phúc ngươi xử lý không vấn đề gì chứ tiêu phúc nét cười trên mặt thoáng cái bay biến đi đâu mất mà thay vào vẻ mặt buồn h i u hắn lúc này làm bộ hối lôi nói đội trưởng ta chỉ là thuận miệng nói đùa một câu thôi ta không có ý đó xuân đức cũng n ê t môi cười nói thì ta cũng chỉ thuận miệng nói đùa với ngươi thôi cũng không có ý bảo ngươi đi chịu chết thôi đừng có mà tào lao nữa tranh thủ nghỉ ngơi đi mấy ngày sau kiểu gì cũng có một trận ác chiến tiêu phúc lúc này lau lau mồ hôi nói đội trưởng ngài cũng đừng có lâu lâu lại nói đùa một lần như vậy trái tim yếu đuối của ta không chịu nổi như vậy mấy lần đâu ngọc t ư c ở bên cạnh l ư ờ n hắn một cái nói vẫn còn lắm nhanh nhanh nhanh đi chị th thấy hai người lại nháo trọt thì xuân đức chỉ cười nhạt sau đó tìm một chỗ ngồi xuống hắn đặt m ộ n g vân đang hôn mê ở bên cạnh sau đó cũng nhắm mắt lại những người khác thấy vậy thì cũng một vị trí ở gần xuân đức ngồi xuống về phần bóng ảnh cùng với hai người long sắt và nguyên ma thì lúc này đã quay về bên trong xuân đức rồi sau khi nhóm người xuân đức đã yên yên ổn ổn tính tạo t r ị thương thì nơi đây mới bắt đầu có truyền t ố n g xuất hiện vô số cổ sáng màu vàng xuất hiện bên trên sân đấu trường nơi đây người nào người nấy vừa hiện ra thì đều nhìn về hắc mục đang bị phong ấn ở giữa sân sau đó mới nhìn qua vị trí mà sáu người xuân đức đang tính tọa chị thương ngay lập tức những người nơi này bắt đầu ồn ào hẳn lên cả đám không kiêng kỵ gì mà bắt đầu đàm luận về chiến đội của xuân đức tên k i ê n là trong miệng người nói sát tinh sao vì sao ta cảm thấy kẻ này không có gì đáng sợ nhìn không khác gì một tên ăn xin cả ngươi nhìn xem nữ nhân đang nằm bên cạnh hắn lại nhìn mấy người khác cả đám bọn chúng hình như đều đang bị thương mà hình như là còn không nhẹ đâu quả thật là đang bị thương ta thấy các ngươi cứ đồn thổi hắn lên quá bây giờ gặp mặt làm gì giống như trong lời đồn đúng là một đám thần hồn nát thần tính nói b ậ y lúc trước ta nói tên này có mang theo bí bảo gì đó nên mới giết được nhiều như vậy quỷ long nhân nếu hắn mà có thực lực như vậy mấy ngày hôm nay lại chẳng không ngồi yên rồi các người có tin hay không ta lên khiêu chiến hắn mà hắn không dám đáp lại những lời đàm tiếu thế này liên tục nổi lên khắp nơi nhưng đây chẳng qua là đám người chưa từng gặp mặt xuân đức lần chưa từng chứng kiến hắn tàn độc nên mới dám nói như vậy v ề phần đám người đã từng một lần nhìn thấy xuân đức ra tay hoặc ít ra cũng biết hắn là ai thì cả đám không ai nói một lời những người này đứng cùng một chỗ với nhau đứng cách xa mấy tên không biết sống chết kia ra Bách b Sa ở ê nàng t r còn ủ a b chưa nói xong thì đã nghe xoay tầm một tên đang dương dương đắc ý đàm luận xuân đức đ ỗ n g nhiên bị một thanh giáo màu đen ngòm xuyên nát đầu chết ngay lập tức cùng lúc này bóng ảnh từ bên trong cơ thể xuân đức hiện ra ánh mắt lạnh lẽo cùng khí tức tà ác quét qua khắp những người đang ở nơi đây ánh mắt hắn đến đâu người ở đó liền run lên các người một là c h ọ n c ơ m m i ệ n g lại hai là có thể đi chết được rồi âm thanh khàn đặc mang theo sát ý vô tận khiến cho ai nghe thấy cũng lông tơ dựng ngược cả đám lập tức t r ầ mặc m không ai nói một lời thấy đám này cũng đã ngậm miệng không còn kẻ nào dám mở miệng nói chuyện nữa thì bóng ảnh một lần nữa quay bên người xuân đức bóng ảnh biến mất cái khí tức t r ú c dung lúc này nuốt một ngụm nước miếng sau đó nhỏ giọng nói lúc trước xem như ta chưa nói gì cả mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo trương một nghìn một trăm linh sáu nhiệm vụ số bốn h một phá cấm hai năm trước go không o thời gian tiếp theo ở bên t r ê n đấu trường nơi đây yên tĩnh dị thường không còn ai lớn tiếng đàm l u ậ n nữa có nói chuyện thì bọn họ đều dùng truyền âm cho nhau mà thôi nhưng đa phần ánh mắt của mọi người thi thoảng lại nhìn về phía bên này một chút len lén quan sát nhóm người xuân đức đặc biệt là xuân đức đang ngồi nhắm mắt tịch dưỡng bọn họ mặc dù đã nhìn xuân đức rất nhiều lần nhìn được đến rõ ràng nhưng lại không cách nào liên tưởng giữa xuân đức với cái ác danh của hắn với trong lòng những người nơi đây lúc này đều đang rất t ỏ tò mò cùng hiếu kỳ thân phận của bóng đen lúc trước không ít người trong lòng đều đang có suy đoán riêng thời gian trôi nhanh thoáng cái thời gian một ngày liền đã đi qua kể từ khi mọi người được c h u y ể n tống đến nơi đây núi băng phong ân h một lúc này cũng đã tan được phân nửa tốc độ tan của núi băng còn nhanh hơn cả xuân đức dự đoán trong một ngày này thì xuân đức cũng đã điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức cao nhất Nhờ có m ặ trong nạ ngạ quỷ t a đổi từ t h ầ võ n u y một ngày này g thì n ở nơi đây cũng đã hình thành một cái liên minh tạm thời liên minh tạm thời này liên hợp tất cả mọi người nơi đây trừ tổ đội của xuân đức ra đối với việc này thì xuân đức làm ngơ xem như không nhìn thấy cũng không quan tâm hắn cũng không có ý định gia nhập cái liên minh gì đó hắn không tin bất kỳ ai ở nơi này với hắn cảm thấy dù có liên minh với đám kia cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì dù sao những kẻ ở nơi đây thực lực yếu hơn hắn không ít hắn cảm thấy đám người này không có tư cách cùng hắn liên thủ đây cũng không phải là hắn tự kiêu tự đại mà thực tế là nó như vậy o không o đến ngày thứ nhì trong lúc xuân đức đang tu luyện thanh tâm quyết cùng luyện tập khống chế b u ồ n nguyên thì có một người đi tới trước mặt hắn nhãn h ặ n hỏi vô tả đạo hữu ta có một ít chuyện làm phiền đạo hữu không biết đạo hữu có thời gian nghe ta nói lôi lời xuân đức lúc này mở mắt ra trong đôi mắt hắn chỉ có một mảnh ưu tình không còn vẻ tàn bạo như mấy ngày trước nhìn người thành niên mặc áo bào trắng ở trước mắt xuân đức nhẹ gật đầu có phần ôn hòa nói có việc gì đạo hữu cứ việc nói ra lúc này đây có rất nhiều người đang quan sát về phía bên này trong lòng đang suy đoán kết cục của thanh niên bạch nhi kia sẽ ra sao nhưng lại không ngờ đến lại có một màn như vậy nhiều người cũng là lần đầu tiên nghe xuân đức nói chuyện lại nhìn thái độ ôn hòa của hắn thì trong lòng cả đám không khỏi khó hiểu bọn họ có chút nghĩ không ra xuân đức là dạng người như thế nào ngay cả thanh niên mặc áo bào trắng đang đứng đối diện với xuân đức lúc này cũng phải ngần ra sau vài giây thì hắn mới lấy lại tinh、thần. nhìn xuân đức hắn vẫn lễ độ nói vô t à đạo h ư u ta là nam thần phong thay mặt cho toàn bộ liên minh mời đạo h ư u gia nhập chỉ cần đạo h ư u nguyện ý gia nhập liên minh thì điều kiện gì mà đạo h ư u đưa ra chỉ cần không quá đáng thì chúng ta đều có thể đáp ứng không biết ý đạo h ư u thế nào xuân đức nghe được người này muốn mời mình gia nhập cái liên minh cụ cải kiệt thì không một chút do dự liền lắc đầu nói ta sẽ không gia nhập còn vì sao ta không gia nhập thì chỉ là do ta không thích mà thôi đạo h ư u có thể quay về rồi có lẽ đã sớm biết được câu trả lời của xuân đức là như vậy nên trên mặt của nam thần phong không hiện ra bất kỳ sự kinh ngạt nào hắn lúc này chỉ k h ẽ thở dài sau đó lại nói sớm biết đạo h ư u sẽ nói như vậy có điều ta vẫn còn một chuyện muốn nói với đạo h ư u xuân đức nhẹ gật đầu đáp đạo h ư u nói đi nam thần phong lúc này rất nghiêm túc nói chúng ta muốn đạo h ư u cùng chiến đội của đạo h ư u không tham gia vào việc giết chết hắc mục lần này lần giết chết hắc mục lần này liên minh chúng ta sẽ tự mình giải quyết xuân đức nghe xong thì khẽ ồ lên nhưng sau đó hắn liền gật đầu hiểu ra hắn cười cười nói có vẻ như mọi người n ắ m chắc có thể tiêu diệt được hắc mục rồi điều này khiến ta có phần rất kinh ngạc đấy được rồi chiến đội của chúng ta không ra tay cũng không thành vấn đề vậy thứ ta nhận được là cái gì nam thần phong nghe vậy thì n hắn lúc này lấy ra một cái hắc bài đưa cho xuân đức xuân đức dùng thần n i ệ m nhìn qua một cái thì khỏe miệng k ã y nít lên hắn nhìn nam thần phong tâm h ý nói thật đúng là một đại lễ đại lễ thế này mà không nhận thì ta lại thành đầu nốc rồi hắc mộc linh tâm đối với ta cũng vô dụng đưa cho các ngươi cũng không thành vấn đề việc này ta đồng ý n g h e được xuân đức nói đến hắc mộc linh tâm thì nam thần phong không khỏi biến đổi sắc mặt như vậy là đạo h ư u cũng đã biết xuân đức gật đầu nói đã biết thứ k i a đối với ta vô dụng chỉ cần ngươi giữ đúng giao ước thì ta sẽ không c ú n g ta nam thần phong cũng rất quyết đoán gật đầu vậy trước hết đa tạ đạo hữu giao ước đã định ta sẽ không nuốt lời nói xong thì nam thần phong liền hướng xuân đức chào một cái sau đó mới quay về chỗ của bản thân đợi nam thần phong đi rồi thì mậu vân ở bên cạnh tò mò hỏi hắn muốn cùng ngươi trao đổi thứ gì sao ta nghe đến hắc mục linh tâm thứ kia là gì xuân đức nhìn qua mậu vân một bộ hiếu kỳ bảo bảo thì cười nói việc người lớn nha đầu ngươi không cần biết làm gì nói xong thì xuân đức một lần nữa nhắm mắt lại có điều khoe miệng hắn lúc này lại không khỏi nhét lên nhìn rất gian thấy bộ dạng xuân đức bí hiểm như vậy thì mậu vân chỉ là khẽ lầm bầm mấy tiếng sau đó lại bắt đầu đã tọa khôi phục c không ng t một một ở bên trên thân cây lúc này cũng đã có một vài bộ mặt mở mắt ra bỗng nhiên cả khối băng phong ấn bên ngoài bắt đầu giảm nước âm thanh rắc rắc rắc rắc liên tục vang lên vô số vết nước như màng nhện xuất hiện bên ngoài phong ấn lúc này đây xuân đ ư ớ c đang nhắm mắt tịnh tâm cũng đã mở mắt ra nhìn thấy một màn như vậy thì hắn nói nhỏ chuẩn bị bắt đầu rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương một nghìn một trăm lẻ bảy nhiệm vụ số bốn sứ nát thị tan linh hồn tiêu tán hai năm trước có không o rầm rầm rầm thời khắc hát mộc linh thoát khỏi phong ấn cũng đã tới núi băng bên ngoài thoáng cái sụp đổ lộ ra hát mộc linh ở bên trong ngay khi hát mộc linh vừa thoát khỏi phong ấn thì một tiếng hét lớn vang lên đồng thời công kích âm thanh này vừa dứt thì hầu như tất cả những người ở xung quanh đấu trường rộng lớn nơi đây đều đồng thời thi triển ra thuật pháp đã ngưng tụ từ chức vụ vụ vụ ầm ầm ầm xoẹt xoẹt xoẹt ám gì cũng có tiên thuật đầy trời mang theo khí thế tịch diệt thiên địa đánh thẳng vào hát mộc linh vừa thoát khỏi phong ấn nhưng ngay vào lúc này từ bên trên các khuôn mặt của hát mộc linh đồng thời mở miệng ra rít gào gào gào gào âm thanh như là đang có hàng trăm t ỷ sinh linh đồng thời gào khóc tiếng kêu thê lương khiến cho cả thiên địa nơi đây tối s ầ m lại cùng lúc đó vô số sóng âm lấy mắt thường có thể được hình thành một tầng ngăn cản các công kích tiên thuật đánh tới ầm ầm ầm đùng đùng đùng oanh long long tiếng nổ rung động thiên địa liên tiếp văng lên tầm sóng âm lúc đầu còn có thể cùng với vô số tiên thuật kia ngạch kháng nhưng sau một giây liền bị cho vụi trong nháy mắt vô số tiên thuật sát chiêu đồng thời đánh thẳng lên thân hắc mộc linh rầm rầm và o a đ a u đào quá tiếng nổ lớn vẫn liên tiếp vang lên cùng lúc đó một âm thanh khóc bi thương vang lên âm thanh kia giống như âm thanh của vô số trẻ nhỏ cùng lúc vang lên người nghe được thì đều không khỏi cảm thấy tinh thần bấn loạn công kích đang đánh ra cũng phải chậm lại có một số người bị âm thanh kia làm cho mê muội hai mắt đỏ rực không có tiếp tục công kích hắc mộc linh ngược lại lại quay sang đồng bạn bên cạnh hạ sát thủ cả đám đồng thời hét lên giận g ữ các người đang chết đang chết đang chết a a a a a a a a tiếng hét thảm ngay lập tức vang lên trận hình lúc trước của đám người liên minh diệt ma trong nhưng vào đúng lúc này một âm thanh lạnh leo vang lên dừng lại âm thanh này mang theo lực lượng thanh quang sau khi chuyển vào trong tay những kẻ đang bị mê loạn lập tức giúp cho đám người kia thanh tỉnh trở lại đám người vừa mới thanh tỉnh thì liền ngơ ngác nhìn những thi thể trên mặt đất lại về phía hắc mộc linh khi nhìn về hắc mộc linh thì cả đám không tự chủ lui về phía sau về phần hắc mộc linh sau khi trải qua một trận công kích kia thì trên thân thể đều là vết thương vô số c ả n h cây cũng bị gãy l i ề những n khuôn mặt trên thân cây lúc này cũng đang khóc bọn chúng khóc ra máu nhìn đáng thương vô cùng đúng vào lúc này hắc mộc linh bỗng nhiên cất tiếng khóc như tiếng tiếng khóc vừa cất lên thì trên đấu trường xung quanh hát m ộ t linh đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số cổ sáng truyền t ố n g từ bên trong truyền t ố n g cổ sáng đi ra là đến không hết quỷ long nhân có điều đám quỷ long nhân lúc này như đám bị liên v ậ y hai mắt đỏ thấm răng nanh lộ ra ngoài ngay sau khi vừa xuất hiện thì liền đã nhào về phía đám người tham gia nhiệm vụ lần này tan xé hành động của bọn chúng giống như là hành động của một đám da thú vậy đ ỗ n g nhiên xuất hiện như vậy quỷ long nhân cũng khiến cho đám người nơi đây một trận lún u g cúng nhưng vào lúc này âm thanh lúc trước lại vang lên giết chết hết đám súc sinh ba người một đội hỗ trợ lẫn nhau giết chết đám này như là đã có chuẩn bị từ trước ngay khi người kia vừa dứt lời thì những tên tu sĩ ở xung quanh lúc này đồng thời phân chia thành vô số đội hình nhỏ cứ ba người một tổ sau đó cùng nhau liên thủ giết chết đám quỷ long nhân vừa xuất hiện đám quỷ long nhân như là một đám dã thu không có đầu vóc chỉ biết xông lên l i ề u mạng với những người tham gia nhiệm vụ nhưng mà bình thường còn đánh không lại h ố n gì g là lúc này vì vậy đám quỷ long nhân vừa chỉ mới xông lên liền đã bị chém giết nhưng rất nhanh thì những người nơi đây liền đã cảm thấy không ổn đám quỷ long nhân sau khi bị chém giết thi thể nằm đầy trên mặt đất nhưng không qua bao lâu thì liền biến thành thấy khô cùng lúc này hắc mộc linh ở giữa quảng trường giống như là được tới tiên thủy thân hình nó nhanh chóng to lớn to lớn lên không qua mấy chục cái hô hấp thì liền đã cao hai nghìn ba nghìn mét vô số nhánh cây mọc dài ra tất cả những vết thương lúc trước ở trên thân cây cũng đã liền lại nhìn thấy một màn như vậy thì những người nơi đây đều thất kinh vốn quỷ long nhân đang lao về phía đám tu sĩ l i ề u mạng nhưng lúc này lại chạy vào bên trong một cái hang ngay dưới gốc của hát mộc linh cứ mỗi khi có một nhóm quỷ long nhân chạy vào bên trong cái hang kia thì hát mộc linh lại phát triển lớn thêm một vòng may mắn quan g man g chuyện tống sau vài phút thì cũng ngừng vì đó quỷ long nhân cũng không có tiếp tục xuất hiện nhưng lúc này hát mộc linh cũng đã quá khổng lộ rồi nó phải lớn gấp m ư ơ i lần lúc mới đầu những người khác nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng còn chưa để bọn họ làm ra phản ứng tiếp theo thì từ tất cả các khuôn mặt ở bên trên h ắ mộc linh đồng thời phát ra thanh âm các ngươi đều phải chết âm thanh như sấm khiến cho màng thai của tất cả mọi người h o n g long cả lên cũng vào lúc này tất cả c ả n h cây của h ắ mộc linh bắt đầu vũ động vô số c ả n h cây thô to nhằm thẳng đám tu sĩ mà vụ tới t vù vù vù ầm ầm ầm á á á tiếng do rít vù vù văng lên vô số c ả n h cây đập xuống mặt đất phát ra tiếng động ầm ầm mặc dù công kích quá h mộc linh vô cùng đơn điệu nhưng lại vô cùng dày đặc cả ngàn cành cây cùng lúc vụ xuống thì kẻ bị nhắm đến cho chín phần phải chết trong lúc nhất thời có vô số tiếng hét thảm vang lên nhiều kẻ tránh không kịp liền bị quật thành bánh thịt đôi khi thì quật đứt làm đôi tình thế biến đổi quá nhanh mới vài giây trước thì hắc mộc linh còn ở thế yếu nhưng chỉ quay đi ngoảnh lại thì nó lại biến thành kẻ đ ồ tể ở nơi đây đám tu sĩ liên minh lúc này đừng nói là tấn công hắc mộc linh bây giờ bọn chúng đến làm sao để sống dưới công kích của hắc mộc linh cũng là một vấn đề nhưng vào đúng lúc này kinh biến một lần nữa phát sinh một khuôn mặt to lớn với vô số con mắt xuất hiện tại giữa thân cây cùng lúc đó một âm thanh cuồng nộ vang lên chết âm thanh kia hóa thành sóng âm khủng bố khuyết tán cả đầu trường sóng âm kia đi đến đâu thì người ở đó liền nổ tung như quả dưa hấu bị đập nát chỉ một số ít người là còn có thể trụ được diễn biến quá nhanh xuân đức cùng với những người bên trong chiến đội của bản thân cũng không kịp làm ra chuẩn bị thì sóng âm kia đã chẳng đến trong nháy mắt ngoại trừ xuân đức thì người còn lại đều nổ tan xác mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1108, nhiệm vụ số sóng âm kia mang theo lực lượng tinh thần trùng kích cực kỳ khủng bố đến ngay cả xuân đức có thiên cốt giáp cùng huyết liên chấn hồn bảo vệ mà cũng cảm thấy một trận hoa mắt trong mặt mậu vân ở gần hắn nhất nhìn thấy nàng ta nổ tung trị còn lại linh hồn nhân lúc linh hồn nàng ta chưa bị sóng âm khủng bố hủy diệt thì xuân đức há miệng hút một cái linh hồn của mậu vân lập tức bị hắn hút vào bên trong miệng xuân đức cũng chỉ vừa kịp hút linh hồn mậu vân vào trong miệng còn chưa kịp cứu mậu tức thì đợt công kích thứ nhì của hát m ụ linh liền đã ập đến rầm rầm rầm mặt đất ra vô số dễ cây bắn cùng lúc này có mấy chục rễ cây khác bắn thẳng về phía đầu hắn bộ dạng như muốn xin thủng đầu hắn nhưng ngay vào lúc này hai luồng ánh sáng huyết sắc trọng điểm xuất hiện bảo hộ xuân đức vào bên trong ầm ầm ầm những rễ cây kia sau khi bắn đến đầu xuân đức thì liền bị quang mang huyết sắc kia chặt lại xuân đức may mắn nhặt được một cái mạng về phần những kẻ khác thì không có được may mắn như hắn sau khi bị rễ cây của h một linh quấn chặt thì liền lập tức xoắn thành thịt nát chết không thể chết lại sau khi thi triển liên tục ra hai đòn sát chiêu thì h một linh cũng không có tiếp tục công kích nữa thân thể nó rút xuống không ít lớp vỏ cây bên ngoài cũng sần sùi chỉ trong giây phút ngắn ngủi nơi đây chỉ còn một mình xuân đức là còn sống tất cả những kẻ khác đều đã chết và biến thành thức ăn cho hát mộc linh vẫn còn có kẻ không chết âm thanh hôn tạp mang theo sự kinh ngạc vang lên nhưng ngay sau đó từ khuôn mặt người to lớn ở thân cây lần nữa vang lên âm thanh lạnh lùng cũng chỉ là cố dãy chết mà thôi ta xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu ngay khi hát mộc linh nói ra lời này thì những d ễ cây đang c u ố n lấy xuân đức lại gia tăng lực lượng lên gấp bội ngay lập tức cấm thanh giáp rắc liền vang lên những lớp phòng hộ trên người xuân đức bị bóp cho đến biến dạng nếu cứ theo tình hình này thì không bao lâu nữa sẽ liền bị phá đến lúc đó xuân đ ứ c chết chắc nhưng vào thời khắc quan trọng này xuân đ ứ c cuối cùng cũng đã thanh t ỉ n h trở lại cả người hắn t h o á n g cái b ư ớ c lên ngọn lửa màu tím cùng lúc đó một luồng độc tố bản nguyên theo lớp phòng hộ thoát ra bên ngoài xèo xèo trong nháy mắt những chiếc dễ cây đang quấn quanh hắn liền bắt đầu thối giữa một cách nhanh chóng chỉ sau hai cái hô hấp thì tất cả đều biến thành nước đen xuân đ ứ c lúc này liền được thả tự do không những thế ngọn lửa thiêu đốt linh hồn của tiểu mộng lúc này cũng lan theo dễ cây mà thẳng đến hát mộc linh có điều hát mộc linh trong nháy mắt liền cảm thấy không ổn nó ngay lập tức tự đoạn những chiếc dễ kia không có được sinh cơ từ cây mẹ mấy chiếc dễ kia trong chớp mắt liền hóa thành mấy cái dễ khô cũng vào lúc này khi xuân đức vừa được tự do thì ba người bóng ảnh long sát nguyên ma cũng hiện ra lúc trước ba người bọn họ đều toàn lực giúp xuân đức phòng thủ bằng không xuân đức đã sớm bị bóc chết những khuôn mặt bên trên h một linh khi nhìn thấy bốn người xuân đức bóng ảnh long sát nguyên ma thì đầu tiên là cả kinh nhưng sau đó là phẫn nộ đến tột cùng thứ hạ đẳng sâu kiến đ á g chết h một linh phẫn nộ gầm lên ngay lập tức vô số cành cây đồng thời đánh về phía xuân đức thấy như vậy thì hai người long sát cùng nguyên ma không đợi xuân đức phân phó liền đứng ra thay h ắ n ngăn c ả n công kích tầm ầm vô số công kích đánh lên hai người long sắt cùng nguyên ma nhưng cũng chỉ làm cho hai người bọn họ v ặ n mẹo biến hình một chút mà thôi ngoài ra không gây tổn thương gì cho hai người bọn họ hai người long sắt cùng nguyên ma đều là hệ thủy lấy đ u chế cưng ơ là sở trường nhưng nếu giống như lúc trước xuân đức bị siết chặt thì hai người này lại phế vì vậy không có phòng ngự tuyệt đối chỉ có thủ đoạn có dùng đúng hay không mà thôi không những có công kích trực diện m à hắc mộc linh còn sử dụng an toàn vô số dễ cây từ phía dưới lòng đất phóng thẳng lên b ắ n về phía xuân đức cùng bóng ảnh có điều lần này xuân đức không có bị công kích linh hồn ảnh hưởng hãn đơn giản có thể né tránh nếu không né tránh kịp thì hắn liền dùng quỷ kiếm chém đứt mấy cái rễ cây kia thấy không làm gì được bốn người xuân đức hát mộc linh một lần nữa lại dòng lớn có điều lần này cũng không phải công kích linh hồn mà là một lần triệu hồi từ bên trên hát mộc linh vô số quả màu đen to hình tròn được sinh ra bọn chúng lớn lên rất nhanh không qua bao lâu thì đã to đủng khi đến một ngưỡng nhất định thì tất cả những quả kia đồng loạt rơi xuống mặt đất cũng ngay khi rời xuống mặt đất thì những quả kia liền biến thành những hát mộc chiến sĩ tiểu sinh sản này không khác gì h á cá ma thụ của xuân đức cả còn chưa hết lúc này quan mang truyền tống màu vàng xuất hiện khắp quảng trường từ bên trong những truyền thống kia vô số quỷ long nhân đi ra số lượng phải tính đến hàng chục vạn đang gian nan chống đỡ công kích của hát mộc linh nhìn thấy cảnh này thì xuân đức không khỏi nhắn mày lại nhưng ngay sau đó hắn lại nở một nụ cười lạnh trong lòng hắn thì thầm nghĩ đến càng đông càng tốt đến càng đông càng vui chỉ chưa đầy năm phút thì số lượng quỷ long nhân cùng với hát mộc chiến sĩ đã lên đến gần trăm vạn che phủ khắp cả đ ộ u t r ư ờ n g đâu đâu cũng nhìn thấy vì sinh ra hát mộc chiến sĩ mà hát mộc linh cũng tiêu hao không ít thân thể nó nhanh chóng heo rút thấy thời cơ đã đến xuân đức lúc này cười lớn ha hả cho ngươi biết cái gì mới là diện thế xuất hiện đi nào cựu đ ồ n long xuân đức vừa nói ra lời này thì những hình xăm trên người vốn di chỉ thấy mờ nhạt nhưng lúc này lại hiện lên rõ ràng ngay sau đó chín con độc long từ bên trong cơ thể hắn thể hắn thoát ra mới đầu bọn nó chỉ có to bằng cổ tay nhưng chỉ qua vài cái hô hấp thì liền hóa thành chín đầu độc lộng dài cả mấy ngàn mét bầu trời vốn hắc cám bây giờ càng hắc cám thêm mây đen v ầ n vũ s ấ m chấp giật đùng đùng t ị c h diệt thương sinh cùng lúc với xuân đức nói ra lời này thì cả chín con độc long đang bay trên bầu trời đồng thời ngựa đầu giống lên gào gào gào âm thanh khủng bố trong nháy mắt làm cho cả thiên địa dung lắc mánh liệt ngay sau đó cả chín con độc long từ chín phương vị bất đồng cùng lúc lao đến hạc m trên đường chín con độc long bay qua tất cả hát mộc chiến sĩ lẫn quỷ long nhân trong nháy mắt liền b ố c thành khói xanh tiêu tán hát mộc linh nhìn thấy chín con độc long khí thế hung mãnh lao đến lại nhìn vô số đứa con của nó trong nháy mắt bị hủy diệt thì liền gầm lên không ai có thể ngăn cản ta thành thần trong nháy mắt hát mộc linh gầm lên thì lại một luồng siêu cường linh hồn công kích quyết đại ra khắp nơi nhưng mục tiêu chủ yếu là nhằm vào chín con độc long nhưng khi luồng tinh thân công kích kia quét chúng chín con độc long thì cả chín con độc long đều không có bị ảnh hưởng gì vẫn tiếp tục hướng về phía hát mộc linh đánh tới chín con độc long không s á c nhưng xuân đức thì không hay rồi trong nháy mắt luồng công kích linh hồn kia quét chúng chín con độc long thì xuân đức liền cảm thấy đầu như muốn vỡ tung may mà có bóng ảnh hấp thụ sát thương bằng không hắn trong nháy mắt liền sẽ nổ tan xác hai người tinh thần tương thông có điều do phải chịu sát thương quá lớn khiến cho bóng ảnh trong nháy mắt liền vỡ tung sau đó phải quay về làm cái bóng của xuân đức trước lúc biến mất thì bóng ảnh chỉ kịp nói đại ca đ ể không xong rồi đại ca phải xuống đấy mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân hải siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo nhìn thấy bóng ảnh tiêu tán thì xuân đức chỉ là hơi như mày ánh mắt hắn lúc này rất lạnh rất lạnh lạnh đến như có thể đóng băng mọi thứ nhìn hát m ụ c linh xuân đức trầm giọng nói một con thụ tinh vậy mà làm ta ra nông nổi này người rất khá nhưng bây giờ thì chết đi xuân đức cắn chữ chết được đến rất nặng ngay khi hắn vừa dứt lời thì cả chín con độc long đồng thời há miệng ở trước miệng mỗi con độc long hình thành một quả cầu ánh sáng cực lớn chịu chịu sau ba giây từ những quả cầu ánh sáng kia đồng thời phóng ra một luồng sáng bích lục luồng sáng kia mang theo sức mạnh khó lòng tưởng tượng Vô số c ngay h cây đ a n đánh t vào lúc này hát mộc linh lại gào lên toàn thân nó xuất hiện một t ầ n g hát quang ngăn trở chín luồng ánh sáng bích lục nhưng không bao lâu thì liền bị chín luồng ánh sáng bích lục kia ăn mòn không còn không còn hát quang hộ thể chín luồng sáng bắn lên thân thể của hát mộc linh ngay lập tức hát mộc linh liền gào lên bi thương a a a a a a đang chết đáng chết người đáng chết vốn di ta chỉ cần vượt qua lần này thì sẽ thoát ra khỏi nơi đây nhưng người lại phá hủy ước vọng của ta người đáng chết người đáng chết hát mộc linh vừa gào rú vừa điên cùng nguyền rủa xuân đức xuân đức nhìn hát mộc linh đang bị phân giải thì cười lạnh ta đáng chết nhưng không chết là được h ừ còn cái thứ như ngươi đáng lý bất sống đi cho đời bất d ố i ngươi sống đến giờ cũng là được ông trời chiếu cố rồi bây giờ để ta tiễn người đoàn đường c u ố i đ ừ n g có chống lại làm gì chúc ngươi ra đi thanh thản bạo bạo xuân đức vừa nói bạo thì hát mộc linh bên kia cũng đồng thời nói ý hẳn cùng lúc đó lây hát mộc linh làm trung tâm một cổ sáng năng lượng màu đen p h ó n g thẳng lên trời nhưng ngay sau đó lại biến mất tất cả năng lượng tích tụ lại một điểm nhưng sau một khắc sau thì tất cả năng lượng tích tụ kia đồng thời bộc phát một luồng năng lượng màu đen khổng lồ buộc phát quét sạch mọi thứ t r ô n vùi tất cả nó đi tới đâu mọi thứ đều bị hủy diệt không còn duy chỉ có chín con độc long là không bị sao cả bọn nó lúc này chuyển qua hư hóa trạng thái miễn dịch tất cả sát thương nhưng xuân đức lại không làm được như vậy mặc dù có được long sắt cùng nguyên ma che chắn nhưng lúc luồng năng lượng kia gần đến nơi thì xuân đức liền cảm thấy không có khả năng chống đỡ trong mắt hắn lúc này lóe lên một tia sáng kỳ dị hắn lúc này không có triệu hồi ra bất kỳ bảo vật nào ngược lại còn ẩ n giấu bọn chúng vào sâu bên trong thế giới linh hồn trước cơn báo năng lượng màu đen kia xuân đức chẳng khác gì b ọ biển vừa bị quét chúng liền ngay khi xuân đức vừa tan biến thì thì chín con độc long liền gầm lên một tiếng không cam lòng sau đó liền tan biến đi mất đó không ho đang theo dõi diễn biến nơi đây mấy tên khí linh của thần võ nguyên tháp nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi cả kinh cựu đầu hoàng kim xà lúc này khó hiểu nói tiểu tử kia chết rồi cứ như vậy liền đã chết rồi đến lúc chết cũng không có quay về bản thể của hắn vì sao vậy ta nghĩ nếu như hắn quay về bản thể thì hắn vẫn có thể sống mới phải vì sao hắn không làm như vậy nghe được cựu đầu hoàng kim xà nói thì con cựu đầu hắc kim xà nói tiếp tục theo dõi đừng hỏi nhiều hai người các ngươi không thấy trước khi bị thổi tan thành cát bụi thì tên kia rất bình thản sao nếu như địa ngục thiên long mà dễ g i ế t như vậy thì cũng đã không còn tồn tại đến giờ cựu đầu hoàng kim x à nói nhưng mà chúng ta đều thấy tên kia bị hủy diệt rồi mà hắn làm sao còn có thể sống được chứ phía dưới nơi đấu trường cổ sau khi đợt sóng năng lượng c ă n g đi mọi thứ đều lắng xuống thì một âm thanh c u ồ n g tiếu vang lên ta vẫn sống hạ hạ ta làm sao có thể chết được không ai có thể đánh bại được ta ngày ta thoát khỏi nơi quỷ quái này cuối cùng cũng đã tới tại nơi hắc mộc linh trước kia lúc này đây đang xuất hiện một cái cây nhỏ tiếng cười quần ngạo kia cũng là được phát ra từ nó có điều ngay lúc nó đang cười lớn thì dị biến phát sinh vô số tinh hoa thiên địa nơi đây bị một loại sức mạnh kỳ bí hấp thu đi một trăm linh tám pho tượng đang đứng xung quanh đấu t r ư ở n g cũng bị lực lượng kia hấp rút đi năng lượng ở bên trong trong n g á y mắt một trăm linh tám pho tượng sụp đổ hóa thành một đống cát cùng lúc đó tại nơi trước kia xuân đ ứ c chết đi một cái bia mộ cao hai mươi mét xuất hiện bia mộ kia nhanh chóng hấp thu tất cả tinh hoa thiên địa nơi đây càng hấp thu nhiều tinh hoa thiên địa thì bia mộ càng sáng lên ngay khi hấp thu đến cực hạn thì tiếp sau đó một cột ánh sáng màu đen từ bia mộ chiếu thẳng lên trời ngay khi c sáng đen kia i c h ế u lên linh liền Nguyên thần không bầu ba Cựu trời thì ba khí linh của thần võ nguyên Tháp liền cảm thấy khí của cảm võ ổn.、Kiểu、đầu hoàng kim x à liền nói vì sao ta cảm thấy rất bất an ngay khi cựu đầu hoàng kim x à vừa nói xong thì một tia xét từ thiên ngoại vượt qua hư không xuyên qua vách ngăn của trúc mộng l a m viên vượt qua phòng ngự của thần võ nguyên tháp đánh thẳng lên tâm địa mộ cao mấy chục mét kia bình bia mộ bị tia xét từ thiên ngoại kia đánh lên phía trên thì lập tức giãn nước vô số vết nứt chẳng chỉ xuất hiện ầm ầm tiếp sau đó cả bia mộ ầm ầm đổ nát cũng ngay vào lúc này một thiếu niên bộ dạng mười lăm mười sáu tuổi xuất hiện thiếu niên kia vừa hiện ra thì lại có một cột sáng màu đen từ trên trời chiếu thẳng xuống người hắn trong giây lát khí tức của hắn gia tăng máy liệt mới đầu chỉ là phạm nhân nhưng sau một cái hô hấp thì liền đã là tinh vương tiên cảnh cờ giả người thiếu niên này không ai khác chính là xuân đức sau khi t r ọ n g sinh đây cũng là lần đầu tiên hắn bị chết kể từ lúc tiến lên cao tiên h cảm nhận một chút thân thể thì xuân đức cao m à y nói lại nữa rồi lại quay về hình dạng lúc nhỏ thật bực mình trong lúc xuân đức đang thăm dò thân thể thì những kẻ đang quan sát nơi đây đều trận to mắt ra mà nhìn cựu đầu hoàng kim xà lắp bắp nói tiểu từ kia sống lại rồi thật sống lại rồi lần này đến cả cựu đầu hắc kim xà cũng phải nói mẹ nó tà môn con cựu đầu xà còn lại cũng nói quá tà môn hắc mộc linh sau khi bị bia mộ hấp thu gần hết tinh hoa lúc này chỉ có một hơi tàn nhìn thấy xuân đức xuất hiện cảm nhận được khí tức địch nhân quen thuộc thì nó không dám tin nói không thể nào vậy mà không chết mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước thông thưởng trước thể thấy mặt người với cùng có chỉ có 1110, nhiệm ban năm không những bên ngoài nhìn vụ số So qua o. c ả ba ba mấy n h tiểu khí linh hình như rất không thích mậu vân tiểu cốt cùng tiểu mậu thì luôn nhìn chằm chằm m n g vân một bộ muốn nuốt sống những tiểu khí linh khác tuy không có hung dữ như vậy nhưng cũng chẳng khác là bao mậu vân nghe được đám tiểu khí linh nói thì nét mặt có chút xấu hổ khi trước nàng nhìn thấy xuân đức cùng hắc mộc linh chiến đấu khi thấy hắc mộc linh tự bạo thì nàng liền nghĩ xuân đức hẳn phải chết nên nàng mới nói vậy ai ngờ sự việc lại biến đổi thành ra thế này vốn mấy tiểu khí linh trước mắt cũng xem như là đối tốt với nàng nhưng từ khi nàng nói ra câu k i ế t thì cả đám tiểu chút chít này liền thay đổi một trăm tám mươi độ mặc dù nàng đã cố giải thích nhưng cũng không thay đổi được thái độ của mấy tiểu khí linh nàng dám chắc nếu không có xuân đức trước kia căn dặn thì mấy tiểu khí linh này bây giờ rất có thể xông lên ăn tươi nàng o không o ở bên ngoài sau khi xuân đức quan sát xong thân thể thì bắt đầu nhìn quanh khắp nơi khi nhìn thấy phần lõi còn sót lại của hắc mộc Đi tới b ê sẽ sẽ. ngay khi xuân đức vừa cắn nốt hát mộc linh tâm thì liền cảm thấy một luồng sinh cơ mãnh liệt chạy khắp thân thể hắn cũng ngay vào lúc xuân đức giết chết hát mộc linh tâm thì cựu đầu hoàng kim xà cũng một lần nữa hiện ra sau khi nhìn đi nhìn lại xuân đức mấy chục lần thì cựu đầu hoàng kim s à mới nói tiểu tử ngươi bản lĩnh không nhỏ ạ như vậy mà vẫn còn có thể sống xuân đức nhìn thấy cựu đầu hoàng kim s à xuất hiện thì việc đầu tiên hắn hỏi chính là ta hỏi thật chứ nhiệm vụ độ khó thế này thế có nhiều người vượt qua không cựu đầu hoàng kim s à thản nhiên nói hình như trong mấy chục vạn năm rồi người nào mà gặp phải nhiệm vụ như ngươi mà lại có độ khó bậy sao giống ngươi thì đều chết cả rồi chết từ lúc còn ở giai đoạn một kia cũng có vài tên cũng tới được giai đoạn hai nhưng khi hát mộc linh vừa giải phong ấn thì mấy tên kia cũng liền đi đời nhà ma xuân đức lại hỏi làm sao nhiệm vụ của ta lại có độ khó bậy sa phải chăng là ngươi cố ý t i ự u đầu hoàng kim xà c ư ờ i gian nói cái này có liên quan đến quy định của chủ nhân nên người cần trả một nghìn điểm công trạng ngươi đồng ý chứ xuân đức lập tức gật đầu t i ự u đầu hoàng kim xà lúc này cười nói thực ra cái này ta cũng không rõ lắm ta chỉ biết ở giai đoạn đầu hoàn thành càng nhanh thì độ khó càng cao ngoài ra còn phụ thuộc vào tu vi người tham gia số lượng người tham gia mới đầu tham gia một nhiệm vụ thì độ khó đều là không sao về sau tùy theo nhiều yếu tố khác nhau mà mức độ khó tăng nhiều hay ít mà độ khó cao thì đồng nghĩa với nguy hiểm lớn phần thưởng cũng nhiều hơn nói tới tiểu tử từ ngươi cũng thực Vậy mà cựu ó thể làm cho nhiệm vụ gia tăng tới cho nhiệm làm gia vụ s đầu hoàng kim xà nghe a h xuân đức nói thì kinh ngạc hỏi ngươi còn định làm nhiệm vụ gì xuân đức nhấn mạnh nói thì nhiệm vụ này không phải vẫn còn ba ải nữa sao cựu đầu hoàng kim xà t r ậ n chừng mắt nói chủ nhân ta tạo ra thần võ nguyên tháp là để bồi dưỡng thiên tài cho tiên giới chứ đâu phải giết chết thiên tài đâu nhiệm vụ độ khó b ả y sao chỉ hai ải là đã hiếm người vượt qua rồi còn thêm nữa thì không phải tuyệt đường sống người tham gia sao xuân đức kinh ngạc nói nói như vậy là nhiệm vụ kết thúc rồi sao như vậy vì sao ta còn chưa nghe ngươi thông báo hoàn thành nhiệm vụ cựu đầu hoàng kim xà lúc này có chút ngượng ngùng nói mãi nói chuyện ta quên ấy mà giờ tuyên bố cũng đâu có muộn ha ha vừa cười ha hả cựu đầu hoàng kim xà vừa phun ra một viên trâu viên trâu kia bay lên trời cao sau đó nổ tung cùng lúc đó một cái hư ảnh cựu đầu hoàng kim xà quen thuộc lại hiện ra xuân đức nhìn thấy cảnh này thì hết biết nói cái gì hóa ra mấy tên này lười đến mức không tự mình tuyên bố kết quả mà toàn dùng ý niệm ngưng kết từ trước thảo nào mấy lần trước kia xuân đức cứ cảm thấy là lạ, lạ vẫn giống như mọi khi hư ảnh cựu đầu hoàng kim xà huy nghiêm nói tuân theo ý chí của huế y t lệ t i ê n tôn nhiệm vụ chính tuyến sinh tử vừa t ạ i số bốn hoàn thành chúc mừng những người còn sống thành công tiến lên tầng năm thần võ nguyên tháp mỗi người nhận được ban thưởng bốn trăm điểm công trạng người giết chết được h một linh nhận được ban thưởng năm mươi vạn điểm công trạng c h i ế người đội tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tả thành công giết chết hai mươi mốt vạn hắc mộc chiến sĩ nhận được hai một trăm linh vạn điểm công trạng ban thưởng người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tả thành công giết chết m ộ vạn quỷ long hồn chiến sĩ nhận được 1.600 vạn điểm công trạng ban thưởng sau ba phút những người còn sống sẽ được đưa tới không gian chờ tại tầng năm sau một tháng sẽ ban bố nhiệm vụ lần tiếp theo nói xong thì hư ảnh của cựu đầu hoàng kim xà liền biến mất về phần xuân đức cũng không cần đợi đến ba phút sau khi hư ảnh trên bầu trời biến mất thì hắn cũng liền được đưa về không gian chờ tầng năm mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo c h ư ơ n một nghìn một trăm mười một thần võ nguyên tháp tầng năm hai năm trước có không o sau khi ánh sáng truyền t ố n g biến mất thì xuân đức liền hiện ra bên trong một cái hoa viên nơi đây cảnh sắc rất khá thảm cỏ xanh tươi hoa hoa thảo thảo khắp nơi lại còn có cả hòn giả sơn nữa ở giữa cái hoa viên này có một cái bàn đá cùng chín cái gh ngồi bên trên có vài chùm linh quả. xuân đức tiến đến bên bàn đá ngồi xuống sau khi quan sát đống linh quả trên bàn một lúc mà không biết đây là trái gì thì hắn liền cho vào miệng nếm thử sau khi ăn một vài quả cảm thấy ngọt ngọt thì hắn liền cầm cả chùm lên ăn sau vài ba lần nhai nuốt thì hắn đã ăn sạch sẽ thấy chẳng còn gì hắn lúc này không khỏi nói nhỏ ngon thì ngon thật đấy nhưng mà ít quá chả bỏ dính răng nhìn quanh chẳng thấy ai lại cũng chẳng có việc gì làm xuân đức lúc này buồn chán nằm xuống thảm cỏ phía dưới ngựa mặt nhìn trời đúng lúc này hắm mới nhớ đến bên trong thế giới linh hồn của mình vẫn còn một người nhớ đến n g c vân xuân đức lúc này khe hé miệ ra ngay lập tức linh hồn của m ộ n g vân từ bên trong miệng hắn bay ra ngoài nhìn thấy m ộ n g vân thì xuân đức cởi khổ nói bây giờ lại cũng chỉ còn có hai người chúng ta linh hồn m ộ n g vân lúc này cũng cởi khổ đáp lại đã là số mệnh thì không thể tránh khỏi ta lúc này còn phải cảm ơn ngươi lúc đó đã cứu ta không có ngươi ta bây giờ hẳn cũng đã chết như những người khác rồi nết môi khét cười xuân đức nói à mà ngươi thích có thân thể hay thích ở dạng linh hồn thế này hơn nếu thích thân thể thì chút nữa ta đi mua cho ngươi một bộ mà dùng tạm không cần suy nghĩ mậu vân liền nói đương nhiên là có thân thể rồi ở dạng linh hồn thế này ta thực sự không quen xuân đức nhẹ gật đầu nói được thôi chút nữa ta cùng với cô đi mua một bộ thân thể bây giờ ta muốn ngủ một giấc đã mậu vân không có ý kiến nàng chỉ nhẹ gật đầu nhưng sau một lúc thì nàng cẩn thận hỏi có thể cho ta hỏi một việc được không xuân đức không có mở mắt hắn lạnh nhạt nói có gì nói đi mậu vân khẽ cắn môi nói ta đã mất đi thân thể đã thành dạng này vậy ước định trước kia của hai chúng ta có còn ý nghĩa không khét lời xuân đức bình thản nói lời ta đã hứa thì ta sẽ làm với cô có thân thể hay không có gì khác nhau sao mậu vân nghe hắn nói vậy thì trong sâu đôi mắt hiện lên một tia hy vọng nàng nợ một nụ cười xinh đẹp nói cảm ơn tiếp sau đó hai người không có tiếp tục nói chuyện cùng với nhau nữa xuân đức thì nằm giữa vườn hoa mà ngủ một cách ngon lành về phần m ộ n g vân thì ngồi lạc yên ở một bên quan sát hắn nhìn xuân đức an bình nằm ngủ nơi đó nhìn khuôn mặt có phần non nước kia lại nhìn khoe miệng còn đang chảy nước miếng của hắn m ộ n g vân bất giác n ở một nụ cười trong lòng nàng thầm n g h ĩ người này lúc ngủ nhìn đáng yêu hơn lúc thức nhiều nghĩ vậy m ộ n g vân liền muốn sờ khuôn mặt của xuân đức một cái có điều khi tay nàng sắp chạm đến mặt của xuân đức thì xuân đức b ỗ n nhiên mở mắt ra một đôi mắt t ám lạnh lẽo nhìn thẳng mẫu vân khiến cho cả thẳng mẫu vân có chút t r ộ t dạ nói không làm gì cả chẳng qua là ta thấy con kiến bỏ trên mặt ngươi nên ta muốn bắt nó ra rủ ngươi thôi xuân đức thừa biết là cô nàng này đang nói dối nơi này làm quỷ gì có con kiến nào cơ chứ có điều hắn cũng không có vạch trần cô nàng ngồi dậy vươn vai một cái xuân đức nói bây giờ tiến vào bên trong không gian trao đổi thôi mẫu vân thấy xuân đức ngồi dậy thì nói ngươi không có tiếp tục ngủ nữa à sao không ngủ tiếp đi ngáp dài một cái xuân đức nói vào trao đổi cho xong rồi ra ngoài này có cả tháng để ngủ mà lo gì mà lúc trước ta đã phân cho cô ba vạn điểm công trạc rồi với số điểm công trạng kia thì cô có thể mua được một thân thể tốt cùng vài thứ cần thiết mà ba vạn điểm cô cảm thấy đủ chưa có cần thêm không lắc lắc đầu mậu vân nói đủ rồi đủ rồi như vậy đã quá nhiều ta không giúp được gì mà lại được phân nhiều như vậy khiến ta có chút ngượng ngùng cảm ơn ngươi xuân đức nhún nhún vai nói nếu ngại quá thì có thể trả lại mà điểm công trạng ta chưa bao giờ chê nhiều dù ta có mấy ngàn vạn điểm công trạng vẫn còn thấy ít mậu vân nghe hắn nói vậy thì t r ứ n g mắt vốn dĩ là nàng chỉ là nói lời khiêm tốn mà thôi ai ngờ cái tên này vậy mà cũng dám nói ra mấy lời như thế trong lòng nàng lúc này lại bước lên một chút xíu tức giận nhìn m ộ n g vân trận tròn mắt xuân đức cười nói đùa cô một chút thôi ta cũng không phải người hẹp h ỏ i nói gì thì nói cô cũng có công nên ta cũng không có keo k i ệ t bây giờ cô có mười vạn điểm công trạng muốn mua gì thì mua được rồi ta đi vào bên trong trước hẹn gặp lại sau nói xong thì xuân đức liền sử dụng cổ tịch mật quyển bốn sao trong nháy mắt hắn liền được truyền tống đến không gian giao dịch đặc biệt nghe được lời nói của xuân đức còn chưa kịp nói cảm ơn lần hai thì đã thấy xuân đức chạy mất rồi m ộ n g vân lúc này đ ỗ n g nhiên khép lời trong lòng thầm nghĩ xem như ngươi có lương tâm tiếp sau đó nàng cũng sử dụng cổ tịch mật quyển bốn sao truyền tống đi o không, o không gian quen thuộc lại hiện ra trước mắt xuân đức. khi xuân đức vừa xuất hiện ở nơi đây thì liền đã nhìn thấy con rắn vàng lửa lọc xuất hiện cựu đầu hoàng kim xà lúc này hiện hình ra nhìn xuân đức cười hiếp mắt nói lại gặp ngươi rồi tiểu tử xuân đức nhìn con rắn vàng này đang cười gian thì hiếp mắt nói đừng có vừa nhìn thấy ta liền cười gian như vậy được không cựu đầu hoàng kim xà không có quan tâm đến thái độ đề phòng của xuân đức nó lúc này vẫn cười gian nói thiên độc long nhân dùng tốt chứ có hay không muốn những phần còn lại xuân đức liếc xéo nó một cái rồi nói thừa biết còn hỏi cựu đầu hoàng kim xà lúc này vẫn tiếp tục cười gian nói vậy có cần ta cho lời khuyên n ư ớ không ta biết có vài thứ rất thích hợp cho ngươi xuân đức nghe vậy thì liền nổi lên đề phòng hắn cảnh giác nói thật không mà trước hết cứ nâng cấp xong cái nhận thiên độc lòng của ta đi cái đã nếu còn thừa nhiều thì sẽ tính đến những thứ khác cựu đầu hoàng kim xà cười nói nói đến tiểu tử ngươi cũng thật là biết tiêu pha những kẻ khác đều dùng tất cả thời gian cho phép để có thể xem xét là nên mua gì tiểu tử ngươi ngược lại tốt thích là mua ha ha mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1112, thần võ nguyên tháp tầng nguyên n võ t i ể u đầu hoàng kim xả thấy vậy mới cười h t h t mang ra thứ mà xuân đức cần đến tiểu tử như lần trước đã nói muốn nâng cấp lên thiên độc long nhẫn cấp hai cần có một b ả n cấp một cùng một b ả n cấp hai giá tiền b ả n cấp hai bằng hai lần b ả n cấp một muốn lên b ả n cấp ba thì cần có một b ả n cấp hai giá tiền b ả n cấp ba thì bằng hai lần b ả n cấp hai tiểu tử ngươi định nâng cấp đến cấp mấy để ta tính xuân đức cao mày nói làm sao ta nhớ lần trước ngươi nói khác nhỉ chẳng lẽ ta nhớ lầm t i ể u đầu hoàng kim xả cười h t h t nói lần trước ta cũng nói vậy Là tiểu bây giờ tiểu tử ngươi chỉ có một nhẫn cấp một vậy phải cần sáu chín mươi hai vạn điểm mới có thể tăng đến cấp m ộ ư ơ i mà hình như điểm công trạng của tiểu tử ngươi không nhiều như vậy thì phải xuân đức nghe xong tính toàn của cựu đầu hoàng kim sà thì khoe miệng c o q u ắ p một trận hắn muốn nghĩ bản thân cũng gọi là có chút tiền có thể thoải mái mua sắm trao đổi một ít nhưng không ngờ đến một cái nhẫn cũng nâng cấp không đến trạng thái của tôi cho ta nâng cấp thiên độc long n h ẫ n đến cấp chín đi còn cấp mười chắc đợi khi nào ta có điểm công trạng lại nói cựu đầu hoàng kim sà lúc này cười càng gian hơn nói hỏi thật cảm giác tiêu điểm tích lũy thế này có kích thích không ta nhìn mà cũng cảm thấy hâm mộ xuân đức trong lòng đang đau như cắt nghe được con rắn lừa đảo này lại cạnh khoe mình thì tức giận nói ngươi cứ thử đi là biết đừng có nhiều lời giút ta nâng cấp đi cự hắn lúc này tiếp nhận chiếc nhận tiên h độc lòng từ trong tay xuân đức sau đó lẩm bẩm một đoàn chú văn kỳ hảo ngay lập tức chiếc nhận tiên h độc lòng trong tay cựu đầu hoàng kim xà liền sáng lên mánh liệt phừng chiếc nhẫn loe sáng lên mánh liệt sau đó liền tối lại lúc này thiên độc long nhẫn đã thay đổi một diện mạo mới tinh mỹ hơn đồng thời phát ra ánh sáng màu cam n h ạ t phừng phừng phừng phừng phường phường phường. quá trình như vậy lặp lại tám lần màu sắc cùng hoa văn trên thiên độc long nhẫn mỗi lúc một sáng mỗi lúc một tinh mỹ đến lần thứ tám khi thiên độc long nhẫn đã lên cấp chín thì con rồng trên chiếc nhẫn giống như sống lại cùng với đó hoang mang của chiếc nhẫn cũng phát ra ch một quang mang màu xanh lục cực kỳ đẹp mắt đã xong ngươi cầm lấy thử cảm nhận đi xuân đức tiếp nhận chiếc nhẫn của mình sau đó liền đeo vào ngón á p ú t ngay lập tức hắn liền cảm nhận được lực lượng thần bí từ chiếc nhẫn chuyển vào cơ thể cùng lúc đó quang mang của chiếc nhẫn cũng nội liễm vào trong không còn phát ra ánh sáng trói mắt như trước nữa cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ từ chiếc nhẫn xuân đức hài lòng nói tiên nào của nấy đúng là không hưởng công nâng cấp lên cấp chín đúng rồi nơi này có bảo vật gì có thể gia tăng được thể lực đồng thời nâng cao khả năng hồi phục thể lực không cựu đ ầ hoàng kim xà lắc đầu nói không có thể lực đối với người tu luyện thường không là vấn đề nên bảo vật dạng này cực kỳ hiếm. nếu có cũng chỉ là bảo vật cấp thấp mà thôi không thích hợp với ngươi mà ngươi cũng lo lắng thế lực không đủ lúc chiến đấu sao xuân đức không giấu diếm nói phải tuyệt kỹ mà ta sáng tạo ra cực kỳ tiêu hao thể lực nếu sử dụng quá mức ta có thể chết vì kiệt lực mà phải rồi lần trước ngươi nói có thể nâng cấp được tiên vũ c ầ m nang sao cái c ầ m nang lúc giết nữ hoàng b ă n g nhận được cựu đầu hoàng kim x à gật đầu nói ừ có điều thứ kia nâng cấp cần rất nhiều điểm công trạng hơn nữa còn phải dựa vào nhân phẩm không phải cứ nâng cấp là sẽ thành công tất cả bảo vật mang lại trúc phúc may mắn đều như vậy ta khuyên ngươi tốt nhất khi nào có ít nhất hai ngàn vạn điểm công trạng thì hãy nghĩ đến thứ kia xuân đức nghe cựu đầu hoàng kim xà nói chân thành như vậy thì cũng tin tin hắn gật đầu nói vậy dùng toàn bộ điểm công trạng còn lại quán chú linh hồn cho ta đi à mà cũng đừng dùng toàn bộ để lại mười vạn điểm giúp ta cựu đầu hoàng kim xà kinh ngạc nói ngươi không muốn mua những món bảo vật khác sao ta còn vài món bảo vật rất thích hợp với ngươi đấy xuân đức lắc đầu nói không cần bây giờ ta phải nâng cao linh hồn tự thân ngươi cũng biết ảnh phân thân của ta bị làm sao rồi đấy ta cần khôi phục lại nó gấp cựu đầu hoàng kim xà nghe qua đã hiểu nó gật đầu nói đã hiểu tiếp sau đó xuân đức bắt đầu tiếp nhận quán chú linh hồn nói đến cũng kỳ là quá n trình ú l này một rất c diễn ra liên tục trong một giờ ngắn ngủi thì quá trình này đã lặp lại đến mấy chục và lần dù là xuân đức lúc này cũng đã cảm giác có chút ăn không tiêu sắc mặt hắn nhăn nhó như khi ăn nứt vậy o không o hai giờ sau xuân đức lúc mới thoát khỏi nỗi cực hình lúc quán chú xong thì cả người xuân đức đều là mồ hôi n h y ngại cựu đầu hoàng kim xà nhìn hắn thảm hại như vậy thì cười khắc khắc nói đúng là mang huyết mạch địa ngục thiên long có khác quán chú một lúc nhiều như vậy lực lượng linh hồn mà vẫn còn có thể sống nếu là những chủng tộc khác đã phần đều đã chết ngươi bây giờ cảm thấy sao tiểu tử ổn cả chứ xuân đức cảm nhận một chút thì gật đầu nói cảm thấy rất tốt không có vấn đề gì mà linh hồn ta lúc này đã đạt đến tình trạng nào rồi cựu đầu hoàng kim xà nói cũng chỉ ngang với hàng vương tiên cảnh sơ kỳ đình phong m ạ thôi gật đầu. xuân đức thỏa mãn nói vậy là tốt rồi quên mất ngươi lấy cho ta mấy món đồ lần trước ta mua cho đám tiểu khí linh lần này lấy nhiều một chút dùng năm vạn điểm công trạng nhé cựu đầu hoàng kim xả nói không thành vấn đề mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo không khi hết chỉ phòng hợp thi công dùng trạng, vạn trường cần đồng cần giết o. Sau điểm lại điểm đội đã để để lúc xuân đức lúc này lại quay về hoa viên trước kia ngay khi hắn vừa xuất hiện thì liền đã cảm nhận được có vài ánh mắt đang đánh giá hắn xuân đức cũng thuận mắt nhìn sang lúc nhìn sang thì hắn thấy đang có tám người có nam có nữ đang ngồi xung quanh bàn đá nói chuyện với nhau cũng vào lúc này một cô gái bộ dạng mười tám đôi mới đứng dậy đi về phía hắn n g ư ờ i đã về rồi nghe được giọng nói quen thuộc thì xuân đức không khỏi kinh ngạc sau khi đánh giá một chút thiếu nữ trước mắt thì hắn ngạc nhiên nói một v ầ n bộ thân thể này hình như có chút không hợp lắm với cô thì phải người không biết lại còn tưởng cô là tiểu nha đầu nhà nào đó đi lạc vào trong này cũng nên mậu vân lường hắn một cái nói ta là tiểu nha đầu thì ngươi là cái gì nhìn lại bộ dạng của mình đi bây giờ ngươi khác gì đám nhóc vắt muối chưa sạch bị đụng chạm đến nỗi đau xuân đức không khỏi dùng đôi mắt cá chết nhìn mậu vân đừng có chạm vào nỗi đau của ta mà đúng rồi mấy người kia là người nào thấy cô nói chuyện với bọn họ có vẻ rất vui vẻ không đợi mậu vân đáp lời thì lúc này đã có một nữ tử đi đến bên này lúc này có một thân la mỳ độ tuổi hơn hai mươi xuân đức nợ nụ cười duyên nói xin chào tiểu h u n h đệ lần đầu gặp mặt tỷ tên lâm duệ tiểu huynh đệ tên là gì lại bị người gọi là tiểu huynh đệ thì xuân đức trong lòng không khỏi b u ồ n b ự c hắn nhìn cô gái k i a n ó i đừng có gọi ta như vậy ta cũng không nhỏ nếu tính về tuổi ta còn có thế làm ba ba của cô đấy nhìn bộ dạng không vui của xuân đức lại nghe hắn nói như vậy nhưng lâm duệ lại che miệng cười khanh khách nói thật dễ thương lại đây cho t ỉ l ư ợ n g cái nào vừa nói nàng ta vừa vươn tay r a định sờ mặt của xuân đức xuân đức thấy như vậy thì liền đưa tay lên nắm lấy bàn tay của nữ tử ngay lập tức bàn tay của nữ tử bị hắm chặt lại xuân đức lúc này có phần không quá vui nói ra ta không thích người khác đụng chạm ta không nên làm ta tức giận cũng không biết có phải do lần trọng sinh gần đây hay không sát khí cùng á n khí do xuân đức giết người tích tụ trong bao nhiêu năm lúc này đây đã không còn vì vậy hắn lúc này cho người ta cảm giác g lê thơ đơn thuần vô hại đến t ự c điểm nếu là lúc trước xuân đức nói ra lời này kết hợp với ánh mắt lạnh lẽo cùng sát khí khủng bố thì sẽ khiến cho người đối diện k i n h sợ nhưng lúc này đây lời nói cùng hành động của hắn vẫn như c ũ nhưng lại chỉ khiến cho người ta cảm thấy là hắn đã hờn giận đơn thuần mà thôi hệ quả của việc t r ọ n g sinh vừa tiêu hao đạo vận vừa mất đi sát khí cùng á n khí nhìn bộ dạng hành động cùng lời nói của xuân đức lâm duệ trong mắt không khỏi ánh lên tia sáng khát thường nàng lúc này rút tay về cũng thu lại vẻ mị hoặc lúc trước nàng ta n h o n miệng cười duyên nói như vậy đạo hưu tên là gì tiểu nữ có hay không vinh hạnh được biết quý danh của đạo hưu nói xong thì nàng ta còn nháy mắt một cái bộ dạng rất tinh lịch xuân đức không muốn dây dưa với cái cô lâm duệ này hắn trả lời cộc lốc vô tả các ngươi tiếp tục nói chuyện đừng làm phiền đến ta nói xong thì xuân đức mặc kệ m ộ n g vân cùng lâm duệ đứng nơi đó hắn tìm đến một địa phương thích hợp sau đó ngồi xuống về phần những kẻ khác hắn cũng lười đi làm quen nhìn thấy xuân đức như vậy thì lâm duệ liền nhìn qua mậu vân nhỏ giọng hỏi hai người là quan gì hệ gì vậy tiểu vân nghe Vân lúc này vẫn này đang n lúc ì mình vì n Xuân ngồi nơi、kia. trong lòng nàng lúc này đang cùng nàng dưng Xuân không còn đáng sợ như trước kia nữa, mặc dù nàng biết đây nhất định là ảo giác nhưng không hiểu vì sao vẫn tin n quái đây Đức Đức lúc có cảm giác cảm trước mặc giác g kia, kia biết hiểu một một tự thấy thật. h sao ảo là, là là vô dù sợ lâm duệ hỏi thì nàng khẽ cười nói hắn là đồng bạn của mội từ khi mới tiến vào thần võ nguyên tháp hai người bọn mội cũng đã cùng nhau trải qua bốn nhiệm vụ rồi ở bên ngoài thì hai người bọn mội là thanh mai trúc mã lâm duệ sau khi nghe mậu vân nói hai người là thanh mai trúc mã thì có đôi chút ngạc nhiên sau đó thì ta khẽ cười nói hóa ra là vậy như vậy mội ra nói cậu ấy đến nói chuyện cùng với mọi người đi như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu rõ nhau hơn sau này đến khi hợp tác cũng thuận lợi hơn mẫu vân cười khổ nói lâm duệ tỷ t ỷ cũng không phải không nhìn thấy tính cách của cậu ấy thôi cứ để cậu ấy ở nơi đó một mình đi để mỗi đi qua thay mặt cậu ấy xin lỗi mọi người một tiếng lâm duệ hiểu ý cười cười tiếp sau đó hai người lại quay về bên phía bàn đá nói chuyện cùng với những người khác về phần xuân đức cũng chỉ được những người khác nhìn qua vài ba lần sau đó thì không ai để ý đến hắn nữa xuân đức đang ngồi d ư ợ i lưng vào một tảng đá lớn hai mắt nhắm nghiền bộ dạng giống như là đang tu luyện nhưng trên thực tế hắn đang quan sát những người nơi đây sau một lúc quan sát thì trong lòng hắn liền n ở một nụ cười lạnh lùng nếu nhìn bề ngoài thì những người kia nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ nhưng xuân đức biết đám này mặt ngoài thì cười nhưng trong không cười trong lúc nói chuyện thì cả đám này cũng đang âm thầm cân nhắc ước lượng đối phương còn vì sao phải làm như vậy thì đến t h ằ n g ngu cũng biết là vì sao theo như xuân đức quan sát được thì nhân vật nguy hiểm nhất ở nơi đây hẳn là cô gái tên lâm duệ kia hắn có thể cảm thấy tất cả những người ở nơi đây khi nhìn qua nàng ta thì ẩn trong sâu ánh mắt của bọn họ hiện lên một tiệ kim kỵ con kẻ được xem là yếu nhất hẳn là bản thân hắn rồi xuân đức lúc trước vừa xuất hiện nơi đây liền đã có thể cảm nhận được đám người kia sau khi nhìn qua hắn thì trong mắt liền hiện lên sự xem thường tiếp sau đó thì cả đám liền không chú ý đến hắn nữa duy chỉ có nữ từ tên lâm duệ kia là khác nàng ta đi tới bên này ngoài mặt là làm quen nhưng trên thực tế lại là có ý đồ khác mãi khi nàng ta xác định được rồi thì mới b u n g thà cho xuân đức mặt ngoài nhìn đơn giản nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy tất cả những người nơi đây đều đang diễn kịch cho nhau nhìn chẳng qua là bọn họ diễn quá đạt nhìn giống như thật mà thôi mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mợ thần hào Trước 1114, vô địch xuất thế 2 năm trước địch có 1114, vô không năm o. sau khi đã độc Đức có cái con cảm nhìn rắn xung quanh, Xuân sơ bộ về mấy con rắn độc ở thu ấ thấy mấy y có cũng có nhìn ngàn lần nữa cũng không h t hồi o ạ c được cái lúc h thêm Hắn thu h liền gì. này về hồn niệm Hồn hắn mạnh hơn niệm này người đám của lúc đây đã ở r ấ trở nhiều nên chẳng hiện thể phát ai có a đang quan sát bọn họ. Sau là hắn họ. khi thu hồi hồn bọn niệm sát t r về xuân đức lúc này lại bắt đầu quan sát thông tin của thiên độc long nhẫn cấp chín hắn muốn nhìn xem sau khi lên tới cấp chín thì thiên độc long nhẫn thay đổi như thế nào để sau này hắn còn quyết định có lên cấp m ư ơ i hay không tâm niệm v ừ a động ở bên trong đầu hắn lúc này vang lên âm thanh của hệ thống phụ trợ nhận thiên độc long vật phẩm được sử dụng tinh nguyên tinh phách bổn nguyên chi lực của thiên độc long kết hợp với vô số tài liệu chân quý làm thành thiên độc long nhận có yêu cầu rất cao đối với người sử dụng nếu không tương thích có thể gây độc tử hôn tám nghìn chín t m linh một n ă không không không không không không không gia tăng một phần trăm tổng thuộc tính yêu cầu có được tu vi ít nhất là tinh vương tiên cảnh hậu kỳ hồn lực am hiểu độc thuật thiên sinh độc thể độ bền chịu được sức mạnh của đế cảnh cao giai phẩm bậc tiên bảo cấp chín luyện linh không con chú không huyết luyện không khảm nạm tạo hóa thạch ba khảm nạm khí phách năm đã nhận chủ nâng cao tốc độ sử dụng độc một trăm hai mươi năm nâng cao khả năng không chế thao túng độc một trăm hai mươi năm giảm tiêu hao độc tố bản nguyên một trăm hai mươi năm tăng sát thương độc tố một trăm hai mươi năm gia tăng kháng tính với tất cả các loại độc tố một mươi năm kỹ năng chủ động tinh vi dẫn nguyện cấp chín tăng sát thương độc tố lên bốn mươi năm thời gian một trăm linh tám giây sau khi sử dụng cần chờ một trăm hai mươi giây kỹ năng chủ động triệu hồi cấp bốn gọi về một thiên độc lòng thiên độc long không có năng lực thần thông mang theo tất cả đặc tính của người triệu hồi sức sống gia tăng năm lần thời gian tồn tại tiên h độc long là một trăm bốn mươi giây sau khi sử dụng cần chờ một trăm tám mươi giây sau khi nghe xong hệ thống phụ trợ thông báo cùng phân tích giá trị tăng giảm thuộc tính thì xuân đức không khỏi cảm thấy một chút vui vẻ năng lực có thêm kháng tính gia tăng độ bền tăng gần như mọi phương diện đều tăng đến ngay cả yêu cầu đeo cái nhẫn này cũng tăng lên xuân đức lúc này đang có cái lo lắng không biết nếu nó mà lên cấp m ộ ư ơ i liệu có yêu cầu gì quá đáng không nâng lên cấp m ộ ư ơ i mà không thể sử dụng được đến lúc đó chắc đập đầu vào gối chết quách luôn cho rồi nhưng ngay vào lúc xuân đức suy nghĩ về việc sau này có nên nâng cấp thiên độc lòng nhận nữa hay không thì một âm thanh quen thuộc vốn đã rất lâu hắn chưa có nghe thấy vang lên trong đầu hắn củ cải người không sao chứ nghe được âm thanh quen thuộc kia thì xuân đức đần người ra một lúc lâu sau đó mới kịp phản ứng lại trong lòng hắn vui mừng quá đỗi hắn lúc này lên tiếng hắc hắc ông bạn già lâu này g không gặp làm ta nhớ lao gần chết âm thanh của vô địch lúc này lại một lần nữa vang lên bên trong đầu xuân đức xem ra mi không có sao rồi ngày hôm qua ta cảm ứng được mi chết đi nên không tiếc mọi giá để đã thông thông đạo đi tới thế giới bên ngoài có điều không hiểu vì sao cứ đã thông được gần hết thì thông đạo kia lại sụp đổ mãi cho đến bây giờ mới đã thông xong mà mi đang ở đâu vậy xuân đức nghe vậy thì trong lòng có một cái gì đó ấm áp nổi lên hắn lúc này cố kiềm chế cảm xúc nói đang ở bên trong một nơi thí luyện của một vị tôn giả trước lúc chết tạo nên mà mấy người bọn la lan tiểu thất bé heo đầu rồi vô địch nghe được xuân đức nói thì đáp lại thảo nào ta cảm giác là lạ hóa ra là đang ở bên trong nơi thí luyện của một tên tôn giả may mà ta còn chưa có đi ra bằng không lại gặp phải rắc rối rồi về phần mấy người lan lan đều đang hôn mê rồi hôm qua lúc đã thông thông đạo cả ba đứa nó tiêu hao quá độ mà bất t ị n h rồi xuân đức có phần lo lắng hỏi vậy ba đứa nó không sao chứ vô địch cười nói không sao chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi xuân đức nghe vậy thì cũng an lòng nói vậy là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi chỉ cần bốn người các ngươi không sao là được mà phải rồi ông bạn già lao xuất hiện có bị mấy tên khí linh nơi này phát hiện không vô địch cười hắc hắc nói chỉ là vài khí linh mà thôi có gì đang nói cùng lắm thì đám người kia có cảm ứng mơ hồ mà thôi chứ không tài nào có thể phát hiện được ta hết mi an tâm đi mà dạo này sao rồi hôm qua vì sao lại chết đi thế xuân đức lúc này cười nói vẫn chưa có chết lao không thấy sao ha h a dạo này thì tốt hơn trước kia nhiều hồi mới đầu lên trên này không có lao ăn không ít khổ nhưng giờ đỡ hơn rồi chắc khổ nhiều cũng quen hôm qua thì bị một con thụ tinh có tu vi hàng vương tiên cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong tự bạo nên ta bị chết đó mà vốn còn đang lo lắng như giờ lao xuất hiện thì an tâm hơn nhiều rồi vô đ ị c h nghe xuân đức bị một thụ tinh có tu vi hàng vương tiên cảnh tự bạo giết chết thì rất kinh ngạc ép cho một con thụ tinh có tu vi hàng vương tiên cảnh phải tự bạo thì mi cũng không phải d ạ n g vừa đâu mới lên cao thiên không bao lâu mà đã phát triển đến vậy rồi mi làm ta xúc động quá mà thử kể lại mọi việc trước kia cho ta nghe đi lâu ngày gặp người thân nghe được vô địch hỏi vậy thì xuân đức bắt đầu kể từ lúc còn chưa tiến vào cao thiên hắn nói rất chi tiết về việc bị một cái móng đốt đập chúng tí nữa đi đời nhà ma sau đó lại kể tới hắn gặp được sói mập ở h o a mạc gặp được hai cô gái tốt bụng rồi lại kể đến cuộc sống tại long nham thành tiếp đó lại kể về cuộc sống ở bàn long thánh địa xuân đức có thể nói nhớ được cái gì thì hắn liền kể cái đó cho vô địch nghe, vô địch nghe hắn kể chuyện thì cũng không có lên tiếng mà chỉ lặng yên lắng nghe vì xuân đức kể quá chi tiết nên khi hắn kể hết câu chuyện của mình trong mấy năm gần đây cho vô địch nghe thì cũng đã hết một ngày vô địch sau khi nghe xong thì cười nói không ngờ trong mấy năm này mi lại ăn nhiều đau khổ như vậy hát hát may mà vẫn còn sống đến bây giờ thở dài mi ở bên ngoài ăn đau khổ ta ở bên trong cũng chẳng sung sướng gì xuân đức ngạc nhiên hỏi lại chém là ở bên trong c h ỉ ăn với ngủ cho m ậ p làm gì chán ta mà được như vậy thì chẳng còn cầu mong gì hơn vô địch nghe xong thì liền chửi mẹ kiếp mi nghe câu người đi ra đường không lo người ở nhà lo lắng chưa đậu em chứ ta ở trong đó ngày nào mà không lo cho mi với vũ ý ở ngoài nầm đó nói lại bảo ta độc mồm độc miệ tìm không thấy từ r thích hợp xưng hô do quan hệ của xuân đức cùng vô địch đã rất mất thiết nên mấy từ ta ngươi cảm thấy xa lạ quá vì vậy chuẩn qua ông bạn lao ta mi cho nó gần gũi mọi người cố gắng làm quen mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy Sờ trong những ngày này xuân đức liên tục nói chuyện cùng với vô địch có lẽ là lâu rồi mới gặp nên hai bên có rất nhiều chuyện để nói với nhau nói xuyên ngày qua đêm mà vẫn không hết chuyện để tâm sự với nhau bên trong thế giới linh hồn của xuân đức lúc này đây xuân đức cùng vô địch đang ngồi cạnh nhau nói chuyện gần đó là mấy tiểu khí linh đang chơi đùa cùng nhau đang lúc xuân đức kể chuyện xưa thì vô địch bất ngờ lên tiếng hỏi mãi nói chuyện với mi quên mất tiêu việc chính củ cải ta bây giờ đang cần năng lượng cấp cao để ra tăng độ vững chắc của thông lộ nối liền với ngoài giới mi có cách nào kiếm được tài nguyên không xuân đức có chút bất đắc dĩ nói thiên địa nhẫn ta đưa cho tiểu y mất rồi bao nhiêu tài nguyên cũng để nơi kia sạch trên người ta bây giờ không có gì cả ngoài mấy kiện bản mệnh bảo vật ra vô địch nghe vậy cũng thở dài sao mà đen đ u ổ i vậy cái thông đạo ta vật và khai thông với ngoại giới đã xong nhưng lại rất không ổn định nó nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào nó mà sụp đổ rồi thì lúc chỉ có thể khóc ra máu mi cố gắng nghĩ cách đi đậu đen bằng không mấy ngàn năm sau nữa mới có thể nhìn mặt mấy cô em gái của mi đấy xuân đức tao mày lại hắn lúc này đang suy tư sau một lúc lâu suy nghĩ thì hắn chợt nhớ ra là mình vẫn còn một ít công trạng hắn nội hỏi vô địch tiên bảo cũng được phải không lão mà lão có thể phân tách tiên bảo thành năng lượng chưa vô địch xem thường nói đến cả hỗn độn ma bảo ta còn phân giải được h ư ớ n gì g tiên bảo mi quên mấy cái bảo vật trên người của mình vì sao lại có rồi à? Cười hả h xuân đức mặt d à y nói lâu quá nên quên mà lão cần nhiều tiên bảo không để ta biết đường còn tính vô địch không cần suy nghĩ để nói không nhiều hơn bốn kiện tiên bảo sơ cấp củ cải mi kiếm được cho ta sao xuân đức gật gù cười nói được cái này lại quá đơn giản tưởng lão cần nhiều lắm cơ chứ vài món tiên bảo thì ta giờ cần là có vô địch kinh ngạc nói ồ lợi hại vậy à xuân đức c ư ờ i gian nói đương nhiên lợi hại rồi hắc hắc thôi thì bây giờ ta báo đáp t ân tình trước kia lão nuôi ta lớn sau này chúng ta không ai nợ ai đường ai nấy đi thấy có được không vô địch dùng ánh mắt xem thường nhìn xuân đức nói chuyện cười của mi nhạc t u ệ ta đã không có k cứu hài hước thì đừng kể chuyện cười đã có thể kiếm được tiên bảo thì nhanh giúp ta đi mà càng nhiều càng tốt ta cũng không chê ít nói đến cuối vô địch liền biểu hiện ra bản chất tham tài của mình lần này đến lượt xuân đức dùng ánh mắt xem thường đá c ta ta lúc, lúc này xuân đức nhỏ giọng hỏi mậu vân điểm công trạng của cô còn nhiều không mậu vân đang tu luyện bỗng nhiên nghe được xuân đức gọi thì liền mở mắt ra lúc này đây cô nàng quay lại nhìn hắn nói vẫn còn một ít không phải ngươi cho rồi lại muốn đòi lại chứ nhìn bộ dạng của m ộ n g vân lúc này khiến cho xuân đức không khỏi có chút xấu hổ nói ta việc cần dùng điểm công trạng gấp cô còn bao nhiêu thì đưa ta đi sau này ta có sẽ trả lại nghe xuân đức nói chuyện mềm mỏng như vậy thì m ộ n g vân không khỏi cảm thấy là lạ, lạ nàng nhìn xuân đức chằm chằm một lúc lâu sau đó tự dưng túi đầu nhỏ giọng nói từ số điểm công trạng kia ta mới dùng một nửa vẫn còn năm vạn ta liền chuyển cho ngươi đây sau này nhớ trả đấy không được quên cảm thấy mậu vân có cái gì đó không đúng nhưng xuân đức cũng chẳng mấy quan tâm hắng ậ t đầu không kiên nhẫn nói biết rồi khổ lắm nói mãi ta đâu có mặt dậy mà lấy không điểm công trạng của nhà đầu nhà ngươi. mậu vân đông dưng ngẩng đầu lên nàng ta có chút xíu tức giận nói ta không phải tiểu n h a đầu xuân đức cảm thấy nhức đầu hắn gật đầu nói được rồi cô đúng là ta sai thôi nhanh chuyển điểm cho ta đi thấy xuân đức chịu nhận sai thì mậu vân lại n ở một nụ cười tươi xuân đức thấy nụ cười này của mậu vân thì không khỏi dùng ánh mắt ngờ vực nhìn nàng ta hắn cảm thấy từ khi có thân thể mới thì mậu vân cứ là lạ thế nào ấy trong lòng hắn thầm nghĩ con n ố c này lại lên cơn gì nữa vậy trời chẳng lẽ thay thân thể thay đổi luôn tính cách rồi hả ngay lúc xuân đức đang suy nghĩ lung tung thì âm thanh của cựu đầu hoàng kim xà lại vang lên trong đầu hắn tiểu tử có phải cần trao đổi cái gì không? xuân đức nghe được truyền âm của cựu đầu hoàng kim sà thì liền đáp lại đúng là sống thành tinh rồi có khắc đánh hơi thật nhanh ta muốn dùng tám vạn điểm công trạng đổi tiên bảo trung phẩm bình thường cựu đầu hoàng kim xà nghi hoặc nói tiểu tử ngươi đổi mấy thứ kia làm cái gì ngươi còn thiếu bảo vật sao xuân đức không vui nói ta đổi về để cho hai phân thân của ta ăn không được sao mà nói đổi thì đổi đi còn nhiều lời làm gì cựu đầu hoàng kim xà cười gian nói à ta chỉ hiếu kỳ thôi hhh á t tám vạn điểm đổi được tám kiện trung phẩm tiên bảo bình thường nói thật ta vẫn thích cách mà tiểu tử ngươi tiêu điểm công trạng đấy hhhhhh i ể u đầu hoàng kim xà vừa nói xong thì trước mặt xuân đức đột nhiên xuất hiện một cái túi nhỏ dùng hồn niệm quét qua thì xuân đức liền thấy bên trong có tám thanh kiếm tất cả đều là tiên bảo trung phẩm thu lại cái túi nhỏ xuân đức lúc này lại liên lạc với vô địch ông bạn có thứ lão cần rồi này vô địch lập tức đáp lời nói từ ta thấy rồi mà cảm ơn mi xuân đức cười nói ơn nghĩa vẹo gì chuyện nhỏ thôi mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hào trước 1116, bóng ảnh phục hồi từ khi vô địch nhận được tám kiện binh khí tiên bảo trung phẩm thì liền bắt đầu phân cách quá trình phân cách cũng không tốn quá nhiều thời gian thì liền hoàn thành tiếp sau đó bóng ảnh liền ngay lập tức ra cố lại thông đạo đi thông với ngoại giới cũng từ lúc vô địch ra cố lại được thông đạo thì xuân đức liền tiến vào bên trong không gian vong linh về phần bên ngoài thì chỉ là một cái thế thân mà vô địch tạo ra giúp hắn qua mắt hồn linh của thần võ nguyên tháp mà thôi xuân đức tiến vào bên trong không gian vong linh có ba mục đích chính thứ nhất chính là muốn lợi dụng tốc độ chạy thời gian bất đồng mà khôi phục lại lần trước hắn đã dùng một lần phục sinh bây giờ lại phải chờ đợi hồi phục lại cái thứ nhì chính là thăm mấy cô em gái rồi. Lâu lắm rồi mấy anh em mới gặp lại hắn cũng rất nhớ mấy con bé bên cạnh đó hắn cũng không quên hai đại sùng vật của bản thân là a ngốc cùng a khở. cái thứ ba chính là nhờ bé heo tên gọi khác thanh huyền heo con nhân s â m t i n h bé heo là tên cứ gọi ở nhà sử dụng năng lực của hà cá ma m t h ụ trợ giúp hắn phục sinh bóng ảnh lần trước bóng ảnh thay hắn hấp thụ sát thương linh hồn khiến cho trong nháy mắt liền b ạ o t h ể m à chết điều này khiến cho xuân đức rất lo lắng h ắ n cũng không biết là có thể phục sinh được bóng ảnh không nếu không thể thì đây quả thực chính là đã kích to lớn đối với hắn o không o thời gian nhanh chóng đi qua với tốc độ chạy thời gian nhanh hơn mấy ngàn lần so với bên ngoài vô địch sử dụng năng lượng cấp cao thúc đẩy quá trình gia tốc thời gian xuân đức từ khi đi vào bên trong không gian vong linh đã được gần một trăm hai mươi tám năm tuy vậy ngoại giới chỉ vừa đi qua nửa tháng một trăm hai mươi tám năm này xuân đức không ngày nào mà không chém giết kịch liệt không ngày nào là không đắm mình trong sương máu nhưng trong thời gian này hắn không phải vận dụng thanh tâm quyết để áp chế nữa tất cả mọi sát khí hoa khí man i ệ m tàn niệm gì đó đều bị bóng ảnh đang ngủ say hút đi xuân đức sau khi được vô địch chỉ điểm thì cũng hiểu vì sao mà bản thân trên người lại không có sát khí cùng hoa khí Đơn giản những bởi vì tâm h ảnh hút đi hết rồi, bóng ảnh bị thương cần những thứ kia để khôi phục hơn ứ kia kia đi rồi, lại. đều để u bị bóng bóng bị cần Cũng trong hơn 100 năm này, trở x n nói là đi ngược với con đường tu đạo. người Đức đi đạo, đạo có c thể tu ta tu đạo thì h với là ạ đoạn t â ma m của ò n hắn điên cuồng dưỡng thì tâm môi c ma của bản t hắn â Tâm n người muốn trừ thì không được, còn người muốn có thì lại không Có được, có cho. Tâm ma của điều lại ma trừ thì thì h duy nhất một lần bạo phát chính là lúc vô địch đưa hắn vào m ộ t cảnh trong ngộng cảnh hắn nhìn thấy vũ ý chết lan lan chết bé heo chết tiểu thất chết tất cả người thân của hắn đều chết hắn lúc đó chỉ còn cô độc ở trên đời Có đ i ề một ngày không biết h này ngay lúc xuân đức vẫn đang điên cuồng sử dụng tuyệt tuyệt kỹ để giết chóc thì một âm thanh quen thuộc đã từ rất lâu rồi không có nghe thấy bỗng nhiên vang lên bên thai xuân đức cảm ơn đại ca đại ca lần này vất vả rồi nghe được âm thanh này thì xuân đức liền dừng tay lại không có tiếp tục giết chóc nữa cùng lúc này bóng ảnh hiện ra diện mạo của bóng ảnh lúc này so với trước kia càng thêm đáng sợ toàn thân đen thui phát ra hắc khí n g m n g ụ t tứ chi rất dài lại còn có thêm mâm ó vớt nhất là khuôn mặt thiếu đi một vài bộ phận cả khuôn mặt chỉ có một con mắt màu đỏ giữa trán cùng một cái miệng rộng đến mang hai diện mạo đáng sợ là vậy ta ác là vậy nhưng xuân đức nhìn thấy thì lại vui mừng quá đổi lúc này xuân đức không khỏi ôm lấy bóng ảnh nói lão nhị lại được nhìn thấy đệ rồi bóng ảnh n h e cái miệm đầy răng ra cười nói khạc thực ra đệ vẫn luôn quan sát cả đấy có điều đang trong trạng thái tái tạo nên mới không thể nói chuyện mà thôi mà đệ lúc này còn cảm thấy bản thân còn mạnh hơn trước kia rất nhiều hắc hắc nếu mà hai ta đánh nhau thì đệ chấp ca một tay vung ra bóng ảnh xuân đức cũng cười nói hắc hắc thật thế không xuân đức vốn còn đang định nói tiếp thì đột nhiên không gian nơi đây thoáng cái vỡ ta n cảnh vô số quái vật cũng biến mất không thấy đâu lúc này xuân đức cùng bóng ảnh đồng thời xuất hiện tại tầng hai không gian vong linh khi hai người vừa xuất hiện thì ở gần đó đã xuất hiện mấy người quen có mấy cô em gái của hắn hai con thu cưng ngay cả vô địch cũng ở đây vừa nhìn thấy hắn thì vô địch liền nói hết năng lượng cấp cao duy trì không gian gia tốc thời gian may m à vừa kịp lúc của mà sao bóng ảnh bây giờ lại thành ra cái bộ dạng này lúc này ba cô em gái xuân đức cùng lên tiếng xấu muốn chết đen vui may mà anh hai không có như vậy bóng ảnh thấy mọi người như vậy thì cười khắc khắc nói đại ca có năng lực tiến hóa lên sinh mệnh thể cao hơn thì ta cũng có khả năng tiến hóa rồi đây là thân thể mới sau khi tiến hóa mọi người không thấy nó rất đẹp sao ta thì rất thích thân thể hiện tại n g h e bóng ảnh nói thì mọi người ở đây mới hiểu ra hóa ra bóng ảnh cũng có thể tiến hóa để trở nên mạnh hơn ba cô gái sau khi nhìn bóng ảnh thêm vài lần thì vẫn lắc đầu nói x thế này sao dám cho ngươi đi theo gặp người vừa gặp ngươi bọn người kia còn không phải sợ chết k i ế p xuân đức lúc này cười nói sau này kiếm một cái thân thể cho bóng ảnh dùng tạm lúc gặp người ngoài là được mà a mà phải rồi lao hệ thời gian trôi qua bao lâu rồi vô địch đáp chắc cũng gần một tháng đến nơi rồi ta dạo này cũng bận nên không có để ý lắm nhưng mà an tâm đi còn chưa tới một tháng đâu xuân đức gật đầu nói đùm thôi chắc ta phải ra ngoài thôi thời gian tiến hành nhiệm vụ tiếp theo sắp đến rồi lần sau quay lại sẽ mang quà cho mọi người thanh huyền hỏi anh hai có cần bọn em giúp gì không xuân đức khẽ lắc đầu nói không cần anh có thể tự giải quyết được mà mấy đứa phải nhớ là không được tùy tiện đi ra bên ngoài ngay chưa nơi đây có ý chí của một vị tiên tôn để lại nếu mấy đứa đi ra ngoài rất có thể trong nháy mắt bị diệt sắt còn vì sao lại như vậy thì sau này mấy đứa có thể hỏi vô địch được rồi anh đi ra ngoài trước tạm biệt mọi người tiếp sau đó mấy anh em ôm nhau một chút sau đó xuân đức mới cùng bóng ảnh đi ra bên ngoài mời đọc sở trạ tồn mở thần h à o đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Mặc dù có dù ngày hay h k ô n muốn một nhiệm mới cuối gian vẫn trôi đi. Thời gian nghỉ ngơi cuối cùng vẫn thì thời trôi Thời kết thúc, phải đi. vụ l được đưa đầu. thách ra và một thử thách mới thử bắt lại n g hôm nay cựu đầu hoàng kim x à lại một lần nữa hiện ra tuyên bố nhiệm vụ mới ở phía trên cao bầu trời hư ảnh cựu đầu hoàng kim x à dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn cả chín người đồng thời ban bố nội dung nhiệm vụ lần này nhiệm vụ thích nghi vừa tải lần này được tiến hành tại một thế giới xa lạ mà các ngươi chưa từng biết đến nhiệm vụ lần này cực kỳ đơn giản các ngươi chỉ cần sống tại thế giới kia một tháng là được các ngươi phải làm sao để hòa mình sống tại thế giới kia trong vòng một năm do nhiệm vụ lần này có mức độ nguy hiểm thấp nên để gia tăng độ khó của thử thách tất cả những người tham gia nhiệm vụ lần này đều bị phong cấm toàn bộ tu vi cường độ thân thể sẽ bị áp chế về đến phạm nhân tất cả bảo vật đều không thể sử dụng trong vòng ba mươi giây tiếp theo các ngươi sẽ được dịch chuyển đến nơi tiến hành nhiệm vụ lần này nói xong thì hư ảnh trên cao liền biến mất xuân đức lúc này nhìn qua mậu vân nói nhiệm vụ này cô có biết chút gì không mậu vân lắc đầu nói ta xin lỗi ta không biết xuân đức không sao cả nói cũng không sao nhiệm vụ lần này cũng không có nguy hiểm gì cứ sống một năm ở nơi kia là xong nếu được thì sau này tới nơi kia ta sẽ đi tìm cô mở vân gật đầu đáp ta cũng vậy tiếp sau đó khi thời gian còn chưa đến nửa phút thì cả chín người ở nơi đây đều được một q u a n g mang truyền t ố n g màu đỏ bao phủ trong nháy mắt khi ánh sáng màu đỏ kêu bao phủ tất cả mọi người thì thân ảnh của cả chín người đều nhanh chóng m ở nhạt sau đó không lâu thì hoàn toàn biến mất o không o sau một hồi thiên toàn địa chuyển đầu óc hỗn loạn thì xuân đức cuối cùng cũng mở mắt ra được lúc hắn mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang bên trong một căn nhà nhỏ tồi tàn cả căn phòng chẳng có gì khác ngoài một cái bàn nhỏ cùng một cái ghế bằng gỗ a quý mất còn có thêm một chiếc giường cũ mà hắn đang nằm nữa thứ cảm nhận một chút thân thể thì xuân đức phát hiện tình trạng của mình không khác gì như trong lời nói của cựu đầu hoàng kim xa cả có điều mặc dù linh hồn nhỏ yếu thân thể thì suy nhược nhưng xuân đức lại không có cảm thấy khó chịu ngồi dậy xuân đức lúc này đi tới bên cạnh cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài vừa nhìn ra bên ngoài thì xuân đức không khỏi kinh ngạc đến ngây người, người ở ngoài kia là một khung cảnh vừa xa lạ vừa thân quen thân quen là bởi tất cả những kiến trúc nơi này đều rất giống kiến trúc ở hiện đại còn về phần xa lạ thì bởi vì nơi này người ta có thể bay như người tu chân sử dụng pháp thuật cũng rất giống người tu chân chỉ khác một chút về năng lượng sử dụng mà thôi sau một hồi quan sát thì xuân đức cảm thấy bản thân giống như là đang ở một ma pháp thế giới ma pháp thế giới sao cũng rất thú vị không biết nơi này là ả o cảnh hay là một thế giới thực sự nữa xuân đức vốn chỉ là tự hỏi bản thân mà thôi ai ngờ vô địch lúc này lại trả lời hắn cái này không phải mộng cảnh đâu cái này là một thế giới thực đấy nếu chết ở thế giới này thì cũng chẳng khác gì chết ở ngoài đâu nghe được vô địch nói thì xuân đức mới nhớ bản thân đến nơi này cũng không có cô đơn vẫn người thân ở bên cạnh hắn vốn nghĩ sau khi tới nơi này thì không thể tiếp tục nói chuyện với vô địch được chứ ông bạn lao nói xem ta bây giờ nên làm gì cho lời khuyên đi vô địch suy nghĩ một chút một lập i nói,、ở、nơi này, My sẽ giống như người ề n này như bình thường ở My sẽ v y vậy đây huyết không kiếm bình thường thì thức chí người cần ăn mới sống được. Vậy trước tiên cứ kiếm đồ ăn, uống nơi tên gì gì có đặc cả được, trước cứ cái của đó đồ đi đã biệt bị bao mới lệ mà ý h ủ nên tức a không không thể thử một chút. tin Xuân giúp gì My My một được đâu đ có g ậ từ đầu đuổi đi. địch chuyển nói, nướng cái vậy Vô lập thử ta một cái đuổi mà thú nướng đi. Vô địch lập tức t cho mà bên trong không gian vong linh chuyển ra ngoài cho xuân đức một cái đ u ổ i nướng nhưng cái đ u ổ i nướng kia vừa xuất hiện thì liền hóa thành cho tàn xuân đức thấy vậy thì liền biết vô địch phỏng đoán không có sai hắn lúc này gật gù nói từ xem ra láo phế rồi tôi h ta đành tự thân vận động vậy trước tiên đi kiếm đồ ăn ta cũng đói lắm rồi nói xong thì xuân đức liền sửa sang lại một chút quần áo rồi đi ra bên ngoài nhưng ngay khi xuân đức vừa đi ra bên ngoài thì hắn liền phát hiện bản thân không biết đi nơi nào cả bây giờ hắn biết muốn có thức ăn thì trước hết phải đi kiếm một công việc để làm có điều ở thế giới này hắn hoàn toàn xa lạ không biết một cái gì cả suy nghĩ một chút hắn bắt đầu đi dọc theo con đường lớn ở trên đường người người đi lại tấp nập có điều đa phần những người kia đều là dùng đạo cụ ma thuật để di chuyển như trồi hay thả bay rất hiếm người đi bộ như hắn xuân đức mặc dù đang đi giữa trốn đông người nhưng hắn cảm thấy bản thân giống như là kẻ lạc loài vậy hắn cảm thấy cả thế giới nơi này như không dành cho hắn vậy một cảm giác xa lạ cùng cô độc như vậy thôi cũng đành đường này hắn thi thoảng lại nhận được sự khinh bị từ những người xung quanh kể cả những kẻ đang bay trên trời hay những người đang đi bộ giống hắn cũng đều dành cho hắn một cái ảnh mắt không lấy gì là thân thiện nhưng với bản tính của mình xuân đức đều không có để ý đến những ánh mắt kia hắn lúc này chuyên tâm đi tìm một công việc gì đó để kiếm được miếng cơm ăn nhưng có lẽ số hắn không may nên đi tới nơi nào cũng bị từ chối cả muốn đi làm việc ở nơi đây dù chỉ là lau dọn thôi cũng yêu cầu có trình độ tập sự pháp sư cấp một mà xuân đức thì biết rồi hắn đến ngay cả thức tỉnh mà pháp hắn còn chưa thức tỉnh thì lấy đâu ra tập sự mà pháp sư cấp một vì vậy đi suốt cả buổi đi qua rất nhiều hàng quán đi qua rất nhiều nơi tuyển người phục vụ làm thêm nhưng không có một nơi nào nhận hắn vào làm việc cả dù cho là công việc dơ bẩn nhất ít tiền nhất cũng không có ai nguyện ý thuê hắn làm cả một ngày đi qua rất nhanh bây giờ trời cũng đã tối một ngày đi kiếm công việc nhưng không được xuân đức lúc này vừa mệt vừa đói hắn cảm thấy bản thân không thể tiếp tục đi được nữa vì vậy hắn cũng không có quay về ngôi nhà tồi tàn của bản thân mà ngồi ngay trên lề đường trước một căn nhà bỏ hoang nhìn cảnh tượng đường phố tấp nập đông đúc người qua lại mà không khỏi thở dài lúc này đây hắn cảm thấy bản thân lại quay trở về trước kia lúc còn chưa gặp được vô địch lúc đó hắn cũng cầm tấm bằng đại học đi khắp nơi xin việc như thế này đi đến rất nhiều nơi nhưng ai xem xong hồ sơ của hắn cũng lắc đầu nói ở nơi này cần người có nghiệm trên ba năm em ơi nhớ đến chuyện xưa xuân đức bất giác lại n ở một nụ cười hắn cảm thấy đời như là giấc mộng thoáng qua mà thôi ngay lúc hắn đang suy nghĩ về chuyện xưa thì một âm thanh có phần hơi khó nghe vang lên muốn ăn không? xuân đức đang túi đầu suy nghĩ vẩn mơ nghe được â m thanh này thì ngẩng đầu lên lúc hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái có diện mạo bình thường độ tuổi mười bảy mười tám tuy không đến n ổ i xấu nhưng cũng chẳng đẹp đi nơi nào đang cầm một cái bánh c h i a tay về phía hắn nhìn cô gái lại nhìn cái bánh trên tay cô ta xuân đức lúc này gật đầu nói muốn cô gái nhìn thấy xuân đức gật đầu thì lại nói thấy tiểu đệ xuân đức lúc này bộ dạng cũng chỉ mười lăm tuổi di chứng có trọng sinh để lại cũng tội có muốn đi theo tỷ kiếm ăn không xuân đức lần nữa gật đầu nói muốn cô gái kia lúc ném cái bánh cho xuân đức rồi nói ăn đi thấy tiểu đệ cũng đói lắm rồi ăn xong thì theo Tiếp nhận lấy cái bánh từ trong tay cô gái. Xuân Đức lúc này bắt cái gái, nhận bánh Xuân này ăn lấy lúc cô Đức đầu mời ấ rất nghiến, hắn sáng đến g thực đói, i từ đã đọc c có chút cái ăn như nhanh một vậy. thấy liền gái kia nói, theo đi gặp mọi người. nói xong xong đã đi, Xuân Đức lúc này cũng đứng dậy đi theo cô theo sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo Trước cuộc 1118, nhiệm sống khăn khó vụ số vì vậy mọi thứ xung quanh đều tối đen chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ phương nơi xa chiếu đến nơi này khắp nơi xung quanh căn nhà bỏ hoang này là cỏ dại cỏ dại nơi đây mọc cung tủm cao đến cả mét cô gái kia sau khi đến nơi này thì liền đi vào bên trong xuân đức ở phía sau thấy vậy cũng đi nhanh chân bước theo vừa đi vào bên trong căn nhà bỏ hoang này xuân đức liền đã ngửi thấy mùi ẩm thấp cùng mùi hôi của nước bẩn cùng lúc này hắn cũng nhìn thấy ở bên trong nơi này còn có bốn người khác do ánh sáng nơi đây quá yếu nên hắn cũng chỉ lờ mờ nhận ra bốn người kia có hai nam hai nữ mà thôi khi hắn cùng với cô gái kia vừa đi vào trong này thì bốn người kia đều nhìn lại khi bọn họ nhận ra cô gái thì đều đứng dậy chạy tới chào đón một trong số đó có một bé gái lớn tiếng hô âm thanh của cô bé có giọng điệu rất khác so với cô gái vừa nói chuyện với hắn hẳn những người này không cùng từ một vùng miền lam diệp t h ì đã về rồi nghe được cô bé kia gọi thì xuân đức lúc này cũng mới biết người vừa cho mình cái bánh tên là lam đúng lúc này cô gái tên lam kia quay lại nhìn xuân đức nói lên đây làm quen với mọi người xuân đức nghe vậy thì liền đi lên trước nhìn bốn người khác nói chào mọi người ta tên vô tả là trẻ lang thang mới tới nơi này bốn người kia lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền hiểu ra một tên thiếu niên có bộ dạng gầy ố m lúc này cười nói ta tên lai khắc tiếp sau đó là tên thiếu niên còn lại lên tiếng người này ngược lại có chút không mấy hữu h ả o đối với xuân đức hắn nói cốc lốc tây n ặ n g sau đó là một thiếu nữ cùng một cô bé hai người kêu một người tên sắc vi người còn lại tên lan đoá sau khi làm quen xong thì lam diệp lại lấy ra mấy cái bánh đưa cho mọi người ăn những người khác vừa nhìn thấy bánh thì liền mừng rỡ sau đó cả đám bắt đầu ăn ngấu nghiến giống như xuân đức lúc trước ăn uống xong xuôi thì lam diệp nhìn mọi người nói mọi người ăn uống xong rồi chúng ta bây giờ đi thôi nói xong thì nàng ta liền tiến đến bên góc lấy ra mấy cái bao lớn bao nhỏ đưa cho mọi người. xuân đức cũng được phân cho một cái hắn chỉ nhận lấy mà không hỏi gì thêm tiếp sau đó cả sáu người đồng thời rời khỏi cái nhà bỏ hoang nơi đây trên đường đi xuân đức nhìn qua bên cạnh thiếu niên có bộ dạng gầy yếu hỏi nhỏ chúng ta bây giờ đi đâu vậy lai khắc lai khắc nghe hắn hỏi thì nói chúng ta bây giờ đi đến bãi rác mới của đế đô tí nữa đến đó ta sẽ chỉ ngươi cách lượm rác xuân đức nghe xong thì có một chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó thì liền cảm thấy bình thường đối với đám trẻ lang thang thì cái gì có thể kiếm sống thì đều có thể làm đi lượm rác thì cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm đi không qua bao lâu thì xuân đức cùng với năm người khác đã đi đến một cái bãi rác khổng、lộ. khi bọn họ đi tới nơi này thì cũng không phải được đi vào bên trong lượm rác ngay mà phải đợi cho lam diệp đi đóng lệ phí thì mới được vào trong sau khi đóng lệ phí xong thì lam diệp quay lại nói với mọi người hôm nay chúng ta có thể ở bên trong ba tiếng mọi người cố gắng lên v ô tả đệ theo tỷ tỷ sẽ hướng dẫn đệ nói xong thì nàng ta mang theo một cái bao lớn đi vào bên trong bãi rác xuân đức cùng với những người khác lúc này cũng nhanh chân đi theo phía sau sau khi đi vào bên trong bãi rác thì mọi người liền tách nhau ra để đi nhặt do xuân đức là người mới nên đi theo lam diệp để học hỏi kinh nghiệm rác thải bên trong nơi đây đa phần đều là rác thải của các học viện ma pháp bên trong đế đô thải ra bên trong cũng có ít là rác thải sinh hoạt của những gia đình bình thường vì vậy nơi này đa phần đều là những dụng cụ ma pháp đã bị hư hỏng không thể tái chế nhưng trong đó vẫn có một số ít thứ có thể tận dụng được xuân đức cùng những người khác ở nơi đây đều là tìm những thứ kia để về bán lại lam diệp hướng dẫn cho xuân đức rất kỹ làm sao để phân biệt thứ rác nào nên nhặt cái nào không nên nhặt cái nào bán được giá cao làm sao để nhặt cho nhanh làm sao để nhìn ra một vật phẩm bị hư hại nhẹ giữa một núi rác có thể nói đây là cả một bầu trời tri thức xuân đức nghe xong mà cũng cảm thấy mầm mị có điều xuân đức học rất nhanh hẳn là trong hắn có dòng máu đi l ư ợ m g rác từ nhỏ vì vậy chỉ sau gần một tiếng đi theo lam diệp thì xuân đức liền đã học được kỹ năng l ư ợ m g rác thượng t h ừ a hắn bắt đầu tách riêng ra đi tìm một mình ban đầu lam diệp còn lo lắng cho hắn nhưng sau khi nhìn thấy hắn thuần thục l ư ợ m nhặt những phế phẩm bị hư hại không nhiều bỏ vào trong bao thì nàng ta cũng yên tâm thời gian trôi đi hai giờ thì xuân đức cũng đã l ư ợ m được nửa cái bao lớn nếu đi bán hết những thứ ở bên trong thì xuân đức ngày mai không lo bị đói nói thực đi l ư ợ m g rác thế này xuân đức cũng không thấy buồn ít ra hắn vẫn có vô địch nói chuyện cho vui tuy vô địch chẳng giút được gì nhưng chỉ cần như vậy là đã đủ rồi đang l xuân đức đột nhiên phát hiện ẩn sâu bên trong một cái bao rách có vật gì đó phát ra ánh sáng xuân đức lúc này liền tò mò mở ra cái bao sau khi lục lọi một hồi thì hắn liền tìm thấy một thành dao găm dài gần hai mươi cm vừa nhìn qua thì xuân đức liền cảm thấy con dao này sắc bén dị thường toàn thân con dao phát ra ánh sáng lâm nhạc sau khi tìm thấy con dao găm thì xuân đức liền dùng một cái túi bóng c u ố n lại sau đó bỏ vào trong túi quần nhưng chỉ vừa nhét con dao vào bên trong túi quần thì hắn lại tìm thấy một cái vỏ dao nhìn qua một cái thì hắn liền phát hiện ra vỏ dao này rất hợp với con dao hắn vừa tìm lấy, lấy con dao lúc trước ra ném đi mấy cái túi bó xuân đức nhét con dao vào vỏ đúng như hắn dự kiến cả hai vừa khít khít vì để không ai nhìn thấy xuân đức lúc này lại cất con dao đi tiếp sau đó xuân đức càng thêm tích cực trong việc l ư ợ m rác này tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả lúc trước rất nhiều vì thế mà chỉ chưa đầy một tiếng sau thì cả cái bao tải lớn của hắn liền đầy đầy bao rồi không còn nơi nào để nhặt thêm rác xuân đức lúc này quyết định quay lại tìm mọi người lúc hắn quay lại tìm mọi người thì năm người kia lúc này cũng đã đi tìm hắn khi nhìn thấy hắn mang theo một bao rác lớn thì lam diệp thường cho hắn một ánh mắt khích lệ mấy người khác lúc này cũng vui vẻ nhìn về phía hắn cười cười lam、diệp、nói chúng ta về tôi hôm nay mọi người cũng đã mệt rồi ngày mai chúng ta có tiền thì có thể ở trong này lâu hơn tìm được nhiều hơn mọi người ai cũng vui vẻ gật đầu tiếp sau đó mọi người liền đi về nhà nhưng lúc đến cửa ra và o của bãi rắc thì bọn họ nhìn thấy rất nhiều người bị đánh nằm lăn trên mặt đất kêu r ê n ở xung quanh còn có không ít người nhưng người này đều đang nhìn về một phía nơi kia có ba bốn tên thanh niên mặt mày hung dữ đang nhìn đám người q u á lớn ta hỏi các ngươi có giao nộp lệ phí hay là muốn bị đánh tàn phế như những kẻ này đám người nghe vậy thì có không ít người bất mãn nói không phải lúc trước khi vào trong tay chúng ta đều đã đóng lệ phí một lần rồi sao bây giờ vì sao còn phải đóng lần nữa trước kia đâu có như vậy một tên thanh niên có mái tóc màu vàng lạnh lùng nói trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ bây giờ muốn đi vào phải đóng lệ phí mà muốn đi ra cũng phải đóng lệ phí ta nhắc lại lần nữa các ngươi là muốn đóng lệ phí hay muốn tàn phế đã các ngươi ngoan cố như vậy không cho các ngươi một bài học thì các ngươi lại không biết mình là ai đám hạ tiện vừa nói xong thì mấy tên thanh niên kia đồng cười lên dữ tợn sau đó niệm chú ngữ đám người này niệm gần cả phút thì ở xung quanh mới xuất hiện bảy tám quả cầu lử sau đó mấy tên này đồng thời quát lớn chết đi đám hạ tiện v ù v ù mấy tiểu trục tiểu h ỏ a cầu kia nhanh chóng bay về phía đám người bụt tiểu h ỏ a cầu nổ tung ngay lập tức có vô số người quần áo bị đốt cháy biến thành hóa nhân tiếng la thét thê lương vang lên a a a a a mấy tên thanh niên kia thấy vậy thì cười lớn tên thanh niên tóc vàng lúc trước nhìn đám người trước mắt cười lạnh nói đám hạ tiện không biết sống chết là gì cứ phải ă n khổ mới chịu nghe lời mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào mấy người lam điệp savi lan đoa lai khác tây nặc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cả đám đều không khỏi lùi về phía sau sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy ở trong đám người duy chỉ có xuân đức là không có biểu hiện gì quá lớn hắn lúc này lén lút ngồi xuống nhặt vài năm cắt bỏ vào túi quần sau đó lại đứng ra phía sau lam điệp dưới sự uy hiếp của mấy tên thanh niên kia thì những người ở nơi đây đều ngoan ngoan nghe lời đi lên giao tiền lệ phí mặc dù chẳng ai cam lòng nhưng vẫn phải đóng tiền bọn họ địa trong xã hội địa vị thấp kém không dám phản kháng tầng lớp ma pháp sư mặc dù là tập sự ma pháp sư cũng vậy không qua bao lâu thì cũng đến lượt nhóm người xuân đức tiến lên giao tiền lam diệp lúc này móc ra một nắm tiền lẻ đưa cho tên thanh niên tóc vàng tên thanh niên tóc vàng sau khi đếm xong tiền thì tức giận ném mớ tiền kia xuống đất sau đó tiện tay cho lam diệp một cái tát sau đó quát lớn thứ hạ đẳng ngươi muốn chết dám ăn b ấ t tiền lộ phí ngươi c h á n sống rồi sao thấy lam diệp bị tắt cho sòi bọt máu thì lan đoá đưa bé gái nhỏ nhất trong nhóm lúc này l ê n khóc con bé chạy lại đỡ lam diệp quan tâm hỏi làm diệp tỷ t h không sao chứ lam diệp bị tắt cho chạy cả máu miệng nhưng cũng không dám phản kháng nàng lúc này đẩy ma pháp sư đại nhân cao quý x i n h ã y thương x ó t cho mấy người nghèo hèn chúng ta mấy người bọn ta chỉ bấy nhiêu tiền mà thôi bằng không mấy người bọn ta xin để lại những gì lấy được ngày hôm nay tên thanh niên tóc vàng kia nghe được lam diệp nói như vậy thì lại đạp cho lam diệp một cái vào mặt sau đó m a n g chó đẻ người thứ hạ đẳng này muốn chết tiền lộ phí không giao nộp lại còn muốn nói lý với ta vừa nói thì tên kia liền lấy ra một thanh kiếm nhằm thẳng đầu lam diệp mà chém xuống thấy cảnh này thì những người khác chỉ biết quay đầu đi không dám nhìn về phần mấy người khác bên trong đội ngũ thấy vậy một màn cũng hoảng sợ lùi về phía sau không ai dám tiến đến ngoại trừ cô bé lan đó là đang sống chết ôm lấy lam diệp không thấy lam diệp sắp bị chém bay đầu thì lúc này xuân đức ở gần đó liền ném vài n ắ m cắt mà lúc trước hắn bỏ vào trong túi ra mấy tên kia gọi là tập sự ma pháp sư thực ra cũng chẳng hơn người bình thường là bao bị xuân đức tập kích bất ngờ thì liền dính chiêu tên thanh niên tóc vàng là bị nắm nhất hắn ăn nguyên cả nắm cắt vào mắt ngay lập tức lăn lộn trên mặt đất về phần mấy tên khác thì kịp tranh né chỉ bị một ít vào mắt mà thôi xuân đức nghe được xuân đức nói thì mới phản ứng lại nhưng mà nàng ta cứ trơ mắt ra mà nhìn hắn xuân đức thấy vậy thì cảm thấy cực kỳ bực mình Hắn cho nàng ta thêm một cái tát sau đó quát chạy đi, nhìn thì nàng nữa, bị ngu、à? Nói xong thì Xuân、đức、cũng cái cái Đức mặc à. gì ta một tát quát sau mẹ đi, đó bị khi ệ cô c nàng kia mà kia ạ chạy y trước, một rừng hướng cách c hắn phía khu rừng cách đó không xa chạy vào. Bị ăn về vào. xa á đó Bị tát mặt, vào lại nhìn xuân đức đã chạy đi được đồng đất Diệp mới vội vài đồng tiền xa Lam ra của thì tình thân. trên mặt nhận cảnh lúc lẻ cũng này bản Nàng vỡ sắp a nhanh u Xuân đó Đức cũng chân bỏ chạy khác. chạy hướng Khi bỏ về một s vào trong khu rừng thì ở phía sau ba âm thanh tức giận vang lên thứ hạ đảng ta muốn giết người xuân đức nghe được ba âm thanh tức giận kia thì cũng không có quay đầu lại mà vẫn tiếp tục bỏ chạy vào bên trong khu rừng trời tối thế này hắn cũng không tin mấy tên kia có thể làm gì được hắn lo không ho do mấy tên thanh niên đều đuổi theo xuân đức nên thành ra lam diệp cùng lan đoá không có bị ai đuổi theo hai người dễ dàng liền có thể chạy thoát khi chạy được một lúc lâu thì hai người mới dừng lại mà thở lan đoá lúc này vừa khóc vừa nói lam diệp t h vô tả ca ca sẽ không bị làm sao chứ huynh ấy sẽ không bị bọn người ác độc kia giết chết chứ lam diệp lúc này ôm lấy lan đoá vào trong lòng an ủi nói cậu ấy sẽ không có việc gì bây giờ tỉ mang tiểu đoá chạy đi、trước. ngày mai chúng ta lại quay lại đi tìm vô tả đại ca lan đoá nghe vậy thì gật gật đầu tiếp sau đó lam diệp lại mang lan đoá chạy đi về phần mấy người lai k h á c savi tây nặc lúc này cũng đã bỏ chạy khỏi bãi rác ngay khi mấy người bọn xuân đức chạy đi thì ba người kia chỉ do dự thêm một chút cũng liền chạy theo ho khừng ho quay trở lại với xuân đức sau một hồi chạy chưa tới mười phút thì xuân đức đã phải dừng lại thở hồng hộc hắn cảm thấy phổi giống như sắp nổ rồi vậy cả người hắn lúc này nhìn chật vật không chịu nổi đầu tóc thì ghe tua do q ặ c phải cây rừng nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại rất lạnh xuân đức trong lòng lúc này có chút không biết là tư vị gì đường đường lại một đại năng vậy mà giờ bị ba con kiến truy sát hắn cảm thấy cuộc đời chỉ đến thế là cùng mất đi sức mạnh mất đi sự hỗ trợ của mấy đứa em gái mất đi sự bảo vệ của vô địch hắn cảm thấy bản thân thật yếu đuối hít vào một hơi thật sâu xuân đức tận dụng khả năng trời sinh nhìn trong đêm của mình mà xác định địa thế nơi đ â y một lượt sau khi đã quan sát một lượt thì hắn nhìn thấy một vị trí có thể đặt bẫy có điều khi hắn còn chưa kịp đặt bẫy thì đã nghe được tiếng động ở phía sau ánh mắt ngay lập tức tập trung vào vị trí nơi phát ra tiếng động ngay lập tức hắn liền thấy được thanh niên tóc vàng đang một mình đi về phía bên này. tên kia lúc này một tay cầm kiếm một tay đang cầm một ngọn đèn ma pháp ngọn đèn ma pháp kia cũng không q u á sáng nó chỉ có thể giúp cho tên thanh niên tóc vàng kia nhìn rõ phạm vi ba mét là cùng liếm môi một cái xuân đức lúc này rút ra con dao găm lúc trước sau đó ngồi xuống nhặt một khúc gỗ mục rồi vẫn ẩn nấp sau một gốc cây đợi tên kia đi vào phạm vi tấn công đồ con hoang tao biết là mày đang ở đây mày không trốn được đâu k h ô n hồn thì đi ra đây nhận lấy cái chết bằng không mấy người bạn của mày đều phải chết cả bọn nó đang nằm trong tay tao nghe tên kia chửi mắng thì khỏe môi xuân đức càng con lên về phần đồng bạn sao xuân đức chẳng quan tâm chết, thì chết. chết cả cũng được. hắn cũng đã làm hết sức rồi cảm nhận tên kia mỗi lúc đi tới một gần hơn thì xuân đức c ư ờ i càng tươi đợi khi tên kia đã đi gần đến vị trí nơi xuân đức đang đứng thì hắn liền ném ra khúc gỗ đang cầm trong tay qua một bên khắp bịch âm thanh của khúc gỗ văng lên ngay lập tức tên thanh niên tóc vàng kia liền bị chú ý qua bên đó xuân đức quan sát ánh sáng từ đèn mà pháp phát ra thì liền đã phán đoán được kẻ địch đã mắc câu không một chút do dự hắn liền lao ra một tay cầm dao găm nhầm thẳng đầu đối phương mà đâm xuống tên thanh niên kia cảm thấy đầu bị một thứ gì đó đâm xuyên sau đó hắn liền trời đất mơ hồ rồi đen kịt thân thể hắn ngay lập tức ngã xuống nằm lăn trên mặt đất giống như là nghe được động tình ở bên này từ hai phương hương khác có hai người nhanh chóng chạy tới bên này xuân đức nghe được tiếng động thì cười lạnh cầm lên thanh kiếm mà tên thành niên tóc vàng vừa mới chết để lại hắn một lần nữa ẩn vào màn đêm mời đọc s ờ trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy s ờ trạ tồn mở thần hào